chương ba trăm ba mươi chúng ta thật tính được là, là làm l à thế định phong sao ngài nói chuyện làm sao còn lớn hơn thở a hù chết chúng ta trong vòng trời vô số cường giả đều không ngừng chuyển ra xả hơi thanh âm vừa rồi bọn hắn trái tim đều nhanh không chịu nổi loại kia xung kích cơ hồ muốn bị h ù chết như rất nhiều c h ỗ tệ tiên thổ thế lực đã sớm đạt thành âm thầm hiệp nghị muốn đầu nhập vào quỷ dị l ậ t út tiến liên giới vậy liên thật là quá kinh khủng loại kia số mệnh tương lai đơn giản làm người tuyệt vọng hô hấp đều không thể hô hấp lâm dương mỉm cười hắn ngày thường cũng chỉ cùng cái này hai đại tiên thổ lui tới mất tiết cái này tam đại tiên thổ liền đã đều là quỷ dị khôi l ỗ i chiếu cái tỷ lệ này nhìn nói thiên hạ tiên thổ tất cả đều đầu nhập vào quỷ dị tựa hồ cũng không khoa trương lộc cộc câu nói này vừa ra tất cả mọi người trong lòng lại run lên đúng a bọn hắn thế mà không có ý thức được điểm này lâm dương tiện tay đem trường sinh tiên chủ thi thể chấn vỡ trong lòng cười cười hắn chỉ là vì thúc giục những thế lực này tranh thủ thời gian tu hành mạnh lên mà thôi hết thạy chân tướng hắn sớm đã xem xấu chỉ là tận đ ư c che giấu một phần trong đó mà thôi k lâm, lâm dương thanh âm lạnh lùng chấn động thiên địa trân trụ tất cả mọi người đông đảo tiên thổ cường giả đều hãy nhiên nhìn về phía lâm dương đại nhân ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao chúng ta nhưng không biết chuyện quỷ dị vậy cũng là tiên chủ chủ ý của mình ha ha là đúng hay sai ta thấy rõ ràng các ngươi trợ trụ vi ngược đều tự v ẫ n đi lâm dương hờ hững thanh n â m rơi xuống là tuyệt đối quyền ủy tuyên án đáng chết ngươi quá v õ đoán thật sự coi chính mình là thiên thần sao làm ra loại này d i ệ t tuyệt sự t ì n h ngươi phải gặp báo ứng rất nhiều tiên thổ cao tầng đều p h ẫ n nộ quát d i ệ t lâm dương nhũng mày l ờ i nhắc cùng những ngày sâu kiến rông dài một lời quát lớn bảy phong tám mươi mốt núi tất cả đều sụp đổ bùi đất tung bay tất cả phản kháng tiên thổ cường giả tất cả đều bị diệt tuyệt vô số thi cốt chấm chất thảm liệt ngất r ờ i lộ、cộc. Tiên thủ nhất một chút mạnh c A o tầng ngược lâm ạ tại, mạnh i liền biết, hắn mạnh hơn cũng không có cách nào đồng thời giết nhiều người như vậy. Nhờ có chúng ta tu vi cao cường, tiếp miệng vẫn vậy. còn tồn mắn, hắn hơn cũng không nào đồng như Nhờ chúng cường, chống、đỡ. Những cao tầng này nết mắn. có cách có cao tục cao một mặt ta ta tu may may l đều đỡ. dương cười lạnh một tiếng những người này là hắn tận lực lưu lại m u ố n trọng điểm chiếu cố cựu tộc huyết sát thuật hắn chỉ điểm một chút giới những cường giản à y trên thân liền toát ra vô tận dây đỏ liên tiếp hướng xa xa xa xa, xa cựu tộc người thân gia tộc của các ngươi cũng tham dự trận này đối tiên giới phản bội bên trong đương cựu tộc giết hết lâm dương nhẹ nhàng vung tay lên giữa thiên địa l í t nha l í t nít h tơ máu đồng thời đứt đoạn a a a a cùng thời khắc đó vô số hình chiếu đồng thời hiện hiện đều là những n à y tiên thủ cao t ầ n g phía sau gia tộc hủy diện người thân thây nằm c h ẳ n g cảnh ngoa tạo a bực này lôi đ ỉ n h thủ đoạn tàn khốc mà huyết tinh để tất cả nhìn thấy người đều hít sâu một hơi da đầu đều dọa nổ lại là trong truyền thuyết cựu tộc huyết sát thuật giết người cựu tộc tuyệt thế ma thần thông tất cả mọi người cảm thấy hai hùng kết vĩa nhìn về phía lâm dương ánh mắt trở nên vô cùng sợ hai cùng kính sợ vị thiếu niên này chúa tể chẳng những thực lực vô địch mà lại sát phạt quả đoán đoạn không thể trêu chọc tăng trưởng tiên thổ chỗ sâu nhất tăng trưởng tiên chủ từ ngộ đạo bên trong bừng tỉnh cảm nhận được trong còi u minh đại khủng bố mỹ mắt trực ngày hắn liên tục cảm ứng lại phát hiện đã không cảm ứng được trường sinh tiên chủ khí tức không được hắn lật tay một cái xuất ra quỷ dị thủy tổ tinh hạch quỷ dị đại nhân phải chăng xảy ra chuyện gì biến cố lớn trường sinh tiên thổ bên kia thoái hồn vừa mới cũng cùng ta đã mất đi liên hệ bất luận xảy ra chuyện gì hiện tại nhanh chóng cùng tiêu giao thiên bên kia lấy được liên lạc đem tất cả lực lượng hội tụ tại một chỗ thủy tổ tinh hạch bên trong truyền g a suy yếu lại bất an thanh âm tiêu ă n giao thiên tiên thổ là tam đại tiên thổ bên trong cường đại nhất tiên thổ chỉ vì tiêu giao thiên tiên thổ là từ hai đại tiên chủ mở chúng ta cũng cảm ứng được biến cố mơ hồ trong đó cảm thấy hai hùng kết vĩa lại suy tính không ra là bởi vì cái gì tiêu thiên tiên chủ sa thiên tiên chủ đồng thời mở miệng thành em dễ nghe chúng ta đã đứng ở thế này đình phong có thể để cho chúng ta suy tính không ra được tất nhiên là cũng là tiên chủ tồn tại trường sinh hắn rất có thể đã chết không tệ ta cũng l à như thế suy tính nhưng điều p h ò n g đoán này quả thực làm cho người hoảng sợ bất an tăng trưởng tiên chủ lắc đầu có thể để cho trường sinh không kịp cầu viện liền trực tiếp v ỡ t lạc chỉ có hai cái khả năng một người đến thực lực cường đại đến không thể tránh lịch hai người đến đã sớm chuẩn bị làm rất nhiều bố trí phong cấm nhằm vào trường sinh t i ê n thổ vô luận là loại kia đều để người bất a n a bây giờ nên làm cái gì tiêu thiên tiên chủ n h ư mày bí mật của chúng ta rất có thể bại lộ hoặc là lập tức bỏ chạy vượn ngoại tránh cho bị trên đời truy sát hoặc là tranh thủ thời gian đậu thủ liên hợp chấn áp trường sinh tiến thổ đem bên trong hết thẻ sinh linh diệt khẩu phòng ngừa bí mật bại lộ s a thiên tiên chủ nhẹ nhàng mở miệng dùng nhất bình tĩnh giọng điệu nói đáng sợ nhất lời nói ta ủng hộ loại thứ hai nhiều năm như vậy cơ nghiệp ta vứt bỏ không hạ tăng trưởng tiên chủ kiên định nói ba chúng ta đại tiên chủ còn có hai viên thủy tổ tinh hoạch không tin có cái gì là chúng ta không đối kháng được thực sự không đối kháng được lấy chúng ta chiến lược bỏ chạy ra lại đi vượt ngoại cũng được tiêu thiên tiên chủ lắc đầu ta sinh tính cẩn thận mọi thứ thích ổn thỏa ta tuyển con đường thứ nhất dứt lời hắn liền lập tức xé mở hư không vô cùng phải máy bắt đầu bỏ chạy không có chút nào lưu、luyến. cũng không chút nào dây dưa dài dòng ta người cỏ tăng trưởng tiên thủ một mặt n ộ n g kém chút p h á phỏng đường đường một tôn tiên chủ đương thời đình phong sao có thể sợ đến loại tình trạng này thôi hai người chúng ta nắm giữ hai đại tiên chủ tinh hạch cũng đủ để trấn áp một thế địch không cần còn hắn sa thiên tiên chủ cũng n h ư mày bất quá nàng hiểu rất rõ tiêu thiên tiên chủ cũng không cảm thấy kỳ quái nhưng sau m ộ t khắc thương thiên vẫn lạc đại đạo thành hình một con cự chỉ vậy mà đột nhiên xuất hiện tại chỗ xa xa đó là cái gì sa thiên tiên chủ tăng trưởng tiên chủ đều kinh hãi ánh mắt nhìn về phía nơi xa k i u cự chỉ ầm vang rơi xuống Không. một tiếng quen thuộc tiếng giống giận dữ chấn động vô tận không gian là tiêu tiên h hai vị tiên chủ giật mình lập tức liền thấy thiên địa lại biến viễn không k i u cự chỉ phía dưới hình như có một đạo pháp thiên tượng địa hiền hóa chỉ là kia to lớn pháp thiên tượng địa tại cây kia dưới ngón tay lộ ra vô cùng nhỏ bé pháp thiên tượng địa vùng vây hai lần như con kiến hôi buồn cười bất lực thoáng qua liền bị cây kia ngón tay nhấn diệt triệt để đánh chết l ộ n cộc xa thiên tiên chủ tăng trưởng tiên chủ đều chạy xuống mồ hôi lạnh bởi vì tiêu thiên tiên chủ khí tức cùng thời khắc đó tại cảm giác của bọn hắn bên trong biến mất cứ thế mà chết đi chết như thế bị khuất như con kiến hôi bị người ớn chết hai người giờ phút này cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh bọn hắn thật là đương thời đ ỉ n h phong m ò a chương ba trăm ba mươi mốt không sợ huynh đệ q u a khổ chương ba trăm ba mươi mốt không sợ huynh đệ q u a khổ tiêu thiên thật sự như vậy chết sao xa trời tăng trưởng hai vị tiên chủ thật lâu đều không còn lời gì để nói bọn hắn thần thức bao phủ hết thảy trong nháy mắt thấy được chỗ xa xa phát sinh hết thảy tiêu thiên tiên chủ ngay tại chạy trốn nhưng này ngón tay quá nhanh cho dù lấy tiên chủ bỏ chạy tốc độ tại kia trước mặt cũng như ốc xen c h ậ m chạp tiêu thiên tiên chủ không ngừng nhục mạ cùng điên cuồng nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì cuối cùng bị tiêm một ngón tay đâm nát từ đầu sọ đến thân thể một chút xíu vỡ nát mặc dù nhìn rất nhanh nhưng ở tiên chủ trong ý thức đây cơ hồ có thể tính là vững hẳn căn này ngón tay chủ nhân thật sự là quá tàn nhẫn quá kinh khủng xa trời tăng trưởng hai vị tiên chủ đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm thọ tử hồ bi làm nhất đại tiên chủ cái này chết quá thảm cả người bị chậm rãi ép thành một đám thịt nát thật không ổn bọn hắn mồ hôi lạnh c h ả y dòng trường sinh tiên chủ vừa mới chết bỏ chạy r i ê u thiên tiên chủ liền bị ấn chết cái này rõ ràng là nhằm vào bọn họ tam đại tiên thổ đại địch ông thư không vỡ ra thiếu niên áo trắng thân ảnh r ậ m chân mà đến sắc mặt lạnh lùng khí thế của hắn vô cùng cường đại mới xuất hiện liền áp sập quanh mình hết thảy làm cho cả tiêu g i a o tiên thổ đều chấn động tiên thổ đám tử đệ hoảng sợ ngẩng đầu lên còn chưa kịp nói chuyện liền bị kêu kinh khủng uy áp miền á t thân thể vỡ nát thành cho bụi tại sao có thể như vậy bọn hắn đều kêu gen chết không rõ ràng một mặt một bức ẩm ẩm ba động khủ toàn bộ tiêu g i a o tiên thổ ba trăm sáu mươi tòa sao trời tiên phong tất cả đều bị săn bằng vẹn vẹn chỉ là dựa vào một thân khí thế liền đẩy ngang một phương tiên thổ giết chóc vô tận địch trong đó không thiếu tiên thánh tiên tôn loại này cờ giả giờ phút này lại như con kiến hôi ngay cả tình huống đều không có làm rõ liền chết thảm thái kiếp sóng bên trong Vì thế c ỡ này thế này a i có thể có được người là ai xa trời tăng trưởng hai tiên chủ đều cảm thấy ra đầu r u lên khí thế liền có thể đẩy ngang một phương tiên thổ liền xem như bọn hắn cũng làm không được đây là một tôn kinh khủng cứu cực đại đ a minh mạch điểm này về sau bọn hắn lật tay liền lấy ra thủy tổ tinh hạch muốn bóp nát liều mạng một lần người giết các ngươi lâm dương t ử tổ nói hắn ẩm vang giang lâm một q u y ề n ép xuống chấn áp càng khôn cho ta ngăn trở hai vị tiên chủ đều điên cuồng g ầ m thét thôi động quanh thân pháp lực thi triển đại thần t h ô n g cùng lâm dương đối kháng đáng tiếc bất quá châu chấu đá xe k i ế n càng lấy cây vẹn vẹn còn không có rơi xuống quyền phòng cũng đã đem cánh tay của bọn hắn nghiền nát ngực đều sụp đổ xuống ngay cả thủy tổ chi lực đều không thể che chở bọn hắn như cho bụi tại quyền này phong chi hạ bị thổi tan tồi khô là vụ không thể ngăn cản một quên này chấn c à n khôn quét ngang vô địch không hai vị tiên chủ kêu thảm thân thể bị một quyền này hoàn toàn c h ấ n vỡ hai đạo linh hồn bay ra bỏ mạng bỏ chạy d â y r ù a vô dụng tới đây cho ta lâm dương hai ngón bóc liền đem hai vị tiên chủ thần hồn nắm vào trong ngón tay để chúng ta chết được rõ ràng chúng ta không cam lòng cứ như vậy chết đi diêu thiên tiên chủ cầm thét chúng ta trung quy là đương thời đình phong một phương chúa tể ngươi tối thiểu muốn tôn trọng chúng ta tăng trưởng tiên chủ cũng điên cuồng cảm thấy bất lực cùng khuất nhục đơn giản không cách nào đối kháng chẳng lẽ là thượng cổ tị thế tiên đế tái xuất muốn thống nhất hiện thế sao đầu nhập vào quỷ dị xuất sinh giết các ngươi cần lý do lâm dương cười lạnh một tiếng các ngươi không xứng bị bất luận cái gì sinh linh tôn kính cho dù là một con côn trùng sĩ khả sát bất khả nhục tăng trưởng tiên chủ cảm thấy vô cùng nhục nhã t r ú n g tiên phẫn nộ bao trùm tiên giới đỉnh phong nhiều năm như vậy thu được vô tận tôn sùng bây giờ lại bị định giá không xứng bị một con côn trùng tôn kính hắn không thể tiếp nhận ồ khả sát bất khả nhục địa giết ngươi tốt lâm dương cười lạnh một tiếng ngón tay bóp liền đem tăng trưởng tiên chủ thần hồn bóc nát sau đó lại đem phục sinh lại bóc nát tăng trưởng tiên thổ kêu dên quanh quẩn giữa thiên địa sinh tử tra tấn không biết bao nhiêu lần sau lâm dương cười lạnh hỏi hiện tại ngươi nhưng n ụ không thể n ụ nhưng n ụ ta chính là con cô n trùng nhâm tiền bối ngải nào nặng nghiền á t tăng trưởng t i ê n chủ kêu gen tiền bối cho ta thống khói đi ngài đại ân đại đức ta cảm ơn không hết mới vừa rồi là ta quá khinh quẩn nói ra đại bất kính c ầ u ngài rộng lượng a nghĩ hay lắm lâm dương đem nó thần hồn đầu nhập luyện ngục trong hồ lô hưởng thụ vô tận luân hồi tra tấn a a a trong hồ lô đã có vô số o a n hồn tại kêu thảm cương n ạ i nhất trói mắt chính là trường sinh t i ê u thiên hai người bọn hắn lại lần nữa bị giết chết phục sinh lại nhìn thấy tăng trưởng tiên thổ linh hồn bay tiến đến không khỏi đại hỷ ngươi cũng tới quá tốt rồi không sợ ca môn trôi q u a khổ liền sợ ca môn chỉ toàn hưng phúc cùng một chỗ chịu khổ đi còn lại cười trên n ỗ i đau của người khác ta giết các ngươi tăng trưởng tiên chủ thần hồn muốn bộc phát lại phát hiện ở chỗ này nó căn bản điều động không được bất luận cái gì uy năng tỉnh lại đi đây là vô tận luyện ngục cái gì đều không làm được chỉ có thể bị động chờ đợi tra tấn chết liền sẽ lại bị phục sinh thẳng đến rửa sạch trên người tội nghiệp tiêu thiên tiên chủ thở dài nhưng liền chúng ta phạm vào đại tội cái này cùng vĩnh hằng trừng phạt không có khác nhau chúng ta muốn ở chỗ này bị tra tấn đến v i n h v i n h v i ế t xa trừ phi kia lâm dương chết mất nếu không chúng ta cũng không còn cách nào lại thấy ánh mặt trời nhưng hắn có thể chết sao ba người đều hồi tưởng lại mình bị lâm dương chi phối sợ hãi thiếu niên kia quá vô địch liền xem như tiên đế tại thế chắc hẳn cũng bất quá như thế ông lại một đường quang mang lấp l ó e t i ề n đến ba người tập trung nhìn vào đều lộ ra hiểu ý tiểu dung nhà xa thiên lao đệ ngươi cũng tiến vào a diêu tiên tiên chủ còn chưa kịp đáp lại một vòng mới luyện ngục liền mở ra a tứ đại tiên chủ đều b ộ c phát ra tiếng k ê u thảm thiết đau đớn đây là không cách nào hình dung tra tấn thủ đoạn ngay cả tiên chủ đều không thể tiếp nhận chỉ muốn tranh thủ thời gian tiêu vong chết đi hô hô tiêu giao thiên tiên thổ bên trong lâm dương hờ hứng độc lập tại tiên khung bên trong phế tích phía trên t h â n nghiệm quay qua chu diện tiêu giao thiên tiên thổ bên trong hết t h ể có tội sinh linh、ừ. hắn vừa quay đầu nhìn thấy tăng trưởng tiên chủ tới thời điểm sẽ rách chưa khép lại đường hầm hư không phía bên kia chính là tăng trưởng tiên thổ tăng trưởng tiên thổ đông đảo đệ tử tu sĩ đã sớm nhận được mệnh lệnh tập hợp cùng một chỗ muốn liều chết đánh cược một lần giờ phút này bọn hắn liệt hiếu chiến trận chờ đợi lấy lâm dương giáng lâm lít nha lít nhít nhìn không thấy c ô ấy, tiên thánh tiên tôn không thể tính toán Trận pháp nội tình toàn bộ triển khai khí thế pinh thiên lâm dương cười lạnh một tiếng tự nhiên lười nhác tự mình cùng những n à y tạm ngư chém giết trở tay xuất ra chu thánh thần mâu thần hoa nội liễm sau đó đem thuận đường hầm hư không ném đi đi vào chương ba trăm ba mươi hai một mâu d i ệ t tiên thổ chương ba trăm ba mươi hai một mâu d i ệ t tiên thổ ầm ầm chu thánh thần mâu phát ra ánh sáng trói mắt trong nháy mắt hoa thành một đạo t i ế sáng vọt vào đường hầm hư không bên trong ông chỉ là trong trước mắt liền đã giết tới tăng trưởng thiên tiên thổ bên trong ừ chỉ là một kiện binh khí cách không biết bao xa ném mạnh mà đến liền muốn đem chúng ta một cái tiên thổ càn quét sao tăng trưởng thiên tiên thổ phía trước nhất hai vị người hộ đạo ánh mắt phẫn nộ giống giận gào thét ngươi có chút quá xem thường đường đường một phương tiên thổ oanh long long long long đáng sợ tăng trưởng thiên đại trận dâng lên năng lượng cường đại bộ p h á t chư thiên tinh đấu đều bị thu lấy mà đến hóa thành thủ hộ đại trận lưu quang vô tận lưu quang cùng múa chính là vô số ngôi sao tại bị cô đạo ông chu thánh thần mẫu ẩm vang giáng lâm chỉ là trong n h y mắt liền đâm phá kia nhìn như không thể bài trừ tinh quang vô hạn tiên thổ đại trợ làm sao có thể đông đảo tiên thổ đệ tử đều mất bức r a đầu đều run lên đây chính là hộ tông đại trận a cứ như vậy bị đâm phá thậm chí chưa từng có thể ngăn cản dù là một máy mắt ngăn trở hai vị người hộ đạo chuyển ra chấn áp tiên thổ bí bảo pháp khí thôi động về sau chấn động cựu thiên thập đ ị a vô tận dị tướng xuất hiện ma tượng chấn ngục trụ k h ắ t máu lục vũ hai đại bí bảo tản mát ra vô tận tần quang một kia liền có thể xuyên tùng một phương thiên đ i ệ mông lung tiên quang chiếu g i i hai đại bí bảo triệt lộ ra vô tận vì thế、Đồng. chu thánh thần mâu vẫn như cũ chỉ là thẳng tiến không lùi không từng có mảy may trở ngại suy chỉ là trong nháy mắt khát máu lục vũ liền bị một thương đâm bạo biến thành đầy trời quang vũ sụp đổ tại c ử u thiên bên trong mỗi một cây cánh chim rơi xuống đều nặng nề dường như ba n g à n thế giới đập vụn hư không ẩm ẩm đáng sợ ma tượng c h ấ n ngục trụ bay tới trên đó bảy mươi hai ma thần hư ảnh khôi phục đều đang gầm thét có thể chấn áp vô tận địa ngục các quỷ phốc phốc phốc thần mâu lóe lên một cái rồi biến mất từ trụ tâm xuyên qua Ma tượng c hai ấ n ngục trụ trong nháy trụ sụp mắt m đổ, ệ t thét hôn đột trừ gào hống cũng không hôn khử hầu như không còn. Phúc! Hai còn. ma vị tăng trưởng thiên tiên thổ người hộ đạo đều bỗng nhiên phun ra một n g ụ m màu lớn sắc mặt tái nhuận đến cực hạ không đây không có khả năng một cây không biết cách xa xôi bao nhiêu khoảng cách vượt qua tiên châu mà đến tiện tay ném mạnh vũ khí mà thôi thật chẳng lẽ có thể phá diệt chúng ta toàn bộ tiên thổ sao hai vị người hộ đạo đều hó hét huyết dịch từ thể nội bay bắn ra muốn tiến hành liều mạng một lần nhưng chu thánh thần mâu thật sự là bay quá nhanh bọn hắn không đợi tế ra tuyệt sát kỹ năng liền bị giữa trời đâm bạo hóa thành một mảnh huyết vụ hai vị cứu cực tiên thánh người hộ đạo đều đã chết tiên thổ đệ tử sắc mặt tái nhuận khóc trời lập đất bị hắn năm đó tham dự tự tay luyện chế binh khí cho đấm phát nổ loại này không thể ngăn cản đại huy thế làm người sợ run ngăn không được nhất định phải chết lên a chiến a chúng ta chẳng lẽ còn không bằng một cây tử vật tăng trưởng tiên tiên thổ một đám tiên thánh đều phát nổ đánh g i ế t đi lên đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g thiên k u n g phía trên liên tiếp huyết hoa nổ tung không ai có thể ngăn cản căn này trường âu liền ngay cả để nó tốc độ chậm lại bên trên một tia cũng không thể tia từng đạo tiên thánh lư quang tất cả đều biến thành huyết vụ tại trong vòm trời nổ tung chết vô cùng thê thảm suy suy suy suy tây kia chu thánh thần mâu tung hoành thiên địa thàng r ế t tới giữa thiên địa lại không người xưng thánh quỷ khóc sói gào tiên thổ chúng sinh chiến ý bị một màn này hoàn toàn r ế t tới sụp đổ mau trốn còn sót lại một chút cứu cực tiên tôn nhóm thê thảm gào thét mang theo hậu đại cùng đệ tử điên cùng bỏ chạy đây là một trận thai hoàng ở đầu thư không bị ngạn vị t i a thiếu niên áo trăng quá kinh khủng không thể lẽ thường độ chi hoàn toàn siêu việt lý giải cực h ạ n nhất cử nhất động liền có thể hủy diệt chúng sinh vật vật tiên chủ đại nhân người ở đâu vì sao không ra cứu vớt chúng ta chúng ta là tiên chủ đại nhân ngài tín độ a bây giờ tiên t h ổ đã đến thai hoàng ậ p đầu sắp h ỏ n g mất người ở đâu bọn hắn đều đang g ầ m thét tại bàng hoàng hò hét đáng tiếc sẽ không có người đáp lại bọn hắn dù sao tăng trưởng tiên chủ đã sớm bỏ mình tiên chủ từ bỏ chúng ta sao hay là hắn đã sớm bị vị tia đại khủng bố người thiếu niên c h é m giết tuyệt vọng ai tới cứu chúng ta ra bể khổ bọn hắn gào thét từng cái chết đi bất quá bọn hắn nội tâm còn ôm lấy một tia hy vọng dù sao nhiều người như vậy cùng một chỗ chạy trốn coi như chu thánh trường mâu giết lại nhanh cũng có thể là có cá lọc lưới bọn hắn đều đang chờ mong mình trở thành con kia cá lọc lưới Vâng anh. xuyên qua cựu thiên chu thánh thần mâu rốt cục rơi xuống đại địa phía trên trong nháy mắt trong đó nội liễm vô tận năng lượng mới chính thức phát tiết ra ngoài o a n g long long long ngập trời năng lượng thủy triều lấy mũi thương tiếp xúc mặt đất kia một điểm làm h ạ c h tâm điên cuồng khuyết tán ra đến ngập trời uy thế thủy triều trong nháy mắt liền lấp kín toàn bộ tiên đế thành đạo đ i ệ hư không vỡ vụn sân nhạc sụp đổ sông biển bốc hơi một nháy mắt liền hủy diệt một phương tiên thổ hình dạng mặt đất không chúng ta không muốn chết tiên thủ các đệ tử đều đang kêu gen đều tại kêu thảm đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào một mảng lớn một mảng lớn huyết vụ tại sụp đổ như một đoá lại một đoá nở rộ pháo hoa tại trong vòng trời sụp đổ phanh phanh phanh mỗi một khắc đều có không biết mấy chục vạn tiên thủ đệ tử tại v ỡ lạc hô hô thẳng đến sơn hải t ậ n băng hết thể hoang vu ba động mới dừng lại lúc đầu sinh cơ bừng bừng tăng trường thiên tiên thủ đã triệt để biến thành một mảnh tử đ i ệ m lại không bất luận cái gì sinh linh tồn tại một đám tiên thủ tự đệ cường giả tất cả đều đền tội đến trăm vạn mà tính toái thi, cùng thi cốt tản mát tại tiên thủ khắp nơi tản ra tươi mới tính mịch khí tức toàn bộ tiên thổ hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hạch tâm kia cắm sâu vào tiên thổ đại địa chu thánh trường mẫu còn tại mơ hồ run dày trở thành duy nhất vật sống đến hư không phía bên kia thiếu niên áo trắng nhất cầu chỉ nhốn máu trường m â u cách xa khoảng cách vô tận trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một đạo lưu quang lại lần nữa đâm xuyên qua thời không về tới lâm dương trong tay tam đại tiên thổ giờ phút này đều d i ệ t tay hắn cầm t r ư ờ n g m â u một bước đạp trở về tiêu giao thiên tiên thổ ngay tại chỉnh lý phế tích mộ tử hạ bọn người thần sắc chấn động lâm dương vừa rồi xé t o a n hư không trong nháy mắt liền trở lại trên tay còn bừng kia thực sự không thể làm người không nghĩ ngợi thêm sư phụ hoa vũ la hạo liên tục nên đón tiếp lấy đại hắc cầu thì trong nháy mắt tập trung vào kia cán chu thánh thần mâu cảm giác lông tơ đ ứ n g đấy toàn bộ chó đều nhanh dọa không có khí nó tại kia thần mâu bên trên cảm nhận được kinh khủng máu thậm chí không thiếu so với nó đỉnh phong nhất thời kỳ mạnh hơn nhiều sinh linh máu h i ệ n nhiên là vừa nhiễm lên đi cũng không từng khô cạn ta nhỏ mụ mụ a nó theo bản năng tránh kia trường mâu xa xa ở phía xa nhết miệng cười lâm đại nhân tiền bối thiếu chủ tất cả mọi người b u lại lâm dương cũng không có khống chế bạch hồng dẫn bọn hắn cùng rời đi lấy bản lãnh của bọn hắn tự nhiên không cách nào theo kịp lâm dương bộ pháp tình huống như thế nào mặt khác hai đại tiên thổ phải chăng đã cảnh giác nếu là như vậy việc này liền phải bàn bạc kỹ hơn mộ tử hà liên tục mở miệng nhìn thấy lâm dương kinh khủng về sau hắn đ ặ t quyết tâm muốn ôm đùi nếu như lâm dương thật dự định đối mặt khác hai đại tiên thổ đ ộ n g thủ hắn đem không để lại dư l ự c thuyết phục mộ ra toàn lực ủng hộ chương ba trăm ba mươi ba lâm c ử u nguyện thả ta ra a thối lao ca chương ba trăm ba mươi ba lâm k i nguyện thả ta ra a thối lao ca mặt khác hai nhà tiên thổ lâm dương cười ha ha đều đã diệt cái gì ở đây vô số cường giả tất cả đều mở to hai mắt nhìn hoàn toàn n gây dại không dám tin lâm dương đang nói cái gì đã tiêu diệt từ hắn rời đi đến bây giờ mới bao lâu l i ê n hủy diệt hai đại thế gian nghe tiếng tiên thổ thế lực cái này sao có thể không nói trước cái khác chính là tam đại tiên thổ ở giữa cách xa khoảng cách liền xem như tiên chủ cường giả t h u ầ n dựa vào dịch chuyển tức thời trong hư không cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy đến chớ nói chi là còn muốn hủy diệt một phương thế lực lớn lộc cộc t i ê n bối ngài nói hủy diệt thế nhưng là nói kia hai đại tiên thổ tiên chủ đều bị đánh bại rồi mộ tử hán mất ngụm nước miếng không xác định hỏi ha ha lâm dương lắc đầu muốn biết cái gì liền tự mình đi xem đi nơi này sự tình với ta mà nói đã kết thúc ta sẽ không lại lưu thêm tiền bối ngài thần thông cái thế nếu có duyên đi hạch tâm mười ba châu nhất định phải tới mộ gia ngồi một chút mộ gia nhất định quỷ lệ đoàn lấy mộ tử hà liên tục chắp tay nói ồ mộ gia lớn như vậy uy nghiêm người bình thường sao dám đến nhà a lâm dương cười lạnh một tiếng rêu cực nói mộ tử hà sắc mặt trăng n h u ậ song chẳng lẽ lúc trước hắn nói chuyện hành động để vị đại nhân này chán ghét bên trên mộ gia không thành chơi ạ hắn càng nghĩ càng hối hận lâm dương quét mắt la hạo mỉm cười đương nhiên con gái của ngươi không tệ có cơ hội đồ đệ của ta có lẽ sẽ đi đến nhà b á i phòng các ngươi cần phải hảo hảo chiêu đ á i mới là v â n v â n v â n mộ tử hà ánh mắt sáng lên nghe rõ lâm dương ý tứ trong lời nói đến lúc đó ta mộ ra nhất định quét dọn giường chiếu mà đ ố i đ á i hảo hảo chiêu đ á i ngài cao đồ lâm dương nhịu nhữ mày cái này mộ tử hà không quá có ngộ tính bộ dáng h i ệ n nhiên là xuyên tạc hắn xem ra ta nói không biết rõ a lâm dương âm thầm truyền âm ta là muốn ngàn phương ngăn cản mọi loại làm k ó dễ đối lại hắn Thựa như là không biết ta là sư phụ hắn các n g ư ơ i những n à y cao môn đại h ộ chẳng phải thích khi dễ không có bối cảnh tiểu tử nghèo sao a dựa theo các n g ư ơ i lúc đầu diễn xuất lại làm tầm trọng thêm gấp trăm lần a mộ tử hà m ộ t b ư ớ c còn có thể chơi như vậy ngươi là sư phụ hắn hay là hắn c ử u nhân a lâm dương mỉm cười vỗ vỗ mộ tử hà b ả vai la hạo đặc tính là bị buộc đến tuyệt cảnh mới có thể đốn nộ cùng hoắc vũ không sai b i ệ t lắm muốn để hắn mạnh lên liền phải cho thêm la hạo chế tạo một chút tuyệt cảnh nếu không như hắn một đường thuận lợi ngược lại sẽ trưởng thành rất chậm đương nhiên la hạo bình thường trưởng thành tốc độ tương đối cái khác thiên tiêu khẳng định cũng rất khoa trường nhưng h i ệ n nhiên không phải lâm dương muốn đại tiếp sắp tới hắn nhất định phải lập tức trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía trình độ vị sư đối ngươi một mảnh dụng tâm lương khổ ngươi phải h ả o h ả o thể ngộ a lâm dương lại rất có tâm ý nhìn về phía la hạo lộc cộc đỗ nhi khẳng định tinh tế thể ngộ h ả o h ả o suy tư la hạo liên tục đáp chỉ là trong lòng có chút mơ hồ còn theo bản năng cảm nhận được một tia lanh ý hắc hoặc vũ cời xấu xa một tiếng hắn biết sư phụ sở trường trò hay lại muốn lên diễn sư đệ a sư đệ ngươi trung quy là cái thanh niên về sau ngươi nhưng có phúc hưởng n g ư ơ i cười cái gì vui vẻ như vậy lâm dương liếc nhìn hoắc vũ a hoắc vũ xứng sở trong nháy mắt không dám cười không có việc gì cười đi cười đi thừa dịp hiện tại nhiều cười cười lâm dương lộ ra như ma quỷ mình cười cũng không có nói ra nửa câu sau dù sao về sau ngươi liền không cười được hoắc vũ kinh hãi cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu sư phụ ta đột nhiên cảm giác phải có đại tiếp muốn tới người cậu ngươi chỉ điểm a ừng lâm dương nhẹ gật đầu vậy ta liền để điểm ngươi một câu hông trân kiếp cũng không có đơn giản như vậy hồng chân kiếp hoắc vũ nhớ mày chẳng lẽ lại ngài nói là bạch liên tâm nàng đã bị ta chỗ chém a lâm dương không tiếp tục để ý hoắc vũ chỉ là lộ ra thần bí mỉm cười tới càng như vậy hoắc vũ càng là cảm thấy sợ hãi sắc khóc tiền bối ngươi yên tâm ta đại khái hiểu ngài dụng tâm yên tâm mộ ra có là thủ đoạn càng đoàn kích phát ra ngài cao đồ toàn bộ tiềm lực mộ tử hà suy nghĩ minh bạch g i ờ phút này liên tục đáp lại nói ồ lâm dương cười la hạo nếu là bạo phát toàn bộ tiềm lực ngươi mộ ra sợ là bị thổi khẩu khí liền muốn hủy diệt các ngươi vẫn là kiềm chế một chút đi đương nhiên ra ngoài làm sư phụ nỗi khổ tâm hắn cũng không có đem câu nói này nói ra miệng tốt chuyện chỗ này nên rời đi lâm dương nhìn về phía ba vị lâm tộc lao tướng như ta trước đó hứa hẹn chúng ta về nhà tốt ba vị lâm tộc lao tướng thật sâu gật đầu thần tình kích động vô cùng rốt cục muốn về nhà bọn hắn vì thế chờ đợi mấy trăm vạn năm hơi anh lâm dương mang theo ba vị lao tướng đại hắc cầu hai vị đồ đệ dựng lên một đạo cầu vầng mây trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ cái này đột pháp tốc độ mỗi một lần nhìn tất cả mọi người sợ hai thán phục một lần quá vô địch bọn hắn chỉ có thể tán thưởng không dám vào tưởng bởi vì tranh lệnh quá tốt đẹp lớn mấy ngày nay mẹ nhà hắn so ta xông cái này trên trăm kỷ nguyên cộng lại đều kích thích mẹ k i ế p tiên thổ hủy diệt thế giới đem đại biến thần bí lâm đại nhân vang sức một mình cải biến tương lai đi hướng chuyện hôm nay phải ẩn dấu sao ha ha tam đại tiên thổ hủy diệt loại chuyện này giấu d i ế m được sao tiên giới đại loạn là một loại đại thế không thể ngăn cản chúng ta vẫn là sớm tính toán chuẩn bị đối mặt đại biến đi ừ đông đảo thế lực chi chủ đều sắc mặt nghiêm túc đại loạn cũng lâm à dương, dương nhìn phía dưới bất hủ thành trong lòng hơi động ba bất hủ tiên tộc đang tiến hành đại di rời tộc nhân phần lớn đều đã đi tới tiên giới nhưng tổ địa di chuyển còn đang tiến hành dù sao kia tương đương với đem tiên đế mở thời gian cổ lộ chuyển gì, ngoại trừ tiên đế bản nhân bên ngoài cơ hội không ai có thể làm được lâm dương tự nhiên có thể hắn cũng là vì việc này mà tới lâm tộc ba vị lao tướng liếc mắt liền thấy được phía dưới kéo dài dinh thự bên trong kia rộng rãi khí quyển lâm tộc bằng hiệu lâm tộc bất hủ tiên tộc bằng hiệu chính là lâm tộc n g u y ê n tổ tự tay viết phía trên ngưng kết lấy tiên đế ý chí cùng chờ đợi s o u một trăm phần tiên đế pháp chỉ còn muốn chân quý đáng sợ nhiều căn bản là không có cách làm giả thiếu chủ trở về nhân tộc trung chủ trở về không ít người phát hiện lâm dương thân ảnh trong lúc nhất thời ba ngàn bất hủ thành đều náo nhìn lên bóng người toán loạn vô cùng kích động s ấ p s ấ p lâm dương vừa tiến vào lâm phủ liền bị một đạo cấp tốc vọt tới thân ảnh đánh tới Động. hắn mỉm cười một thanh bắt được k i ê n màu hồng nắm tay nhỏ quay người liền đem nó ôm vào trong lòng đều lớn như vậy còn gặp mặt liền đánh quyền thả ta ra a thối lao ca người đã đi đâu ta nhớ đến chết rồi lâm i ể u nguyệt bất mãn dây rụa thử lấy răng mèo biểu lộ hung á t chương ba trăm ba mươi b ố thật là khéo ta vừa diệt ba cái tiên thổ chương ba trăm ba mươi b ố thật là khéo Ta vừa diệt t vừa cái i bà ê n thổ. n g ư ơ i trưởng thành nhưng thật ra vô cùng nhanh lâm dương quan sát một chút lâm cửu nguyệt m ộ i m ộ i lúc đầu tư chất liền rất người tiên bây giờ đi vào tiên giới về sau thực lực càng là phi tốc nhảy lên thăng bây giờ đã đi tới chuẩn tiên hoàn g cảnh giới đương nhiên có thể như thế người tiên cùng hắn lưu cho lâm cửu nguyệt một chút bảo vật cũng là có một chút quan hệ tốt tốt tốt cho ngươi khỏa đường đừng có lại náo loạn lâm dương cười đem một viên đường ném cho lâm c ử nguyệt mỗi mỗi bởi vì ngủ say mười năm quan hệ bây giờ nhìn cũng vẫn là cái vừa mới phát dục t i ế u nữ chỉ có mười ba mười bốn tuổi dám vẻ ngươi cho rằng ta vẫn là tiểu hài từ mà Cho khỏa đường vừa muốn đem sự tình vừa đường đem muốn sự l ừ a qua. gạt Lâm c ử u n g u y ệ nàng xứng sở, vốn đang n sở, tại h h phát hiện. lại t n r o tay v i ê nhịn này đường, vậy mà vậy lưu c u luật, y ể n vận tản ra trí mạng hương khí, làm cho người đại đạo cho làm trí ra khí, h không được bái trực i ế t t nước bọn. Lộc nàng nhịn không được Lộc cọc. không tiếp nước vào sau một khắc trên người nàng kim quang bắn ra b ố n phía cả người đều đắm chìm trong kim quang bên trong rộng rãi lục đạo thanh â m từ trong cơ thể nàng t ả n ra lục đạo đường có thể để cho người ta vô điều kiện lâm vào một lần cấp độ sâu đốn ngộ đại hắc cầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ loại này bánh kẹo vô cùng chân quý chỉ có tiên đế cường giả mới có thể hao phí tâm huyết vướng tụ cho dù tại thái cổ cũng là đắt đỏ k ỳ chân thật là xa hoa cái này đùi ôm thật là thoải mái nó toét miệng đụng lên đến ở bên người lâm dương đào quanh m e o m e o mắt dường như một cái sắc r u côn Cút. lâm dương tự nhiên biết đại hắc cẩu cũng muốn đường ý tứ bất quá thật sự là nhìn không được nó thiện dạng một cước liền, liền không cho đ ạ p cái mông ta làm gì đại hắc cẩu phất nộ nhưng giận mà không dám nói gì điên cuồng sủa kêu vài tiếng về sau tự lo đi thăm dò lâm tộc càng xem nó càng là kinh hãi thật là khủng khiếp gia tộc nội t ì n h khắp nơi có thể thấy được có quan hệ tiên đế tương quan còn xuất lại đại hắc cầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ là có thể gia lâm dương dạng này quái thai gia tộc quả nhiên là khó lường so hiện tại tiên giới những cái kia r i á p rời cái gọi là chúa tể thế lực mạnh hơn nhiều lắm tuyệt đối là đi ra chân chính tiên đế đại tộc ca nhi tử bà bối lâm thiên nguyên cười lớn giá vân mà đến một bên liễu như yên cũng mỉm cười bọn hắn đều tích lũy quá nhiều năm lấy cựu tinh tiên đế hỏi thành tiên tăng thêm gia tộc nội tỉnh tiên giới hoàn cảnh bây giờ đều đạt đến cứu cực tiên vương cảnh lao cha lão lâm dương cũng nết miệng cười một tiếng đối phụ mẫu thân nhất một khắc chính là cựu biệt trùng phùng một khắc gia chủ ba vị lâm tộc lao tướng đều nổi lòng tôn k í n h bọn hắn mặc dù thực lực cương đại bối phận cũng cao nhưng tự nhận là chi nhánh tộc nhân nhìn thấy chủ gia gia chủ tự nhiên muốn tôn kính có thừa lâm tiên nguyên gia đầu t ế dần ba vị này lâm tộc lao tướng khí tức quá kinh khủng mặc dù đã thu liễm rất tốt nhưng dù sao cũng là tiên thánh hoàng cùng tiên vương ở giữa kém quá nhiều cấp độ dù là một tia khí tức đều cho người ta một loại không cách nào chống lại có thể hủy diệt chư thiên r u n động lộc cộc con a ngươi lại từ đâu bên trong tìm tới mấy vị này Hắn như áp lực sau đó mới biết rõ ràng đây là bị lâm dương chỗ giải cứu mấy vị siêu cấp c ự n giả vì báo ân đến thủ hộ bất hủ tiên tộc ba vị này so với mấy cái kia kim thân la han khí tức còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần căn bản là không có cách tương đối lâm thiên nguyên cùng liệu như yên lẫn nhau đều cảm nhận được không cách nào tin chấn kinh cảm giác huyền thiên hoàng đô một trận chiến lâm dương triển lộ ra thực lực khủng bố tay xé tiên đế p h á p chỉ, quét ngang rất nhiều tiên tôn tiên hoàng để ba ngàn bất hủ tiên tộc có thể thành công quay về tiên giới đã để bọn hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi nhưng nhiều lắm là cũng liền cho rằng nhi tử thực lực tại tiên tôn cảnh dù sao cho dù lúc trước lâm tộc vấn đ ỉ n h tiên g i ớ i nhất là thịnh vượng thời điểm trói mắt nhất thiên tiêu h cũng liền thiếu niên tiên tôn thôi mà lại tối thiểu cũng là thiên tuế mới đang định tiên tôn bọn hắn làm lâm dương p ụ mẫu thế nhưng là rõ ràng biết con của mình vừa mới hai mươi ba tuổi phóng nhãn đ ạ n cổ chư thiên thậm chí vô ngần vũ trụ sợ cũng chưa từng có như thế nghịch thiên thiên kêu tồn tại qua đi mà mấy vị kia kim thân la h á n lại nói lâm dương thực lực căn bản là không có cách đo bằng đấu thậm chí đánh bại một vị cường đại phật chủ lỗ xác tối thiểu nhất cũng là tiên thánh cảnh lúc ấy cái này một đôi vợ chồng đã hoàn toàn mất b ư ớ c d u n g động đến hôm nay cũng không từng bình phục nhưng bây giờ nhìn thấy ba vị này lâm tộc lao tướng bọn hắn lại càng thêm mê mang ta tiến vào lâm tộc tổ đ ị a loại khí tức này tối thiểu cũng là tiên thánh hoàng cấp bậc mới có thể phát ra lâm thiên nguyên cảm giác miệng đều khô khốc ba vị tiên thánh hoàng đi theo con trai mình sau lưng cúng k tỉnh. Lâm, phất phất lâm thiên nguyên, nguyên, nguyên trầm giọng nói có thể mở thủy tổ địa di chuyển kế hoạch rất nhanh hắn lại thở dài tổ địa chính là tiên đế nguyên tổ mở thời gian cổ lộ thời gian cổ lộ nếu như muốn di chuyển di chuyển c h i địa nhất định phải có nồng đậm tiên đế khí tức mới có thể vững chắc đây cũng là tổ đ ị a chậm c h ạ m không có hoàn toàn di chuyển đến tiên giới căn bản nguyên nhân bây giờ tiên giới tiên đế không còn cùng tiên đế có liên quan địa phương đều bị trong truyền thuyết tiên thổ lũng đoạn căn bản không có cách nào nhung chạm k i a thật t r ư n g hợp lâm dương mỉm cười ta chính là vì chuyện này mà tới a cái gì đúng dịp lâm tiên h nguyên s ứ n g sở ta vừa thuận tay dọn sạch ba cái tiên thổ đều là lúc trước tiên đế thành đạo địa hoàn toàn có thể dùng đến cất giữ thời gian cổ lộ lâm dương mỉm cười bình thản nói lâm tiên nguyên mộng bức lửa này sau đó căn bản khống chế không nổi quá thiếu cái gì n g ư ơ i bình định tiên thổ còn lập tức bình định ba cái lao cha n g ư ơ i quỷ g à o gì bình định ba cái rác rời thế lực mà thôi ngươi thế nhưng là bất hủ tiên tộc tộc trưởng đến có chút định lực a lâm dương ghét bỏ nhà r á n h vô vô lâm thiên nguyên b ả vai gia chủ chúng ta cho thiếu chủ làm chứng trường sinh thiên tiêu giao thiên tăng trưởng trời tam đại tiên thổ bây giờ đã tất cả đều hủy d i ệ t ba vị lâm tộc lao tướng đều nghiêm túc nói lộc cộc lâm thiên nguyên rốt c u c bình tĩnh trở lại ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên không hổ là ngươi a thật lớn luôn có thể cho ta không tưởng tượng được kinh hỷ n g ư ơ i quả nhiên nên tới làm cái này nhân tộc trung chủ lâm dương liếc mắt ta như thế giúp ngươi giải quyết khó khăn ngươi ngay tại k i a bỏ bao công sức muốn hô ta đúng không lâm tiên nguyên tằng hắng một cái vung tay lên lớn tiếng nói đây chính là đại sự đem rung động toàn bộ thời đại thông chi ba ngàn bất hủ tiên tộc tất cả tộc trưởng hoặc bất hủ tiên tộc ba ngàn tổ địa cùng nhau trở về vậy sẽ là một loại như thế nào rầm rộ căn bản là không có cách tưởng tượng vô số phong tồn tại tổ địa cường già tuyệt thế đều sắp xuất thế không còn bất luận cái gì hạn chế trên đời này thế lực tối cường sẽ không còn là cái gì cầu thí tiên thổ bất hủ tiên tộc đem một lần nữa leo lên thế này đ ỉ n h phong chương ba trăm ba mươi lăm bất hủ tiên tộc lại lên đ ỉ n h phong chương ba trăm ba mươi lăm bất hủ tiên tộc lại lên đ ỉ n h phong đây là người mới nuôi sùng vật sao làm sao có thể cái nào tán loạn lâm tiên h nguyên chỉ chỉ nơi xa ngay tại đông nhảy tây v ọ t đại hắc cầu cũng có thể là nguyên liệu nấu ăn lâm dương gật đầu từ tốn nói ngay tại tán loạn đại hắc cầu toàn thân lông tơ đứng đấy lập tức nhu thuận chạy về lâm dương bên chân lẻ lưỡi một mặt người vật vô hại lấy lòng tiêu dung hai vị này là lâm tiên h nguyên n tốt, tốt, tốt. kinh ngạc Lâm ngay h cả mình nhi tử thu đồ đệ đều nhanh đạt tới tiên hoàng cảnh cực hạng hắn vẫn là cái cứu cực tiên vương đơn giản đảo ngược thiên cương mặc dù như thế nhà ránh nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ nhi tử căn mạnh gia tộc mới có thể càng phồn minh mạ chờ một đời mới đều có thời hắn liền có thể an tâm về hưu đến phía sau màn bẫy nát hưởng thụ sinh hoạt t、ừ. lâm thiên nguyên giật cả mình ngoa tạo không đúng ta làm sao lại nghĩ như vậy vấn đề trong lòng của hắn có chút tác hàn lúc tuổi còn trẻ hắn danh s ư n g l i ề u mạng tam lang tu luyện của ma lòng tiến thủ ba ngàn giới vực đều nghe tiếng làm sao bây giờ lại có như thế xa đoạn ý nghĩ hắn dò xét một chút lâm dương chẳng lẽ hắn cũng bị con trai mình cho ô nhiễm dù sao nữ nhi gần nhất tu hành rất l ờ i biếng hoàn m ị kỳ danh viết đang luyện cái gì b ả y nát đại pháp đang lúc hắn chăm mối vẫn không có cách giải thời điểm đông tiếng chuông quanh quần thiên đ i ệ ba ngàn bất hủ tiên tộc tộc trưởng toàn bộ đến kỳ thật coi như lâm tộc không thông chi bọn hắn cũng ở trên đường lâm dương đối với tất cả bất hủ tiên tộc tới nói đều là đại ân nhân hắn trở về những ngày tiên tộc tự nhiên đều sẽ tới gặp một đoạn thời gian không thấy lâm hiền điện lại trở nên càng tuấn lãng cơ tộc tộc trưởng cơ không mở cười ha ha vui vẻ ra mặt hắn cùng lâm thiên nguyên là sinh tử h u y n h đệ bàn về mà tính là lâm dương chăn nuôi có như thế cái n h ư bức con nuôi nằm mơ đều muốn cười tỉnh lâm đại ca cơ tinh hà theo ở phía sau không ít bất hủ tiên tộc vạn cổ t i ê n kiêu đều đến đi vào tiên giới về sau dựa vào gia tộc nội tỉnh cùng tiên giới hoàn cảnh từng cái đều nhất phi trùng tiên thực lực phi tốc kéo lên đều k nhất nhất, bây, bây giờ vẫn là tiên vương hậu kỳ phượng vũ ở một bên nhìn xem yên lặng thở dài xem ra nàng sợ là không cạnh tranh được vị này tiểu hồ ly hoàng triệu nữ đế thanh khâu tiên tử nhìn xem một màn này trong lòng cũng ngũ vị tạp trần l i ê n nghĩ tới lâm dương khánh sinh bữa tiệc lâm thiên nguyên muốn cùng các nàng hai nhà cùng một chỗ ký kết hôn lớp sự t ì n h tới rất là hối hận rất nhanh tiên tần hoàng triều bất hủ trương g i a chờ cũng đều liên tiếp đến từng cái tất cả lên t r ư ớ c cùng lâm dương chào hỏi nhân tộc trung chủ địa vị rõ rành rành mặc dù lâm dương không thừa nhận nhưng trên thực tế hãn tại mọi người trong suy nghĩ đã ngầm thừa nhận là vị trí này lần này triệu tập chúng ta tới chắc hẳn không chỉ là nhìn lâm hiền n g ta còn có chuyện gì muốn tuyên bố sao hàn huyên qua đi đông đảo bất hủ tiên tộc thủ lĩnh đều ngưng trọng hỏi trực tiếp triệu tập ba ngàn bất hủ tiên tộc thủ lĩnh cùng một chỗ tới tất nhiên là có ảnh hưởng chuyện cực lớn không tệ lâm thiên nguyên gật đầu chúng ta tổ đ ị a có thể chính thức đi vào t i ê n giới vê anh nói lời kinh người câu này vừa ra toàn bộ đại điện đều anh minh rất nhiều bất hủ tiên tộc thủ lĩnh đều không thể bình tĩnh thể nội pháp lực chấn động kích động đến cực hạn thật sao nói thế nào kế hoạch cụ thể là cái gì bọn hắn không có khả năng không kích động a tổ đ ị a bên trong phong tồn lấy bất hủ tiên tộc chân chính nội tình cường giả như mây tùy tiện ra một vị đều có thể hoành ép đường thời dù sao bất hủ tiên tộc đều là chân chính tiền đế gia tộc nhiều không nói cái nào tiên tộc tổ đ ị a bên trong không có di t ổ n trăm tám mươi cái tiên chủ như tiên tộc tổ đ ị a thật có thể hoàn toàn đi vào tiên giới không có trói buộc cùng hạn chế bất hủ tiên tộc đem bộc u phát ra không thể tưởng tượng như thế đủ để quét ngang đương thời cái gì tiên thổ chúa tể thế lực tất cả đều là c ắ n bã là như vậy lâm tiên nguyên ho khan một tiếng t i ê u ngạo vô cùng ngẩng đầu lên trên mặt tràn đầy t i ê u ngạo tiêu dung h ắ n tự tin mình câu nói tiếp theo có thể hủ chết những này lao bằng hưu kỳ thật cũng không cỡ nào phức tạp nhi tử ta hắn đi đúng lúc vừa càn quét mấy cái đương thời tiên thổ vậy cũng là chúng ta nguyên tổ chứng đạo chi địa tự nhiên có thể gánh chịu thời gian cổ lộ chúng ta tổ địa có thể nhờ vào đó trở về lâm thiên nguyên tiếng nói vừa dứt rất nhiều bất hủ tiên tộc thủ lĩnh đều do kêu lên liền ngay cả tối cao lạnh hoàng triều nữ đế đều không thể bình tĩnh sắc mặt đặc sắc xuất hiện xem đi như tử ta liền nói không phải ta quá không bình tĩnh là tin tức này quá nổ tung ai nghe ai không được quá thiếu lâm thiên nguyên d ở trò xấu thành công liên tục đối lâm dương khoe tỉnh nhi tử xem thường chính mình a vậy ngươi rất lợi hại nha lâm dương cho lâm thiên nguyên dựng lên cái ngón tay cái lâm thiên nguyên ăn mềm cái đinh m ó chúng n m miệng, quay đầu đi, tất cả mọi người quay tất tĩnh, càng quét cả càng cái rắc thế lực bình thế thôi. mà rưỡi ta đều là bất hủ tiên tộc người cầm quyền tổ tiên đều là tiên đế sao có thể như thế không bình tĩnh đâu lâm dương bó tay rồi ngoa tạo lao cha ngươi sao có thể là mặt đạo văn lời ta nói đâu chính ngươi sẽ không muốn lời kịch sao không tệ chúng ta đều là tiên đế về sau cũng không nên ném đi tổ tiên mặt m ũ i cơ tinh hà trước hết nhất kịp phản ứng không muốn tại hảo hình đệ trước mặt thất thố mất mặt đông đảo tiên tộc thủ lĩnh cũng lần lượt bình tĩnh xuống tới nhưng nội tâm như cũ tại của loạn dù sao chỉ có tổ địa thành công trở về t h n giới bất hủ tiên tộc mới tính chân chính quay về t h n giới từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó tiên giới sẽ nên đón hoàn toàn thể định phong bất hủ tiên tộc cái này ý nghĩa quá trọng đại không ai có thể chân chính bình tĩnh thế nhưng là muốn dung chuyển tổ địa cho dù là huyết mạch tương thông tổ địa lại không kháng cự tích cực phối hợp tối thiểu cũng phải là tiên thánh cường giả mới được ra nếu là huyết mạch không thông tổ địa không phối hợp lời nói liền xem như tiên chủ tới cũng chỉ có thể lực bất t h n g tâm bọn hắn có chút khó khăn đương nhiên biết lâm dương cường đại tuyệt đối có thể đảm nhiệm nhưng lại không thể thật trông cậy vào lâm dương đi giút bọn hắn từng cái đem tổ địa chuyển tới dù sao người ta thân phận tại kia lại là đại ân nhân làm sao có ý tứ để hắn đi khuân vất đâu yên tâm đi ta lâm tộc ba vị lao tướng trở về bọn hắn trước tiên có thể đem ta lâm tộc tổ đ ị a chuyển về tới chờ lâm tộc tổ đ ị a bên trong cường giả khôi phục t á i nhập thế gian liền có thể giúp mọi người giúp riêng phần mình tổ đ ị a chuyển tới lâm tiên nguyên mỉm cười nói coi là thật kia không còn gì tốt hơn cảm tạ lâm tộc trường từng cái bất hủ thế lực lãnh tụ đều kích động như thế nói đến hết thể đều có thể đi thông bất hủ tiên tộc trạng thái đình phong thật nếu không ngày trở về quân s á tháng một năm sáu i s u chương ba trăm ba mươi sáu cái này cây ăn quả ta có là chương ba trăm ba mươi sáu cái này cây ăn quả ta có là rất nhanh hội nghị tắm đi tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi rời đi lâm dương cũng cùng lâm thiên nguyên liễu như yên lâm cựu n g u y ệ t cùng một chỗ về tới lâm tộc chủ viện h ơ anh trên đường đi lâm cựu n g u y ệ t đều đắm chìm trong nộ đạo cảnh bên trong đây chính là tiên đế cô động lục đạo đường tăng thêm nàng bây giờ bù đắp tiên thiên linh thay linh căn trọn vẹn thiên tư chân chính đạt tới vạn cổ định phong nhất cấp bậc đoạn đường này nộ đạo trực tiếp để nàng n ụ thân sinh kim mang một bước bước vào tiên hoàn cảnh kiếp lôi như mưa phùn rơi xuống nhẹ nhàng quất vào mặt đây là tiên giới thiên đạo trông n o n không dám nghịch lại lâm dương ý chí ca ca thiên kiếp mặc dù đáng sợ nhưng cũng có chỗ tốt ta cũng nghĩ đi vô địch c h i đạo không muốn mỗi lần đều thụ ngươi che chở lâm i ự u nguyệt siết chặt n ắ m đấm ánh mắt sáng rực để thiên kiếp khôi phục bình thường đi ta muốn độ mạnh nhất thiên kiếp Tốt. lâm dương hài lòng cười một tiếng đối thiên cùng gật đầu một cái tiên giới thiên đạo hiểu ý hạ xuống đáng sợ nhất tiên hoàng cướp ta đi ca ca lâm cựu nguyệt kiều a một tiếng bóng hình sinh đẹp bay vào cao tiên múa thân thể đối kháng cường đại lôi tiếp chúng ta đi vào trước đi lâm dương cười nói thật không có vấn đề sao lâm thiên nguyên cùng liễu như yên lo lắng nhìn xem thiên cung kia lôi k i ế p quá mức đáng sợ bình thường tiên hoàng đi vào trong nháy mắt liền phải hóa thành bột mịn các nàng đã là cái thế thiên tiêu cũng tự giác tuyệt đối không thể độ loại này cấp bậc tiên hoàng cướp t i ê n tâm đi láo cha láo mụ lâm dương khoát tay háo cựu nguyệt là chân chính thiên tài đừng dùng người bình thường ánh mắt đi bình phán đây chính là chân chính vạn cổ thiên tiêu thế giới sao thật sự là xem không hiểu lâm thiên nguyên liễu như sợi thô l ư ớ nhau dở khóc dở cười bọn hắn đều có thể thành tựu tinh thiên đế phóng nhan bất luận cái gì thời đại đều có thể được sưng tụng một câu chân chính thiên tiêu được tính là thiên tài bên trong đứng đầu nhất tồn tại nhưng bây giờ bọn hắn mới chính thức ý thức được lại đỉnh cấp thiên tài cũng bất quá là gặp chân chính quái thai cánh cửa mà thôi cựu tinh thiên đế là cực hạn của bọn hắn lại chỉ là những cái kia vạn cổ thiên tiêu cất bước chúng ta có thể trở thành cựu tinh thiên đế là bởi vì chúng ta chỉ có thể trở thành cựu tinh thiên đế mà nữ nhi có thể trở thành cựu tinh thiên đế là bởi vì chân tiên phía giới cảnh giới tối cao cũng chỉ có cựu tinh thiên đế đương nhiên cảm khái giống nhau lâm cựu nguyện đối mặt lâm dương cũng tương tự chỉ là gặp treo bức cánh cửa mà thôi tiên thổ hủy diệt tổ địa trở về tiên giới khẳng định phải phát sinh không tưởng tượng được siêu cấp đại biến cách lâm thiên nguyên về tới chính đề ngưng trọng nói ra tại loại này đại biến lộ sắt trước nhiều một phần thực lực chính là nhiều một phần năng lực tự vệ a có thể vượt qua loại thiên kếp i này đối nữ nhi tới nói cũng là một loại chuyện may mắn lâm dương nhẹ gật đầu lao cha lao mụ các ngươi cũng phải cố gắng một chút ta trở nhập chủ tiên thổ về sau tiêm một mảnh không thiếu tiên tôn tiên thánh tu sĩ tiên vương thực lực thật sự là không đáng chú ý lâm thiên nguyên sắc mặt xích chặt trong lòng ngưng trọng hã biết lâm dương nói đúng lâm dương mỉm cười hắn chính là t r e o chọc lâm thiên nguyên mà thôi lập tức hắn trực tiếp lấy ra một túi lớn hoàng kim đạo hoa quả cho nên ta đặc biệt vì nhị lao chuẩn bị cái quả này thừa dịp mới m ẻ mau ăn đi Ừm. Lâm mở mắt kim kim, mang mỹ một mỹ một Mà kim phẩm liếu là liền lại là đây Thiên thu to khuyết. thể tiên tụ chất, thể như hãi nhiên hai nhìn, hoàng hoa Hoàng nghĩa hoàng hoa hoàng cảnh hoàng hoa. hoàng sợi viên Nguyên, này ngưng quả. quả, đạo Đạo đoá đạo để đ ý vô có có cho á i này à n g dù một lần nữa trông ra chỉ cần hữu tâm truy cầu cảnh giới cao hơn tu sĩ cũng sẽ không ăn nhưng hoàng kim đạo hoa quả liền không đồng dạng hoàn toàn cùng ngươi khổ tu ra đạo hoa không có khác nhau đơn giản chính là thần bảo tiên thuốc thái cổ đến nay thế gian không thể gặp a nhìn các ngươi biểu lộ liền biết các ngươi không tin lâm dương dẫn bọn hắn đi vào hậu hoa viên tiện tay một điểm hơn vạn quả hoàng kim đạo hoa cây ăn quả bay ra tự động trồng ở trong s â n ẩm ẩm tiên lực như vòng xoáy bị hút tới dường như muốn dẫn tới thiên kiếp thiên biến lâm dương những h m à y chân vừa b ư ớ c địa một đạo huyền hoàng đại trận liền bị cấu trúc đem mảnh này vườn hoa tiên lực nồng độ đề cao và lần duy trì được những n à y hoàng kim đạo hoa cây ăn quả tiên lực tiêu hao lộc cộc ông trời của ta thật là hoàng kim đạo hoa cây ăn quả hơn nữa còn là một vạt quả dù là bất hủ tiên tộc gia chủ lâm thiên nguyên giờ phút này đều muốn kích động ngất đi điều này đại biểu lấy cái gì lâm tộc hiện tại có thể đại lượng chế tạo cứu cực tiên hoàng đây đối với hiện tại bất hủ tiên tộc tới nói có thể nói ý nghĩa to lớn tuy tiện dùng đi không đủ ta còn có chỉ thả ra một v ậ n gốc là bởi vì phiến thiên địa này gánh chịu cực hạn chỉ có một v ậ n gốc lâm dương tùy ý nói đi đi lâm thiên nguyên ngơ ngác đáp lại nói lâm dương mỉm cười bây giờ đại biến sắp tới đương nhiên phải nghĩ biện pháp để gia tộc mau chóng cường thịnh trở lại đình phong dạng này hắn mới có thể đương nhiên l ờ i b i ế n bài nát không cần mỗi ngày g à y vò hô lâm cựu nguyệt giờ phút này cũng độ xong lôi kiếp trở về ca ca cha mẹ các ngươi đang nói chuyện gì đâu tại cho ngươi loại quả ăn đâu lâm dương cười đem một túi hoàng kim đạo hoa quả đã đánh qua a lâm cựu nguyệt vừa nghe t ố t mùi thơ ngắt quả nàng nhịn không được ăn một viên hơi anh khổng lồ hoàng đạo tiên lực tại trong cơ thể nàng thanh nén khí tức của nàng không ngừng kéo lên lôi kiếp như mưa mở mịt mà qua vậy mà trực tiếp ngưng tụ thứ hai đ ó a đạo hoa thật mạnh linh quả lâm c ự nguyệt sợ ngay người ca ca trên người ngươi đổ tốt thật nhiều a la hạo hoác vũ cũng thấy một trận lòng ngưng ấy đều trơ mắt nhìn lâm dương có loại này thân vật bọn hắn còn tu luyện c ọ n g đồng trực tiếp bắt đầu ăn a lâm dương lạnh lùng lường bọn hắn một chút đang suy nghĩ không làm mà hưởng sự tỉnh hai người cùng nhau dùng mình một cái liên tục khoát tay lắc đầu không không không chúng ta nào dám a lâm dương cười ha ha hoàng kim đạo hoa quả quả thật có thể hoàn mỹ tăng lên cảnh giới nhưng đối với cuối cùng rồi sẽ muốn hỏi đạo đ ỉ n h phong cường giả tuyệt thế tới nói một bước một cái dấu chân khổ tu quá trình cùng ký ức mới thật sự là quý giá tại phú đương nhiên hắn lúc đầu cũng không muốn hai cái đồ đệ tu hành quá hạnh phúc chính là tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không lâm thiên nguyên hỏi hắn biết chính mình cái này nhi t ử sinh ra liền thích trò chơi hồng trần không thích bị hạn chế tại một chỗ một chuyện bên trong lần này trở về khẳng định cũng đợi không lâu đương nhiên là có lâm dương nhìn phía sau lâm tộc ba vị lao tướng trong mắt lóe lên hàn quang ta muốn đi một lần hạch tâm m ộ ư ơ i ba châu nhìn xem lâm tộc huyết mạch thật bị ô nhiễm sao chương ba trăm ba mươi bảy dù sao ta là bảy nát hệ thống chương ba trăm ba mươi bảy dù sao ta là bảy nát hệ thống thiếu chủ ngài muốn mình tiến về hạch tâm m ư ơ i ba châu sao không thể xúc động a ba vị lâm tộc lao tướng đều g i ậ mình liên tục quyết nụ hạch tâm mười ba châu là tiên giới trọng yếu nhất cường đại nhất chỗ trong đó thế lực bản dễ giao t h o a tàng long hoa hổ phi thường thần bí đáng sợ bọn hắn thần tình nghiêm túc nghĩ ở nơi đó mở một phương thế lực tối thiểu cũng phải có một tôn tiên chủ mới có thể mà những cái kia chúa tể thế lực càng là thâm bất khả chắc nội tình cực kỳ thâm hậu không cách nào phỏng đoán nó mạnh mẽ đại đa số đương kim chúa tể thế lực đều là rất kiên kỵ bất hủ tiên tộc thậm chí rất cựu thị nếu như ngươi đi hạch tâm mười ba châu rất có thể bị nhằm vào tạo thành tổn thất không thể vắn hồi bọn hắn đều rất nóng lòng không hy vọng lâm dương tiến về hạch tâm m mặc dù lâm dương đã triển lộ ra đủ để diện sát bình thường tiên chủ thực lực nhưng này thế nhưng là hạch tâm mười ba châu tiên chủ cũng không hiếm thấy thậm chí một chút c ư ờ n g đại chúa tể thế lực nắm giữ trong tay rất nhiều cùng tiên đế có liên quan nội tình quả nhiên là đầm rồng hang hổ liền xem như một tôn đương thời định phong tiên chủ dết đi b ả o sợ cũng rất khó bảo toàn mình t i ê n tâm đi tiên giới không ai có thể làm tổn thương ta các người an tâm đi đem tổ địa chuyển đến tiên giới lâm dương mỉm cười ngữ khí bình thản nhưng không để hoài nghi nếu như thiếu chủ nhất định phải đi còn xin mang lên long lâm kiếm ba người ôm quyền thỉnh cầu long lâm kiếm lâm dương v ẩ y một cái lông mày nhìn về phía lâm thiên nguyên cái này hiển nhiên là lâm tộc bí ẩn kia là nguyên tổ bội kiếm thành đế trước đó vẫn đi theo tại nguyên tổ bên người là lâm tộc trí cao vô thượng tín vật lâm thiên nguyên thần sắc hiếm thấy trang nghiêm chỉ cần lộ ra long lâm kiếm liền đại biểu lấy lâm tộc trí cao quyền uy không nhận long lâm kiếm chính là phản tộc cách tông bất quá bây giờ kia phân tộc thành lập một phương đế quốc tự lập môn hộ sợ cũng sẽ không lại nhận lấy long lâm kiếm lâm thiên nguyên nói đây chẳng phải là tốt hơn lâm dương cười lạnh một tiếng như thật quyết định chủ ý phản tộc cách tông vậy ta vừa vặn thanh lý môn hộ lâm thiên nguyên nhẹ gật đầu đem long lâm kiếm trân trọng lấy ra giao cho lâm dương trong tay chuôi kiếm này cũng nên giao cho trên tay ngươi s ử trí như thế nào lúc nào lấy ra cũng toàn bằng ý chí của ngươi bây giờ lâm dương bày ra thực lực cùng công tích đủ để trở thành chân chính lâm tộc ý chí người phát ngôn chỉ là hắn tính tình quá bày nát từ đầu đến cuối không nguyện ý tiếp vị trí hiện tại có cho lâm dương trong tay nhét quyền hành cơ hội lâm thiên nguyên tự nhiên tích cực vô cùng lâm dương im lặng nhìn lao cha t i ệ n đều nhanh ép không được khoe miệng đột nhiên cảm thấy mình giống như bị h ông hắn tiện tay thu hồi lòng lâm kiếm uy thối lao ca ngươi vừa trở về m u ố n đi không phải đâu lâm cửu nguyệt hung hăng cắn một cái trong tay đạo hoa quả mặt mũi tràn đầy không tình mượn đường ồ lâm dương cười vỗ vỗ lâm cửu nguyệt cái đầu nhỏ làm sao lại thế ngày mai dẫn ngươi đi chỗ tốt trở đi qua về sau tà tái xuất phát thật lâm cửu nguyệt ánh mắt sáng lên gặt ngươi là chó lâm dương gật đầu nói đại hắc cầu ở một bên một mặt một b ư ớ c làm sao kéo tới trên người nó sau đó lâm dương dối lưng một cái tại táng địa đi vào trong lâu như vậy rất lâu không ngủ u ố n ngủ chư vị gặp lại sau dứt lời hắn liền trở về phủ đệ của mình cắm đầu ngủ say tam đại tiên thổ hủy d i ệ t tin tức cũng trong khoảng thời gian này điên cuồng bị truyền bá không biết nhiều ít đỉnh cấp thế lực đều bị chấn động không dám tin tiếng thán phục vang vọng rất nhiều tiên châu không ít tiên thổ chúa tể đều không thể tin được thậm chí tự mình sẽ mở hư không tiến về dò xét kết quả lại ngồi vững quy tắc này truyền ôn thật sự là không dám tin tam đại tiên thổ trong thời gian ngắn như vậy bị n ổ tật gốc bất hủ tiên tộc thật sự là ra cái khó lường thiên kêu a đây là tại đối đương thời chúa tể thế lực tiên chiến sao coi là bất hủ tiên tộc vẫn là thời kỳ thượng cổ cường thịnh như vậy sao quá phận cùng là tiên thổ thế lực chúng ta thật sâu cảm thấy bất a n a nhất định phải đi bất hủ tiên tộc muốn cái thuyết pháp tiếng giống giận dữ tiếng chất vấn chân kinh âm thanh từ các nơi vang lên rất nhiều đỉnh cấp đại nhân vật đều ý thức được đại biến sắp nổi làm đương thời đỉnh phong thế lực lập tức hủy diệt tam đại tiên thổ lực ảnh hưởng không thể bảo là không lớn bất quá rất nhanh nội tình liền bị vật trần liên quan tới quỷ dị thủy tổ tinh hạch sự tình cũng bị tất cả mọi người biết rõ nguyên lai、like、cái này tam đại tiên thổ đã sa đọa đến cùng quỷ dị làm bạn cái này đông đạo tiên thổ chúa tể thế lực đều giữ im lặng hoặc là cảm thấy sợ hãi hoặc là cảm thấy bởi lý tiếc gối cái này nhất định là kinh tế h bom tin tức làm cho tất cả mọi người đều b ấ t an ngủ không ngon giấc quỷ dị chưa từng có trên thế gian tiêu diệt thậm chí đã hủ thực đương thời đình phong nhất tiên thổ thế lực cái này uy hiếp không thể bỏ qua quá mức làm người nghe kinh sợ không có người đáng tín nhiệm ai cũng không biết lẫn nhau đến cùng phải hay không quỷ dị c h ò săn xem ra kia lâm dương sư xuất nội danh chúng ta chẳng những không thể hỏi tội bất hủ tiên tộc thậm chí càng cảm niệm chiến công của hắn thì tính sao trung quy là tội mó hậu đại tổ tiên bọn họ làm hại chúng ta thế này không thể thành tựu tiên đế bọn hắn hậu bối lập công chuộc tội cũng là chuyện đương nhiên lời ấy mặc dù cũng có đạo lý nhưng này lâm dương hiển nhiên đã phát triển đến chúng ta không thể coi thường tình trạng trong thời gian ngắn như vậy r ế t ba vị tiên chủ chắc hẳn tại tiên chủ cảnh giới bên trong hắn đã đi rất xa không phải dễ dàng như vậy giải quyết ha ha chúng ta tay cầm quá nhiều át chủ bài cùng nội tình sợ hắn một cái vừa quật khởi tiểu bối cũng thế rất nhiều tiên thổ chúa tể thế lực đều tại trong đêm thảo luận liên quan tới đối đãi bất hủ tiên tộc thái độ liên quan tới đối đãi lâm dương sách lược vân toàn bộ tiên giới ám lưu hùng dũng mấy trăm vạn năm qua chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng nào n h i ệ t qua mà hết thể h ạ n tâm lâm dương ngay tại ngủ say giấc ngủ này chính là bảy ngày bảy đêm quá khứ thật sự là thoải mái a lâm dương r ố i lưng một cái đi ngủ thật là khiến người ta tâm tình thư sướng thoải mái vô cùng chúc mừng túc chủ đánh vỡ tự thân giấc ngủ thời gian ghi chép bạo kích ban thưởng tiên tiên trí bảo chu tiên kiếm hệ thống thanh âm đã lâu vang lên ừ m lâm dương v ẩ y một cái lông mày ngươi không nói lời nào ta đều quên ngươi tồn tại ngươi có chút lười bừng a dù sao ta là bảy nát hệ thống bảy nát hệ thống bình tĩnh lại tràn ngập lo dịp giải thích nói mà lại túc chủ bây giờ đã đầy đủ cường đại bất kỳ cái gì ban thưởng đối với ngài tới nói cũng bất quá là d ẹ t hoa trên cấm thôi vì có thể an tâm bày nát ngươi như thế vớt mương ngựa lương tâm sẽ không đau không lâm dương liếc mắt hệ thống sẽ chỉ ăn ngay nói thật sẽ không định nọt bày nát hệ thống lần nữa bình tĩnh mà thành thật nói lâm dương lắc đầu cười một tiếng dạo chơi đi ra v i ệ t lạc liền thấy một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp như lưu quang bày tới tốt h ngươi cái thối lao ca rõ ràng nói sau ngủ một ngày ngươi hại chết ta rồi lâm cựu nguyện thẳng dập chân ngươi không giữ chữ tín các minh đệ tìm muội mười một lễ quốc khánh khoái hòa ta cựu dương chúc mọi người việc học có thành cựu tài nguyên rộng tiến mọi chuyện hài lòng chương ba trăm ba mươi tám lâm cựu n g u y ệ t ngươi lại lừa ta a lão ca chương ba trăm ba mươi tám lâm cựu n g u y ệ t ngươi lại lừa ta a lão ca ha ha là ta thật xin lỗi đền bù ngươi một bình đường lâm dương đem một bình lục đạo đường ném cho lâm cựu n g u y ệ t lâm cựu nguyện xứng sở biết lao ca xa xỉ nhưng đây cũng quá rộng rãi a đơn giản có chút siêu việt t ư ở n g tượng tiên đế mới có thể vất vả luyện chế lục đạo đường tiện tay chính là một bình hh tha thứ ngươi thối lao ca tốt nhất rồi lâm cựu nguyệt t i ế u dung rất ngọt trực tiếp trở mặt đúng rồi ta đã là tam hoa tụ đ ỉ n h ngũ khí t r i ề u nguyên cứu cực tiên hoàng n h à em gái n g ư ơ i ta lợi hại hay không lâm dương liếc mắt lợi hại cái truy có nhiều như vậy hoàng kim đạo hoa quả coi như cái kẻ ngu lúc này cũng có thể thành cứu cực tiên hoàng mới không phải đâu lâm cựu nguyệt chu mỏ một cái có chút khổ sở h lâm dương cười cười hắn đương nhiên là cố ý trêu chọc lâm cựu nguyệt lúc này khổ sở một hồi vui vẻ thời điểm mới có thể càng vui vẻ hơn cho nên vừa rồi hắn nói đều là trò đùa lời nói coi như đạt được hoàng kim đạo hoa quả nếu là tư chất không tốt chỉ là hấp thu một viên liền tối thiểu đến mấy trăm năm đương nhiên so sánh những tu sĩ này khổ tu không biết mấy trăm triệu năm mới có thể ngưng tụ một đạo hoa tới nói cơ hồ cũng có thể xưng là trong nháy mắt liền thăng cấp đi thôi lâm dương một quyển ống tay á o trực tiếp mang theo lâm c ử u nguyệt bay ra tiên tộc doanh địa l ã o ca chúng ta đi cái nào a lâm c ử u nguyệt hỏi ánh trăng đ ả o lâm dương cười nhạt nói ánh trăng đ ả o ở vào nguyệt châu cách h u y ề n dương châu mười mấy cái tiên châu liền xem như đại tiên thành muốn đến cũng vô cùng gian nan nhưng ở lâm dương dưới chân bất quá là trước mắt đã áp sát hô hô hô hắn mang theo lâm cựu nguyệt vừa dừng lại liền thấy chung quanh có rất nhiều lưu quang đáng phi độn ừng hắn nhũ mày nhanh sông ánh trăng đảo trăm vạn năm thấy một lần tử kim nguyệt hoa xuất hiện đến người danh s ư n g có thể vĩnh sinh cổ đại tiên đế đều tại tranh đoạt tử kim nguyệt hoa nếu như bây giờ không phải đại đạo có thiếu không tiên đế thời đại chỗ nào có thể đến phiên chúng ta những tiểu tu sĩ này đi tranh a nhanh chóng tiến về a không thể trì hoan a mấy cái quanh quần chân trời tiếng giống dung thiên địa để tất cả tu sĩ đều đỏ mắt m bọn họ cũng đều biết có bảo bối tốt người khác tất nhiên sẽ không lộ ra như thế g i ò n g chống thuốc chiêng ở giữa khẳng định có lừa dối nhưng bảo v ậ t động nhân tâm a đây chính là tử kim n g u y ệ n hoa a người chết vì tiền chim chết vì ăn bây giờ cơ duyên đang ở trước mắt làm sao có thể không tranh tiểu huynh đệ chúng ta hai người các người tiên phong đạo cốt căn cốt bất p h ạ m thế nhưng là cũng muốn đi ánh trăng đạo truy tìm tử kim n g u y ệ n hoa một vị hạc phát đồng nhan lão giả đ ồ n g bềnh mà tới nhìn xem lâm dương mỉm cười lão hủ phẩm thiện đạo nhân trong tay có một chương ánh trăng đạo bí mật tàng bảo đồ ghi lại tử kim nguyễn hoa vị trí ta xem chúng ta hữu duyên Muốn t lâm cửu nguyện gật i n h lao đầu trực â m tiếp chắc chắn nói phẩm thiện đạo nhân gấp sắp mặt đỏ lên ngươi sao có thể nói ta là lừa đảo lão hủ làm vô số năm cơ duyên thương nhân xưa nay không lừa gạt người tiếng lành đồn xa không tin ngươi hỏi thăm một chút hắn đổ đúng là thật lâm dương mở miệng cười nói vẫn là vị tiểu ca này có ánh mắt phẩm thiện đạo nhân niết miệng cười một tiếng x u e bàn tay ra kia thiếu hiệp đồng ý trăm vạn tiên tinh kết d ớ i lạc người cái này nát đường cái địa đồ với ai đều như thế lắc lư trên tay những người này ai không có cái này cái gọi là tàn g bạo đồ lâm dương chỉ c h ỉ t r u n g quanh những cái kia phi độn tu sĩ sau đó trực tiếp ném ra một khối thượng phẩm tiên tinh muốn đổi liền đổi không đổi liền lăn đi a cái này phẩm thiện đạo nhân s ữ n g sở con tưởng rằng lần này đụng phải hai cái ra mạo hiểm lăng đầu thành tu lời thứ hai phải lớn kiếm một khoản không nghĩ tới cũng là kẻ ra đời hắn thở dài được rồi thay đổi đổi chúng ta quá hữu duyên nhất định phải đổi t ă n g bảo đồ tới tay lâm dương trực tiếp ném cho lâm cử nguyệt sau đó khống chế bạch hồng mà đi h ắ c lại là hai vị tự cho là thông minh thanh niên tự chui đầu vào lưới sách đến lúc đó biến thành o á n quỷ nhưng không trách được ta phẩm thiện đạo nhân nhìn xem lâm dương huynh n g i rời đi phương hướng khoe miệng một phát sau lưng của hắn một vị tràn ngập vô lại thanh niên hiện hóa ra thân hình cười lạnh thiếu niên này ngược lại là cơ cảnh bất quá thông minh quá sẽ bị thông minh hại thôi đến cuối cùng trên người hắn hết thảy cuối cùng đều là chúng ta trường thịnh đại nhân p hãng ẩ m t h i gần h nhất đã lắc lư không hạ hơn ngàn vị tu sĩ tiến về ánh trăng đảo mà theo hắn biết giống hắn dạng này mang theo nhiệm vụ ra ngoài tán đồ nanh chầm vớt tối thiểu có vài người tính như vậy xuống tới tối thiểu cũng có ngàn vạn tu sĩ đi đến ánh trăng đảo liền cái này vị tiết trong truyền thuyết ma thần đại nhân vẫn còn chê ít hắn rốt cuộc muốn làm gì phẩm thiện đạo nhân trong lòng cảm thấy một tia sợ hãi chẳng qua hiện nay tính mạng hắn bị người k h ô n g chế đến lúc đó nghe nói còn có thể phân đến rất lớn lợi ích tự nhiên cũng liền không nguyện ý nghĩ lại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a tốt đ ê m hôm nay đạt được tiên tinh đều lên giao cho ta đi vô lại thanh niên khẽ vươn tay phẩm thiện đạo nhân ai thán một tiếng lật tay xuất ra vô số tiên tinh muốn giao cho vô lại thanh niên Vô viên anh. nhiên, trong đó một viên tiên tinh bốc cháy lên, cháy ph Đột đó một bộc bốc vĩnh hằng bất d i ệ t chỉ cần nhiễm phải một tia liền sẽ vĩnh hằng tiêu đốt thẳng đến tiêu cháy tất cả đáng chết bị t í n h kế màu tránh ra hắn giống to nhưng đã chậm tia tiên tinh nổ tung lên hỏa diễm bắn bay tiêu đốt đến vô lại thanh niên cùng phẩm thiện đạo nhân trên thân a không ta còn không muốn chết phẩm thiện đạo nhân kêu gen không đến m ư ờ i hơi liền biến thành cho bụi vô lại thanh niên không ngừng buộc phát thần lực trong cơ thể tầm tầng, tầng lớp lớp thiên địa hình chiếu hiện hiện thần thông bổ trên người mình n g u toàn trạm diện hỏa diễm nhưng cũng tiếc chỉ là một cái tiên tôn không cách nào đối kháng cản làm tiên bằng diễm vùng vây một nén ngang về sau cũng cực kỳ thê thảm chết đi ánh trăng đảo bên ngoài bạch hồng lưu t r u y ề n lâm dương cười lạnh một tiếng nghĩ tính toán h ắ n người cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng dầm dầm dầm Vô số lưu quang bay tại ớ i tu sĩ lít lít nhít, t sĩ vĩ. nha cùng hùng vô đen nhánh g ợ n sóng trên biển một tòa n g u y ệ t nha hình hòn đảo hiện hiện tản ra trùng thiên n g â n quang ánh trăng đảo trong truyền thuyết tại quỷ dị chi chiến bên trong đánh băng một mảnh thái âm tinh thần mảnh vỡ rơi xuống tiên giới biến thành ngày thường liền hấp dẫn vô số tu sĩ đến thăm viếng tìm kiếm cơ duyên bây giờ lại có tổ chức thần bí ở sau l ư n g trợ rút nhân khí lập tức cường thịnh đến t ự c hạn ngươi nói rất hay đồ vật sẽ không ngay ở chỗ này a lâm cựu nguyệt nhìn một chút trong tay tàng bảo đồ lại nhìn một chút chung quanh vô số tu sĩ trong tay mỗi người có một cái tàng bảo đồ mọi người đều biết bí mật coi như bí mật gì nha ngươi lại lừa ta a lão ca chương ba trăm ba mươi chín lâm dương mắc câu rồi chương ba trăm ba mươi chín lâm dương mắc câu rồi đi thôi lâm dương mỉm cười mang theo lâm cựu nguyệt hướng phía trung tâm đi đến dừng lại còn chưa đi bao xa liền thấy một cửa ải phía trên có hơn mười vị khí thế hung hăng cường đại tu sĩ tại thủ quan nghĩ chính thức tiến vào nguyễn hoa đạo nộp dẫn một vạn đầu hai vị tu sĩ cười lạnh một tiếng ẩm vang một phát năng lượng cường đại chấn áp mà ra đem tất cả tu sĩ đều ép tới quy trên mặt đất chỉ bằng thực lực ngoa tạo tất cả tu sĩ đều sắc mặt tái nhật r u n lệ bảy không dám tin nhìn về phía hai vị kia tu sĩ ông trời của ta lại là hai vị chuẩn tiên thánh thế này tiên thánh bình thường đều tại tiên thổ bên trong tu hành cơ hồ không hỏi thế sự n g u y ệ n hoa đảo nhiều năm như vậy mặc dù cũng có một chút tiên thánh đến thăm viếng qua nhưng cũng đều là bí ẩn mà đến xưa nay không g i ó n g trống t h u chiêng bây giờ nhìn thấy hai vị này c h u ẩ n thánh tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều dọa cho bể mật gần chết chúng ta đến từ mấy cái tiên thổ các ngươi những tán tu này đều nghe kỹ cho ta tiền này các ngươi không giao liền không khả năng tiến vào nguyễn hoa đảo hai vị trần thánh sau lưng mấy chục cái cường giả cũng đều bộc phát năng lượng vậy mà tất cả đều là cứu cực tiên tôn đăng lâm nguyện hoa đảo tu sĩ toàn trận tròn mắt trận này cho bọn hắn những tán tu này nơi nào thấy qua ngoại giới tiên tôn đều h i ì n thấy ở đây đại đa số tu sĩ đều là tiên vương tiên hoàng cảnh mà thôi không hổ là tiên thổ thế lực quả nhiên đều là một cái diễn xuất lâm dương cười lạnh một tiếng những này tiên thổ thế lực phản phất đem tu hú chiếm tổ c h i n khách lấy mạnh hiếp yếu khắc vào thực chất bên trong vô luận ở đâu đều sẽ đem t i ê một chỗ bảo đ i ệ chiếm làm của riêng sau đó thu phí bảo hộ、ừ. hai vị chuẩn thánh di thế độc lập hắn hứng mới lười biếng vươn ngón tay điểm hướng một đôi nhìn non nớt tuổi trẻ huynh hội các ngươi tới đây cho ta lâm dương vẩy một cái lông mày không khỏi không cảm khái hắn thật là biết chọn a gọi ngươi đấy quay lại đây gặp lâm dương một mặt không thèm để ý một vị cứu cực tiên tôn dỗi ra đại thủ liền muốn nắm chặt cả t ô n đem lâm dương cưỡng ép thu tới a lâm dương lạnh lùng nhìn sang chỉ là trong mắt sắc ý liền e m xuất thủ tiên tôn trường bạo thành huyết vụ ngoa tạo tất cả mọi người mập bức trong mắt bọn hắn cao cao tạ thượng không thể xâm phạm đỉnh cấp c ư ờ n g giả bị một ánh mắt liền cho trường bạo thành huyết vụ cái này quá điên cuồng hai vị c h u ẩ n thánh cũng giật mình cường đại như bọn hắn cũng làm không được điểm này nguyên lai là cái đạo hữu trước đó là hiểu lầm bất quá chúng ta đến từ tiên thổ là vị thanh đại nhân ở chỗ này thu thập phí qua đường vị đạo hữu này n g ư ơ i tốt xấu muốn cho vị đại nhân tiêm ộ t cái mặt ồn ào quỳ xuống nói chuyện lâm dương n h u mày một cái nho nhỏ trần thánh dám ở trước mặt hắn như thế nhảy nhót kinh cùng đạo tắt hạ xuống tất cả mọi người quỳ xuống bao quát hai vị kia c h u ẩ n thánh ông trời của ta đông đảo tán tu hoàn toàn một b ư ớ c đây là cái gì thần tiên đánh nhau bọn hắn cảm thấy cao không thể chạm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cường giả tuyệt thế thế mà bị người một chữ liền ép quỳ trong bọn họ tâm hữu tư thâm thụ đà kích thật sự là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân mà mình yếu không giống người tốt tốt tốt ngươi xem như trọc đại phiền thoái coi như tiền bối ngươi tu vi thông thiên nhưng chẳng lẽ còn dám làm trái tiên thổ ý chí sao ngươi có chút quá mức kiêu ngạo hai vị trần thánh đều giống to nếu ngươi không đ n tha chúng ta một mạng t h một, một, một, một, một, một, một đám phế vật hắn chính là bây giờ trấn nhiếp tiến giới một mình hủy diệt tiên thổ thiếu niên chúa tể lâm đại nhân các ngươi những ngày mắt bị mù nô tải thật sự là gan to bằng trời thế mà cho ta trêu chọc bực này ngập trời phiền phức chết hết cho ta đi thanh đại nhân quả quyết xuất thủ đáng sợ năng lượng bộc phát ở vang diện sát thủ hạ của mình tất cả đều tử tướng t h ế thảm hiển nhiên là cố ý làm cho lâm dương nhìn cái gì một mình diện tiên thổ thiếu niên chúa tể ta tiên giới lúc nào ra bực này lịch t i ê n thần nhân đơn giản như thần thoại tại thế không cách nào làm cho người tin tưởng đông đảo tán tu trong nháy mắt s ô i trào lâm dương đại danh bây giờ đã có không ít tiên thổ biết được nhưng này chút thực lực bối cảnh cũng không lớn tán tu lại hoàn toàn chưa từng ngày qua bây giờ trải qua thanh đại nhân miệng nói ra đem tất cả mọi người r u n động thật sâu một thanh lâm dương nhữ mày có chút kinh ngạc hắn đã nổi danh như vậy rồi cảm giác mình cũng không có làm chuyện gì a ha ha hiện tại tiên giới ai không biết lâm dương lâm đại nhân ngài a thanh đại nhân cung kính đi lên phía trước hành vi vừa vặn thái độ cung kính tiểu bối thanh cung minh hôm nay có thể được gặp tiền bối thấy thiếu niên chúa tể phong thái quả nhiên là đại hạnh vừa rồi bọn thủ hạ không hiểu chuyện vạn mong tiền bối đừng nên trách ca ồ lâm dương nhiều hứng thú đánh giá một phen thanh cung minh đem nó thấy đ ầ y người mồ hôi lạnh ta nếu là trách móc đâu a cái này thanh cung minh kèm chút dọa đến đặc mông ngồi dưới đất trong mắt tràn đầy tuyệt v a đi vừa vặn bên người thiếu cái tay chân n g ư ờ i không cần chết lâm dương thản nhiên nói hô ta t i ê n bối thanh cung minh cùng thở nửa ngày mới bình tĩnh trở lại t i ê n bối chúng ta đã đả thông n g u y ệ t hoa đảo tất cả năng quan chỉ còn cuối cùng một đạo bình t r ư ớ n g vô luận như thế nào cũng vô pháp bài trừ bên trong hẳn là liền có t ử kim n g u y ệ t hoa ồ lâm dương chìm dừng một chút vốn còn muốn dùng n g u y ệ t hoa đảo bên trên khảo nghiệm ma luyện một chút lão m g ồ i đâu chúng ta vận khí thật tốt a lâm c ử nguyện rất vui vẻ trực tiếp liền có thể thông quan lâm dương nhìn xem lâm c ử nguyện lộ ra ý vị không rõ tiểu dung thật sao lâm i ự u nguyệt bị nhìn thấy có chút lưng phát lạnh hẳn là đi ha ha lâm dương lắc đầu mang theo lâm i ự u nguyệt hướng về chỗ sâu bay đi mắc câu rồi xem ra cái này lâm dương cũng không có phát giác được gì thường hh ắ c ắ c một công ba việc việc này nếu là hoàn thành tiên thổ rất nhiều đỉnh phong tồn tại nhóm biết về sau nhất định sẽ đại hỷ cho ta vô số ban thường đi thanh cung minh nhìn xem lâm dương huynh m g ộ i bóng lưng nết miệng lộ ra hiện ra hàn mà rằng lập tức cũng không chế hồng quang đi theo chương ba trăm bốn mươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại chương ba trăm bốn mươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại thanh h u n h nguyễn hoa đảo chỗ sâu đã có mấy vị tiên t h ủ cường giả chờ đợi mỗi cái đều là thanh khí b ồ n g bền hiển nhiên đều là tiên t h a n h cấp cường giả không nghĩ tới ngươi thật đúng là đem lâm đại nhân cho mời tới mấy người l i ế h nhau đều lộ ra không do ý cười sau đó rất nhiệt tình tiến lên đón mà lâm dương chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút để tất cả mọi người cảm nhận được khắp cả người hà mang cả n g ư ờ i đều như từ giữa hẹ trực tiếp tiến vào lạnh đông nhịn không được dùng mình một cái lộc cộc b ọ n hắn đều cảm nhận được lâm dương kinh khủng loại tia không thể chống cự đáng sợ sợ là một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn đều di nội tâm lại đều càng phát ra b ă n g lãnh hử giả trang cái gì một cái xuống dốc bất hủ tiên tộc về sau thôi cô đơn chiếc bóng kiến thức nông cạn coi như thiếu niên thành danh lại như thế nào một hồi liền để ngươi chết không nhắm mắt hắc hắc lâm đại nhân chúng ta trước đó đã giúp ngài đả thông tất cả cửa hải cùng mật quan hiện tại chỉ có một chỗ bí ẩn chúng ta vô luận như thế nào cũng vô pháp phá giải chỉ cần đả thông cuối cùng một đạo trợ pháp liền có thể thu hoạch được t ử kim nguyễn hoa mấy vị tiên thổ tiên thánh chỉ chỉ nơi s a một tòa vô cùng to lớn đã xanh sân k ấ u ồ lâm dương nhẹ gật đầu nhìn sang kia là một chỗ cổ lão pha tạp đá xanh đài trong khe đá đều là tử sắc cùng xích ác sắc như thượng cổ k h ô cạn p h ủ bùi hết u y dịch lộ ra thiết huyết cùng khí tức tốc sát đá xanh mặt bản tích tối thiểu có hơn vạn cây số v ô n g vô cùng to lớn chỉ là bản cao liền có mấy ngàn mét hơn ngàn vạn tu sĩ đứng ở phía trên đều lộ ra rất thưa thớt còn có rất nhiều tu sĩ đang không ngừng bay về phía kia đá xanh đài tu sĩ nhân số đang nhanh chóng gia tăng hô hô đám người đạt mạnh bước liền đi tới trung tâm lâm dương nhìn trước mắt đại khái mấy cây số đường tính bí pháp trận che đậy đá xanh trên đài nguyên bản có ngũ trọng pháp trận bây giờ đã bị phá giải tứ trọng chỉ có cuối cùng này nhất trọng còn không có phá giải hạch tâm pháp trận bên trong thử kim nguyễn hoa ở bên trong trôi nổi để phía ngoài tu sĩ thấy thèm nhỏ dai đỏ mắt vô cùng muốn có được chi tiết căn bản không có khả năng bọn hắn đã từng hơn ngàn vạn tu sĩ hợp lực công phạt trong lúc này trận pháp nhưng cũng chỉ là kích phát ra một chút rất nhỏ gợn s ó n g thôi ngay cả vết rách cũng không từng đánh ra một tia để bọn hắn đều vô cùng tuyệt vọng đây chính là hơn ngàn vạn tu sĩ a còn tăng thêm tiên thổ hơn mười vị tiên thánh cường giả thế mà chỉ là để trận pháp này tản mát ra từng cơn sóng gợn mà thôi kỳ thật chúng ta đã nghiên cứu minh bạch chỉ cần một vị siêu việt tiên thánh cường giả tiến vào cái này chúa tể vị trí phối hợp chúng ta những n à y tiên thánh phụ trợ liền có thể phá giải trận này thanh cung minh cung kính chỉ hướng phía trước ồ lâm dương nhìn trước mắt cái gọi là chúa tể hết tâm liếc mắt một cái thấy ngay hết thảy a hắn băng lanh cười một tiếng có ý tứ kia rõ ràng là cái hiến tế vị đủ cường đại sinh linh bị hiến tế xác thực có thể phá giải cuối cùng nhất trọng trận pháp trận này có chút t ả o diệu chính là thượng cổ kỳ trận bình thường tiên chủ thật đúng là nhìn không ra đáng tiếc hắn là lâm dương theo ta chỗ xem cái này hạch tâm không cần ta tới ra tay mấy người các ngươi đi vào cũng đầy đủ lâm dương cười lạnh nhìn về phía thanh cung minh mấy cái mấy người sắc mặt đều biến đổi chẳng lẽ cái này lâm dương vẫn là cái trận pháp đại sư nhìn ra mánh khỏe làm sao có thể c o n trẻ như vậy liền tu thành tiên chủ chắc là chuyên chú cảnh giới tu hành cái khác nhất khiếu bất thông n g ư ờ i đúng à. vạn thuế vẫn chưa tới cảnh giới lại cao lại là trận pháp đại sư con mẹ nó còn có để cho người sống hay không bọn hắn chắc chắn lâm dương sẽ không là đang lừa bọn hắn trên mặt chất lên nụ cười khó coi lâm đại nhân nói đùa chúng ta a mấy người các ngươi cùng ta đùa nghịch lòng dạ hài hòi còn sớm đây lâm dương cười lạnh hao tổn tâm cơ diễn nhiều như vậy hí đều chỉ là vì đùa nghịch một bộ này cho vạn thật sự là thật đáng buồn cái gì t h a n h cung minh ra đầu đều bị hù nổ bể ra quả nhiên xem thấu một chút liền cho xem thấu cái này không phải trận pháp gì đại sư đây là trận pháp tiên đế đi rõ ràng vị đại nhân kia đánh qua cam đoan coi như tiên chủ cấp trận pháp đại s ư đến một lát cũng tuyệt đối nghiên cứu không hiểu cho nên bọn hắn mới phát giác được mình nắm chắc thắng lợi trong tay căn bản không có khả năng xuất sai lầm lâm đại nhân ngươi đang nói cái gì có phải hay không có cái gì hiểu lầm một bên nữ tử còn tại rào biện muốn tranh lấy một tia c h u y ể n cơ còn nói lời vô dụng làm gì động thủ những n à y tiên thánh điên cuồng cùng nhau động thủ nhiều như vậy tiên thánh cùng ra tay coi như không cách nào đối kháng tiên chủ nhưng để hắn xê dịch một chút bước chân luôn có thể làm được a chỉ cần để lâm dương hướng sau lưng lui một bước liền có thể chỉ cần để hắn động một bước ha ha lâm dương cười lạnh sâu kiến dây giụa thật sự là b u ồ n cười hắn bàn tay lớn vụ một cái trực tiếp đem hơn mười vị tiên thánh thu hút trong lòng bàn tay thần thông trường trung phật quốc cái gì t h a n h cung minh chờ một đám tiên thánh đều cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng vẹn vẹn hơi k h ẽ vươn tay liền trực tiếp đem bọn hắn hơn mười vị tiên thánh liều mạng thủ đoạn toàn bộ hóa giải thậm chí đem bọn hắn bản thân đều giam cầm tại bàn tay trong lòng đây cũng quá dọn người đây chính là đương thời chúa tề sao quả như là làm cho người cảm thấy tuyệt vọng a bọn hắn cơi khổ hơn mười vị tiên thánh liều mạng một k í c h ngay cả để hắn lui ra phía sau một bước tư cách đều không có phát sinh chuyện gì sự tình chúng ta muốn dĩ hỏa vi quý a chung q a n h tu sĩ、si、đều bị sợ choáng bọn hắn hoàn toàn không biết lâm dương chỉ cảm thấy lâm dương là thanh cung minh bọn người mời đến phá trận đại cao thủ vốn đang đang chờ mong trận pháp bài trừ bọn hắn đi theo hút miếng canh đâu không nghĩ tới những n à y tiên thổ đỉnh cấp cường giả trước nội chiến đi lên hơn mười vị tiên thánh đại nhân bị khẽ vươn tay liền cho giam cầm nơi tay trong lòng bàn tay loại này cái thế đại thần thông đơn giản chưa từng nghe thấy d o a người đến cực hạn không ít người đều bị sợ choáng váng a lâm dương cười lạnh một tiếng năm đó đại náo thần đỉnh tề thiên đại thánh đều bị một chiêu này trưởng trung phật quốc buồn ngủ không cách nào vượt qua mấy tên này còn chưa siêu thoát phàm tiên cảnh giới làm sao có thể trốn được đây một chính là một tòa vũ trụ trong đó có vô tận không gian không gian lớn nhỏ đều xem người thi pháp thực lực lấy thực lực của hắn thi triển coi như những n à y tiên thánh bay đến chết cũng bay không ra lòng bàn tay của hắn đi thôi hắn hơi vung tay cái này hơn mười vị tiên thánh liền bị quật bay trực tiếp ném vào hiến tế trong trung tâm vain nghiệp hỏa ẩm vang một p h á t đem hơn mười vị tiên thánh c u ố n vào đi vào a a a bọn hắn đều phát ra thê thảm trụ lên cái này cứu cực nghiệp hỏa tiên thánh căn bản là không có cách tiếp nhận liền ngay cả tiên chủ đều nhất định bị đốt thành cho đùi không thông minh quá sẽ bị thông minh hại a chúng ta không cam lòng kết cục như vậy bọn hắn đều kêu gen nhưng không cách nào ngăn trở mình vận mệnh bất quá một hơi thời gian bọn hắn liền đều bị n ư ớ n g chín từng cái quần áo vỡ vụn thân thể đỏ bừng dầu nước súng mãn từng cái giống như là dê nướng nguyên con đồng dạng tản mát ra hương khí không ít người đều bị đốt trở về nguyên hình đáng tiếc lâm dương vậy một cái lông mày không nghĩ tới mấy cái này chưa nghe nói qua chủng tộc thế mà bắt đầu nướng thơm như vậy tiếp theo hơi thở vô tận nghiệp họa liền triệt để thôn vệ tất cả thiên thánh đem bọn hắn tiêu thành cho tản đột nhiên tràn đầy túc s á t khí tức cầu khen ngợi khen thưởng a lớn lễ quốc khánh để cựu dương lửa một hỏa chương ba trăm bốn mươi mốt ma thần ngón tay chương ba trăm bốn mươi mốt ma thần ngón tay là tử kim n g u y ê n hoa tất cả mọi người hô hấp t h ô trọng đây chính là trong truyền thuyết tiên đế đều đang đổi tìm đồ vật một khi đạt được chính là hưởng thụ một thế đại tạo hóa muốn động tù sao muốn cấp sao trong bọn họ lòng tham xoan s u ý t có lâm dương dạng này siêu việt tưởng tượng câu giả tháng này hoa còn có thể phối bọn hắn đạt được sao có cơ duyên không đoạt tu cái gì tiên đoạt có tu sĩ gầm thét không ít tu sĩ hưởng ứng trong n g á y mắt liền có hơn trăm vạn nhân ý động ẩm vang bạo động vọt ngược ra t u y ệ t đại đa số tu sĩ đều giữ vương lý tính nơi này khoảng chừng hơn một nghìn vạn tu sĩ t ò a sơn quan hồ đấu vò vò giữ mình bọn hắn đều mang tâm tư đương nhiên nhiều nhất chính là bị lâm dương dọa sợ căn bản không dám động a các ngươi ngược lại là thật can đảm lâm dương cười lạnh l g h ị c h tiên tranh mệnh là tu sĩ muốn làm nhưng biết do hẳn phải chết cũng muốn s ô n g lên là ngu xuẩn mới có thể làm đại nhân nhiều như vậy ánh trăng ngươi cầm một nửa đầy đủ không muốn ba đạo như vậy tham lam chúng ta chỉ cầu cả đời này một lần cơ duyên những tu sĩ này đều điên rồi bởi vì bọn hắn thọ nguyên đã không n h i ề u không đoạt cái cơ duyên này sau khi trở về không có một chút n ă m cũng phải chết vì cơ duyên bọn hắn đã không quan tâm một đám lao phế vật lâm dương ánh mắt lạnh lẽo chết vê anh đáng sợ sát ý t r i ề u tịch phun ra ngoài trong n g á y mắt h u y ế t tán hơn vạn cây số vông phàm là đối lâm dương ôm lấy sát ý tu sĩ toàn bộ bạo thành ể m hết vụ không đậu thủ liền cho rằng ta không cảm giác được các ngươi trên thân sát cơ sao lâm dương thần sắc lạnh nhạt phàm phất chỉ là ấn chết mấy cái cô trùng ngoa tạo a ở đây tu sĩ tất cả đều mộng bức đây chính là mấy trăm vạn tu sĩ a không có kẻ yếu có thể đi đến nơi này tối thiểu cũng là tiên vương hậu kỳ cường giả đại bộ phận đều là tiên hoàng chỉ như vậy một cái chữ chết cho hết giết sống sót các tu sĩ nẹn họng nhìn chân chối t r ậ n mắt hốc mồm căn bản là không có cách lý giải một màn trước mắt quá rung động giữa thiên địa đều là huyết vụ sắt cơ cường thịnh đến cực h ạ n hoàn toàn t ĩ n h mịch không người nào dám nói câu nào a lâm dương lắc đầu đem đẩy trời từ kim nguyễn hoa ngưng tụ thành xương hóa thành từ kim nguyễn hoa xương ném cho lâm cử nguyệt tặng cho ngươi mỹ phẩm dưỡng da a lâm i ể u nguyệt n ộ n g hộ mỹ phẩm dưỡng da không phải đâu ngươi sẽ không cho là ta chuyên mang ngươi tới một lần chính là vì điểm ấy vật nhỏ a lâm dương mỉm cười ta đi đây thật là cái rít g à o đồ vật a lâm i ể u nguyệt cảm giác mình mặt đều kinh tê tiên đế đều đang đổi tìm từ kim nguyệt hoa ở trong mắt lâm dương chỉ là cái nhỏ mỹ phẩm dưỡng da ra. ra đi chính ở chỗ này giả trang cái gì chết lâm dương bước chân đẹp mạnh trực tiếp làm vỡ nát t r ậ đải ha ha vậy mà có thể khám phá bản tọa bố cục thực lực ngươi cường đại không cần nhiều lời đáng tiếc ngươi chọn sai đối thủ ngươi không nên cùng bản tọa l à địch một vị người mặc áo bào đen đại tế ti từ hát cám trong cái khe chậm rãi trôi nổi ra bản tọa thiết kế chu sắt ngàn vạn tu sĩ tỉnh lại chủ ta mà ngươi lại cưỡng ép kết thúc bản tọa đại kế ngươi đến cùng mục đích ở đâu ngươi tại sao muốn làm như thế trong lúc rảnh rỗi nghĩ đưa m ộ i m ộ i ta một món lễ vật mà thôi còn có thể là vì cái gì lâm dương vung tay cái gì ngươi liền vì cái này liền vì đi ta bỏ bao công sức kinh doanh không biết bao nhiêu năm vĩ đại kế hoạch đại tế ti kèm chút từ không trung ngãi nào một cái căm xuống đến không cách nào tin gầm thép chất vấn ngươi quá ồ ta để ngươi ở trước mặt ta bay sao lâm dương gậy ngón tay một cái trực tiếp đem đại tế ti chấn áp cái gì đại tế ti sợ choáng váng hắn nhưng là một vị tiên chủ cảnh đại năng trong nháy mắt liền bị chấn áp i a hỏa này có chút quá kinh khủng a còn đứng ngây đó làm gì đem ngươi chủ nhân gọi ra đến cho ta giết chậm một tia liền giết ngươi lâm dương thản nhiên nói ngươi quá cuồn g vọng đại tế ti phẫn nộ đến c ự c h ạ n chủ nhân của ta cỡ nào vô thượng tồn tại người tình cái kê ba còn nói bừa giết hắn cho hết ta ra cưng ép chu sát tất cả tu sĩ để chủ ta hẳn thế lâm dương cười lạnh xem ra ngươi rất không phối hợp a hắn đầu ngón tay vừa dùng lực trực tiếp đem đ ạ i tế ti nghiền nát thành huyết tương một tôn tiên chủ vẫn lạc dầm dầm dầm ba đạo thông thiên lôi chu hạ xuống muốn mạnh mẽ giết chết ở đây ngàn vạn tu sĩ huyết tế cho vị kia chủ nhân a lâm dương cười lạnh một tiếng há miệng hút vào đem k ê a ba đạo lôi chu nuốt vào trong bụng ừng hương vị cũng không tệ lắm lôi chính là thiên địa nguyên tru cường giả mới có thể hưởng thụ được hốt lôi uống điện mỹ vị liền cung ngăn cay không sai biệt lắm đầu lưỡ tê, tê có một phen đặc biệt ngụi vị cái gì ba vị dấu ở lôi đ ỉ n h về sau áo bào đen tế tự đều kinh hại đến cực hạ n bọn hắn đều là chuẩn tiên chủ cảnh giới giờ phút này đều cảm thấy tê cả ra đầu vốn định dùng tử kim n g u y ệ t hoa làm dẫn tử để ở đây tu sĩ lẫn nhau tàn sát lẫn nhau từ đó kích hoạt hiến tế đại trận phục sinh chủ nhân bây giờ xem ra có lâm dương tại kế hoạch này là không thể nào thành công hiến tế tự thân cưỡng ép triệu h á n chủ ta bọn hắn minh bạch bây giờ chỉ còn lại con đường này lâm dương cường đại là làm người hít thở không thông cường đại căn bản là không có cách chống cự ngay cả đại tế thi đều bị một chỉ liền cho ấn chết chủ ta giáng lâm thế gian đi bọn hắn bộc u phát huyết khí của mình đem mình hiến tế máu và xương rơi xuống dung hợp tại t r o n g tế đàn lâm dương cũng không ngăn cản hắn chính là muốn bọn hắn phục sinh tia chủ nhân đâu ầm ầm đá xanh trên đ à i pha tạp vết máu tựa hồ xuống lại hấp thu mấy trăm vạn tu sĩ hơn mười vị tiền thánh bốn vị tế tự sinh mệnh tinh hoa toàn bộ đá xanh này cũng mới bị kích hoạt lên hơn phân nửa nhưng cho dù chỉ có cái này hơn phân nửa cũng đầy đủ đáng sợ huyết khí cuồn cuộn tùy tiện liền có thể làm cho người rơi vào vô biên kinh khủng huyết tưởng đem không ít tu vi thấp tu sĩ trực tiếp hụ chết giả thần giả quỷ lâm dương đạp mạnh c h â n đem những này huyết khí trực tiếp chấn áp trở về ừ m một tiếng bất mãn kinh nghi thanh âm từ sâu trong lòng đất chuyển ra là ai đang ngăn trở bản ma thần khôi phục cổ lao thanh âm tràn đầy phẫn nộ phản phất đại biểu cho thiên đạo ý chí rộng rãi mà đáng sợ làm cho người không nhịn được nghị túi đầu thần phục vê anh đại điệu gia bị nẻ ẩm vang xuất hiện một đạo dài tới mười vạn dặm đại hạp cốc một ngón tay từ đen ngòm thâm thúy trong đại hạp cốc đâm ra thon dài huyết hồng sắc móng tay như một tòa sừng xưng thiên địa sơn phóng đem tia đại hạp cốc lấp đầy ngoa tạo thật sự là quá mức không rõ chỉ là nhìn một chút liền nhiễu loạn tâm trí của con người phảng phất đại biểu cho hoác loạn bản thân không các tu sĩ thống khổ che lấy đầu lâu mạch máu tăng vọt tiêu thảm vẹn vẹn một ngón tay như thế liền phảng phất muốn đâm xuyên thiên địa hoác loạn toàn bộ thế giới chương ba trăm bốn mươi hai k cái này thật sẽ không đem tan no bạo sao chương ba trăm bốn mươi hai k cái này thật sẽ không đem tan no bạo sao giả thần giả quỷ lâm dương nhữ mày cút r a đây hừ tiểu bối ngươi quá mức tùy tiện đại địa ầ m vang rơi vào một đạo phản phất có thể đem thiên địa đều thôn vệ đi và hố sâu h i ể n hiện mà ra kinh k h ủ n g bàn tay to từ trong đó nhô ra xa xa không biết nhiều ít và dặm trực tiếp hướng về lâm dương đánh tới Xong. Trong phong trong sao? phong đảo cho Lần này này tồn nắm giống như này đáng sợ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên đế sao? Đương thời không phải không còn tiên đế. Có lẽ là thời kỳ thượng tiên Đông vọng, này đáng căn bản làm cho người gì? là lẽ là lẽ là làm tay thuyết tuyệt chết chắc. Có cổ mức phải thời phải thời thế th đế đế. đế. vật Một tự tu quái quá đều vì sợ, sĩ sợ, kỳ sóng âm vỡ vụn hư không liên đ ớ i lấy đem k i a kình thiên bàn tay đều chân vỡ vô số xương cùng da vỡ nát tản mắt ở trong thiên địa nhiễm hắc sơn xuyên biển hồ kỳ quái là cái bàn tay này chỉ có xương cùng da căn bản không có huyết dịch tồn tại ngoa t à o áo trắng đại nhân mưu bức như vậy đông đảo tu sĩ toàn trận tròn mắt lâm dương cường đại lại lần nữa đổi mới bọn hắn tưởng tượng cực hạ đáng chết tiểu b ố i ta là b ự c nào thân phận ngươi dám đối với ta như vậy nếu là ta tại đỉnh phong thời kỳ một sợi lông đều có thể giết ngươi vô số lần dưới vực sâu ma thần thật phất nộ không ngừng gạo ghét thân thể của hắn chậm rãi từ trong thâm viên r ã y rủa mà ra vượt sâu bên trong có vô số vòng xoáy đang ngăn trở hắn xuất thế cuối cùng y ê u ma thần chỉ nhô ra hơn phân nửa cái thân thể liền không cách nào lại hiền hóa bị vây ở trong thâm viên giống đáng chết n g u y ệ t thần sớm tối ta thể phải giết n g ư ơ i ma thần ngửa mặt lên trời gào thét hai mắt huyết hồng phẫn nộ đến cực hạ n g u y ệ t thần lâm dương n ế u mày đối với n g u y ệ t thần ngược lại là cũng không lạ l ắ m tại cựa c â m nguyệt cung tiểu ngũ cùng thủy miệu nhựa bị hiến tế về sau danh xưng thần thoại thời đại nguyên thần liền từng hiện thân qua mà trên thực tế đó bất quá là lúc trước nguyệt thần tọa hạ cái g i á m đệm biến thành giả thần chân chính nguyệt thần còn sót lại chân linh bị lâm dương thai ngén tại thủy miệu miệu trong t h ứ c hải để các nàng lẫn nhau làm bạn lúc trước nuốt nàng một tay nắm tư vị kia mà thật là mỹ vị a thật hy vọng có một ngày có thể chân chính ngăn hết nàng ma thần tại điên cuồng cười to cái gì ở đây tu sĩ không ít người đều chân kinh đối với thần thoại thời đại chỉ còn lại có một chút truyền thuyết thần thoại nhưng tất cả tu sĩ từ nhỏ đã biết tại thời đại kia có một vị trưởng quản thái âm tinh thần, thần chính là người thần chơi ạ cái này ma thần đến từ thần thoại thời đại hơn nữa còn nuốt ăn trong truyền thuyết n g u y ệ t thần một tay nắm đơn giản l ị c h lứa trời vậy hắn đỉnh phong thời kỳ được nhiều mạnh chẳng phải là có thể cùng trong truyền thuyết một chứng vĩnh chứng thần tiên tranh phong không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đều cảm nhận được áp lực lớn lao mấy cái đại thế đều đi qua thần thoại thời đại cùng hiện nay đến cùng cách bao lâu xa không ai nói rõ được xa xa sớm hơn lục giới thời kỳ truyền thuyết khi đó bây giờ c h ư thiên vạn giới chưa vỡ vụ thành hình chỉ có tam giới vĩnh hằng trí cao mà những cái kia các thần tiên đều là sừng sững tại tam giới đình phong một chứng vĩnh hằng đại năng vị này ma thần có thể ăn mất loại kia tồn tại một tay nắm được bao nhiêu cường hành sách khoác lắc còn phải nhìn ngươi a lâm dương cười cười lúc trước nguyệt thần chỉ là bỏ thân ngoại hóa thân một ngón tay dùng để chấn áp ngươi mà thôi cái này vô tận vực sâu chính là nàng lúc trước chỉ điểm một chút hạ biến thành ngươi đánh giám bị một lời xuyên phá nội tình ma thần phá phòng tiêu to nó có thể nào thừa nhận mình năm đó b ạ i như thế khuất đ ủ ta này đến cũng là vì n g u y ệ t thần ngón tay muốn lấy đi nó cũng chỉ có thể trước hết giết ngươi và chính ngươi số mệnh không tốt đi lâm dương nhàn nhạt đạp không mà lên tiên giới chỉ là lục giới dòng đình lục giới lại là tam giới phân liệt biến thành tại bây giờ tiên giới muốn tìm kiếm cùng thần thoại thời đại có liên quan đồ vật rất khó với lúc cách hắn gần nhất chính là chỗ này n g u y ệ t thần c trì lên mặc dù không biết ngươi là thế nào biết những bí ẩn này chết hết cho ta đưa ngươi thôn vệ ta nhất định có thể thu hoạch được thoát ly vực sâu chi lực thế này ta vì chỗ tệ vạn giới sắp hết đều hóa thành địa ngục ma thần g ầ m t hét nào tới Động. lâm dương tùy ý một bàn tay rút ra ngoài c à n k h ô n đều bị hắn một trưởng này xiết trong tay một trưởng p h i ế ra trong đó phảng phất mang theo vô tận tinh thần chi lực không được ma thần con ngươi co r ụ t lại thật là đáng sợ một trường coi như ta định phong thời kỳ sợ cũng khó tiếp thế này làm sao có thể vẫn tồn tại loại này cường giả không có khả năng oanh long long long long ma thần đầu lâu lập tức bị một t r ư ờ n g này phi bạo chết không nhắm mắt ngay cả n g u y ệ t thần hóa thân đều chỉ có thể vứt bỏ chỉ c h â n áp lịch thiên ma thần vẫn ư ư như kình thiên sơn nhạc sụp đổ ma thần khổng lồ không đầu thi thể mềm mềm n ã xuống nếu mặc cho nó nện xuống cũng đem hủy diệt không biết nhiều ít vạn dắm thiên điện ừ lâm dương bàn tay lớn vỗ một cái đem toàn bộ ma thần thân thể thu hút trong tay một phát bắt được k h o ả n khắc luyện hóa chỉ là một hơi cái kia khổng lồ ma thần thân thể liền trong tay hắn biến thành một giọt áp xúc đến cực hạn ma thần nguyên huyết ông trời của ta đây cũng quá đẹp trai đi lâm cựu nguyệt đều thấy chóng lao ca trong lòng nàng phong cách vô địch lại tăng lên mấy cái cấp bậc rung động không cần nhiều lời vô số tu sĩ sống sót sau hai nạn đều tại thăm viếng lâm dương ca tụng hắn công đức cảm ơn chiến công của hắn đến lâm dương đối vực sâu nhất câu tay ẩm ẩm vực sâu run dậy một lát sau một cây hiện ra doanh doanh hàn quang như ngọc thủ chỉ từ trong thâm viên bay ra bị lâm dương xiết ở trong tay ông long không có căn này ngón tay thần lực trèo trống vô tận bực sâu vậy mà một lần nữa hiền hóa biến thành bằng p h ẳ n g thổ địa đây chính là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn sao chỉ là một cây còn sót lại không biết bao nhiêu năm tháng ngón tay đều có thể sửa căn khôn hiển hóa các loại ở đây các tu sĩ đều nhìn ngây dại thật sâu say mê bọn hắn tại tầm thường trong mắt tu sĩ đã là không tầm thường đại tu sĩ nhưng ở bực này tồn tại trước mặt sâu kiến sâu kiến cũng không tính bọn hắn chờ đợi bọn hắn cuồng nhiệt đều nghĩ một ngày kia trèo lên đình phong một chứng vĩnh chứng chứng được thần tiên tri vị nhưng bọn hắn lại rất mất mát biết đó là không có khả năng thế này đại đạo có thiếu ngay cả tiên đế đều không thể chứng được càng đừng đề cập kia hư vô mờ mịt chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại thần tiên cảnh giới lâm dương méo nhéo trong tay ôn lương ngón tay vô tận năm tháng trôi qua còn tản ra b ồ n g bộ sinh cơ giống như vẫn là họa bác ngưng hắn đâm rách ôn lương ngón tay bước ra một giọt thần tiên máu thần tiên máu cùng hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay ma thần máu cộng minh rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau hóa thành thuần phí thần huyết luyện hóa giọt này thần huyết chính là lễ vật ta cho ngươi lâm dương đối lâm cự nguyện mị cười k cái này thật sẽ không đem tan no bạo sao lâm c ử u nguyệt tiếp nhận dọn kia thân huyết cảm thụ được trong đó tạo hóa ngàn vạn vô tận lực lượng ngơ ngác nghĩ nó nói nàng có thể cảm nhận được nếu thật có thể luyện hóa nàng sẽ có một phen nghiêng trời lệnh đất đại thăng hoa chỗ tốt không cách nào nói tận câu khen ngợi khen thưởng chương ba trăm bốn mươi ba chờ ta bãi bình hết thảy lại đến t i ế p ngươi chương ba trăm bốn mươi ba chờ ta bãi bình hết thảy lại đến t i ế p ngươi yên tâm đi ta có thể hại ngươi sao lâm dương mỉm cười ừng lâm cựu nguyệt cũng không nghĩ nhiều trực tiếp dung hợp kia một g ọ t thân huyết giờ khắc này dường như thiên địa khai tịch giữa thiên địa dị tướng xuất hiện thần tính quang huy tự thân bên trên lâm c ử u nguyệt chiếu giỏi mỗi một tia đều có vô tận hào quang như có thể làm người khí tức thông thần vê anh lâm c ử u nguyệt phía sau một đạo thiên địa hình chiếu được mở mang sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba trọn vẹn mở ra tứ trọng thiên địa hư ảnh về sau tia thần tính chiếu giỏi mới dừng tứ trọng thiên tiên tôn lâm c ử u nguyệt há to miệng không dám tin một giọt thần huyết chỉ là dung hợp còn chưa từng bắt đầu hấp thu liền trực tiếp để nàng từ cứu cực tiên hoàng tấn thăng đến tứ trọng thiên tôn đơn giản không thể tưởng tượng ở đây tu sĩ đều cảm thấy vô tận hâm mộ bực này đại tạo hóa quá mức mật n ả o cảnh giới chỉ là da lông h ả o h ả o cảm lộ thần huyết bên trong thần tính đối với ngươi đạo cơ đúc thành phi thường trọng yếu lâm dương thản nhiên nói có ngay lâm cửu nguyệt cười thật mật nào c ẩ n tuân ca ca dạy bảo đi thôi lâm dương vung tay lên đem bởi vì đại chiến mà rách nát thiên địa chữa trị thái âm tinh thần mảy vỡ trở lại đi hắn gậy ngón tay một cái một cơn gió màu xanh lá đem trọn toàn nguyệt hoa đảo có lên bay về phía thương khung bên ngoài vô số tu sĩ đều nổi đồng bể giữa không trung nhìn xem một màn này ánh mắt đều ngốc trệ đây thật là thần tiên tạo hoa nói là đảo trên thực tế nguyễn hoa đảo diện tích lớn không hợp t h ó i thường ngay cả thần thoại thời đại đầu kia ma thần phong ấn vực sâu đều bị tòa đảo này cho hoàn toàn đè ép ở tung hoành không biết nhiều ý tức vạn giảm như thế quái vật khổng lồ bị g ã y ngón tay một cái dẫn động thanh phong liền cho thổi ra t h n giới loại này tạo hóa chi lực đã để bọn hắn hoàn toàn mất đi lý trí chỉ còn lại có quỷ bái bọn hắn đối mặt lâm dương cùng phạm nhân đối mặt chân tiên không có gì khác biệt chỉ muốn tế bái cùng tín ngưỡng ông lâm dương cùng lâm c ự nguyện rất nhanh liền về tới lâm tộc lâm thiên nguyên nhìn n ộ nữ nhi ra cửa liền trực tiếp từ cứu cực tiên hoàng thăng dài đến tiên tôn tứ trọng thiên hắn người gia chủ này đều không muốn làm mỗi ngày cùng nhi t ử đi ra ngoài ôm hắn đuổi t h ằ n g cấp chẳng phải xong khổ tu cái gì sức lực a quả thực là không có khổ miễn cơ ăn sư phụ hoặc vũ la hạo đều trông mong hâm mộ không hổ là sư phụ thân ngồi m ộ i a cái này đãi nộ cùng bọn hắn thật sự là không giống đơn giản để bọn hắn hâm mộ chảy nước miếng các người cho ta hảo hảo tu hành không nên nghĩ lười biếng sự tình lâm dương một người cho bọn hắn một đồ băng đau quá hai người nhai răng chợt mắt vẻ mặt đau khổ nói chúng ta cũng nghĩ hảo hảo tu hành nhưng là không có đại chiến tăng lên quá chậm lâm dương nhẹ gật đầu thiên thiêu là không dừng được sẽ không khốn tại một chỗ chỉ có ra ngoài sông sáo mạo hiểm kinh lịch ma luyện cùng sinh tử đại chiến mới có thể không ngừng tiến bộ ừ m cũng có đạo lý lâm dương n é t miệng cười một tiếng vậy ngươi liền đi hạch tâm mười ba châu tìm mộ cô nương đi thôi a ta la hạng động đừng cho là ta nhìn không ra ngươi một mực rất nhớ nặng a không cần che lấp đi thôi lâm dương thản nhiên nói thế nhưng là la hạ lắc đầu hắn đã đáp ứng trần linh hy ngày sau muốn cùng một chỗ mạo hiểm bây giờ dạng này tính không tính trái với điều ước lâm dương liếc mắt một cái thấy ngay la hạ o suy nghĩ trong lòng nhìn ngươi nhăn nhó bộ dáng cũng không phải đã kết thành đạo lữ chỉ là mạo hiểm đồng bạn mà thôi thực sự không được ngươi liền cùng trần linh hy cùng đi a la hạ o mở to hai mắt nhìn sư sư phụ cái này hợp lý sao rất hợp lý a lâm dương gật đầu trên thực tế chỉ là muốn xem kịch mà thôi tu la chẳng cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ăn dưa đương việc vui người hắn thích nhất sư phụ ngươi đừng lửa phình ta la hạ quả thật có chút tâm động lựa chọn ta đã cho ngươi ngươi đến cùng làm sao tuyển đều xem chính ngươi lâm dương nhìn về phía hoác vũ về phần ngươi ngươi có một phần nghiệt duyên chưa hết đi yêu châu tự mình kết thúc đi nghiệt duyên hoác vũ mộng bạch liên tâm sẽ không không chết đi đi ngươi tự nhiên rõ ràng lâm dương trực tiếp vứt cho hắn một phần địa đồ nếu ngươi có thể còn sống trở về g ặ p ta chắc hẳn ngươi hồng trần kiếp coi như triệt để vượt qua hoác vũ tiếp nhận địa đồ nội tâm r é p căm căm cái gì gọi là nếu như ngươi có thể còn sống trở về chẳng lẽ bằng hắn bất tử tri thân lần này cũng có chửa từ đạo tiêu nguy cơ sao sư phụ ngươi nhất định là đang nói đủa đúng không hắn cười đến so với khóc còn khó coi hơn ta lúc nào cùng ngươi mở qua cho đùa lâm dương lộ ra khó lường ý cười không còn nói nhảm k h o á t tay trực tiếp cho hai cái đồ đệ tung bay đưa tiễn sư phụ chúng ta nhất định sẽ trở về chỗ xa xa chuyến đến hai người tiếng hô h á n ta cũng nên đi lâm dương xuất ra long lâm kiếm nhìn xem phía trên lạnh thấu sương hàn quang một chuyến này chú định gió tanh m ư a máu muốn chém ra một mảnh núi thây biển máu ca ca ngươi cái này muốn đi sao lâm cựu nguyệt có chút không bỏ chờ ngươi triệt để tiêu hóa thần huyết về sau ta tự nhiên sẽ trở về cho nên cố lên luyện hóa đi lâm dương mỉm cười ừ ta cũng không phải tiểu hải đừng muốn lừa gạt ta giọt này thân huyết ở trong chứa vô tận tạo hóa chân chính luyện hóa không biết muốn bao nhiêu năm ngươi dự định rất nhiều năm đều không trở lại sao lâm cửu n g u y ệ t nói ca mang ta cùng đi chứ không lâm dương lắc đầu h ạ c h tâm mười ba châu thế cục rất loạn trờ ca đem bọn hắn đều giải quyết đón thêm ngươi đi qua lâm cửu n g u y ệ t giật mình trong lòng cái này thối lao ca chính là sẽ trong lúc lơ đãng một mặt bình tĩnh nói ra chút bá khí bên cạnh để lọt tiểu dương a lão cha ta giả tu vi cũng không ra thế nào đ ị không giúp đỡ được cái gì nhưng chỉ cần ngươi cảm thấy không đúng đều có thể lập tức trở về đến lâm gia lâm thiên nguyên vẫn là không nhịn được nhắc nhở nói chúng ta dù sao cũng là tiên đế gia tộc nội tình thâm hậu k i ế p nạn gì đều chống được như thật có cái gì nguy nan chúng ta cùng một chỗ khiêng ha ha là ta đi tìm bọn họ phiến p h ứ c lại không phải đi độ kiếp lao cha ngươi có chút quá phiến tình nào lâm dương niết miệng cười một tiếng để lâm thiên nguyên yên tâm tên tiểu tử thối nhà ngươi lâm thiên nguyên cười khổ lắc đầu nội tâm lại kiêu ngạo vô cùng lên đường bình an liệu như yên cũng ôn nhu nhắc nhở đem một kiện túi thơm giao cho lâm dương trong tay đây là ông ngoại ngươi nắm ta mang cho ngươi phủ bình an tuy nói ý nghĩa lớn hơn tác dụng đi nhưng cũng là ông ngoại cùng vi nương tấm lòng thành t ố t ta nhận lâm dương đem túi thơm cầm vào tay ánh mắt lại có chút lóe lên cũng không có đem thu vào chữ vật đại mà là thiếp thân treo ở trong ngực đi hắn phất phất tay hóa thành một đạo bạch h ồ n g lóe lên một cái rồi biến mất chương ba trăm bốn mươi b ố vi sư vẫn lút ạ i chương ba trăm bốn mươi b ố vi sư vẫn lút ạ i ngược lại là thật lâu không có gặp h ấu vi vi đột mấy cái tiên châu về sau lâm dương lòng có cảm giác là mình cái thứ nhất độ nhi bạch ấu vi thân thế rất thê thảm tiếp trước bị sư phụ phản bội lột hết ra trái tim bây giờ vì truy hồi trí nhớ của mình đến tiên giới tìm kiếp trước sư phụ báo thù cũng không biết nàng thành công không có lâm dương ma sát một chút cái cảm bạch hầu vi vừa tới tiên giới thời điểm hắn phái anh băng tới làm nàng người hộ đạo nhưng anh băng trước đó mặc dù cảnh giới rất cao nhưng cuối cùng rất xuống xuống dưới bây giờ coi như khôi phục sợ là cũng rất khó bãi b ì n h hết thể hiểm trở không sai biệt lắm cũng đến thời điểm hắn hơi cảm ứng nhìn về phía một phương hướng nào đó không muốn chạy trốn đắc tội tịnh xích phương trượng còn muốn đi vọng tưởng hai vị người mặc màu đen phật bảo võ tăng cầm trong tay trường côn ngay tại truy sát vậy mà đều là tiên tôn cảnh tu vi đáng chết căn bản thoát khỏi không xong bạch đấu vi nhữ mày nàng tu hành thần tốc trong khoảng thời gian ngắn liền tu hành đến tiên hoàn g cảnh nương tựa theo mơ hồ kiếp trước hồi ức có thể buộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ đủ để chiến tiên tôn nhưng đối phương chẳng những có hai vị tiên tôn hoàn thủ cầm một tôn tiên thánh binh căn bản là không có cách đối đầu n g ư ờ i đi trước、Chức、trách của ta chính là thủ h ậ ngươi anh băng tiểu a nói mục tiêu của các nàng là ta coi như ta đi trước bọn hắn ý nguyên sẽ đổi tới bạch đấu vi lắc đầu Cũng chi, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều lần như trải ta qua vậy sinh sẽ sóng ngươi. không xuống Anh băng tử, ta vứt sóng mắt lưu chúng ta liền cùng một chỗ g i ế t ra ngoài anh băng thực lực hôm nay đã khôi phục được cứu cực tiên hoàng toàn lực bộc phát cũng có thể tạm thời đối đầu tiên tôn oanh long long long long đ ỗ n g nhiên tứ phía tất cả đều bộc phát ra chấn động kịch liệt sông núi rơi vào vô số tiên quang từ chính giữa vòm trời hướng bốn phía quyết tán hóa thành một đạo to lớn tiên quang lồng chìm phong cấm quanh mình hết thẻ hư không cái gì bạch âu vi biểu lộ biến đổi không được ha ha các ngươi trung pi vẫn là rơi vào cạm bẫy của chúng ta ba vị người mặc đạo bào m à u tím yêu g i ã đạo nhân từ tiền phương đi tới các ngươi nguyên lai、like、là cùng một bọn b à i đấu vi gầm thét bây giờ hai mặt thù địch bị vây ở lồng chim bên trong tiên trận c h ọ n vẹn năm vị tiền tôn cầm tiên thánh binh vây khốn thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay hiện tại biết quá muộn yêu g i ã đạo nhân lắc đầu hỏng chuyện tốt của chúng ta liền nhất định phải chết chúng ta thế lực sau lưng là ngươi tuyệt đối phải tội không dạy nổi tồn tại sa đọa võ tăng vỗ tay một mặt thương xót ha ha các ngươi giết hại không biết nhiều ít người chính là một đám yêu tu ma đạo người người có thể chu d i ệ t lúc nào yêu ma x a đọa hạng người cũng có thể đường hoàng nói không có người dám đắc tội bạch đ ấ u vi cười l ạ n h lập tức liền muốn tiếp cận phật môn bốn châu một trong linh sơn tiên thổ làm sao yêu ma t à tu hạng người càng thêm c à n g dỡ tràn lan đi lên không phải nói phật môn lòng dạ từ bi độ hóa yêu ma sao làm sao càng tiếp cận phật môn bốn châu tà tu ngược lại càng nhiều càng cường đại h ạ c h tâm mười ba châu chia làm đạo môn cựu châu phật môn bốn châu linh sơn chính là tây n h ư u hạ châu hạch tâm đạo thống tại chúa tể cấp trong thế lực đều là mạnh nhất mấy cái kia như thế hung hăng ngang ngược các ngươi liền không sợ linh sơn bên trên xuống tới mấy vị bồ tát đem các ngươi đều diện đi sao anh băng cũng chất vấn tại nàng chưa bỏ mình trước đó tiên giới phật môn đúng là quan g huy chính nghĩa biểu tượng cùng đạo môn cùng một chỗ chạm yêu trừ ma giữ gìn giữa thiên địa đại đạo cân bằng cho nên nàng cũng vô pháp lý giải vì cái gì cách linh sơn đã gần như vậy còn có thể có yêu phật ma tu n ô n g c ũ n g như thế ha ha ha ha yêu tăng cùng ma đạo đều cười ha hả bồ tát đều thời đại nào các ngươi thật đúng là tin trên đời này còn có bồ tát sao coi như thật có bồ tát gặp chúng ta cũng không dám ngăn cản chỉ toàn đánh g á m anh băng phẫn nộ các nàng truy tìm manh mối tham d ò được bạch đ ấ u vi sư tôn rất có thể ẩn thân ở h ạ c h tâm mười ba châu thế là một đường buôn bà tới chỗ này lại tại trên đường phát hiện một cái tên là dấu tham gia mật tông thế lực thích hiến tế cùng tàn sát bình thường sinh linh lấy chế tạo hoán hận phẫn nộ hoan khuất làm tôn trị mà lại cái này tà giáo càn dỡ đến cực hạn thậm chí càn dỡ đến giữa ban ngày tàn sát một phương hoàng thất để cho người ta không thể tin được đây là dưới chân linh sơn vị tia linh trưởng nhân vương rõ ràng yêu dân như con làm người thân mật các ngươi lại muốn mạnh mẽ đem tiêm ộ t nước hóa thành huyết hải chế tạo vô số bi kịch cùng thống khổ bạch tấu vi nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến khi còn bé bi thống ký ức nàng chính là nhân gian tiên khải vương triều công chúa cũng bởi vì bắc hoang vương triều từ gia phụ t ử gia tâm không hiểu thấu liền bị tiêu d i ệ t tông tộc phụ mẫu dòng họ toàn bộ chết thảm tại gót sắt phía dưới nàng cùng anh băng vài ngày trước du lịch đến linh trưởng p h ậ t quốc bị linh trưởng nhân vương nhiệt tình tiếp đãi linh trưởng nhân vương nhân từ để nàng nhớ lại rất nhiều khi còn bé ký ức nhưng ngay tại hôm qua dấu tham gia mật tông c ư ơ n g ép s á t nhập vào linh trưởng p h ậ t cung đem một mảnh còi yên vui trực tiếp biến thành địa ngục toàn bộ một nước đều bị hiến tế thốt vệ máu và lửa bên trong nhớ tới hồi nhỏ ký ức bạch t ấ u vi lại không cách nào chịu đựng Một một m ha ha ha. cũng không nghĩ một chút bọn hắn có thể hưởng thụ bình an vui sướng là dựa vào cái gì dựa vào là còn không phải phật tổ hiền lành dựa vào là thần phật nhóm thương xót hai vị yêu tăng cười lạnh bây giờ bọn hắn cũng hưởng thụ đủ rồi là nên trả nợ thời điểm cho nên chúng ta liền đem bọn hắn toàn bộ hiến tế giết chết kính hiến tặng cho thần phật nhóm có vấn đề gì không miệng đây ngụy biện không hổ là tà giáo lãnh tụ bạch đấu vi giận dữ mắng mỏ ha ha ngươi nhất định là không thể nào hiểu được cái này cao thượng pháp pháp cho nên chỉ có thể chết đi hai vị yêu tăng hiển hóa giữ t ậ n tu la pháp tướng động thủ hợp trận mặt khác ba vị tà đạo cũng kết động thủ quyết lồng chim bên trong thiên quang lấp lánh mỗi một đạo đều so sánh t i ê n tôn cấp công kích toàn bộ thẳng hướng bạch đấu vi cùng anh băng không được anh băng thi triển ra tuyệt kỹ đầy trời băng x ư ơ n g g á n g lâm nhưng cũng chỉ là cưỡng ép chống mấy trục đạo thiên quang liền vỡ vụn phức nàng phun ra một ngụ máu tươi trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng đây chính là chân chính tuyệt ả n h bày đ ấ u v i ánh mắt sáng rực thế ra trường kiếm phượng vũ thương k h u n g dãy r ù a có ý nghĩa gì đâu hai vị yêu tăng đều bị giật này mình thiếu nha đ ầ u này thật rất khủng bố thực lực hẳn là cũng liền tam nguyên tiên hoàng dáng v ẻ nhưng buộc phát ra kiếm kỹ uy thế vậy mà thật có thể n ị c h tiên c n a vũ cưỡng ép chống lại tùy tiện giết bình thường t i ê n tôn lồng chim tiên quang lại thêm trôi này tiên thánh binh cũng không tin ngươi còn có thể gánh vắt m à hai vị yêu tăng giống to liên thủ đánh ra phát quyết ầm ầm một con trường thương đâm thủng bầu trời trên thân màu tím đen mây mù yêu quái lấp lánh hiện nhiên là một thành vô thượng ma binh、Suy. vô thượng ma binh rơi xuống nhanh đến cực hạn tiên tôn cảnh bên trong đều ít có người có thể kháng kết thúc hai vị yêu tăng gầm thét bạch đấu vi nhìn xem cái k i a đáng sợ trường t h ư ờ n g lấy ra trong ngực đùa h ậ mệnh bóp chặt lấy sư phụ người ở đâu v i sư vẫn luôn tại thiếu niên áo t r ắ n g ứng thanh đẩy ra mây mù từ trong hư không đ ặ t đến một thanh liền cầm kia xuyên qua thương không trường thường hàng xóm quá ổn ngủ không ngon phát trộm chương ba trăm bốn mươi lăm ngươi tốt mới tới chương ba trăm bốn mươi lăm ngươi tốt mới tới cái gì năm vị tả tu đều nhìn lên người tay không tiếp tiên thánh binh cái này cần là cường đại cỡ nào nhục thân bình thường tiên thánh cũng không dám làm như vậy đi sư phụ bạch đấu vi ánh mắt sáng tỏ nhẹ g i ọ n g kê u là ta lâm dương quay đầu đối bạch đấu vi nhẹ gật đầu đồng thời trong tay hơi dùng sức bóp đem tiên thánh binh trực tiếp bóp thành khối vụn ngoa tào năm vị tà tu đều n ậ ra đầu đều run lên đây là đi nhục thân thành thánh thể tu đ ạ i lao sao tay không bóp nát tiên thánh binh đơn giản vô địch chủ nhân anh băng mắt hiện thần thái xem ra lại trốn qua một kia phía sau có một vị cường đại chủ nhân chính là tốt thoải mái bạo、Hô. lâm dương k h o á t tay chính là một đạo thanh quan g du nhập g n anh băng thể nội chẳng những chữa trị thương thế của nàng thậm chí để nàng trong nháy mắt lâm vào đ ố n nộ ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu t ạ chủ nhân anh băng nói liên tục đây coi là cái gì ngươi vì đ ổ nhi ta hộ đạo có công ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi lâm dương đem một viên hạt bồ đề vứt xuống anh băng trong tay cẩn thận càng nộ sớm đi khôi phục lại tiên tôn cảnh giới Tốt. anh băng liên tục gật đầu đem trong tay hạt bồ đề cẩn thận cất ký đây chính là phật môn thánh vật vô cùng chất quý thượng cổ về sau bây giờ bên trên linh sơn sợ là đều không có mấy cái hàng tích chữ cái gì hạt bồ đề mấy vị yêu tăng ma đạo con mắt đều n g ố c trệ một viên hạt bồ đề như thế giá trị tuyệt đối đến rất nhiều chúa tể thế lực tranh đoạt đỉnh cấp bí bảo vậy mà tiện tay liền ban t h ư ở n g đi ra đây là cái gì đại lao a bọn hắn đều rung động đến cực h ạ n biết lâm dương địa vị khẳng định vô cùng to lớn có chút đâm lao phải theo lao nhanh chóng liên hệ lao tổ tình huống này đã không phải là chúng ta có thể khống chế yêu tăng lập tức làm ra quyết đoán bắt đầu âm thầm liên hệ lao tổ sư phụ bạch đấu vi truyền âm đem gần nhất chứng kiến hết thầy tất cả đều nói cho lâm dương ồ lâm dương nhữ mày lập tức nghĩ thông suất trong đó c ò thiếu linh sơn thống linh tây ngưu h ạ châu vì hiện tại tiên giới cấp cao nhất đạo thống dám ở linh sơn d ư ớ i m í mắt hành hung làm ác thậm chí cản dợ đến loại trình độ này phía sau khẳng định có linh sơn cao tầng ngầm đồng ý chỉ là không biết là toàn bộ linh sơn ý chí vẫn là cá biệt linh sơn cao tầng ý chí nhưng vô luận là loại nào cái này giấu tham gia mật giáo địa vị đối với bình thường tiên giới sinh linh tới nói s á c thực lớn đến không biên giới căn bản là không có cách chống lại cho nên mới có thể vô pháp vô thiên nhưng cũng tiếc bọn hắn lần này cho tới là hắn lâm dương đồ nhi mấy người các ngươi chính mình nói ra mật giáo địa chỉ sau đó quỳ xuống đất tự sát đi lâm dương thản nhiên nhìn quá khứ tiền bối người xác thực lợi hại lai lịch hẳn là cũng không nhỏ nhưng chúng ta giấu tham gia mật giáo cũng không phải cái gì bình thường thế lực chúng ta hôm nay có thể xem ở tiền bối trên mặt mui không cùng cái này tiểu nữ hoa chấp nhận nhưng tiền bối cũng đừng quá phận nếu không nếu là chọc tới người mình không t r e o chọc nổi đến lúc đó hối hận thì đã m u ộ n hai vị yêu tăng không tiêu ngạo không tự ti lạnh giọng đáp lại ồ ta ngược lại thật ra muốn biết cái này tiên giới bây giờ còn có ai là ta không chọc nổi lâm dương cười thật sự là người không biết không sợ ừ này chúng ta không thể nói người chỉ cần biết kia là một vị đương thời chố tể hai vị yêu tăng nạo nghệ lưỡng ngực cười lạnh nói tiên chủ chính là đương thời chố tể bọn hắn không tin chính mình cũng ẩn dụ phía sau vị đại nhân kia là tiên chủ cấp tồn tại người thiếu niên này còn dám tìm bọn họ để gây sự sách nguyên lai cũng là sâu kiến lâm dương sắc mặt lạnh xuống đã các ngươi không nguyện ý tự sát vậy liền ta tới giúp các ngươi thể diện đi hắn dội ra đại thủ trong nháy mắt đem năm người thu hút trong lòng bàn tay năm người thân là tiên tôn nhưng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng tiểu hữu không nên vọng đ ộ n nếu không hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu một đạo lạnh a từ nơi xa chuyển đến hư không bên trong lục hoàn pháp trượng ẩm vàng xuất hiện như lưu tinh vọt tới lồng chim thiên trượng a cá l ớ n tới lâm dương tiện tay bóp đem trong lòng bàn tay năm con con tôm nhỏ toàn bộ bóp nát lắc l ắ c tay đem năm vị tiên tôn cốt nhục vùng chỉ toàn tay không dính máu lập tức con ngón búng ra đem tiêu nên không đập tới lục hoàn pháp trượng đặt băng sáu viên pháp vòng bán bay rơi đập ở trên mặt đất ném ra không biết nhiều ít vạn dặm to lớn vết rách vô số sơn nhạc lâm h ả i sụp đổ phi cầm tàu thú tử thương vô số tiểu hữu người quá mức một vị đầu trọc phương trượng từ trong hư không đi ra đồng t ử hiện lên màu tím đen t r ò n g trắng mắt một mảnh hư vô nhìn vô cùng yêu dị hãn lập trường ở trước ngực sắc mặt không vui không vờn nghiễm nhiên là một vị đại phật thánh khí tức kinh khủng bao phủ thiên c u n g chấn áp bắt phương sắc khí của ngươi quá nặng lao n ạ p pháp hiệu tĩnh xích cái này hàng phục ngươi ma đầu kia đưa ngươi đi văng sinh cáo chi ngươi danh hảo đến địa ngục ngươi cũng tốt biết là ai dễ ngươi tĩnh xích phương trượng trạng làm sư tử hống đại phật thánh khí hơi thở bành trướng bộ phát huyết hồng sắc nghiệm họa ở trong đó cháy h ư n g thực để pháp lực trở nên càng thêm bất thường cùng đáng sợ Đào ngược thiên cương. rõ ràng các n g ư ơ i mới là ma đầu b à i đầu vi phẫn nộ n g ư ơ i có tư cách gì siêu độ người khác ha ha các ngư ơ i dạng này sâu kiến lại có thể nào hiểu chân chính đại thừa phật pháp đều đi chết đi đầu c h ọ c phương trượng một trường rơi xuống một con thông thiên bàn tay to h i ể n hóa trong lòng bàn tay chữ vạn tản ra mênh mông hắc kim sắc quang mang huyết hồng s ắ c n g h i ệ p hỏa tại chữ vạn bên trên cháy hương hực m u ố n chấn áp hết thảy thì ra là thế lâm dương chỉ là nhìn hắn ra chiêu liền hiểu rõ chuyện lý do không khỏi cười lạnh một tiếng không phải liền là muốn đi kim cương tu la đạo sao cố lộng h ề n hư cái gì sớm đã bị chứng minh là tà ma ngoại đạo đường làm sao trong mắt người thành đại thừa phật pháp thật sự là hết ngồi đại giếng cái gì tịnh xích phương trượng tay đều đang r u n bị đâm thủng trong nháy mắt tâm đều l u n g cuống còn ngươi trường lao đại ngươi làm sao có thể biết kìm cương tu la đạo ngươi đến cùng là ai ngươi đến từ ở đâu ta đến từ chỗ nào không trọng yếu trọng yếu là người muốn đi địa ngục lâm dương tùy ý một trưởng vô r a rộng rãi to lớn công chính bình hòa bàn tay lớn màu vàng nóng hiện hiện như có thể tịnh hóa thiên địa phật môn trí cao thần thông như lai thần trưởng tịnh xích phương trượng nhanh dọa điên rồi trong truyền thuyết chỉ có thượng cổ phật đế mới có thể nắm giữ đã đoạn tuyệt mấy trăm vạn năm trung cực bí pháp lại bị một cái rõ ràng không phải phật giáo thiếu niên áo trắng thi triển ra i giấy, liền giảm, giống thiên kiến, kinh liền thần trưởng trước mặt, đớt tờ giấy, trong nháy mắt tỉnh Thần trưởng thế tịnh trượng. một từng phát thân thể như nháy hóa. không giảm, ý nguyên đánh phía xích phương Suy. Hắn giống như hô không rung luyện nguyên muốn ngăn cản ngay cũng ra, cả câu yếu uy Suy. uy sâu bạo bị ý tiền bối đại nhân tha mạng a ta nguyện ý đem hết t h ả y bí mật nói cho ngài tịnh xích phương trượng giống to cho cười giết n g ư ơ i những bí mật này cũng là ta lâm dương cười nhạo một tiếng một chỉ liền đem tịnh xích phương trượng thần hồn đầu lâu đ ị m bạo đem bên trong ký ức toàn bộ đọc đến sau đó giống như là ném r ắ t rời đem chữa trị tốt tịnh xích phương trượng thần hồn ném vào luyện n g ụ c hồ lô đã bị t r a tấn đến chết lặng bốn vị tiên thổ chúa tể nhìn thấy luyện n g ụ c thiên không lại sáng lên một cái sau đó liền nhìn thấy một con con lựa chọc bị ném vào không khỏi cùng nhau lộ ra âm trầm tiêu dung ngươi tốt mới tới câu khen thưởng và khen n ợ i quân lưu linh yêu linh l linh ba mà lâu chương ba trăm bốn mươi sáu một chỉ d i ệ t tận tu la ngục chương ba trăm bốn mươi sáu một chỉ d i ệ t tận tu la ngục ồ nguyên lai trốn ở chỗ này lâm dương cười lạnh một tiếng mang theo bạch t ấ u vi hướng về nơi xa bay đi một chỗ cổ lao chửa trên lòng đất huyết hồng sắp địa ngục bố trí trong đó không biết có bao nhiêu tu la trận mắt kim cương c h ở phật tượng trưng bày mỗi một vị phật tượng phía dưới đều có người tại tu hành trên thân tả khí quần c u ộ n huyết vụ quần c u ộ n nhìn kỹ phía dưới k i ế p h ậ t tượng phía trên vậy mà lây dính không biết nhiều ít t ư vạn đoan hồn đang khóc gào thét dãy rủa không ngừng phía dưới phật tượng những ngày tu hành yêu tăng phun ra nuốt vào lấy những ngày hoan hồn trên thân không ngừng sinh ra hồng liên nghiệp hòa ông bọn hắn một hồi vận chuyển ta công một hồi vận chuyển phật pháp đem phật môn công pháp và hồng liên nghiệp hòa không ngừng dung hợp hóa thành tu la phật lực đ ề u này làm cho bọn hắn sức công phạt phóng đại đủ để nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ mấy ngày nay truyền tống tới hoan hồn thật là í tá những cái kia ra ngoài làm việc làm sao càng thêm lười biếng rồi cổ lao rách nát chùa miếu lòng đất cửa vào hai vị khuôn mặt khô mục đầu châu yêu tăng nhà danh nói ha cái này còn không tốt chúng ta công việc cũng trở nên ít đi một bên mã diện yêu tăng một mặt nhẹ nhõm động một tí liền muốn có ước vạn đoan hồn muốn đưa đến chúng ta còn muốn cho các vị đại nhân phối đưa qua quá mệt mỏi một tháng mấy vạn khối tiên tinh m à t h ô i liều cái gì mệnh a ha ha không liều mạng sao có thể thăng chức tăng lương chờ ta cũng có tư cách ngồi ở kia chút quỷ phật pho tượng phía dưới tu hành ngươi cũng không nên hâm mộ đầu châu yêu tăng ánh mắt s á n g rực dã tâm mừng mừng cũng liền ở trong mơ có thể thực hiện mã diện yêu tăng lắc đầu b u môi khinh thường nghị xếp bằng ở quỷ kia phật phía dưới lấy nghiệp hỏa t ẩ luyện tự thân p ậ t lực tối thiểu cũng muốn tiên tôn cảnh giới mới có thể người ta đời này sợ cũng khó đụng vào loại kia cao diệu cảnh giới thự cam đoạ lạc ra hỏa ta muốn quyển chết tất cả đồng liêu một ngày kia ta nhất định có thể đ ă n g lầm tiên tuấn cảnh ngồi xếp bằng quỷ p h ẩ m ở dưới bị tất cả đầu trâu mặt ngựa tôn xưng là đại nhân đầu trâu yêu tăng tưởng tượng lấy không khỏi kiêu ngạo lỡ ngực lên、ừ. có người đến mã diện yêu tăng khuôn mặt nghiêm túc lại ngưng trọng nhìn về phía thiên khung、ừ. lại tới đưa đoan hồn sao đầu trâu yêu tăng cũng nhìn lại chỉ gặp một vị thiếu niên áo trắng mang theo hai vị tuyệt thế mỹ nữ đạp cầu vồng má rơi trực tiếp xuyên qua hội chùa đại trận hướng về lòng đất cửa vào đi tới dừng lại ta chưa thấy qua ngươi ngươi là ai đầu trâu mặt ngựa cùng nhau gầm thét thiếu niên kia ngầm đầu chỉ là ánh mắt đối đầu trong n y mắt linh hồn của bọn hắn liền đông kết cả người ngã trên mặt đất ngón tay đều không thể động đậy một chút trái tim đều nhanh ngưng đập bọn hắn cứ như vậy vô lực nhìn xem thiếu niên áo trắng kia lạnh lùng cùng bọn hắn gặp thắng q u a liền âm thanh đều không phát ra được lại sau đó bọn hắn liền thấy quỷ kia phật tọa hạ từng cái tốt quý cường đại các đại nhân đứng dậy lại bị thiếu niên kia khoát tay toàn bộ xóa bỏ giờ khác này rất ngắn ngủi cũng tựa hồ dài đằng đắng các đại nhân tất cả đều chết. do n g máu của bọn họ dần dần băng lãnh cảm thấy một loại không cách nào nói rõ rung động n g u y ê n lai bọn hắn chú định cả một đời chỉ có thể ngưỡng vọng chỉ có thể huấn y tưởng trở thành các đại nhân tại chính thức đại nhân vật trước mặt cũng bất quá là sâu kiến chúng ta đến cùng tính là gì bọn hắn lộ ra cười thảm linh hồn triệt để tịch d i ệ t xuống dưới lâm dương thần sắc băng lãnh một đường tĩnh sát phạt cái này đến cái khác quỷ phật hạ bàn ngồi đại nhân đứng dậy đều bị hắn tùy ý xóa bỏ ngay tiếp theo cuốn quanh vô tận oan hồn quỷ phật cũng tận đều vỡ vụn đối với hắn mà nói chỉ là tàn, tàn bộ mà thôi lại có vô tận không được giải thoát oan hồn bởi vì h vô tận đ oan hồn đối với hắn t ú i người trào thật sâu cảm n i ệ m bãi biệt sau đó tiến về luân hồi văn g sinh lâm dương áo trắng không nhóm máu một đường đã giết tới chỗ sâu nhất địa ngục tại dưới chân hắn vỡ vụn vô số quỷ phật tận sụp đổ ai dám tại ta giấu tham gia mật tông cái dày chết đi cho ta một đạo lại một đạo tiếng hét phẫn nộ chấn động chỗ sâu nhất tám đạo tu la phật tờ dưới ba mươi hai vị yêu tăng cùng nhau đứng lên tất cả đều là c h u ẩ n thánh trở lên cường giả ngươi là cái nào cửa cái nào dạy báo lên ngươi nền móng để các ngươi tổ tông trưởng đối tự mình tới bồi tội xin lỗi ngươi còn có thể bảo toàn tính mệnh tiểu tử n g ư ơ i căn bản không biết mình đang làm cái gì tại phá hư một cái vĩ đại bực nào tồn tại kế hoạch những này yêu tăng đều tại gầm thét thủ lĩnh của các ngươi chính mình cũng dọa đến đường chạy còn ở lại chỗ này rõ r n ạ n g lâm dương cười lạnh một tiếng đều quỳ xuống cho ta vê anh lớn lao huy nghiêm hạ xuống một đám thiên thánh cấp yêu tăng toàn bộ quỳ lệ tại chỗ n g ư ơ i những này thủ lĩnh con ngươi chấn động hãy nhiên gầm thét các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta đều đi chết lâm dương tùy ý một chỉ phốc phốc phốc một chỉ này hóa thành kiếm mang quét ngang bát phương ba mươi hai vị tiên thánh cấp yêu tăng đầu lâu tất cả đều bị kiếm mang này cắt rơi thân tử đ ạ o tiêu hô hô l u y ệ n ngục hồ lô tự động cảm giác được quanh mình có đại tội nghiệt người đem những này thần hồn toàn bộ hấp thu đi vào lộc cộc anh băng nuốt ngụm nước miếng đối lâm dương thực lực càng thêm cảm thấy rung động nàng năm đó cũng là đi theo đông đảo tiên đế tại tiên lộ trinh chiến quỷ dị cường giả một trong đỉnh phong cảnh giới đủ để tại tiên chủ cảnh bên trong xưng ơ hùng nhưng bởi vì trận đại chiến kia nàng n ụ c thân vỡ nát đã tử vong chỉ còn tan hồn trốn ở đế lộ không gian đặc thù bên trong thàng đến đế lộ l nàng thu lấy đến vô tận thiên k ê u tiến hành mời cổ đại chiến lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình t r e o chọc phải lâm dương đồ đệ cuối cùng bị chạy tới lâm dương thu phục bây giờ theo khôi phục thực lực trí nhớ của nàng cũng càng thêm hoàn thiện nàng rất xác định cho dù là đỉnh phong thời kỳ nàng cũng vô pháp làm được lâm dương dạng này ngôn xuất phát t ủ y chẳng lẽ hắn so ta đỉnh phong thời kỳ thực lực còn mạnh hơn sao anh băng không cách nào tin một thiếu niên mà thôi tại đại đạo có thiếu thời đại lịch t i ê n chứng đạo thành đế sao mà lại cô bé này cũng càng xem càng quen thuộc anh băng lại nhìn về phía bạch tấu vi nàng một mực tại đương bạch tấu vi người hộ đạo bạch đấu vi thực lực càng mạnh liền càng cho nàng một loại cảm giác quen thuộc tựa hồ giống như là quỷ dị đại chiến bên trong một vị phong hoa cái thế nữ đế đại nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra nàng càng ngày càng nhìn không đ ấ u lâm dương cùng bạch đấu vi thân phận để nàng cảm thấy một loại không biết cảm giác thần bí vây anh lâm dương một quyền đánh xuyên toàn bộ địa ngục liên đối lấy mười vạn đầu trâu mặt ngựa tiểu yêu tăng cũng tận đều bị một quyền này đ á n h sát quả nhiên đã chạy trốn lâm dương nhìn xem chỗ sâu nhất trống rông mất thất lộ ra một tia c ư i lạnh rất tốt ta ngược lại muốn xem xem sau lưng ngươi vị kia đến cùng là ai hắn nhất n i ệ m mở thời gian thấy được dấu tham gia mật tông tông c h ủ bỏ chạy lộ tuyến một quyển ống tay áo lôi cuốn lấy bạch tấu vi cùng anh băng đuổi theo đã muốn phá hủy vậy liền từ đầu nguồn đem dệt đi hắn hoặc là không làm làm liền muốn chạm thảo trừ căn hô hô hắn mấy cái dầm chân liền đi tới linh sơn ha ha quả nhiên trốn ở chỗ này rất tốt hôm nay ta liền muốn nhìn một chút là ai tại chế tạo những người này ở giữa thảm họa ngủ bù tới đã đợi trễ chương ba trăm bốn mươi bảy kim sĩ đại bằng ăn m ă n không chương ba trăm bốn mươi bảy kim sĩ đại bằng ăn m ă n không ẩm ẩm linh sơn phật quan bao phủ hào quang vô tận mây mù mờ mịt kim long xoay quanh đỉnh núi linh hồ rơi xuống hóa thành một đạo không biết mấy vạn dãm thác nước màu bạc dường như một đầu ngân l o n g treo ngược trở thành linh sơn nổi danh nhất tuyệt cảnh nơi này là phật môn thánh địa phật môn bốn châu bên trong tây n h ư hạ châu duy nhất chúa tể phóng nhãn phật môn bốn châu tất cả thế lực ngoại trừ tổng lĩnh phật môn tuyệt đối thế lực tối cường tu di sơn bên ngoài linh sơn nói thứ ba không ai dám tự xưng thứ hai là làm chi không thẹn phật môn cấp cao nhất thế lực、ừ. người nào dám xông ta linh sơn môn hộ không biết phật pháp rộng rãi cần kính sợ thần phật ở lại chỗ không cho phép kẻ khác khinh n g n sa âm thanh x ẽ gió chuyển đến một con kim sĩ đại bằng triển khai chín vạn giảm cánh thần khống chế phong lôi mà tới n ó toàn thân kim sắc l ô n g vũ uy phong vô tận đáng sợ uy thế như b i ể n sâu không thể đo lường đúng là một vị đại tiên t h a n h cấp thần thú có thể có tư cách được xưng là thần thú đều là tổ tiên đi ra chân chính thần tiên yêu thú tỷ như tiểu ngũ cái này cực âm p h ọ ngọc tổ tiên đi ra một vị nương theo nguyện thần tả hữu thần tiên cấp p h ọ ngọc từ đó được xưng là thần thú kim sĩ đại bằng lai lịch liền càng thêm bất phàm tại thần thú bên trong đều là đứng hàng đầu nghe nói bộ tộc này tổ tiên có một vị chân chính thần uy khó lường đại nam giả ngay cả thủy tổ phật đà huyết lục đều từng nuốt t a n qua bình thường thần tiên tại trước mặt đều như sâu kiến huyết thực yếu ớt không chịu nổi một tôn đại tiên thánh cấp bậc kim sĩ、sí、đại bằng sợ là so cứu cực tiên thánh còn muốn đáng sợ đều có thể cùng chuẩn tiên chủ tranh một cái cao thấp anh băng sắc mặt nghiêm túc kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc từ thần thoại thời đại liền cùng phật môn kết xuống quan hệ chặt chẽ từ trước đến nay bị phật tử coi là hộ pháp thần thú thượng cổ về sau vốn cho rằng bộ tộc này đã tuyết tích không nghĩ tới linh sơn còn có một con gần như thuần huyết đại tiên thánh cấp kim sĩ、sí、đại bằng một con tạp mao c h i n thôi cũng ở nơi đây d lâm dương cười lạnh linh sơn ra t à man g o ạ i đạo chính các ngươi không thanh lý môn hộ vậy liền ta tới giúp các ngươi làm cản phật môn trọng địa há lại cho ngươi tại thư này miệng thư hoàng kim sĩ đại bằng p h ẫ n nộ đây là trí cao thánh địa làm sao có thể có t à man g o ạ i đạo yêu ngôn hoặc chúng đi chết đi sách ngược lại là còn không có nếm qua kim sĩ đại bằng đâu không biết chất thịt như thế nào phải chăng ngon so với c o n bằng kỳ lân trở như thế nào lâm dương cười ha ha không những không giận mà còn lấy làm mừng rất là chờ mong n g h i trướng dám vũ nhục ta kim sĩ đại bằng nhất tộc Kim sĩ đại sĩ bằng nhanh phá phỏng, phá t ứ cùng giận đến mua phong lôi, đáng sợ phật đạo kinh văn gia gian. lôi, kinh diệt Phật đến văn phản đạo thế mua phất có thể hủy sợ trì, có c lúc đó linh sơn chỗ sâu mấy đạo cổ lao ý chí từ ngồi xếp bằng bên trong thất tỉnh nhìn về phía linh sơn bên ngoài là kia lâm dương tới một vị cổ lao phật chủ mở miệng thân phận của hắn đặc thù bây giờ lại hiện ra kinh người tiềm lực chúng ta xử lý như thế nào mấy vị trụ chỉ đều tại thình giáo không nội lại xem hắn duyên phận như hắn có năng lực chân chính đặt chân linh sơn mới có tư cách vào cuộc nếu ngay cả kim sĩ đại bằng đều qua không được chứng minh bây giờ hắn hỏa hầu chưa tới không muốn tổn thương tính mạng hắn ma luyện dừng lại về sau thả hắn rời đi là được một vị khác cổ lão phật chủ thản như nói n cái này mấy vị trụ trì đều có chút trần trờ đây chính là một vị thiếu niên c h ú tể mà lại chiến tích nhưng cha vừa xuất thế liền xử lý mấy cái thành danh nhiều năm t i ê n chủ bọn hắn chống đỡ được sao a di đả phật các ngươi không cần lo ngại nhưng đến mức không thể vắn hồi chúng ta tự sẽ ra mặt giải quyết mấy vị cổ lão phật chủ thanh âm bình h ả n lại ở trong chứa vô tận tự tin cùng bá đạo là mấy vị trụ chi không mình hành lễ vừa mới chuyển quá mức liền nghe đến một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bọn hắn kinh hãi nhìn về phía bầu trời k i a chín b ạ n dằm phong lôi kim sĩ, lại bị thiếu niên áo trắng kia xinh xinh xé rách xuống dưới kim s á c mưa máu nổ t u n g vẩy xuống cửu tiêu ngoa tạo miểu sát ta vừa rồi cũng không có c h ư ớ c mắt ta một đám trụ trì đ ề u n g n ộ n g kim sĩ đại bằng nhất tộc huyết mạch cao quý cho dù chỉ là đại t i ê n thánh cũng không có khả năng bị một vị vừa đột phá tiên chủ người thiếu niên tùy tiện cầm xuống nhưng bây giờ bọn hắn rõ ràng thất sách nhanh đi cứu kim xí đại bằng nó không cho sơ thất một vị trụ trì chân đạc tường vân t r ớ c mắt đi vào thiên khung phía trên tiểu hữ trầm đã đây là linh sơn hộ sơn Thần Thú. mong rằng thủ hạ lưu t ì n h hư kim ngọc trụ trì đều tới còn không mau đem ta bung ra kim sĩ đại bằng bị lâm dương nắm trong tay giờ phút này y nguyên điên cuồng tự xưng là là linh sơn hộ sơn thần thú tiên giới không có người thực có can đảm động chính mình lâm dương liếc qua bay tới lao trèo lên cười lạnh một tiếng rất không khéo hôm nay ta nghĩ nếm thử kim sĩ đại bằng hương vị dứt lời hắn trực tiếp ngay trước vị này trụ trì mặt mũi một chỉ đem kim sĩ đại bằng đầu lâu chém xuống toàn thân lông vũ đều bị kiếm khí chém xuống kim sĩ đại bằng đầu lâu rơi xuống Kim sát r o người mắt lẻ r xác tính h ể t quá nặng kim ngọc trụ chỉ ánh mắt văng lãnh xuống tới cái này kim si đại bảng đối ta linh sơn ý nghĩa chi trọng người bồi thường không nổi bồi thường không nổi ha ha ha lâm dương trực tiếp dựng lên một cái nổi trực tiếp bày tại linh sơn sơn môn trước đó nó vừa rồi muốn giết ta ta không hướng ngươi linh sơn phải bồi thường các ngươi còn không biết cảm ơn sao nó chỉ là muốn giết ngươi mà thôi thực lực của ngươi hoàn toàn che lại nó chẳng lẽ không nên trong lòng còn có nhân tử đưa nó b u ô n g tha sao ta nhìn trong lòng ngươi không có nhân tử cũng không có chút nào phật tính kim ngọc trụ chỉ phẫn nộ chất vấn lão l ừ a t r ọ c ngươi có phải hay không phật môn lãnh tụ làm đã quen xem ai đều muốn dạy dỗ hai câu lâm dương tiếu dung dần dần lạnh xuống ta là bởi vì muốn ăn đến kim sĩ、sí、đại bằng thịt tâm tình cũng không tệ lắm mới cùng ngươi nói nhảm hai câu ngươi lại không thức thời giết ngươi ngươi là tại ta linh sơn bên trên uy hiếp ta cái này linh sơn trụ trì sao không cảm thấy buồn cười hoang đường sao kim ngọc trụ trì sửng sốt một lát lập tức giận tí mặt đơn giản không thể tin được cái này lâm dương cư nhiên như thế vô pháp vô thiên đảo ngược thiên cương ta biết ngươi nền móng lai lịch bây giờ bất hủ tiên tộc đã xuống dốc không còn là tiên giới c h ỗ tệ thật vất vả ra ngươi cái này dòng độc đinh lại như thế ngoan lệ cắn rỡ thật sự cho rằng thành tiên chủ liền có thể tại tiên giới muốn làm gì thì làm linh sơn nội tình cùng cường đại không phải ngươi nhưng vũ n ụ c k i n h thị kim ngọc trụ chỉ huy động pháp trượng thần xác trang nghiêm xem ra ta có cần phải đi tới ngươi nhuệ khí đưa ngươi chấn áp tại linh sơn phía dưới một trăm triệu năm để ngươi hối lôi hối cải lão lựa chọc xem ra ngươi là nghe không hiểu tiếng người a lâm dương đốt tốt lửa dẫn động linh hồ thác nước nước tiến vào trong nồi tiện tay đem xử lý hoàn tất kim sĩ đại bằng ném đi đi vào làm xong đây hết thảy hắn dành tay cười lạnh nhìn về phía kim ngọc trụ trì trong mắt hàn quang lạnh t ấ u xương chương ba trăm bốn mươi tám chấn áp tại hầm cầu h ạ g chương ba trăm bốn mươi tám chấn áp tại hầm cầu hạng ngươi muốn độc thủ kim ngọc trụ trì hàn mang đ ư n g đấy không dám tin có thể trở thành linh sơn trụ trì tự nhiên đã là một vị chân chính tiến ê n Vâng! Hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, trong ngáy mắt triển khai lĩnh vực, trong đó sống chủ. cảm được cơ vực, khai h mắt đó sở sở tử, t giới i d ễ hóa, chủ. ó s i n linh lung lên, ngồi hồi. Thiên nổi chi tiên trong mông đang tượng. h ở mở tắc Từ đạo đó đã đã có dù quy c sơ cảnh giới bắt đầu, liền vì chân chính chỗ thể, có thể mở có được được tắc chuyển, liền sống sinh linh thế giới, nhưng được xưng là sáng tạo giới tiên ý vị này, bọn hắn tổng mình thể thế khái hiểu thấu đáo thế giới giới, giới giới đại bắt b tể, vật tạo vật kết một đầu, đã đáo quy là vì vị mở ý ra Tại c h í ngươi h hắn sáng tạo thế giới bên trong, bọn n s á thế giới này không được ca tối đa cũng liền một chút nguyên thủy nhất tiểu công chúng bất nhập lưu lâm dương nhìn lướt qua cười lạnh lắc đầu kim ngọc trụ chỉ sáng tạo thế giới bên trong đại địa vì kim nước chạy vì ngọc trên trời mặt trời chính là một cái to lớn kim sắt chữ vạn phát ra vô tận quang huy phổ chiếu hết thảy hào nhoáng bên ngoài đành phải hình phật pháp bản chất là vạn vật chi linh kết quả trong mắt ngươi lại chỉ thấy hắn vàng son lộng lẫy thật sự là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa lâm dương thất vọng linh sơn danh s ư n g bây giờ tiên giới phật giáo trí tôn thế lực trong đó trụ trì đối phật pháp nghiên cứu lại như thế dễ hiểu t r á c h không được tà giáo thịnh hành thậm chí trong giáo cao tầng đều có người rơi vào tà ma ha ha ha thật sự là hoang đường một người cái hoàng khẩu tiểu nhi Cũng lâm cùng dương i nếch u n miệng cười một tiếng nhân thể chín đại bí cảnh đều có thể sáng tạo thế giới mỗi nhiều sáng tạo ra một cái thế giới tiên chủ cảnh giới liền cao hơn một tầng từ một giới cảnh đến cựu giới cảnh chính là tiên chủ cảnh giới phân chia nhưng tiên chủ chiến lược lại cơ hội chỉ cùng bọn hắn sáng tạo thế giới hoàn thiện trình độ có quan hệ nói cách khác trong thế giới ẩn chứa sinh linh càng có trí tuệ tạo ra văn minh càng cao cấp hơn sáng tạo giới tiên chủ chiến lược liền càng mạnh sáng tạo một cái có thể sinh ra cao đẳng văn minh thế giới một giới tiên chủ có thể đánh bại dễ dàng sáng tạo ra mấy cái cấp thấp văn minh thế giới nhiều giới tiên chủ cho nên chân chính tiên tiêu sẽ không vội vàng sao động tại nhiều sáng tạo thế giới mà là sẽ chờ tích lũy đầy đủ có năm chắc sáng tạo cao cấp hơn thế giới mới có thể lại đi sáng tạo thế giới mới tăng lên cảnh giới、ừ. cái này một giới là ta tại đan đ i ể n bí cảnh bên trong sáng tạo bây giờ đan đ i ể n của ta chính là một cái hoàn chỉnh thế giới có thể cho ta cung cấp vô tận tiên lực toàn bộ thế giới tiên lực toàn bộ dùng để chấn áp ngươi ta cũng không tin chấn không được kim ngọc trụ trì gấm thét toàn lực hành động điều động toàn bộ thế giới tiên lực hướng về lâm dương chấn áp tới thế giới của ngươi hiện tại là của ta lâm dương nhất nghiệm đoạt thiên ý trực tiếp đem kim ngọc trụ chỉ sáng tạo thế giới quy tắc xóa bỏ đổi thành ý chí của mình chủ đạo cái gì kim ngọc trụ chỉ hoảng sợ há to miệng cả người ngốc ngay tại chỗ phóng nhãn của kim tất cả truyền thuyết cũng kim h nghe ô n n g ó c ngọc ư thế cưỡng cướp khác người sáng ép đoạt tạo t h ra giới chi một khả n n ă lực hưng ơ c tụ biến thành một tòa đầy trời đại sơn hướng về kim ngọc trụ chỉ rơi đập ngươi phải dùng thế giới của ta chấn áp ta sao cái này quá khuất nục ngươi không thể làm như vậy kim ngọc trụ trí tê cả ra đầu gào thét thảm thiết nhưng căn bản vô dụng đã mất đi lực lượng nơi phát ra hắn căn bản là không có cách phản kháng cái này ngưng tụ một giới chi lực đáng sợ chấn áp ầm ầm đại sơn chấn áp mà xuống đem kim ngọc trực tiếp chấn n ú t ở bên trong chỉ lộ ra một cái đầu lâu ở bên ngoài bi thảm la lên núi này tựa như là một tay nắm biến thành a năm ngón tay đều có thể thấy rõ ràng bạch đấu vi sợ hãi thà nói n còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn này lộc cộc anh băng càng là chấn kinh đến căn bản nói không ra lời nàng đỉnh phong nhất thời điểm đã siêu việt c ử u giới tiên chủ đạt đến c ử u giới hợp nhất cứu cực tiên chủ cảnh nhưng dù vậy nàng cũng hoàn toàn xem không hiểu lâm dương thao tác thật là đáng sợ tức người khác sáng tạo thế giới thậm chí còn có thể trái lại dùng người khác thế giới lực lượng chấn áp người khác đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi nàng thời kỳ thượng cổ đi theo tiên đế chinh chiến nhiều năm như vậy cũng không từng nhìn qua loại này thần hồ kỳ thần thủ đoạn ngươi rất thích chấn áp người lâm dương một cước đạp ở kim ngọc trụ trì đầu lâu bên trên cười lạnh nói tiểu tử ngươi quả thực là điên rồi mạo thả ta ngươi muốn cùng ta linh sơn mở ra chiến tranh toàn diện sao hiện tại bất hủ tiên tộc thừa nhận được sao kim ngọc trụ chỉ gầm thét diện ngươi linh sơn ta một cái tay là đủ chỗ nào được x ư n g tụng cái gì toàn diện khai chiến lâm dương cười nạo một tiếng Tốt. n g ư ơ i đủ cuồng kim ngọc trụ chỉ tức g i ậ n đến toàn thân phát run sắc mặt đỏ lên n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì san bằng linh sơn chu d i ệ t tà ma lâm dương thản nhiên nói bất quá ta người này thích ăn miếng trả miếng cho nên trước đó muốn đem ngươi trấn phong vạn ước năm cái gì kim ngọc trụ trì quá sợ hãi ngươi muốn làm gì lâm dương vung tay lên toàn bộ kim ngọc thế giới đều thu nhỏ cuối cùng chỉnh thể hóa thành một tòa mini núi nhỏ rơi vào lâm dương trong tay t h ờ i co lại kim ngọc trưởng lão đầu lâu còn tại gà o thét nhưng bởi vì thật sự là quá nhỏ đã nghe không rõ gầm thét chính là cái gì đem ngươi trấn ở nơi nào tương đối thú vị đâu lâm dương thần nghiệm quét qua ánh mắt sáng lên trong nháy mắt đi tới một chỗ man hoàng c h i địa nơi này là một chỗ to lớn yêu ma h ồ phân rất nhiều yêu thú ma thú đều thích ở chỗ này thoát phân chấn tại hầm cầu bên trong ngươi chậm rãi hưởng thụ đi ở bên trong hào hào lĩnh hội phật pháp lâm dương thản nhiên nói ngươi không thể làm như vậy kim ngọc trụ trì dọa đến sắc mặt tái n h u ậ đơn giản muốn hụ chết chỉ là suy nghĩ một chút tương lai vô tận thuế nguyệt đều muốn tại hố phân dưới đáy bị chấn áp loại kia tuyệt vọng cùng cảm giác nhục nhã liền để hắn nghĩ bạo tạc phật ra người không phải xem kim ngọc vì cặn bã sao nơi này đều là cặn bã rất thích hợp làm ngươi kim ngọc trụ t r ỉ kết cục lâm dương gật đầu càng nghĩ càng hài lòng mình thật là một cái thiên tài a không, không không không không không không kim ngọc trụ t r ỉ điên cuồng lắc đầu đáng tiếc lâm dương căn bản nghe không được đi xuống đi ngươi lâm dương tiện tay ném đi đem chấn áp kim ngọc trụ chỉ bỏ túi ngũ chỉ sơn ném vào yêu ma hố phân bên trong ta cũng làm i ệ m vàng lời ngọc nói một ngàn tỷ năm liền một ngàn tỷ năm lâm dương nghĩ nghĩ tiện h tay tạo ra được một phần tàng bảo đồ đem xé rách thành mấy trăm phần sau đó đem ném ra bay ra tại tiên giới các ngóng n á c h và ước năm sau những n à y tàng bảo đồ liền sẽ lần lượt xuất thế hy vọng đến lúc đó có người có thể gom góp tàng bảo đồ tới này hố phân cứu ngươi đi hắn cười to ba tiếng mang theo che miệng khó băng bạch t ấ u vi anh băng lại lần nữa về tới linh sơn chương ba trăm bốn mươi chín một người trấn linh sơn chương ba trăm bốn mươi chín một người trấn linh sơn tiểu tử ngươi đem chúng ta kim ngọc trụ trì thế nào nhanh giao ra kim ngọc trụ trì linh sơn cổng không ít s o đổi ra ngoài cường giả đều phẫn nộ quá lớn tiến hắn đi ngộ phật pháp làm sao các ngươi cũng nghĩ đi lâm dương n h u mày hỏi đáng chết mau đem kim ngọc trụ trì giao ra những n à y linh sơn cường giả đều phẫn nộ tại linh sơn sơn muôn khẩu nhà mình trụ trì bị người bắt đi chẳng biết đi đâu đây quả thực quá mức hoang đường c ũ n g quất n h ừ m thật là thơm a thì đại bàng n ấ u xong các ngươi ăn sao lâm dương tiện tay kẹp lên một khối kim s í đại bàng thịt cái mũi run run người, người không hổ là đỉnh cấp thần thú thật là mỹ vị đến t ự c h ạ n a a a a tiểu tử người quá phận những n à y linh sơn cường giả toàn bộ gầm thét thôi động pháp lực nghiền ép mà tới、Cút. lâm dương tiện tay vung lên ta đang dùng cơm ai dám quay dày ta ai chết vâng không thể chống cự lực lượng thủy triều đánh thẳng tới không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản đều bị quất bay đã rơi vào linh sơn bên trong t ô n g môn các lao tổ bây giờ nên làm gì à mấy vị linh sơn trụ trì đều có c h ú t n ộ ậ u thực lực bọn hắn đều cùng kim ngọc trụ trì tương tự kim ngọc trụ trì vừa xuất thủ liền không có hiện tại càng là chẳng biết đi đâu bọn hắn nhìn xem đều lạnh mình căn bản không dám đi ra ngoài nên chiến ha, ha, ha. cái này hậu sinh có chút ý tứ mấy vị cổ lao phật chủ đều thoải mái cười to lên xem ra hắn có tư cách bước vào linh sơn tự có duyên phận chờ chính hắn bước vào đến nhìn nhìn lại hắn tố cầu cùng mục đích đi cũng tốt mấy vị trụ chỉ không mỏ ra cổ lao phật chủ nhóm ý tứ nhưng cũng đều nhẹ nhàng thở ra may mắn không phải để bọn hắn mấy cái ra ngoài nên chiến gậy ông đập l ư n g ông kế sách hay a ha. bọn hắn đều thổi nâng tán tụng mấy vị cổ lao phật chủ linh sơn chính là cấp trí tôn thế lực thời kỳ thượng cổ có phật đế toa trấn bây giờ càng là có một tòa có thể vận chuyển bình thường phật đế chợ pháp chỉ cần lâm dương dám đi vào kia sinh tử liền từ bọ Ừ. thật là thơm a linh sơn cổng lâm dương đem hầm thành m à u hoàng kim kim s í đại bằng thịt nuốt vào trong miệng mùi thơm nồng nặc bộc phát để cho người ta một miệng nước miếng mềm nát hương nhu đến cực hạn quả thực là cực hạn mỹ thực hưởng thụ lộ cộng c lâm dương lại uống một n g ụ m bằng canh nhịn không được tán đồng đốt lên đ ầ u tới ngay cả hắn vị này mỹ thực lão tham ăn đều không thể không tán thành cái này kim s í đại bằng mỹ vị đơn giản ăn quá ngon rất tốt lại trưng một nồi lục đạo gạo hắn muốn ăn đại phát để bạch tấu vi lại nấu một nồi lục đạo gạo canh thịt rót tại hạt tròn sung m ã n cơm bên trong p hô ố i miệng đại người hợp hương thịt lành. h sương ngon bàng, ăn ngon mềm ba say hô gió nhẹ lay động đem c ỗ này mùi thơm thổi vào bên trong linh sơn lộc cộc danh sưng ơ một mực ăn chay các hòa thượng sáu cái đều không sạch không nhịn được một miệng nước miếng muốn phẩm nhất phẩm này nhân gian tuyệt mùi vị nghiệp trường a bọn hắn kêu gen gầm thét bị người giết hộ sơn thần thú ngay tại trước sơn môn nấu chín ăn hết bọn hắn còn không cách nào khống chế mình không thèm chạy nước miếng trời đánh lâm dương không làm người a đơn giản chính là cái hiển nhiên ăn ma bọn hắn bị tra tấn không được đánh lại đánh không lại thèm lại chịu không được chỉ có thể ở nơi đó mất nước miếng đau khổ thụ trả tấn coi như không tệ còn lại liền để cho phụ mẫu mội mội nếm thử đi lâm dương ăn uống no đủ về sau vung tay lên đem còn lại nguyên liệu nấu ăn đóng gói tiến vào chữ vật thế giới bên trong mau vào để chúng ta béo đánh ngươi một trầu nhịn không được ngươi dám vào trận pháp này sao a di mẹ hắn cái đà phật những này tăng ni đều p h á phòng không ngừng tại trong trận pháp khiêu chiến nghĩ bị đánh、Tốt. thỏa ố t t mãn các ngươi lâm dương nhẹ gật đầu sải bước liền tiến vào linh sơn tô môn ngoa tạo người làm sao dám tất cả mọi người m ộ n hắn cứ như vậy nên ngang tiến đến không biết linh sơn có phật đế trận pháp thủ hộ sao ngươi thật coi mình đã vô địch thiên hạ cùng lên đi ta thời gian đang gấp lâm dương tùy ý r ố i lưng một cái bình thản nói côn g vọng kim cương hộ pháp các đại nhân mời ra tay dẹp tiên yêu ma những n à y linh sơn đệ tử đều giống to sau một khắc ba ngàn kim cương hộ pháp đạp không mà đến mỗi cái đều là chuẩn tiên thánh trở lên cường giả tiên giới đỉnh phong đại giáo phật giáo lanh tụ thế lực nội tình chi thâm hậu có thể thấy được lốm kinh khủng đến làm cho người run dậy đều quỳ xuống cho ta lâm dương tùy ý một chỉ và、anh. lúc đầu khí thế hùng h ổ mà đến ba n g h n kim cương hộ pháp lập tức quỳ một mảnh leo núi ba n g h n trên cầu thang mỗi nhất dai đều quỳ một cái s ấ p s ấ p lâm dương đạp trên người bọn hắn một bước một bậc thang dường như giữa khu rừng dạo bước thư giãn thích c h hoàn toàn không có đem cái gọi là phật môn thánh địa để ở trong mắt so tại nhà mình hậu hoa viên còn tùy ý đem tung hoành vô địch tư thái hiện lộ rõ ràng đến thực hạng a a a phật môn tử đệ đều p h á phỏng đều bị đặt nát a đừng muốn ồn nào lâm dương cười lạnh một tiếng một trường ép xuống Đem tất cả thống khổ kêu rên phật môn tử để môn âm tất thống Phật tử toàn trấn phát thanh. cả cho khổ không phép rên kêu áp, bộ ra lâm dương n g ư ơ i tuy là thiếu niên chúa tể nhưng cũng không biên giới cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào bảy vị trụ trì cùng nhau h i ể n thân từng cái h i ể n lộ chúa tể chi uy cầm trong tay pháp trượng liên thông linh sơn đại trợn hôm nay đưa ngươi trấn áp chúng ta vô địch phật pháp sách rùa đen rút đầu rốt cục nguyện ý ra rồi vừa rồi làm sao không thấy các ngươi ra trăng bức lâm dương cười ha ha đập bầu trời mà lên đều quỳ xuống cho ta vê anh kinh k h n g sóng âm hóa thành thực chất như sóng biển đem bảy vị trụ trì cùng một chỗ đánh bay bảy đại trụ trì tất cả đều thổ hết bay ngược lảo đảo rơi xuống quỳ trên mặt đất giờ k h ắ c này trong phòng trời chỉ có một vị thiếu niên lăng nhiên mà đứng uy thế thăng hoa đến cực hạn bảy vị trụ trì sắc mặt bỏ lên giận dữ hét đây là ta phật môn thánh địa ngươi ủy vào pháp lực ở đây hành hung liền không sợ bị thế nhân trung t r u đưa ngươi nhận định là tà ma sao vườn cười các ngươi linh sơn phụ cận tiên châu tà giáo tung hành dân chúng lầm than vô số người chết thảm chết o a n các ngươi tiếp nhận vạn dân hưng hỏa vô tận cung phụng đối với cái này chẳng quan tâm mặc kệ các ngươi không có trách nhiệm sao Ta ma nhưng ằ m ở c ỗ các n g ơ i i l h Sơn. n Các ư tưởng Như ơ i tại quỷ ta sao? Kỳ thực là tại quỷ những cái kia sinh. ta thực chết toan, chết thảm rằng những tận chúng quỷ quỷ sao? Kỳ là vô đến giờ phút này các ngươi vẫn không tỉnh ngộ ta đương một trưởng vô nát cái này linh sơn giết các ngươi tất cả cổ hủ con lưỡng ốc lâm dương giận dữ mắng m ỏ trong mắt hàn quan g bạo khởi s ắ c ý nghiêm nghị hoàn toàn yên tĩnh một mình trấn linh sơn ép tới không người dám ra một lời cầu khen thưởng khen ngợi chương ba trăm năm mươi tu la chương ba trăm năm mươi tu la ông trời của ta bảy đại chủ trì trong nháy mắt liền toàn bộ bị chấn áp Cái này cần là thực lực đáng sợ nào. Sợ là chỉ có cổ láo Phật chủ có đáng láo mới này dường nào. nhóm đánh là là Phật xuất thế, mới có thể sợ Sợ bảy ạ i đi. Linh Sơn các giáo hắn Sơn run đồ đều lầy các c bầy, m nhận được sợ hãi thật được sợ sâu. b ả vị trụ chỉ mặc dù đầy ngập h ỏ a khí nhưng giờ phút này cũng không dám bộc phát bọn hắn không hoài nghi chút nào lâm dương là thật dám giết người vị này cũng mặc kệ ngươi thân phận gì địa vị khó chịu liền giết lâm tiểu h ư u bất giận ngài nói tới sự tình chúng ta quả thật có chút hiểu rõ nhưng này liên lụy đến rất nhiều chuyện chúng ta coi như mất quản cũng không tốt n ú n g tay một vị trụ chỉ mở miệng a đường hoàng các ngươi không phải mất quản các ngươi chỉ là biết mình đánh không lại ta lâm dương cười lạnh nói bảy vị trụ trì trên mặt đỏ trắng ra o thế ngựa không thôi bọn hắn ngày thường vi tôn vì thánh ai dám nói bọn hắn một điểm vấn đề lâm dương đổ g ậ p xuống dao hấn bọn hắn cùng hấn cháu trai đồng d ạ n g ông nơi xa thất thải hào quang chiếu g ọ i một đạo tang thương cổ lão thanh em chuyển đến tiểu hữu việc này xác thực không trách những bọn tiểu bối kia lại đến linh sơn chỗ sâu nhất một lần ta đem hết thệ từ đầu đến cuối cáo chi ngươi là cổ lão phật chủ bảy vị trụ trì ánh mắt sáng lên đều kích động lên cổ lão phật chủ là linh sơn nội tình cả đám đều đến từ thượng cổ vô cùng kinh khủng cảnh giới cao thâm không thể nói nói ha ha dấu đầu lộ đôi có chuyện gì không thể làm chú giảng chẳng lẽ lại là có cái gì nhận không ra người nguyên nhân sao lâm dương cười l ạ n h cút r a đây cho ta ngươi dám đối cổ lão phật chủ như thế nói chuyện ngươi điên rồi bảy vị trụ trì sắc mặt trắng bệnh không thể tin được lâm dương c u ầ n vọng liền xem như cùng thế hệ đồng cấp cường giả lẫn nhau đều tương kính như tân cho đủ mặt mũi cái này lâm dương cũng dám như thế quát lớn cổ lao phật chủ chẳng lẽ lại đem mình làm áp đảo cổ lao phật chủ trí cao tồn tại ngươi cho rằng ngươi là làm thế tiên đế sao linh sơn chỗ sâu trầm mặt một lát một đạo thất thải tường vân b a y ra một vị cổ lão phật chủ thật đúng là xuất hiện cái gì bảy vị trụ chỉ đều không thể tin được bị người quát lớn còn chỉ có thể t h u ậ n theo ngay cả cổ lão phật chủ đều kiên kỵ lâm dương đến loại trình độ này sao hôm nay linh sơn mặt mũi thật sự là bị dẫm đạp đến trong bụi đất hắn buồn bực suy nghĩ thổ huyết tiểu hữu xin mời đi theo ta cổ lão phật chủ đầy mặt m ỉ m cười như gió xuân ấm áp làm lòng người thần bình tĩnh ta đều nói muốn giảng ngay ở chỗ này giảng lâm dương thản như nói cổ lão phật chủ tiếu rung hơi liễm tiểu hữu chúng ta đều thối lui một bước là cho lẫn nhau một cái mặt mũi không muốn dồn ép không tha miễn cho lấy tướng ha ha ha các ngươi tính là cái gì cũng xứng cái này tại ta lấy mặt m ũ i lâm dương ánh mắt băng lánh che che lấp lấp hẳn là có ma trầm mặc về sau cổ lão phật chủ t h ở dài một hơi đành phải nhận sợ lâm dương vừa rồi đoạt giới chi pháp hắn có cảm ứng tự biết không phải lâm dương đối thủ thôi có lẽ đây cũng là nhân quả đi bí mật này cũng nên đem ra công khai dấu tham gia mật giáo sự tình chúng ta xác thực biết được nhưng cái này bắt nguồn từ quỵ dị sau đại chiến phật môn giáo phái chi tranh phật đế biến mất về sau Đại đạo chỉ ó t i đại ế u thừa Phật h p á có cái này kim cương tu la lưu phái thúc đẩy sinh trưởng ra một chút đỉnh cấp cao thủ cái này khiến rất nhiều người đều tin h tưởng kim cương tu la lưu phái là đại đạo có thiếu thời đại duy nhất có thể l ĩ n h mộ đại thừa phật pháp đường tắt cũng là duy nhất có thể thành đế đường cho nên bây giờ bên trong phật môn có rất đỉnh cấp cường giả đều duy trì kim cương tu la lưu phái thăm dò bọn hắn không thể xuất thủ lộ liễu cho nên âm thầm nuôi dưỡng mật giáo những này mật giáo phía sau đều là phật môn thông thiên nhân vật cho dù là chúng ta cho dù có tâm ngăn cản cũng vô pháp cưỡng ép can thiệp cái gì lại còn có loại chuyện này chuyện l u ô n lại là thật ta linh sơn tự tay bao che nuôi dưỡng rất nhiều tà giáo linh sơn tử đ ệ không ít đều như gặp phải trọng kích phật tâm đều lung lay sắp đổ tiên thủ tín nhiệm đều vỡ vụn sắc mặt tái nhuận đến cực hạn bọn hắn đều điên c u ồ n g lắc đầu không thể tin được mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn vậy mà làm ra như thế bẩn thịu phía sau thủ đoạn lấy lòng dạ từ bi phật môn vậy mà tự tay sáng lập nhiều người như vậy ở giữa t h ả g kịch cổ phật đây không phải tu phật mà là tại tu ma a m ổ giết nhiều như vậy vô tội sinh linh lĩnh n g ộ gia đại thừa phật pháp thật vẫn là phật pháp sao như thế thành đế thì có ích lợi gì đâu có lệ từ phật môn phát ra gầm thét không cam lòng chất vấn cầu vòng di c ủ a phật biểu lộ bình tĩnh t h ẳ n g nhiên nói tự nhiên là vì thủ hộ càng lớn đạo nghĩa Quỷ dị đại chiến ba ngàn đế mất tích quỷ dị cũng chưa từng đoạn tuyệt đại kiếp cuối cùng rồi sẽ lại đến mà thế này đã đại đạo có thiếu nếu không có càng nhiều tiên đế sinh ra toàn bộ tiên giới cũng sẽ ở lần tiếp theo đại kiếp bên trong táng rơi vì thủ hộ toàn bộ tiên giới trước hy sinh một chút bình thường sinh linh đến thăm dò thành đế con đường cũng không phải là không thể lý giải có người phẫn nộ có người như có điều suy nghĩ trong lúc nhất thời linh sơn rơi vào trong trầm mặc vì đại cục tiến hành một chút hy sinh cần thiết là đúng hay sai đâu chúng ta cũng đang tự hỏi nếu ngươi di hôm ậ t c h nay khăng khăng muốn hủy diệt kim cương tu la thành đế hy vọng yêu lại cùng tổ tiên của ngươi khác nhau ở chỗ nào nhìn như làm ra lựa chọn chính xác vì thương sinh mệnh mệnh thật tình không biết thua mất càng lớn tổng thể tiên giới đều sẽ bị t ă n g rơi nhìn như đi nhọn thiện kỳ thực làm đại ác tất cả mọi người nhìn về phía lâm dương vấn đề này quá mức bén nhọn làm cho không người nào có thể trả lời ha ha ha ra ngoài dự liệu của mọi người lâm dương vậy mà thoải mái cười ngươi nói rất hay cầu vồng di phật chủ nhẹ nhàng thở ra lâm thí chủ thật sự là tươi sáng đạt lúc đầu ta còn muốn lấy giết mấy cái kẻ cầm đầu thì thôi nghe ngươi lần này cất cho lý luận ngược lại là kiên định ta đem các ngươi tất cả đều tru diện quyết tâm lâm dương sát cơ nghiêm nghị lâm thí chủ ngươi tự biết tại đạo lý bên trên chân đ ứ n g vững liền muốn vận dụng bạo lực giải quyết vấn đề sao cầu vồng di phật chủ chất vấn ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử tội nhân phải t h ì như thế nào lâm dương lạnh lùng cười một tiếng đừng nói ngươi giảng đều là ngụy biện liền đơn thuần ta nghe được khó chịu đem các ngươi đều đ ổ diện cũng nói đến thông đã vì bảo hộ tiên giới muốn hy sinh một nhóm nhỏ người vậy tại sao không thể là các ngươi đâu hiện tại ta muốn thành tiên đế cần lại giết một trăm cái tiên chủ các ngươi sẽ đứng ra để cho ta giết sao trả lời ta cầu vồng di phật chủ giật mình sững sờ trên không trung vậy mà không cách nào trả lời ngươi sẽ không đồng ý bởi vì các ngươi lựa chọn hy sinh mãi mãi cũng là người khác sở dĩ có thể đường hoàng nói cái gì đại cục đại nghĩa chỉ là xác định chết vĩnh viễn sẽ không là các ngươi ngươi nói mình phản đối tu la lưu phái lại bất lực ngăn cản nhưng chữ câu chữ câu đều đang vì tu la lưu phái nói chuyện vì cái gì bởi vì ngươi biết con đường này đi thông về sau ngươi cũng có thể nhờ vào đó thành đế ngươi đường hoàng giả nhân giả nghĩa đến cực điểm ngươi thật là thoải mái a chết vĩnh viễn là người khác mình không cần mang tiếng xấu chờ người khác kiểm tra xong thành đế đường mình còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi làm sao chuyện gì tốt đều bị ngươi được ngươi còn cảm thấy mình là cái gì công đức thiện phật đâu lâm dương lạnh miệt nhìn xem cầu vồng di phật chủ trong mắt ta các ngươi ngay cả đống phân cũng không bằng phân đều biết đàng hoàng gục ở chỗ này không chủ động đi làm người buồn nôn mà các ngươi chẳng những buồn nôn hơn người còn muốn cho người cảm ơn các ngươi buồn nôn người khác ngươi làm càn cầu vồng di phật chủ triệt để p h á phỏng mặt đều đỏ lên ngươi ngươi ngươi bởi vì lâm dương nói toạc ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận tiểu tâm tư dù sao chân tướng mới là k h o á đao ngày thường lắc lư người khác thì cũng thôi đi đừng thật mình cũng tin lâm dương cũng chỉ làm kiếm một chỉ chém về phía cầu v ò n g di phật chủ chương ba trăm năm mươi mốt rất đơn giản ta diệt đi cái này đại kiếp không phải tốt chương ba trăm năm mươi mốt rất đơn giản ta diệt đi cái này đại kiếp không phải tốt vê anh cầu v ò n g di phật chủ biến sắc sắc cơ nghiêm nghị hướng về lâm dương đánh tới t h ì chủ đã không rõ đạo lý vậy liền đi chết đi lâm dương cười lạnh một tiếng chỉ kiếm hóa thành vô tận kiếm hoa trong nháy mắt hoành đóng thiên cung suy suy xuy. cầu v ò n g di phật chủ lập tức bị đánh thành mấy chục đoạn huyết nục sụp đổ cái gì vẫn làm hiệu sát quả thực là điên rồi bảy vị trụ trì cũng không dám tin không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn đây chính là một vị cổ phật ta thực lực cường đại vô cùng là linh sơn nội tình một t r o n g lại bị miễu sát cái này lâm dương thật sự là muốn nghịch thiên a ẩm ẩm linh sơn chỗ sâu lay động tiên đế đại trận bị triệt để kích hoạt cực đạo chi lực thông tin ê triệt địa hỗn độn khí tức phun trào để tiên chủ đều h ã i n h i ê n đây mới thực là tiên đế chi uy vô cùng kinh khủng ừ tiên đế ở trước mặt ta đều chẳng qua là sâu kiến một đạo pháp trận mà thôi cũng nghị quát tháo sao lâm dương một cước đập đất trực tiếp đem linh sơn phật đế pháp trận đập nát cái gì linh sơn chỗ sâu nhất mấy vị cổ lao phật chủ ý chí đều dao động không thể tin được tiên đế bọn hắn đều cả kinh đứng dậy không cách nào tin nhìn về phía lâm dương một cước liền đem một vị phật đế trận pháp đ ặ p nát còn có thể là tu vi gì không có chút nào tranh luận tuyệt đối đã chạm đến tiên đế lĩnh vực chuẩn tiên đế cất bước cái này đại đạo có thiếu thời đại thực sự có người có thể thành tiên đế không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng những n à y cổ lao phật chủ con mắt đều x i n h ốc bọn hắn trầm tư suy nghĩ không từ thủ đoạn theo đuổi đế cảnh lại bị một thiếu niên người cho đụng chạm đến quá điên cuồng thí chủ bất giận Chúng n ta mấy vị cổ phật, phật sợ hai đến u c run dày chưa hề nghĩ tới mình đã là đương thời đình phong còn có thể yếu đuối như thế cùng bất lực cơ hồ trong nháy mắt lâm dương liền giết tới linh sơn chỗ sâu nhất trên đường đi đối với hắn triển lộ sát ý giáo đồ tất cả đều bị lâm dương mang theo sát cơ diệt thuyền bằng các ngươi cũng xưng nói chuyện gì tội lỗi cùng trừng phạt nói chuyện gì đại nghĩa cùng đại cục lâm dương cười l ạ n h nhìn về phía trước mấy vị cổ phật tiền bối chúng ta sai là chúng ta lý giải thô thiển câu ngài dơ cao đánh khẽ về sau linh sơn chỉ nghe lệnh ngài a mấy vị phật chủ không còn có cao sùng vĩ nạn khí chất tất cả đều đang cầu xin tha a lâm dương một chỉ chém ra đem mấy người đầu lâu đều chém xuống giữ lại các người không biết còn muốn bao che nuôi dưỡng ra bao nhiêu ác mà đến ông luyện ngục hồ lâu cảm giác được quanh mình tội n g h i ệ t một hơi hút không biết nhiều ít t h ầ n hồn xem ra nơi này chính là tu la căn cơ sở tại lâm dương nhìn xem trước mặt cửa hàng một cước đem đàn át người nào dám quấy n h u tu la ngủ say tiếng hét phẫn nộ chấn động là ngươi mấy vị cổ lão phật chủ cũng không từng ngăn trở ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là ai dấu tham gia mật giáo giáo chủ hãy nhiên không dám tin d i ệ t ngươi người trong mắt lâm dương sát cơ lạnh thấu xương một bàn tay liền đem dấu tham gia mật giáo giáo chủ đập nát thành huyết vụ trung quy là cái nhỏ sao đi thôi các ngươi những n à y phía sau cái gọi là đại nhân vật làm sao cả đám đều thành r ù a đen rút đầu không dám xuất hiện quốc a đây tu la trong sân động vách tường ảnh thần đồ bên trên ba đạo tu la kim cương pháp tướng phật họa điều động ánh mắt đỏ như máu thần sắc bối rối một vị chân chính đế cảnh cừng giả chúng ta cũng là vì tiên giới tương lai còn xin ngươi không nên độc thủ chúng ta sẽ không so đo chuyện hôm nay tương lai chờ chúng ta thành đế cùng chống chọi với đại địch a vườn cười lâm dương hờ hữu quát khẽ cút r a đây trong chốc lát một tiếng này quát khẽ đúng như đại đạo hiển uy mênh mông sóng âm đem chọn tòa tu la sơn động đều chấn động đến đổ sụp đặt ở trong đó tu la ác quỷ toàn bộ v ậ ra hướng về thiên k u n g bốn phương tám hướng bắn ra mỗi một đạo cũng không biết là dùng nhiều ít h ứ c vạn hồn phách môi cổ luyện thành uy thế cực lớn toàn thân tất cả đều thiêu đốt lên tu la nghiệp hòa những n à y tu la ác hồn mù quáng phi hành chỉ có bản chất nhất giết chóc bản năng phi độn mà ra hướng về bốn phía lít nha lít nhít sát phạt mà đi ngươi cũng đã làm gì không có những n à y tu la ác hồn chúng ta như thế nào thành đế như thế nào đối kháng tương lai đại kiếp người ác ma này tội nhân ba vị tu la kim cương lưu lãnh tụ đều phẫn nộ gà ghét chất vấn lâm dương ha ha rất đơn giản ta diệt đi cái này đại kiếp không phải tốt lâm dương cười lạnh một tiếng mà các ngươi cho hết ta chết hắn một chỉ rơi xuống như kình thiên tri trụ rơi xuống không ngay cả di ngôn cũng không kịp phát ra ba vị tu l a kim cương đạo lãnh tụ thân thể liền đều bị một chỉ nhấn thành thịt nát huyết tương thân hồn đều cơ hồ vỡ vụn bị luyện n g ụ c hồ lô c ư ơ n g ép t ú n nhập vô tận luyện n g ụ c bên trong ta tảo hôm nay qua lễ làm sao nhiều người như vậy cũng đều là chút con lựa chọc ha ha t ố t cùng một chỗ chịu tội càng nhiều người ta liền càng vui vẻ a、ah、a、ah、a、ah. tiên thổ tứ đại tiên chủ một bên kêu gen một bên xem náo nhiệt tâm tình phức tạp s ấ p s ấ p lâm dương xoay người nhìn xem quanh mình bị vô tận tu là ác hồn phá hủy thiên đ i ệ thời khắc này linh sơn đã một mảnh hỗn độn vô số giáo đồ đều chết tại trong chiến h ỏ a được thả ra tu la ác hồn quá mức đáng sợ số lượng càng nhiều như cá giết sang sông liền xem như tiên chủ có thể bảo toàn tự thân đều đã rất không tệ chớ nói chi là nghịch chuyển tình thế bảy vị bị lâm dương chấn áp thành trọng thương chủ trì cơ hồ đều bị những n à y tu la ác hồn cho vây g i ế t tốn vệ hải quất không còn phật môn thánh địa linh sơn trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh tu la luyện ngục cầu khen thưởng khen ngợi chương ba trăm năm mươi hai nếu các ngươi không nói đạo lý bần tăng cũng hiệu sơ cướp chương ba trăm năm mươi hai nếu các ngươi không nói đạo lý bần tăng cũng hiệu sơ cướp không rất nhiều linh sơn đệ tử đều đang thép đảo bị minh phật chủ tạo ra tội nghiệt biến thành tu la theo thứ tự thuấn vệ những n à y tu la lấy r ế t chóc cùng tội nghiệt làm thức ăn trên thân tội nghiệt càng là sâu nặng liền sẽ càng nhanh bị n u ố t ăn không sai bị lắm lâm dương vung tay lên vô tận quang mang chiếu dọi phàm là bị quang mang chiếu dọi chỗ tu la tất cả đều vỡ vụn tiêu tan giống những n à y tu la loan hồn phảng phất như gặp phải thiên địch điên cồn g hướng ra phía ngoài bay tán loạn không còn dám dừng lại rất nhanh linh sơn liền chống văng xuống dưới sống sót sau hai nạn linh sơn các đệ tử đều thở hồn hện lồng ngực kịch liệt chập trùng bọn hắn ánh mắt mê mang chỉ là trong khoảnh khắc linh sơn liền từ tiên giới đỉnh cấp đại giáo biến thành một mảnh tự địa cương giả tàn lụi thi thể khắp nơi trên đất làm cho người khó mà tiếp nhận n g ư ờ i đứng lên lâm dương nhìn xuống nhìn về phía một vị thanh niên phật tử ngài gọi ta thanh niên phật tử đứng dậy có chút khẩn trương nhưng con ngươi thanh tịnh hắn bất quá vừa mới đặt chân phật hoàn g cảnh giới tù vi nông cạn tại linh sơn bất quá là cái bình thường hạch o tâm đệ tử mà thôi cũng không có cái gì đặc thù hắn không biết lâm dương thứ đại nhân vật này vì sao muốn tìm tới hắn người tên là gì lâm dương hỏi vần tăng pháp hiệu kim tiền thanh niên phật tử v ỗ tay cung kính hồi đáp từ lúc khoảnh khắc ngươi chính là linh sơn tân nhiệm trưởng giáo hiểu chưa lâm dương nói thẳng a kim thiền ngây n g ẩ n cả người một mặt một bức không biết mình làm sao lại thành mới trưởng giáo vừa rồi k i a cầu vồng di nói ra trần tướng về sau ngươi là một cái duy nhất đứng ra có can đảm chất vấn phật chủ người lâm dương đối kim thiền rất có hào cảm giải thích nói ngươi phật tâm coi như thuần túy h bây giờ m ú c m è o tên i l ê n giới cũng nên tự như ngươi loại này máu mới tới đón ban lại là bởi vì điểm này mà kim thiền trong lòng k ẽ g i ậ mình hắn chỉ là tùy tâm mà phát mà thôi không nghĩ tới cái này hỏi một chút vậy mà để hắn thu được như thế cơ duyên mà lại trên người ngươi gánh vác có đại nhân quả vị cách cũng đầy đủ không tính dục tốc bất đạt lâm dương mỉm cười tiền bối đây là ý gì kim thiền không hiểu không cần suy nghĩ nhiều chờ ngươi ngày sau thành t i ể u phật đế cảnh mới có tư cách đến phẩm vị câu nói này lâm dương thản nhiên nói thốt ta kim thiền đợt đầu lần nữa vỗ tay tiểu tăng mặc dù trong lòng cũng từng đối nguyên bản l i n h sơn bất mãn có rất nhiều lý tưởng cùng mình đối phật pháp lý giải nhưng bây giờ dù sao thực lực yêu đ t tại linh sơn cũng chưa từng có cái gì danh vọng sợ là không chịu nội trưởng giáo chi vị không sao lâm dương ngón tay một điểm đem kim thiền thể nội ẩn tàng luân hồi ấn kích hoạt lên một kia vê anh khổng lồ tiên lực bộc phát kim thiền thực lực lập tức đột nhiên tăng mạnh đi thẳng tới phật tôn cảnh giới s ắ p lâm dương một cước đ ặ p xuống đem linh sơn phật đế đại trận chữa trị sau đó đem trận pháp hạch tâm ném cho kim thiền có phật đế trận pháp trưởng k h ô n g quyền bây giờ linh sơn không ai có thể chống lại mệnh lệnh của ngươi lâm dương tiện tay lại đem một cây hàng m a s ử ném cho kim thiền cái này phật đế pháp khí vốn là ngươi linh sơn phía dưới trấn áp chi vật chỉ là bây giờ phật chủ phật tâm bất chính không cách nào thúc đẩy ngư ngược lại là phật tâm t u t h i ế t vừa vặn hắn hiểu được lâm dương mong đợi cùng dụng tâm một thanh cầm thật chặt cái tia thanh hàng mã sử như nắm chặt tương lai của mình tiền bối yên tâm kim thiền ổn thỏa bản chính thanh nguyên để mốc meo linh sơn rực rỡ hẳn lên để linh sơn không còn phụ phật môn lãnh tụ thế lực chi danh kim thiền thần sắc kiên định hắn viên này tâm ẩn nút quá lâu hôm nay bị lâm dương triệt để nhóm lửa hắn muốn sáng tạo mình pháp phổ chính mình đạo bây giờ leo lên linh sơn trưởng giáo vị trí vừa vặn có thể không bị áp chế đại triển quyền cước rất tốt lâm dương khẽ gật đầu đối kim tiền mộ tính rất hài lòng kia chờ mong lần sau gặp lại tiền bối đi thong thả cùng tiễn tiền bối kim tiền minh bạch lâm dương muốn rời đi lưu lại tất cả vấn đề đều để cho hắn đến giải quyết đây cũng là đối với hắn một lần thảo nghiệm rất nhanh linh sơn còn lại rất nhiều phật chúng đều tụ tập ở cùng nhau Cái cơ diệt gì? Dương Kêu Lâm dương cơ hồ hủy có người g ầ m thét biểu thị phản đối lao phật chủ nhóm nghiệp chướng nặng nề chết không an tiêu lâm dương tiền bối chỉ là chu sát kẻ cầm đầu linh sơn thực tế cũng không phải là hủy ở lâm dương trong tay tiền bối mà là hủy ở lao phật chủ nhóm tự tay sáng lập ra tu lao h an hồn trên thân đây là nhân quả báo ứng chúng ta chẳng lẽ không nên cảm tạ lâm dương tiền bối thay mặt đi phật môn c h â n nghĩa diệt trừ phật môn đắt dễ để chúng ta có niết bản cơ hội sống lại sao một chút phật chúng kiên định ủng hộ thần sát trang nghiêm đơn giản hoang đường muốn lập mới trưởng giáo cũng hẳn là lập lao phật chủ láo trưởng giáo quan môn đệ tử ha, ha. tu la trước hết nhất thôn vệ chính là nghiệp chướng nặng nghề người, người mấy vị kia quan môn đệ tử ban đầu liền bị n u ố t an ngươi muốn lập cho cốt của bọn hắn đương t r ư ở n g giáo sao hai phe phật chúng đối chọi gây gắt lẫn nhau không nội h bộ kim thiền đứng tại hai nhóm người ở giữa thần s á c t r ở m ặ c kim thiền ngươi nói đi chính ngươi cảm thấy mình có tư cách đương cái này t r ư ở n g giáo sao phản đối phật chúng trực tiếp ép hỏi a di đà phật các vị đều không phải là tu la trước hết nhất lựa chọn thôn vệ người chứng minh mọi người trong lòng đương đều có giác nộ cùng phật tính kim t i ề n tin tưởng chư vị phân rõ không phải là thiệt ác kim t i ề n vỗ tay bây giờ là không phải đã rất rõ ràng linh sơn làm thiên hạ phật môn lãnh tụ trách nhiệm chính là ngộ gia đại thừa phật pháp phổ độ chúng sinh như mọi người ngay cả cái này sơ t â m cùng cơ bản nhất danh giới cuối cùng đều không thừa nhận liền không phải ta phật môn đệ tử các ngươi nhưng thừa nhận chúng ta thừa nhận những đệ tử này đều gật đầu nếu không thừa nhận ngay cả đệ tử phật môn cũng không tính tự nhiên không có tư cách tham dự thảo luận ai làm t r ư ở n g giáo vấn đề phật môn không phải lão phật chủ phật môn cũng không phải cường giả phật môn mà là lớn giác ngộ người phật môn là tín ngưỡng thiện tâm phật môn lão phật chủ nhóm rời bỏ điểm này sáng tạo ra vô biên nghiệm hòa đông đảo đệ ư ợ c v tử phật môn đều chấn động trong lòng rất nhiều phản đối lâm dương đệ tử phật môn cũng đều bình thản xuống không còn dùng cảm xúc suy nghĩ mà là bắt đầu lý tính suy nghĩ ha ha liền xem như trở về chính đồ cũng không tới phiên người đến lãnh đạo đường đường linh sơn còn không đến mức để ngươi tiểu bối này tới làm trường giáo mấy cái phật môn la hán đứng dậy bọn hắn là bây giờ linh sơn ít có tiên tôn cảnh cường giả kim thiền nhẹ gật đầu mấy vị la hán tiền bối các ngươi như thật không rõ đạo lý nhất định phải lấy thực lực luận tôn ti h tiểu tăng cũng là hiệu sơ quyền cước a côn vọng một cái phật hoàng tiểu bối cho ta chấn áp mấy vị phật môn la hán ẩm van xuất thủ muốn chấn áp kim thiền vây anh kim thiền cũng không vận dụng đế trận cùng đế binh mà là chính diện đối cứng thế ra kim căn quyền một quên một cái đem mấy vị cường giả tiền bối toàn bộ chấn áp cái gì tất cả mọi người kinh ngạc Cái ông kim thiền rơi xuống đất điều động phật đế trận pháp uy thế hạo đáng hôn đ ộ n khí mông lung đem mấy vị la h á n thu hút trong đó triệt để phong cấm trấn áp phật đế trận pháp cũng bị hắn nắm giữ giờ khắc này tất cả mọi người rõ ràng kim thiền làm đời tiếp theo trưởng giáo đã là ván đại đóng tuyển không cách nào chống lại sự t ì n h bãi kiến mới trưởng giáo lại sáng tạo cái mới linh sơn đông đảo phật môn tử đệ tất cả đều vỗ tay ca tụng kim t i ề n tại mọi người bao vây hạ phủ thêm trưởng giáo ca xa vỗ tay đáp lễ viết không lâm dương quay đầu mỉm cười mình ngược lại là không nhìn lầm người tiểu tử này tương lai có lẽ xác thực sẽ là một cây tiên giới lương đống、Tốt. thêm ố t t ra những nhân kiệt này cùng lương đống tại đại kiếp trước đó tất cả đều thỏa thích trưởng thành quật khởi đi trong mắt lâm dương thần thái sang láng quật khởi nhân kiệt cùng thiên tiêu càng nhiều hắn liền việt tan giật chương ba trăm năm mươi ba đạp chỉ riêng mà đến chương ba trăm năm mươi ba đạp chỉ riêng mà đến sư phụ vừa rồi có một ít tu la hoan hồn chạy ra linh sơn cũng không biết có thể hay không nhấc lên một trận thái họa bắt đầu vi lo làm nói yên tâm đi bọn hắn coi như n ư ớ tan cũng là trước chạy tội nghiệt đại nhân đi một lát không tạo được cái gì trở ngại lâm dương thẳng như nói t r u n g quanh nơi này muốn quét sạch tà giáo nhiều lắm hắn lười nhác từng cái đi thanh lý còn không bằng trước hết để cho những n à y tu la ác hồn đi thanh lý chờ những n à y tà giáo hủy diệt không sai bị lắm kim thiền hẳn là cũng cuộc khởi có thể dẫn đầu linh sơn chu diệt những n à y tu la ác hồn cũng coi là hắn cho kim thiền lưu một đạo khảo nghiệm đi hơi anh t hư không vỡ vụn mấy đạo đáng sợ thân ảnh từ trong đó đi ra dựa theo khí tức truy tung kia lâm dương đồ nhi liền tại phụ cận ồ lâm dương đồ đệ đến linh sơn làm cái gì thật sự là kỳ quái mặc kệ nhiệm vụ của chúng ta chính là đuổi tại hồng c ô n g công đem lâm dương tiếp về tiên rừng đế quốc trước đó đem lâm dương đổ đệ kia bắt về nước công phủ không nên suy nghĩ nhiều hỏi nhiều thiếu kỳ hại chết nghèo thủ lĩnh ngâm thanh lạnh lùng nói rõ mấy vị khác khôi giáp h ắ c diện nhân đều túi đầu xác nhận bất quá thủ lĩnh ta thật sự là không nghĩ ra hoàng đế vì cái gì đột nhiên phái hồng c ô n g công đi đón kia lâm dương hồi chiều một vị khôi giáp h ắ c diện nhân ý nguyên nhịn không được hiếu kỳ hỏi có lẽ là bởi vì lâm dương là một vị thiếu niên chố tệ cũng có lẽ là bởi vì muốn lâm tộc chính thống tín vật hoàng đế tâm tư của bệ hạ chúng ta có thể nào đ bất quá quốc công phỏng đoán kia lâm dương một khi trở về tiên rừng đế quốc nhất định phải gây sự tỉnh lấy trước ở hắn uy hiếp uy hiếp hắn tóm lại là không sai thủ l i n h trầm giọng nói đều cho ta lên tinh thần một chút hết sức chăm chú lục soát một khi bỏ sót cẩn thận quốc công chu diệt các ngươi cựu tộc Rõ, trọng mấy nhiệm một chấn thất đây vị vụ, định khôi khi khẳng kia hát diện nhân đều tinh thần chính nhân hắn công công giáp diện đại coi bại, rơi ngươi diệt động, Các bọn đến đều đầu. quốc quốc là sợ thủ linh cùng khôi giáp hắc diện nhân đều kinh hãi lại có cường giả vô thanh vô tức nghe trộm bọn hắn ông long trong tay bọn họ la bàn chấn động kịch liệt mục tiêu liền tại phụ cận bọn hắn điên cuồng l i ư n nhìn lại không cách nào bắt được bất luận cái gì dấu vết để lại trong nháy mắt mấy người mồ hôi lạnh c h ả y dòng đã minh bạch người nói chuyện thực lực xa không phải bọn hắn có thể chống đỡ vô cùng c ư ờ n g đại hô hư không mặt mẹo thiếu niên áo trắng mang theo bạch t ấu vi anh băng tử trong đó đi ra lâm lâm rừng lâm dương mấy người ánh mắt chấn động hai nhiên kinh hô đây chính là một vị thiếu niên chố tể bọn hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng cũng bất quá là tiên thánh cảnh giới nơi nào có lòng tin có thể cùng một vị chúa tể chống lại nguy rồi hắn thế mà cùng mục tiêu cùng một chỗ thật sự là không nờ g tới mấy người đều cắn răng mà lại lâm dương rõ ràng nghe được bọn hắn nói chuyện trả lời vấn đề của ta lâm dương ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống một đám hắc giáp sát thủ đã ngơi ư đã nghe được chúng ta nói chuyện ta cũng không có gì tốt c ã i lại thủ lĩnh vừa chắc tay không dối gạt lâm đại nhân chúng ta là hộ quốc công phủ bên trong tử sĩ mời lâm đại nhân xem ở hộ quốc công trên mặt mũi dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng ta lần này chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh mời bạch cô nương đi hộ quốc công phủ làm khách mà thôi cũng không nghĩ làm qua phân sự tỉnh muốn làm cái gì chính các ngươi rõ ràng lâm dương cười lạnh một tiếng vốn còn muốn ép hỏi các ngươi đã các ngươi tự bạo ra môn vậy các ngươi đã vô dụng lâm đại nhân khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao hộ quốc công đại nhân thế nhưng là suy suy suy lâm dương tùy ý một chỉ chém xuống hát giáp tử sĩ、si、tất cả đều sụp đổ thành huyết vụ hắn sát cơ nghiêm nghị đem hát giáp thủ linh thần hồn hút tới trực tiếp siêu hồn ta cũng không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm nhất n i ệ m siêu hồn hắn ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh tốt một cái hộ quốc công hắn sát cơ cường thịnh phái sát thủ truy sát rừng đắc thắng chờ ba vị lâm tộc lao tướng cũng là vị này hộ quốc công đáng chết hắn mang theo bạch tấu vi anh băng hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi nơi xa một vị người mặc cung đình áo đỏ cầm trong tay bụi bẩm lao giả chính mang theo một vị tuyệt mỹ nữ tử phi đội hồng công công chúng ta không đi sai đường sao phía trước chính là linh sơn người mặc hoa lệ phượng bảo nữ tử hỏi sẽ không quận chúa đại nhân đây là hoàng đế bệ hạ cho chúng ta chỉ thị tuyệt sẽ không sai hồng c ô n g công nhàn n h ạ t gật đầu đối quận chúa cũng có thể không kiêu ngạo không tự ti hiển nhiên trong cung địa vị rất cao tại sao có thể có bực này đại họa xuất hiện hắn khó có thể tin ngay cả hồng c ô n g công ngươi cũng không đối phó được sao phượng bào nữ tử giật mình không dám tin rất khó tu la ác hồn rất khó sinh ra dù chỉ là một con tu la ác hồn cũng đủ để tùy tiện tàn sát một nước nhiều như vậy cùng tiến lên không phải không thể tiên chủ một trận chiến cho dù là ta cũng vô pháp chống đỡ mời quận chúa b ó c nát đát chủ bài sớm đảo m ệ n h đi lao nô hết sức giúp ngài đỡ một chút tìm kiếm lâm dương thánh trị chỉ, chỉ có thể từ quận chúa mình đi hoàn thành hồng kông công rất tỉnh táo lúc đầu thân là một vị chuẩn tiên chủ đủ để tung hoành tiên giới lần này là vạn vô nhất thất nhiệm vụ ai cũng không ngờ tới đột nhiên gặp loại này đẳng cấp đại tai nạn không quân chúa không cam tâm hồng c ô n g công nhưng là nhìn lấy mình lớn lên đối với nàng mà nói trình độ trọng yếu không thua gì trưởng bối của mình nàng không nỡ đi mau không phải trốn cũng không kịp hồng c ô n g công giống to ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tu lao h an hồn nhóm giống như gặp trời sinh khắc tinh đều kêu thê lương thảm thiết điên còn muốn lui tán nhưng cũng tiếc sáng tỏ kim quang đã chiếu dọi tới đem bọn hắn toàn bộ hỏa tan tiêu vong quân chúa bị quang mang đâm bưng tín mắt nàng gian nan nhìn về phía kim quang chiếu tới phương hướng một vị thiếu niên áo trắng diệp nhưng như thần minh đ ạ p c h ỉ riêng mà tới cầu khen thưởng khen ngợi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố thiên lâm đế quốc long lâm vương t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố thiên lâm đế quốc long lâm vương lộc cộc trong nháy mắt liền cho m i ệ u sát đây chính là mấy ngàn con tu la hoan hồn a hồng kông công nuốt ngụm nước miếng người đến tuyệt đối không phải bình thường t i ê n chủ hắn tiến lên một bước đem quận chúa bảo hộ ở sau lưng ôm quyền nói cảm tạ tiền bối hả là ngài lâm đại nhân lâm dương nhữ mày hắn bây giờ mặc dù danh phí lớn nhưng thật biết hắn khuôn mặt cũng chỉ có cấp cao nhất cái đám kia người mà thôi hắn chỉ là cảm nhận được bên này có cùng mình huyết mạch tương thông người mới cố ý chạy tới cứu một chút mà thôi hắn chính là lâm dương sao q u o n chúa mắt hiện dị sắc vừa rồi lâm dương đạp chỉ riêng mà đến chu diệt vô tận tà ma dáng vẻ thật sự là quá đẹp rồi phối hợp cái kia so thần minh còn tuấn mỹ dung nhan có thể nào làm cho người không trong lòng tình tịch h người tốt ta gọi d ừ n g dây dài là tiên lâm đế quốc của chúa đương kim tiên rừng hoàng đế bệ hạ tôn nữ rừng dây dài chủ động vươn tay có chút khẩn trương tự giới thiệu từ trước đến nay cao lạnh nàng bây giờ sắc mặt thả thiếu niên chúa tể danh chấn tiên giới tiên đế về sau để tiên thổ xóa tên bất kỳ một cái nào tên i tuổi đều đủ để để thiếu nữ sinh ra vô hạn mơ màng cùng sùng bái bây giờ gặp mặt trong lòng liền càng thêm kích động ừ n lâm dương nhẹ gật đầu cũng không có đi nắm tay d ư ừ n g dây d à i có chút thất lạc thu hồi ngọc thủ vẫn là không nhịn được liên tục dò xét lâm dương khi thấy phía sau hắn bạch tấu v i lúc càng thêm thất lạc cô bé này khí chất cùng dung mạo quả thực là phóng nhãn tiên giới tuyệt đình khó mà tìm ra càng kinh diễm nữ tử quả nhiên là tiên lâm đế có người lâm dương nhẹ gật đầu nhìn về phía hồng công công các người đang tìm ta. Không tệ. phụng hoàng đế bệ hạ ý chỉ, phái ta tới đón ngài về tiên lâm đế quốc trở thành ta tiên lâm đế quốc long lâm vương hồng c ô n g công rất cung kính túi đầu nói a lâm dương cười lạnh một tiếng lâm tộc quay về tiên giới thời điểm không thấy người tiên lâm đế quốc xuất thủ bây giờ làm sao chủ động tới tìm ta long lâm vương lại là cái gì ý tứ mời vương thượng không nên hiểu lầm ngày đó bất hủ tiên tộc quay về tin tức cũng không chuyển đến hạch tâm mười ba châu nếu không làm sao cũng không tới phiên một đám nho nhỏ tiên tôn đến quát tháo dù sao bất hủ lâm tộc chính là tiên lâm đế quốc đầu mườn không dung ngoại nhân vũ nhục h n g kông nói liên tục hiểu lầm cái tiết như thế thời gian dài cũng chỉ có ba vị lâm tộc lao tướng tìm tới lâm tộc đồng thời còn bị người truy sát lại như thế nào giải thích lâm dương cười lạnh bệ hạ có lòng muốn muốn tiếp xúc bất hủ lâm tộc nhưng bây giờ đế quốc bên trong phe phái săn sát quyền lực hỗn hợp bệ hạ cũng không thể thành tâm độc đoán cho nên một mực chậm trễ tiêu ba vị lao tướng chính là bệ hạ hữu tâm thả ra chỉ là truy sát cái này nói chuyện lao nô chưa từng nghe nói qua bình thường tới nói hẳn không có người dám truy sát ta tiên lâm đế quốc công vân lao tướng mới là hồng kông công nói liên tục ồ chuyện này thực chính là phát sinh Các người định làm trở h về đem hắn lăng trì đi lâm dương mỉm cười cái gì hồng c ô n g công, công mập bức vương thượng đại nhân nhất định đang nói một chứ hộ quốc công đại nhân cũng là một lòng vì nước làm sao có thể truy sát mình thân tộc người nhất định là hiệu lầm tự mình xem đi lâm dương trực tiếp ném ra thủ lĩnh sát thủ tàn hồn ký ức lạnh lùng nhìn xem hồng c ô n g công lộc cộc hồng c ô n g công sau khi xem cái chán toát ra mồ hôi lạnh việc này lớn còn c ầ n bẩm báo thánh thượng mới có thể định đoạt vương thượng đại nhân a ta cũng không có phần này kiên nhẫn ta cũng không phải trong miệng ngươi cái gì long lâm vương lâm dương ngữ khí hở h ữ g lập tức chu sát hộ quốc công cùng nên chủ g i a quý vị khôi phục bất hủ tiên tộc chi danh cái này ba điểm không có thương lượng nếu là cự tuyệt tiên lâm đế quốc liền không cần tồn tại cái này hồng c ô n g công nuốt n g ụ m nước miếng biết vị này vương thượng thiếu niên chúa tể nạo thế vô địch tính tình rất lớn nhưng không nghĩ tới lớn đến loại trình độ này thậm chí ngay cả tiên lâm đế quốc không cần tồn tại loại này nói đều có thể nói ra lâm đại nhân bệ hạ vì đền bù chủ gia thiết kế long lâm vương vị địa vị trí cao cơ hồ tương đương với trong thế tục nhất tự tỉnh kiên vương ý của bệ hạ là chủ gia tạm thời dung nhập long lâm vương phủ một mạch tại hắn thoái vị trước đó ban g chủ nhà dọn sạch trên triều đình chứng lại lại để cho ngài kế vị bởi vậy cũng hoàn thành quyền lực giao thế là hoàn mỹ nhất kết cục hồng kông công liên tục giải thích hộ quốc công chính là tiên lâm đế quốc trụ cột một trong thế lực cực lớn liên lụy quá sâu một khi đ ộ n g thủ đem khiên động nền tảng lập quốc vô tận năm tháng trôi qua liên để quá khứ đã trôi đi đi hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu bung xuống trước đó cựu hận cùng thành kiến đừng lại nhiều so đo ồ cũng chính là bọn hắn phản tộc chi tội cũng mặc kệ lâm dương vậy một cái lông mày thiếu dung băng lãnh khu khu bậy hạ đáp ứng có thể cho mấy vị tiên l á o tướng đền bù điều kiện đều có thể đảm hồng kông công nói liên tục a lâm dương không nói gì thêm cũng cùng tên lời lại cùng một t hồng á giám thái i nhiều hiện tại tiên giờ hiểu những hoàng cũng muốn một lâm mình. kéo kế hoạch như chuyện này nhìn hắn chủ chút h yếu quốc vậy, Bây trò rõ, có của là đế đế độ. đã c ô n g công thì lại lấy vì lâm dương đã bị thuyết phục nhẹ nhàng thở ra long lâm vương đại nhân thật sự là thông t ì n h đật lý lấy đại cục làm trọng a tây mưu hạ châu cách tiên lâm đế quốc chỗ h u y ề n châu đường xá xa t xôi chúng ta đi trước truyền thống trận truyền tống đi đại khái ngày mai liền có thể chạy về tiên lâm đế quốc không cần như thế phiền phức lâm dương thản nhiên nói a hồng kông công xứng sở tiên lâm đế quốc ở đâu chỉ cái phương hướng đi lâm dương tùy ý nói đây là tiên lâm đế quốc đế đô tọa độ hồng c ô n g công coi là lâm dương phải dùng đặc thù đ ộ n thuật bí bảo báo ra tọa độ vây anh lâm dương đấm ra một quyển một đầu không gian đường hầm trực tiếp sinh thành quán thông khoảng cách vô tận tới đi hắn chắp tay dập chân một bước bước vào sau một khắc đã đi tới tiên lâm đế quốc đế đô trước đó hồng c ô n g công một mặt mê mang đi theo tiền đến nhìn thấy đế đô thành tường về sau mặt đều dọa t r ậ n nhìn ngoa tạo đây là cái gì thần tiên thủ đoạn hạch tâm mười ba châu vô cùng to lớn một châu so biên giới mười châu còn bao la liền xem như tiên chủ muốn v ư ợ t châu mà đi bình thường đều muốn mượn nhờ truyền thống trận rất ít lựa chọn mình bay qua kết quả lâm dương một quyền liền đánh ra một đầu đủ để q u á n thông linh sơn cùng tiên r ừ n g đế đô không gian thông đạo đơn giản quá mức không thể tưởng tượng nói ra muốn h ủ chết một mảng lớn tu sĩ tốt một cái thiếu niên c h ú a tể dừng dây dài nhìn xem lâm dương bóng lưng trong mắt hảo quan càng thêm l o á n mắt chương 355. hộ quốc công phủ ở đâu chỉ cái phương hướng chương ba t r ư ơ hộ quốc công phủ ở đâu chỉ cái phương hướng điện hạng à i thật sự là thần hồng kông nói liên tục lâm dương mỉm cười nhìn về phía trước mặt to lớn đế đô thân là tiên giới hạch tâm đế quốc đều thành tiên lâm đế đô phồn hoa vượt ra khỏi người p h à m tưởng tượng to lớn thành trì lan tràn vô tận như thế giới hàng rào đứng vững khổng lồ sao trời cũng bất quá là cái này hùng vi thành trì phía trên một chút s u y ế t tản ra doanh doanh tiên quang cả tòa thành lớn đến không thể tưởng tượng nổi nhân khẩu không biết nhiều ý thức sinh cơ bừng bừng tiên quang ngốc trời cho dù là ban đêm bầu trời đêm cũng bị ánh đèn chiếu dọi sáng tỏ diễm lệ vô cùng phân hoa hô ho hô ho, tinh hà vòng quanh thành trì lưu chuyển nhìn kỹ c i a tạo thành tinh hà sao trời bên trên có cường đại thiết giáp vệ sĩ khống chế tuần tra những này khống chế tinh thần thiết vệ tuần tra tạo thành tinh hà tại bốn lượt lưu truyền tráng lệ cảnh quan làm cho người rung động không hổ là hạch tâm mười ba châu đế đô bạch hầu vi ánh mắt sáng tỏ cho dù là bình dân b á c h tính cũng cơ hồ đều là trật tiên liền ngay cả nhà bọn họ nuôi sùn g vật cũng trên cơ bản cất bước là đại đế hơi vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy một đám tiên vương cấp hộ vệ vây quanh mộ ra thiếu ra d ạ phố ngay cả tiên hoàng cũng không có tư cách ngự không mà đi chỉ có thể thành thành thật thật khống chế mặt đất pháp khí đi đường chỉ có tiên tôn trở lên tu sĩ mới có tư cách tại trong hoàng thành ngự không mà đi. đây là cho cường giả quyền hồng c ô n g công giải thích nói lâm dương nhẹ gật đầu cho dù chỉ cho phép tiên tôn trở lên tu sĩ phi hành đế đô trên không vẫn như cũ thỉnh thoảng liền có lưu quang b a y múa h i ệ n nhiên tiên tôn cường giả rất nhiều có thể thấy được tiên lâm đế quốc bây giờ đã cường thịnh đến c ự c hạng phóng nhãn toàn bộ tiên giới ngoại trừ đỉnh phong nhất chúa tể thế lực tiên lâm đế quốc tuyệt đối là hạng nhất thế lực ở t r u n g quanh trong đế quốc tiên lâm đế quốc cũng làm thuộc cường thịnh nhất quốc gia hồng kông công rất là tự hào nói mặc kệ ngươi là ở đâu ra đây là tiên lâm đế đô làm việc phải thủ quy củ n h a lại có người mạnh hơn sông đế đô không ít người đều nhìn lại kinh nghi bất định vấy xem làm cản hồng c ô n g công, công nhỡ mày đứng v ậ y đế quốc long lâm vương ở trước mặt ngươi cũng dám cản hồng c ô n g công thống lĩnh giật n ả y mình liên tục không người trong lòng kinh nghi không chừng lúc nào tiên lâm đế quốc xuất hiện cái long lâm vương nhưng vị này chính là hồng c ô n g công vậy hạ tâm phúc cung nội đệ nhất hồng nhân t r ư ờ n g quản đại nội tổng quản ấn đỉnh đầu đại thái giám ngay cả hắn đều cam tâm tình nguyện cùng người trẻ tuổi kia sau lưng vị này người trẻ tuổi thân phận tuyệt đối cao không thể chạm vị này chính là bệ hạ mới sách lập long lâm vương là trí tôn thân vương vị cách đến đỉnh không cho phép kẻ khác khinh nhuận hồng c ô n g c ô n g dạy dỗ cái gì trí tôn thân vương tiên lâm khai quốc đến nay cho tới bây giờ không có xác lập qua loại này cấp bậc thân vương a vị cách cơ hồ cùng hoàng đế bệ hạ bình khởi bình t o ạ n phải lớn biến thiên sao vị này long lâm vương nhất định nhắc lên một trận gió lớn mây vây xem tu sĩ đều kinh hãi hồng kông công câu nói này vừa g i thật sự là quá dọa người là ta sai rồi không thể nhận ra vương thượng điện hạ nên thụ trách phạt thống linh rất có ánh mắt lập tức quỷ xuống nhận phạt ta cũng không phải cái gì người hẹp hỏi ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề là đủ lâm dương thản nhiên nói mời vương thượng chỉ thị thuộc hạ ổn thỏa biết gì nói nấy thống lĩnh đại h ỉ nói liên tục chỉ cho ta một chút hộ quốc công phụ phương hướng lâm dương thản nhiên nói cái gì hồng kông công sắc mặt đại biến trong n g á y mắt biết lâm dương muốn làm gì muốn ngăn cản nhưng đã chậm thống lĩnh lập công suốt ruột đã đem toạ độ cáo chi lâm dương rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu dậm chân liền hóa thành bạch hồng hướng về hộ quốc công phủ bày đi xong hồng c ô n g công vẻ mặt cầu xin biết đại sự không ổn vị này sống tổ tông tính tình gọi là một cái nóng n ả y tiên thổ đều nói diệt l i ề n diệt bây giờ biết hộ quốc công phủ chỗ tuyệt đối phải náo cái long trời l ở đất n g ư ơ i n h a ngươi hồng c ô n g công tức giận đến không đánh một chỗ đến giận chỉ thống lĩnh a không phải hồng c ô n g công, công ngươi nói vị này tân vương không cho phép kẻ khác khinh n h u n không thể tránh được sao ta như biết mà không nói chẳng phải là lấn vương c h i tội thống lĩnh trung t h nói hồng kông công im lặng tức giận đến nghị quất chính mình miệng hồng kông công không cần gấp gáp như vậy a hồng ộ quốc công kông công nhẹ gật đầu cảm thấy rừng dây giải phân tích rất có đạo lý cũng thế nơi này dù sao cũng là đế đô nguy rồi hắn vô lùi chúng ta chỉ riêng cân nhắc tiên lâm vương đại nhân có thể hay không đại não lại quên hộ quốc công phủ bản thân liền là đ ồ n g rồng hang hổ vạn nhất làm lớn chuyện long lâm vương tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện a v ậ hạ để cho ta tiếp điện hạ trở về hắn nhưng ngàn vạn không thể xảy ra ngoài ý môn a xác thực d ư ừ n g dây d à i sắc mặt cũng biến đổi ý thức được vấn đề này hộ quốc công u y danh hiền hách là tiên lâm quốc chủ một trong trong phủ phụ tá cường giả nhiều vô số kể trận pháp trùng điệp một vị thiếu niên tiên chủ xông vào tuyệt đối là châu đất xuống biển trở tay liền sẽ bị trấn áp nguy rồi mau đuổi theo điện hạ không thể để cho hắn phạm hồ đ ồ a hồng kông công gấp trực tiếp bóp nát đồn thuật phù lục mang theo d ư ừ n g dây d à i hóa thành trường hồng m à đi đây đây là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người một mặt ngộng hồng c ô n g công nhìn xem đã đứng tại dưới tấm bảng lâm dương điện hạ có thể tính đuổi cái ngươi ngài tàu xe mệt mỏi tới đế đô đi trước nhìn một chút bệ hạ đi ngài đến hộ quốc công p h ủ làm cái gì a ha ha tự nhiên là đến đòi sổ sách lâm dương nết miệng cười một tiếng điện hạ ngươi không nên vọng động a cái này hộ quốc công p h ủ là đầm rồng h a hổ vô tận cường giả t ỏ a c h ấ n không nói những cái khác tấm bảng hiệu này đó chính là bệ hạ tự tay viết phía trên ẩ n chứa vô tận đạo tóa trấn hồng kông công không ngừng thuyết phục vâng thế nhưng là lâm dương căn bản đều không có nghe trực tiếp một chỉ điểm ra h u y ế trong sắc k i ế nháy mắt một đám tu sĩ ngự kiếm bay ra sắt khí đằng đẳng băng lánh nhìn về phía lâm dương a lâm dương cười lạnh một tiếng đại thủ hướng lên trời một nắm phốc phốc phốc những tu sĩ này toàn bộ bị cái này một cái đại thủ bóc nát hóa thành ngập trời lạnh mất vụ cái gì sâu kiến cũng dám cản bản t ô n đường lâm dương hất lên ống tay áo k h í chàng trực tiếp đem hộ quốc công phủ đại môn đánh nổ bước vào trong đó hắn thực có can đảm a rừng dây dài con mắt đều nhìn ngốc trệ loại này tự tin cùng cùng vọng đơn giản không cách nào tưởng tượng t r ờ i ạ thật là một cái sống tổ tống a hồng kông công khóc không ra nước mắt lúc này mới bước vào đế đô mấy phút ta liền muốn huyên náo long trời l ở đất sao chương ba trăm năm mươi sáu nếu là đủ phải tiện tay giết chết hắn a chương ba trăm năm mươi sáu nếu là đủ phải tiện tay giết chết hắn a ông trời của ta ta thấy được cái gì hộ quốc công phủ ở vào đế đô phồn hoa nhất vị trí chung quanh cư dân không phú t h ì quý nghe được cái này đáng sợ động tĩnh tất cả đều cảnh giác ra điều tra hộ quốc công phủ ngự tứ kim b i ể n bị người trực tiếp đánh nát hộ phủ tu sĩ tất cả đều bị chu sát trước cửa huyết vụ một mảnh vô cùng thê thảm ngoa tạo ai sao mà tò gan như vậy hộ quốc công thế nhưng là ta tiên lâm đế quốc trụ cột một trong lại có người dám đánh nhập hộ quốc công phủ an hùng tâm báo t ử đàm tất cả mọi người nhìn tê thân thể phát run tiếng nghị luận trùng tiên bây giờ nên làm gì g i n g dây dài cũng có chút hoảng sự tình thật làm lớn chuyện c ò ngay có thể làm cả ngươi h cũng h o sự t không tính toán ra được xem gia xuất thủ tối thiểu cũng là một vị tiên chủ lâm thiên hùng ẩn ẩn cảm giác có chút bất an sợ cái gì một vị nho nhỏ tiên chủ mà thôi thiên lâm đế quốc còn nhiều ngoại trừ chân long nhất tộc linh sơn tu di sơn đen trắng thư viện mộ gia t r ở số ít chúa tể thế lực bên ngoài chúng ta thật đúng là không sợ ai hộ quốc công đối diện mấy vị thân hình hoặc là khôi ngô hoặc là tiên phong đạo cốt lao giả mở miệng bọn hắn đều là tiên lâm đế quốc giả lao địa vị tại tiên lâm đế quốc hết sức quan trọng trong đó có vài vị chính là ngày đó tại trên đại điện cản trở ba vị lâm tộc lao thứ người、ừ. chỉ là bắt tia lâm dương đồ đệ thất bại xác thực trở ngại chúng ta kế hoạch hộ quốc công nhẹ gật đầu có chút không vui ha, ha. đây chẳng qua là một cái không quan trọng gì quân cờ mà thôi có bắt hay không không quan trọng t i u lâm dương mặc dù danh s ư n g thiếu niên chúa tể nhưng cuối cùng chỉ có tự mình một người chẳng lẽ lại còn có thể lận trời không thành áo bảo đỏ già lão cười nạo thanh âm b ă n g lãnh người sai lâm thiên hùng lắc đầu bệ hạ bây giờ h ư u tâm cầm chủ gia trở về vì lấy cớ đả kích chúng ta cái này những này tân quý thân tộc thiết t r í long lâm vương vị nên t i u lâm dương về tiên lâm đế quốc đều bằng chứng suy đoán của ta cái gì bệ hạ thật nghĩ nên chủ gia trở về hắn điên rồi đi áo bảo đỏ già lão vừa trứng mắt không dám tin ha, ha đương kim bệ hạ tâm tư rất thâm trầm ta cũng đoán không ra ý nghĩ của hắn hộ quốc công lắc đầu tóm lại như k i a lâm dương thật trở về chúng ta nhất định sẽ bị đà kích nhất định phải trước thời gian diệt trừ cái này thai họa đơn giản a phải mấy người cao thủ đi đem hắn diệt trừ chẳng phải xong mấy cái giả l a o đều cười nạo h cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì một người diệt đi tam đại tiên thổ mặc dù đều là chút vừa thoát ly biên hoang c h i địa nhỏ yếu tiên thổ nhưng cuối cùng cũng có bốn vị tiên chủ t o a t t ấ n hắn trong vòng một ngày liền độ diệt bốn vị tiên chủ loại này chiến lực sợ không phải bình thường tiền chủ có thể làm được muốn giết chết hắn không dễ dàng như vậy việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn lâm thiên hùng tỉnh táo phân tích xem ra chỉ dựa vào chúng ta mấy cái liền muốn giết chết cái này lâm dương quả thật có chút phiền p h ứ c chỉ có thể cầu vương gia xuất thủ áo đỏ giả lao nói xong tất cả mọi người cung kính nhìn về phía yên lặng ngồi tại nơi h ẻ o lánh chỗ ngay tại uống trà một vị áo tím trung nhân nhân đới đại nhân không biết vương gia phái ngài đến thế nhưng là hiệp trợ chúng ta đánh giết kia lâm dương ngoại trừ lâm thiên hùng mấy vị khác giả lao đều chắp tay cung kính cùng vị này áo tím trung niên nói chuyện tu sĩ áo tím đem nước trà trong chén chậm rãi u ố n g cạn mới chậm rãi trả lời lúc nào các ngươi cũng già ngông cùng suy đoán vương g i a ý đồ cái này chúng ta sai một đám giả lão đều mồ hôi lạnh chạy dòng nói liên tục xin lỗi chỉ có hộ quốc công còn duy trì bình tĩnh bất quá đã kia lâm dương là cái nhân vật mấu chốt vậy liền dung không được hắn tổn thế áo tím trung niên tùy ý thưởng thức c h é n t r à biểu lộ tùy ý mà nghiền n g ấ m muốn trách thì trách hắn vận khí không tốt ngăn tại vương g i a con đường bến trên nếu là đúng phải t h i ệ n tay giết chết hắn đi quá tốt rồi đới đại nhân nguyện ý xuất thủ kia lâm dương chết chắc tất cả mọi người kích động vị này đối đại nhân thế nhưng là v i ê m vương p h ụ đ ỉ n h cấp cao thủ thành danh không biết đã bao nhiêu năm tại tiên chủ cảnh bên trong đều là cửng giả hắn nguyện ý xuất thủ việc này vạn vô nhất thất k i ê u lâm dương chết chắc phanh phanh phanh có người điên cuốn phá cửa không s o n g láo ra hộ quốc công lâm thiên hùng n h ư m mày rất là phẫn nộ ai tại ồn ào không biết lao ra ta tại mật làm sao quả thực là muốn chết thế nhưng là sự tình thật rất nghiêm trọng gã sai vật giật này mình vẫn kiên trì gõ cửa、Cút. chỉ cần không phải cựu tộc đều diệt thông thiên đại sự không cho phép quấy dày ta lâm thiên hùng gào thét thế nhưng là l ã o ra ngài không còn ra ta liền thật muốn bị diệt mất kiểu tộc gã sai vật h ủ y khuất nói cái gì lâm thiên hùng ra đầu tê dần mấy cái giả lão cũng bị cả kinh t ử nguyên địa bắn lên triệt hồi che đậy trận pháp về sau bọn hắn đều nghe được bên ngoài khóc trời đ ậ p đất huyết vụ sụp đổ thanh âm nguy rồi bọn hắn liên tục đẩy cửa ra liền xông ra ngoài vừa đẩy cửa ra liền thấy một vị thiếu niên áo trắng như là ma thần dạo bước đi tới hắn chắp hai tay sau lưng hờ hưng tiến lên phản phất tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên nhưng tất cả sông đi lên cường giả toàn bộ tự động sụp đổ thành huyết vụ bị quanh người hắn khí tràng liền cho rào sát thiếu niên này cho đến dường như tu la địa ngục giáng lâm không người có thể còn sống sát thần tại thế hình tượng này s u n g kích cảm giác để cho người ta á khẩu không trả lời được đều rung động đến ngốc trệ không biết nhiều ít hộ quốc công phủ người đều bị bức phải thối lui đến hộ quốc công phủ chỗ sâu nhất lit nha lit nhít chen ở cùng nhau kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem vị tia thiếu niên áo trắng tuyệt đối không nên tới gần hắn tới gần liền sẽ chết ngươi đến cùng là ai tại sao muốn tàn khốc như vậy bạo ngược chư vị đừng sợ chúng ta đến vậy Bảy bán đạo đám đằng lưu người quang sau ra, từ c hộ â vân, quanh thân n tướng quanh tản ra vô tận tiên đạp vô ra h lực. Là hộ phủ bảy hồ ổ Hộ quốc công gia quyến môn đều kích ộ quốc quyến đều công môn gia đ là ê n lớn. hét Hộ phủ bảy hổ, l bảy công phủ quân hộ vệ bên trong cường đại nhất bảy vị hộ vệ thống lĩnh thực lực thâm bất khả chắc cường đại vô song phối hợp hộ phủ đại trận liền xem như tiên chủ đều có thể chém giết từ đâu tới đạo trích hộ quốc công phủ há lại cho người can dỡ chết đi cho ta hộ phủ bảy hồ gấm thét sắc cơ nghiêm nghị đến t ự c h ạ n hộ phủ đại trận chỉ diên ra chỉ trên người bọn hắn để bọn hắn thân như kim cương a bảy cái chuẩn tiên chủ giả trang cái gì cao nhân lâm dương cười lạnh hám i ệ n g liền thở ra một hơi khí tức này xuyên qua trường hồng như một chàng tinh hà đánh nát hư không trong nháy mắt đem hộ phủ bảy hộ phun nát hóa thành huyết vụ băng g i ế t hô hô tất cả mọi người nhìn lên người quá kinh khủng đơn giản vô địch đây chính là bảy vị chuẩn tiên chủ a cứ thế mà chết đi một hơi trực tiếp đều bị phun thành huyết vụ t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy nho nhỏ báo cái thủ t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy nho nhỏ báo cái thủ đáng chết quả thực là đáng chết ta đường đường hộ quốc c ô phủ lại bị người như thế làm đủ một vị thanh niên phẫn nộ gào thét s á t cơ nghiêm nghị đứng tại đám người sau lưng lạnh lùng nhìn xem lâm dương người đ ố i ta s á t nghiệm rất nặng a lâm dương cười lạnh nhất câu chỉ liền đem thanh niên kia trực tiếp cách không hút tới nắm vào trong tay không muốn d ừ n g dây dài thanh em từ phía sau lưng chuyển đến đây chính là hộ quốc công p h ụ trưởng tử không động được trước ngươi chỉ là giết một chút quân hộ vệ nếu là giết hắn ngươi cùng hộ quốc công liền thật là không chết không thôi dây dài có chúa ngươi tới được vừa vặn thanh niên ánh mắt sáng lên cười to lên rốt cục có một vị đại nhân vật ra cho hộ quốc công chống đỡ tràng tử h ắ n cười gắn nói tiểu tử t ta, ta vậy người người n còn trách tốt lặc lâm dương cười lạnh nói không cần cảm ơn đây là thân là vương công quý tộc nhân tử thanh niên đồng dạng cười lạnh về đôi hắn không tin lâm dương thực có can đảm giết hắn hắn dù sao cũng là vương công quý tộc huyết mạch cực kỳ tôn quý liền xem như tán tu tiên chủ tại tiên lâm đế đô cũng không dám giết hắn đây chính là trí cao vô thượng quyền thế hộ quốc công phủ các gia quyến xem đến phần sau ngay cả hồng công công đều chạy đến sống lưng đều đứng thẳng lên nhìn gần lâm dương từng cái đều khí thế ngạo nghễ ồ lâm dương vẩy một cái lông mày trực tiếp bóp nát thanh niên đầu lâu óp vỡ toang m á u tươi sụp đổ cái gì vừa thẳng tắp sống lưng hộ quốc công gia quyến lập tức lại suy sụp d o a đến như là gà con vừa sợ vừa giận ngươi ngươi làm sao dám giết hắn chỉ bóp nát đầu của hắn chính là ta nhân tử lâm dương lãnh đạo liếc qua hộ quốc công phủ gia quyến nơi này gọi tiên giới không phải nhân gian cái gì cầu thí hoàng quyền trí thượng nơi này thực lực trí thượng cường giả cùng ăn hoàng thân quốc thích đều quỳ xuống cho ta vê anh uy thế ẩm vang ép xuống hộ quốc công phủ tất cả gia quyến đều không thể tiếp nhận loại lực lượng kinh khủng này đều bị ép xuống quỳ trên mặt đất phân phật quỳ xuống một mảng lớn loại rung động này cảm giác làm cho người cảm khái rừng dây dại đều nhìn n g ê y người nhìn xem k i a độc lập với người trước thiếu niên áo trắng nàng lo lắng lại hoa si lâm dương đại nhân người vạn không nên giết hắn a người quá vọng độc rồi hồng kông công cũng chạy đến thấy cảnh này nhịn không được dậm chân than thở hối hận thì đã mượn bản tọa làm việc lúc nào muốn ngươi đến chỉ điểm lâm dương quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua hồng công công lộc cộc hồng công công n u ố t n g ụ m nước miếng trong lòng sinh sợ trong nháy mắt tỉnh táo lại vị này cũng không phải cái gì tuân theo quy tắc hoàng gia vương gia mà là một vị từ ba giới vực một đường sát phạt mà đến tuyệt thế dết phôi chết ở trong tay hắn cường giả có thể sưng núi thây biển máu không cách nào số tận hoàng quên y cung huyết mạch trong mắt hắn bất quá là trò cười trên đời này không có bất kỳ cái gì có thể c h ó i bực hắn để hắn quan tâm ớt thuốc coi như mình là hoàng gia số một đại công công như thực có can đảm làm tức giận tôn này sát thần cũng là nói chết liền sẽ chết người đáng chết trung tiên gào thét mang theo vô tận phẫn nộ lâm thiên hùng sát khí trung tiên mang theo mấy cái giả lao xuất hiện lâm dương người cái này dã man chi điệu ra tiểu súc sinh dám giết lao phu nhi tử ta lâm thiên hùng thể đời này tất yếu diệt ngươi thập tộc lâm thiên hùng con mắt đều hết u y h ồ n g không thể tin được trước mắt một màn cho hết ta lên đem hắn chém thành muôn mảnh lâm tiên mạnh mẽ giống phía sau hắn mấy vị giả lao đối mắt nhìn nhau đới đại nhân ở đây tọa c h ấ n sẽ không ra vấn đề gì cùng lên đi mấy vị giả lao ầm vang bộc phát khí cơ vậy mà tất cả đều là tiền chủ cảnh giới khí tức trấn thiên đ i ệ thế nội dựng dục thế giới hướng bọn hắn chuyển vận lấy đáng sợ năng lượng để bọn hắn trong lúc giơ tay nhấp chân có cỡ nhỏ thiên đạo như thế lộc cộc đây chính là tiên lâm đế quốc giả lao sao không hổ là dùng võ lộc quốc tại tội máu thời đại vẫn như cũ có thể đặt xuống một mảnh thiết huyết giang sơn t ư ợ n g võ trí quốc không ít tràn vào đến vây xem các phương tu sĩ đều kinh hại ở đây bốn vị giả lao vậy mà tất cả đều là tiên chủ cảnh giới cái này quá rung động dù sao tiên chủ cảnh danh xưng ơ đương thời đình phong tùy tiện một vị tiên chủ cương giả chỉ cần nguyện ý đều có thể đi tiên giới bên ngoài khu vực tiên thổ xương vương xưng bá làm một phương chúa tể lâm d cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc gần đây tựa như nghe nói qua đến cùng là ai dám đánh nhập hộ quốc công phủ trước đây ta vậy mà chưa từng nghe qua danh hào của hắn chẳng lẽ là gần nhất mới quật khởi chúa t ể cường giả đông đảo tu sĩ kinh nghi bất định nhìn xem chỉ là mấy cái một nhị giới tiên chủ yếu không đáng chú ý cùng một chỗ s ô n g lên chịu chết chê ta trong hồ lô khách nhân không đủ nhiều sao lâm dương nên đón tiếp lấy nhục thân hóa thành kim sắc một quyển khai thiên vê anh đương đầu già lao trực tiếp bị cái này thuần túy kim thân man lực đánh nổ、Động. lâm dương thuận thế một cái quét quyền đem một vị khác tiên chủ đầu lâu truy bạo không sử dụng tiên thuật bí pháp chỉ dùng thuần túy nhục thân chi lực truy bạo đây là cỡ nào miệt thị địch thủ cỡ nào tự tin đông đảo tu sĩ tất cả đều nhìn một bước cảnh giới càng cao càng phải dùng bí thuật tiên pháp quyết đấu cung cấp bậc cường giả bí thuật cường đại ai có thể dựa vào nhục thân mạnh kháng nhục thân thành thánh đã nói rõ nhục thân chi đạo đi đến tiên thánh cảnh chính là cực hạ tiên chủ mở thệ nội thế giới cung cấp vô tận thế giới chi lực dựa vào nhục thân làm sao kháng căn bản không có khả năng đến tiên chủ cảnh giới còn có thể bị nhục thân sinh sinh cho đập chết bị coi là một loại cực hạn vũ nhục cũng là tuyệt đối cường giả biểu hiện ra mình cường thế thủ đoạn cảnh giới của hắn được nhiều cao dựa vào nhục thân cưỡng ép truy bạo tiên chủ coi như nhục thể của hắn thành thánh đi tới cực hạn lại thể nội sáng tạo giới thấp nhất cũng phải thất giới tiên chủ mới có tư cách như thế miệt thị bình thường tiên chủ chơi ạ n h ư thế một thiếu niên người thất giới tiên chủ tất cả mọi người mậm bức rung động đỉnh đầu đều run lên đang khi nói chuyện lâm dương đã tiện tay hai bàn tay đem cuối cùng hai vị tiên chủ miệng cho phiến á t ó c đều phiến băng liệt mà ra hắn cũng không phải là tại nhục nhã mấy người kia bởi vì bọn hắn cũng không xứng mình cố ý đi nhục nhã chẳng qua là cảm thấy dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly duy nhất cái thoải mái chứ mà thôi liền cái này còn chưa đủ hoạt động thân thể lâm dương cười lạnh nhìn về phía lâm thiên hùng lâm thiên hùng ra đầu tê dần lâm dương sức chiến đấu có chút quá siêu cương hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng đơn giản không hợp thói t h ư ờ n g tứ đại tiên chủ đều bị miễu sát thả ra một chiêu cơ hội đều không có liền ngươi muốn diệt ta cựu tộc lâm dương cười lạnh một tiếng trong nháy mắt đi vào lâm thiên hùng trước mặt lộc ngươi muốn làm gì lâm thiên hùng nuốt ngụm nước miếng mồ hôi đầm địa không có gì nho nhỏ báo cái thủ lâm dương nết miệng cười một tiếng rét lạnh đến c ự c hạ đây chính là hộ quốc c ô n g a hồng c ô n g công rất muốn ra nói nhắc nhở nhưng đã triệt để bị kinh bị dọa cho sợ rồi nhắc nhở lời nói kẹt tại cổ họng làm sao đều nói không nên lời Động. đá đem đặt một một Dương trong nháy mắt một cước đá ra, đem lâm Thiên Hùng phần bụng trực tiếp đặt mặt. ngũ tạng lục phủ đều nổ tung, cả người biến thành huyết nhân, kiếp Sau ra, đều Lâm mắt Lâm mặt, trực tiếp khắc, phủ cước lục cả đây chính là tiên giới đỉnh cấp cường giả tuyệt đối thống trị lực liền xem như thất giới tiên chủ ở trước mặt hắn cũng như gà chó bị tùy ý một đao tàn sát lộc cộc tất cả mọi người m ở p bức cái này thật đáng sợ làm cho người huyết mạch rét run hồng c ô n g c h ô n g nghĩ ra âm thanh lại phát hiện mình đã bị dọa đến hoàn toàn không ra được âm thanh hợp nhất cảnh cứu cực tiên chủ cảm giác c áp bách thật là đáng sợ chủ nhân ủy kiến sầu xoay người trong nháy mắt từ s ư n g bá tiên giới đỉnh cấp t ê u hùng biến thành cười làm lành lấy lò mặt trở mặt tốc độ nhanh chóng làm cho người lữ lưới n ổ c ọ phải n ổ tật gốc ta nhìn cái này hộ quốc công phủ ra quyến đáy mắt để ẩn dấu cựu nhất định phải chém hết hắn góp lời nói nói hiệu nói vượt a ánh mắt của chúng ta thanh tịnh vô cùng đối lâm đại nhân không có bất kỳ cái gì hoán niệm i ế t đến tốt g i a g i a của ta chính là đáng chết một vị thiếu niên gấp không muốn chết nói dối nói con mắt đều không nháy mắt một chút kẻ này nói láo thành tính vì mạng sống không từ thủ đoạn ngày sau tất vì h ò a lớn trước hết nhất muốn giết chính là ngươi quỷ kiến sầu quay đầu đối thiếu niên kia âm trầm cười một tiếng thiếu niên một bức đáng chết ta chính là cửu hận lâm dương có bản lĩnh vông tha ta mười vạn năm hà tây mười vạn năm hà đông đừng k i n h thiếu niên nghèo lâm dương ngươi nếu là thật sự nam nhân liền lưu tính mạng của ta mười vạn năm sau ta ổn thỏa cầm kiếm chạm ngươi lâu lâu ngươi nếu không đáp ứng đó chính là sợ có nhục cường giả phong phạm là hèn nhát một vị khác thiếu niên phương pháp trái ngược muốn dùng phép khích tướng tham sống sợ chết chủ nhân kẻ này tâm cơ thâm trầm nhìn như l ô mãng kỳ thực tiện dụng kế mưu nhất định phải giết chi q u ỷ kiến sầu lại g ó p lời các gia quyến đều trầm mặc đây chính là muốn bọn hắn chết ta vô luận bọn hắn nói thế nào lựa chọn thế nào đều trốn không thoát vận mệnh này loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần ta đến quyết đoán sao lâm dương thẳng như nói minh bạch quỷ kiến sầu nết miệng cười một tiếng đứng gậy vung tay lên ánh mắt lạnh lùng giết s i u s i u s i u s i u t r u n g quanh đều là quỷ phụ tinh nhuệ nhất cường đại sát thủ kỷ luật nghiêm minh ngay cả đáp lại đều không trả lời liền đã tại thi hành ra lệnh giơ tay chém xuống toàn bộ hộ quốc công phủ một mảnh huyết tinh thê thảm gầm rú huyết vụ ngập trời không bao lâu liền trở nên yên tĩnh vô cùng biến thành một mảnh chết phủ uy hiếp tất cả đều đền tội bọn sát thủ cấp tốc trở về trên thân kiếm nhỏ máu ngắn gọn nổi bẩm chủ nhân ngài nhìn đâu quỷ kiến sầu nhẹ gật đầu trực tiếp nhìn về phía lâm dương trước đó quỷ phủ thủ hạ loạn tiếp tờ đơn trong lúc vô tình đắc tội nhiều lần lâm dương dẫn đến hắn bị lâm dương hào hào thu thập dừng lại để hắn hiện tại trong lòng đều đang lẩm bẩm cho nên lần này hắn thật vất vả tìm tới cơ hội biểu hiện mình một phen đương nhiên muốn dẫn đủ tất cả cừng giả chấp hành nhiệm vụ gọn gàng cho lâm dương một cái ấn tượng tốt để lâm dương cảm thấy mình cái này đại diện phủ chủ trì hạ có phương pháp có thể lâm dương nhẹ gật đầu tiện tay ném đi một viên tu la đan đây là lấy tu la hoan hồn luyện chế tu la đan đối những người khác vô dụng nhưng đối ngươi hẳn là trí bảo lộc cộc ủy kiến sâu nuốt ngủ nước miếng tiếp nhận viên kia tu la đan thân thể đều đang rút rầy cái này tu la đan xem xét chính là không biết nhiều ít tu la hoan hồn ngưng tụ đối với tu quỷ đạo người giá trị đơn giản không thua gì một bình đế đan có thể ngộ nhưng không thể cầu chủ nhân ngại thế mà ngay cả tu la đan đều có quỷ kiến sầu nhịn không được nói quỷ phủ giết nhiều người như vậy không biết bao nhiêu năm mới có thể cơ duyên xảo hợp ngưng luyện ra một cái tu la hoan hồn tối thiểu cũng phải hơn vạn đạo tu la hoan hồn mới có thể ngưng tụ một viên tu la đan a chúng hợp tôi lâm dương cười lạnh một tiếng linh sơn thân là chúa tể thế lực tiên chủ cấp cường giả hẳn là cực kỳ nhiều nhưng hắn càn g quét linh sơn thời điểm cũng chỉ có mấy cái trụ chỉ cùng cổ phật cùng ảnh thần đồ bên trong ba vị trung cực tu la chắc hẳn tuyệt đại đa số linh sơn t i ê n chủ hẳn là đều bị vụn trộm luyện thành tu la hoan hồn hoặc là trở thành â m thầm thay ba cái kia trung cực tu la thu thập hoan hồn tà giáo giáo chủ đi làm sao hôm nay nghĩ đến tới gặp ta lâm dương hỏi chủ nhân lần trước kia lão yêu bà ủy thác quỷ phủ ám sát bạch đấu vi cô nương kém chút gây ngài phẫn nộ diệt đi ta quỷ phủ ta đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này khu khu ngài đừng hiểu lầm không phải đối với ngài là hận không thể đem kia lão yêu bà chém thành môn m chính là bạch tấu vi kiếp trước sư phụ trộn nàng trái tim kẻ cầm đầu cho nên chúng ta mấy ngày này một mực tại toàn lực truy sát kia lao yêu bà nhưng nàng thật sự là quỷ dị khó lường át chủ bài quá nhiều thậm chí còn nắm giữ lấy một viên tiên đế trái tim may mắn trước mấy ngày chúng ta rốt cục đưa nàng bước vào tuyệt địa bên trong nghĩ đến bạch tấu vi cô nương cùng kia lao yêu bà ở giữa giang buộc liền nghĩ tìm bạch tấu vi cô nương cùng đi xem kia lao yêu bà mặt lộ không muốn chủ nhân ngại cũng ở nơi đây ủy kiến sầu ra ngoài cẩn thận đem chủ tớ ở giữa đối thoại che giấu ngoại trừ hai người bọn họ cùng bạch tấu vi anh băng bên ngoài ai cũng ng lâm dương nhẹ gật đầu làm không tệ trái tim của ta bạch đấu vi siết chặt nằm đấm tiên đế trái tim anh băng hít sâu một hơi hoảng sợ nhìn về phía bạch đấu vi xác định kiếp trước của nàng là một tôn tiên đế a ta liền nói làm sao càng xem nha đầu này càng quen thuộc anh băng nuốt n g ụ m nước miếng ngài chính là thượng cổ kinh tài tuyệt diễm bạch vi tiên đế bạch đấu vi trần trời lắc đầu ta cũng không xác định chỉ có cầm lại trái tim trí nhớ của ta mới có thể khôi phục ta mới có thể nhớ tới kiếp trước hết thảy chơi ạ thật sự là tiên đế chuyển thế mặc dù trong lòng sớm có suy đoán nhưng chứng thực m ộ t khắc anh băng vẫn như cũ rung động nàng chính là năm đó đi theo tiên đế t r i n h phạt quỷ dị một viên đối năm đó tham dự thảo phạt quỷ dị tiên đế đều rất sùng tính nghĩ đến mình một đường bảo hộ chính là năm đó t r i n h phạt quỷ dị bạch vi tiên đế nàng càng thêm hưng phấn vui vẻ dính đến trí nhớ của ngươi khôi phục đến lúc đó vi sư cùng đi với ngươi đi lâm dương mỉm cười nói một vị tiên đế ký ức khôi phục liên quan đến quá nhiều hắn lo lắng bạch đấu v i một thế này ký ức vị trí chủ đạo bị thay thế cho nên nhất định phải đi theo thật sư phụ ngươi đôi ta quá được rồi bạch đấu vì ánh mắt sáng tỏ trên mặt tràn đầy vui sướng bất quá trước đó vẫn là đi trước nhìn một chút vị này tiên lâm hoàng đế lâm dương thanh n â m bình tĩnh ha ha chủ nhân mặc dù tiểu nhân thực lực của ta thấp không có gì đại dụng nhưng ở tiên giới cái này một mẫu ba phần đất vẫn là có mấy phần chút tình bọn ngài mang ta lên ta cho ngài chống đỡ tràng tử ủy kiến sầu liếm chó bản tính hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ liên tục hiến k ế một bên hồng c ô n g công đều nhanh chóng ngoa tạo ngài thực lực thấp không có tác dụng lớn gì kia tiên giới tu sĩ tất cả đều cắt cổ tự sát tốt cũng tốt lâm dương nhẹ gật đầu chờ tiên lâm đế quốc sự tỉnh vừa kết thúc hắn liền có thể trực tiếp mang theo đồ nhi cùng quỷ kiến sầu đi gặp một hồi kia lão yêu bà nếu như lãng quên quỷ kiến sầu k ỳ bản nhưng nhảy chuyển một trăm mười sáu một trăm bảy mươi hai lượng chương tiến hành hồi ước nha lãng quên bạch đấu vi trái tim k ỳ bản nhưng nhảy chuyển một trăm bốn mươi sáu chương tiến hành hồi ước a chương ba trăm năm mươi chín bạch vi tiên đế chuyển thế chương ba trăm năm mươi chín bạch vi tiên đế chuyển thế cái gì ở đây tất cả mọi người hô hấp chỉ trệ đây chính là hộ quốc công a một cước liền cho đ ả n phát nổ đơn giản làm người nghe tính sợ song song cái này là thật song hồng kông công người đều tê sự tình triệt để làm lớn chuyện lâm dương mau cùng ta về đ ế cung nếu không ngươi sẽ rất phiền thức dừng dây dài nói liên tục ồ ta cũng phải nhìn một cái ai có thể mang đến cho ta phiền thức lâm dương sách lấy hộ quốc công ánh mắt lạnh r u ệ phản t ụ c người tuy là bỏ mình cũng khó chịu tội hắn một t r ư ờ n g đem nó đầu lâu đều bóc nát t h ầ n hôn nhất ra ném vào luyện ngục trong hồ lô a vốn còn muốn tìm lý do gì mới có thể ra tay giết ngươi bây giờ ngươi vậy mà trước mặt mọi người cưỡng ép chu sắt một vị quốc công cho dù ngươi có muôn vàn thân phận mọi loại công lao cũng khó chống đỡ n à y tội an tâm thụ chu đi trong chủ điện chuyến đến lười biếng thanh â m người mặc á o tím trung nhân nhân bưng chân trả chậm ung dung đi ra l ã n h đạm nhìn xem lâm dương đới đ ạ i nhân hồng c ô n g công dừng ư dây d à i đều g i ậ t mình đây là v i ê m vương phủ bên trên đỉnh cấp cung phụng nghe tiếng tiên lâm đỉnh cấp cường giả một trong uy danh hiền hách không thể tới là địch hắn vậy mà cũng ở nơi đây còn cố ý đợi đến lâm dương chu sát hộ quốc công về sau mới ra tay d ụ n g tâm quá hiểm ác cái này xong hồng c ô n g công cùng dừng ư dây g i i đều vô cùng nắm nảy lâm dương ngươi không nên v ọ n động giao cho ta đến đường nối ta chính là của chúa hắn không dám đối ta làm cái gì d ừ n g dây dài liên tục đi tới đem lâm dương bảo hộ ở sau lưng lâm dương im lặng bất quá đối với cô gái nhỏ này ngược lại là dâng lên mấy phần hào cảm ngược lại là cái thú vị nữ h à i mang dài n ó n lá ngươi muốn làm gì làm n g ư y i mặt chính là mới phong long lâm vương cơ hồ cùng bệ hạ vị tương đương liền xem như v i ê m vương đích thân đến nhìn thấy long lâm vương cũng phải bộ dạng phục tùng ngươi bất quá là v i ê m vương phủ cung phụng chẳng lẽ muốn xoán nghịch thí bên trên s a o d ừ n g dây dài chất vấn cái gì hộ quốc công phủ gia quyến đều mắt tối sầm lại biết báo thủ là không có hy vọng cái này lâm dương thân phận địa vị vậy mà cao như vậy nhà mình lao ra lại cao hơn cũng bất quá là cái quốc công còn không bằng đê đẳng nhất vương tước càng đừng đề cập cùng chí tôn vương dựng lên a ta làm sao chưa nghe nói qua cái gì long lâm vương coi như hắn thật sự là kia tại thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ trước đó hắn t ử pháp lý bên trên liền vẫn là bình dân c h i thân lấy bình dân c h i thân đánh giết hộ quốc công chính là di diện cựu tộc tội chết hy vọng quận chúa tránh ra nếu không ta động thủ đả thương n g ư ơ i cũng chỉ có thể nói tiếng đắc tội mang d à i nón lá lạnh lùng cười một tiếng quanh thân khí thế ẩm vang tăng vọt thế giới chi lực giáng lâm trên người hắn bảy chỗ bí cảnh ẩm vang vật chuyển b ộ c phát ra trói sáng tiên quang tất h giới tiên chủ. Tất cả h ủ Tất c mọi người hãy nhiên không hổ là danh chấn tiên lâm đế quốc đỉnh cấp cường giả vậy mà đã đạt đến tất h giới tiên chủ cảnh ừ n lâm dương vẩy một cái lông mày đã nhận ra cái gì đứng c h ắ p tay ngậm lấy một tia cười lạnh ngay tại mang giải nón lá muốn n ầ m vang g i ế t ra lúc hư không nứt ra vô số đạo thân ảnh từ trong đó đi ra ai vậy mà có thể cưỡng ép x é rách tiên lực đế đô t r ậ n pháp hoành độ hư không mà đến thật nhiều cường giả g i n g dây d à i hồng công công mang giải nón lá đều quá sợ hãi như lâm đại địch trọn vẹn hơn ngàn vị người mặc chế thất thích khách trang phục cường giả từ hư không trong cái khe vượt qua mà ra bảo hộ ở lâm dương chung quanh cuối cùng một vị thân thể khôi ngô vẻ mặt dán mua tóc trắng tiêu hùng từ trong cái khe rậm chân mà tới là hắn hồng c ô n g công mang d i ả i nón lá đều nhận ra người ra đầu t ê dần tiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức quỷ phủ phủ chủ quỷ kiến s ầ u hắn sao lại tới đây hồng c ô n g công như lâm đại địch quỷ phủ một cái cực kỳ thần bí vừa kinh khủng tổ chức danh xương tiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức bắt nguồn xa dòng chảy dài chuyển thừa từ thái cổ thời đại Không h có ai biết quỷ p ủ n ộ i tình biết giết t đến cùng đáng sợ cỡ nào. Chỉ biết là, chỉ cần quỷ phủ muốn Chỉ chỉ phủ cỡ mục sợ là, i quỷ ê u t i ê n giới cơ hồ không vong ai cơ có chỉ hoặc hồ thể đào thoát, tử đào là s ớ m hoặc lúc t u ổ i già kiến đã. Quỷ kiến sầu, rất nhiều năm trước liền đã đ ă n g lâm hợp nhất cảnh cứu cực t i ê n chủ phóng nhãn bây giờ toàn bộ tiên giới đều là đứng đầu nhất cường giả hắn tới làm gì hồng kông công nuốt ngụm nước miếng đây thật là tiên giới đỉnh cấp đại nhân vật địa vị cơ hồ không thể so với tiên lâm hoàng đế yếu mấy phần ủy kiên sâu nơi này chính là tiên lâm đế đô ngươi mang theo nhiều cường giả như vậy tiến quân thần tốc sẽ rách hức không là muốn khai chiến sao ngươi đến cùng có ý tứ gì hồng c ô n g công, công hát lớn thế nào ta đến bảo hộ chủ nhân của ta có vấn đề gì Quỷ kiến sầu lạnh dò xét hồng c ô n g công, công ngươi cái này tiểu thái giám có bao xa lăn bao xa cái gì mang giải n ó n lá hồng c ô n g công đều hãy nhiên bọn hắn rất rõ ràng quỷ kiến sầu địa vị cùng thực lực khủng bố cỡ nào Quỷ phủ tuyệt đối là thực lực nội tình tiếp cận nhất chúa tể thế lực một nhóm kia tổ chức một trong Quỷ kiến sầu trong miệng chủ nhân thân phận thực lực lại hẳn là a k i n h k h ủ n g ha ha lão quỷ ngươi nói năng bậy bạ nói lung tung thân phận của ngươi tại tiên giới đã là đình phong còn có cái gì chủ nhân mang giải non lá nhữ mày quát hỏi nhưng không có ai để ý hắn tham kiến chủ nhân quỷ kiến sầu trực tiếp đối lâm dương tham viếng mà xuống tham kiến phủ chủ một bên đằng đằng sắc khí hờ hững mà đứng hơn ngàn vị quỷ p h ụ cường giả tối đỉnh cũng toàn bộ quỷ xuống đối lâm dương cùng kính tuần lễ đứng lên đi lâm dương q u á t tay hắn đều nhanh quên lão tiểu từ này làm sao hôm nay chính hắn chui ra ngoài tất cả mọi người mập b ớ c ngoa tạo hắn là quỷ kiến sầu chủ nhân quỷ p h ụ chân chính trường không giả mẹ nó cái này cái nào cùng cái nào a quá mậu nào đi ai có thể cho ta một bàn tay để cho ta biết đây không phải mậu cảnh、ba. ta tạo, n g ư ơ i thật đánh a tất cả mọi người mậu bức một màn này quá rung động đơn giản tê cả ra đầu cái này cái này cái này hồng c ô n g công một mặt mậu bức c h ắ c không được lâm dương căn bản khinh thường đ ư ờ n g cái gì l o n g lâm vương nguyên lai thân phận của hắn cao như thế lại là trong truyền thuyết quỷ phủ phía sau màn chúa tể hắn không phải tới từ ba n g h n giới vực sao làm sao có thể là tiên giới quỷ phủ phủ chủ cái này a hồng c ô n g công triệt để lâm vào lộn xộn bên trong căn bản không nghĩ ra liền n g u y ê muốn mưu hại tà chủ nhân ủy kiến sầu sau khi đứng dậy vóc người khôi ngô nhìn xuống mang dài non lá trên mặt lộ ra quỷ kiến sầu hung ác khuôn mặt a ta trước đó thật sự là không biết ta đây đều là lầm lầm hiểu lầm lúc đầu cao thâm mặt chắc mang giải nón lá mặt đều dọa thành màu xanh tím liên tục khoác tay chân run như run dậy quỷ kiến sầu nhiều năm trước liền chém giết qua cựu giới tiên chủ được chứng thực đăng lâm hợp nhất cảnh cứu cực tiên chủ hắn một cái nho nhỏ thất giới tiên chủ nào dám tại bậc này tiên giới đỉnh cấp đại nhân vật trước mặt t r ă n g bức ha ha nguyên lai、like、là cái hiểu lầm a quỷ kiến sầu lập tức lại cười to lên tiếng v v là cái hiểu lầm mang giải nón lá liên tục cười làm lành ta nguyện ý cho lâm đại nhân xin lỗi xin lỗi thì không cần dù sao ngươi cũng không phải cố ý quỷ kiến sầu cười ha h a kiếp sau chú ý một chút liền tốt vừa buông lỏng cảnh giác mang d à i n ó n lá trong nháy mắt lông tơ đứng đấy nhưng đã chậm chỉ gặp đao quang nói lên thân thể của hắn liền bị thuấn di mà tới quỷ kiến sầu chọn chém thành hai nửa máu tươi sụp đổ thể nội bí cảnh bảy đại thế giới cùng nhau tiệt d i ệ t thanh danh nhiều n ă m tiên lâm đỉnh cấp cường giả thất giới tiên chủ mang d à i n ó n lá vẫn chương ba trăm sáu mươi ta trở về chương ba trăm sáu mươi ta trở về trước đó còn xin vương thượng đại nhân đi trước một lần long lâm vân phủ hồng c ô n g công đụng lên đến không người tỉnh h cầu nói ồ lâm dương nhữ mày nói thế nào bậy hạ ngự tứ vương liễn cùng t i ế t việt cầm này hai vật ngài liền chính thức có được vương vị tại trong đế đô liền ít đi rất nhiều phiền phức hồng c ô n g công nói liên tục ha ha ha ta sẽ quan tâm phiền phức lâm dương cười lạnh một tiếng hồng c ô n g công khỏe miệng điên cùng c o rúm tiểu tổ tông ta là sợ ngươi gặp được phiền phức sao ta là sợ ngươi tìm người khác phiền phức xa xa nhìn thấy t r i tôn vương giá đầu góc bình thường liền sẽ lẫn mất xa xa nếu không tại đế đô cái này nơi n o ạ hộ t à n long bị nhị thế tổ hoàng thân quốc thích bên đường nhục nhã sự tình thế nhưng là nhìn mãi quen mắt những n à y quyền quý nhà không được coi trọng cũng không có thiên phú gì t ừ đ ệ ngày thường không có gì chính sự chỉ có dựa vào thân phận trang bức tranh cường hiếu thắng mới có thể thỏa mãn tinh thần của bọn hắn h ư ở n g thụ dựa theo lâm dương tính cách này nhìn thấy loại này chẳng phải là muốn tất cả đều cho bên đường tàn sát t i ê u đối hoàng gia uy nghiêm ảnh hưởng nhưng quá lớn cho nên hắn năng lực khuyên lâm dương đi trước ngồi vương liễn nhìn như là vì lâm dương lấy tướng kỳ thực là vì những cái kia không có mắt nhị thế tổ cân nhắc vương thượng ngài hiểu lầm hồng đều tại chờ đợi ngài trở về bọn hắn đã sớm chờ ở long lâm vương phủ hy vọng ngài có thể gặp bọn họ một mặt Ừm. lâm dương ý động những n à y lâm tộc lao chiến sĩ chính là cùng rừng đắc thắng kêu ba vị lao tướng đồng dạng trung tâm chi sĩ đáng giá thấy một lần được lên đường đi lâm dương nhẹ gật đầu hộ quốc công phủ vị trí đã tại đế đôi hạnh tâm nhưng cách long lâm vương phủ vẫn như cũ rất xa làm trước mắt quy cách cao nhất trí tôn vương phủ liền xây ở đế cung cách đó không xa khí phái rộng rãi giường cột chạm trổ ý vi chắn quan đây là chủ gia trở về, về sau v ậ hạ cho chủ gia an trí vị trí t i nhưng l đậm, trận p Công Công Công Công bây giờ lâm dương bối cảnh địa vị cường đại đến loại tình trạng này thực lực cũng đáng sợ an bài như vậy cũng có chút lúng túng chờ tiến cung về sau bệ hạ hẳn là có khác định đoạt đợi ngài cùng bệ hạ thương nghị đi lão nô không dám nói bừa hồng c ô n g công nói liên tục a lâm dương nhẹ gật đầu vừa mới đi đến long lâm vương t r ư ớ c phủ liền dừng bước hắn thấy được mấy trăm cái quỷ trên mặt đất lao binh rất nhiều đều tóc trắng xóa thần sắc có chút thú ám hoặc là gây mất cánh tay hoặc là lưu lại không thể nghịch chiến tổn thương đều là đã từng đi theo nguyên tổ đại chiến bị trọng thương trở lại hậu phương tĩnh dưỡng lâm tộc lao binh bọn hắn đỉnh phong thực lực đều rất đáng sợ nhưng bị quỷ dị ăn mòn cảnh giới đều bởi vì trọng thương rớt xuống thậm chí bởi vì quỷ dị vết thương không cách nào lại tạo gây tay gây chân chỉ có thể lấy người tàn tật tư thái v trung quanh đi ngang qua người đi đường trong lòng cũng đều hiểu là chuyện gì xảy ra đều yên lặng vòng qua những n à y quỳ gối cửa vương phủ lao binh có ít người thậm chí hướng những lao binh này không người túi trào biểu đạt tốt k í n h bọn hắn nghe nói bệ hạ muốn đón về chủ gia thiếu chủ ngài đều vô cùng kích động sớm thật lâu liền đến nơi này tham viếng chờ đợi hồng kông công giải thích nói trong lòng lâm dương hiện lên một tia cảm động đang muốn t í ế n lên lại nhìn thấy một đội xe ngựa mang theo phong lôi mà đến không chút kiên kỵ tại trên đường phi nhanh hư một đám điếp binh ngủ tướng không muốn trở n ạ i con đường lăn đi xe ngựa phía trên chuyển đến quát lớn thanh âm những lao binh này lạnh dò xét một chút chạy vội tới xe ngựa đội cũng không để ý tới h ắ c một đám vô dụng lao giả ở chỗ này ảnh hưởng bộ mặt thành phố thật đáng chết ta hiện tại còn dám ngăn cản thế t ử gia đội kỵ mã đều đ á n g chết xe ngựa đội bị cưỡng ép bức ngừng hậu phương đi theo kỵ binh đại đội khí thế hung hăng bước đi lên trên đó h ắ c giáp binh sĩ đằng đằng sắc khí lạnh lùng nhìn xuống vương phủ trước lâm tộc các lao binh nơi này là long lâm vương t r ư ớ c phủ không phải bình thường con đường các ngươi không kiêng n g gì cả mạnh mẽ đâm tới mới là vi phạm với pháp luật cầm đầu lao tướng mặc dù dán u a một đôi mắt đều đã mủ tóc trắng xóa nhưng vừa đứng lên thân liền phảng phất một cây sống lưng nô lên phương thiên địa này có thể suy ra hắn đỉnh phong thời kỳ cảnh giới cùng khí phách là cỡ nào kinh d i ễ m cùng cường thế ha ha ha cái gì cầu thí long lâm vương hắn dám đến đế đô sao làm sao không thấy thân ảnh của hắn b ậ y hạ thuận miệng đùa d ậ n thôi liền đem các ngươi những này lính tôn tướng c u a đùa xoay quanh thật sự là một đám tàn tật lao h ầ u tử kỵ binh phía trên kim giáp đại tướng cười ha ha tùy ý nhục nhã những lao binh này bọn hắn chính là cố ý đến gây chuyện mới đảng đã sớm nhìn những n à y tụ tập tại long lâm vương chức phủ lao binh khó chịu hôm nay mượn cớ ai nha xong đời hồng c ô n g công che mặt tâm c a n đều run dậy đám này biết độc tử sớm không gây sự muộn không gây sự chuyên hướng cái này sắt thần trên họng xuống đụng đế đô không thể thiếu lại muốn m u ớ n máu làm sao chuyện xui xẻo lại để cho mình gặp cho về sau đi ra ngoài đều nên nhìn xem hoàng lịch mới được kéo kẹt kéo kẹt mù tóc trắng lao tướng tức s ù i bắp mép tiểu bối ngươi tại cuồng cái gì chúng ta vì nhân tộc chiến tại tuyến đầu thời điểm các ngươi những n à y bắt con còn tại hậu phương bú sữa mẹ đâu ngươi có tư cách gì tại cái này đánh g á m a cậy g i lên mặt cái gì hiện tại còn không phải cái lao hạ tử cho dù ngươi đã từng o ai hùng cái thế bây giờ cũng bất quá là cái gần đất xa trời lao ra hỏa thôi ngươi nếu là thông minh liền đem những này lính tôn tướng của đều giải tán không nên ở chỗ này trốn mắt kim giáp tướng lĩnh giận d ữ mắng mỏ lao phu là giả nhưng cũng có thể trước khi chết cuối cùng tiêu đốt một thanh khôi phục đỉnh phong thời kỳ sức sống giết ngươi loại này côn trùng bất quá vê vân vê ngón tay sự t ỉ n h cảnh cáo ngươi tên mắt con này không nên đem láo tự ép có tính khí nóng này lão binh đứng dậy đằng đằng sát khí giờ khác này mấy trăm lão binh không còn tuổi xế triều đều bạo phát ra năm đó ở trên chiến trường thiết huyết khi thế nhiều lần nhiều lần cố này sát phạt khí thế trung tiên đem đội kỵ mã đều kinh ngạc trong nháy mắt để thiết kỵ đại đội người ngựa ngựa hí trong nháy mắt đó kim giáp tướng l ĩ n h tựa hồ thấy được núi thây biển máu một đám thông thiên đạp đất sắt thần đứng ở trước mặt mình làm hắn cơ hồ không thể t h ở nổi trong lòng của hắn cuộc loạn thật bị hù dọa có thể từ quỷ dị đại chiến bên trên trọng thương bất tử lui khỏi vị trí hậu phương lão binh lao tướng bất kỳ cái gì một cái đều không thể khinh thường nếu có thể trước khi chết đánh cược một lần hắn sắp thực chỉ là cái tiểu côn trùng ồ nào cái gì đâu trong xe ngựa chuyên đến m ộ thế tiếng n âm nhu lạnh hỏi. lúng quát t tử ra tất cả mọi người khuôn mặt biến đổi nhìn chăm chú quá khứ một vị người mặc xa y y a yêu diễm không phân biệt nam nữ thanh niên từ trong đó đi ra tóc dài phiêu tán toàn thân lộ ra yêu dị khí t ứ c v i ê m vương thế tử viên mật trồn tóc trắng mủ lao tướng cũng khuôn mặt r u lên tiên lâm đế quốc hết t h ạ tứ đại khác họ vương v i ê m vương lạnh vương tĩnh vương ngụy vương năm đó bất hủ tiên tộc bị định vì tội máu lâm g i a chi nhánh cũng bị truy sát đ á bách nếu không phải cái này tứ đại k h á t họ vương trợ giúp bây giờ tiên lâm hoàng đế thành lập tiên lâm đế quốc lâm gia chi nhánh sẽ bị truy sát hầu như không còn cũng bởi vậy cái này tứ đại k h á t họ vương tại tiên lâm đế quốc bên trong thu được không có gì sánh kịp quyền thế từng cái cơ hồ đều chỉ yếu tiên lâm hoàng đế một đầu uy thế vô song bây giờ bất hủ tiên tộc trở về tiên giới không nguyện ý nhất nhìn thấy tiên lâm đế quốc tiếp nhận chủ gia chính là cái này tứ đại k h á t họ vương thế lực nguyên lai là thế tử mù tóc trắng lao tướng vừa chắp tay làm sao các ngươi những người này thối lui ra khỏi triều đình về nhà bảo dưỡng tuổi thọ không tốt sao bây giờ lại muốn nảy ra trở ngại bản thế tử đường trở ngại tứ đại vương phủ đường sao viêm n g u y ệ t trồn một câu hai ý nghĩa âm n u thanh âm tràn đầy lạnh lùng bản thế tử liền đứng tại cái này hôm nay mệnh lệnh các ngươi rời đi nếu các ngươi d á m động vừa động thủ chỉ, liền lấy phản loạn tội tru sát bên đường các ngươi số tuổi cũng không nhỏ muốn vì nhà của mình tiểu khảo lo không nên quá tự tư ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ phất phất tay động thủ kéo kẹt kéo kẹt mù tóc trắng lao tường nghiến răng nghiến lợi hắn cũng nghị cuối cùng thiêu đốt một thanh nhiệt huyết khôi phục đỉnh phong một trận chiến nhưng viêm nguyện trồn đau nhói nỗi đau của hắn bọn hắn là lâm tộc trận chiến kia cuối cùng còn sót lại chứng minh hắn muốn vì mình lao huynh đệ cân nhắc cũng phải vì mọi người trong nhà cân nhắc làm sao bây giờ đại ca chúng ta đánh đi đông đảo lâm tộc lao tướng đều hết u y mạch dân trảo nhìn về phía mù tóc trắng lao tướng không nghe nói đắc thắng bọn hắn ba huynh đệ đã giết ra ngoài thiếu chủ nhất định sẽ trở về chúng ta nhất định muốn gặp đến thiếu chủ không thể chết vào hôm nay mù tóc trắng lao tướng lắc đầu cắn răng làm ra quyết đoán tán đi ừ nhớ loạn lâu như vậy trật ự nghĩ toàn thân trở ra kim giáp tướng lĩnh gặp tóc trắng lao tướng sợ không khỏi càn rỡ cười to một thanh đại thương liền quét ngang xuống tới muốn cho tóc trắng lao tướng trên thân thêm mới tổn thương hơi anh rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người hắn phát hiện mình quét ngang mà xuống đại thương lại bị tùy tiện trộm vào một cái tay bên trong tập trung nhìn vào lại là một vị thiếu niên áo trắng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người vị này kim giáp tướng lĩnh thế nhưng là một vị đại tiên thánh ai có thể chỉ dựa vào nhục thân một tay liền đem nó binh khí tùy ý n ắ m ngài ngài là tóc trắng m ù lao tướng cảm nhận được một cố vô cùng quen thuộc huyết mạch ba động ta đều thấy được các ngươi đã làm đủ thật tốt nghỉ ngơi một chút đi ta trở về sẽ để cho hát bạch phân m ì n h sẽ để cho hết thể giải tội lâm dương thanh em bình tĩnh lại tràn đầy lực lượng m á h liệt làm người an tâm thêm chữ chương cầu khen thưởng khen ngợi chương ba trăm sáu mươi mốt thiếu chủ vô địch ba chương ba trăm sáu mươi mốt thiếu chủ vô địch là thiếu chủ sao tóc trắng mù lao tướng thanh em đều run rẩy huyết mạch này cộng minh trong nháy mắt liền để trong lòng của hắn nhấc lên vô tận c ọ n sóng tất cả lao tướng đều nhìn lại trong lòng kích động nhưng trong lúc nhất thời càng không dám nhận nhau sợ hy vọng thất bại không tệ lâm dương gật đầu thừa nhận thiếu chủ giờ khắc này Các lao t hồng n hồng hồng hồng i m khuất hồng đợi, i u hồng đ ư ợ công theo một t i người đều t vốn là muốn tránh miễn phiên thức mới khổ khuyên lâm dương về trước tiên lâm vương phủ bây giờ biến khéo thành vụn g ngược lại triệt để chọc dẫn tôn này sống tổ thông đế đô hôm nay sợ là không chỉ muốn mua máu mà là muốn phát sinh một trận xưa nay chưa từng có động đất ta hắn run lẩy bẩy nhìn xem một bên khuôn mặt bình tĩnh dáng người khôi nô quỷ kiến sâu cùng phía sau hắn hơn ngàn vị quỷ phủ đứng đầu nhất cờ ư n giả g lâm dương bản thân thực lực liền đủ đáng sợ tăng thêm cỗ thế lực này như tại đế đô đại não ai có thể cầm được ở không không không hắn cưỡng chế mình tỉnh táo lại liên tục cho rừng dây dài chuyên môn nhanh đi tìm bệ hạ một hồi làm lớn chuyện toàn bộ đế đô cũng chỉ có bệ hạ có năng lực chấn áp chuyện bây giờ đã hoàn toàn vượt qua chúng ta trưởng không phạm vi được rừng dây dài cũng minh mạch nhìn lâm dương sắp mặt liền biết hắn thật sự tức giận tôn này sát thần tính tỉnh trước đó nàng cũng coi như cảm thụ khắc sâu biết muốn phát sinh đại sự nàng không thôi quay đầu nhìn kỹ một chút lâm dương trong lòng si mê hắn làm sao ngay cả sinh khí đều đẹp trai như vậy a lung l â y đầu nàng cưỡng ép thanh tỉnh một chút quả quyết bỏ chạy tiến đến đ ế cung ngươi lại là chỗ nào xuất hiện cái gì c ầ u t h í thiếu chủ kim giáp tướng lĩnh giận mắng muốn rút ra trường thường lại phát hiện thanh trường thường kia bị lâm dương nằm trong tay không nhúc nhích tí nào giống như là đâm vào tu di sơn nuôi ngươi như vậy một đầu x u ồ chó có thể nghĩ chủ nhân của ngươi so ngươi còn muốn ngu xuẩn lâm dương đôi mắt khẽ nâng một chút liền đem kim giáp tướng lĩnh huyết dịch đều thấy đóng băng lại ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi muốn làm gì lao tử thế nhưng là viêm Động. lâm dương ầm văn bót t i u cây trường thương ứng thanh s ụ p đ ổ sau đó trong nháy mắt hắn đã nhảy lên một c ư ớ c hung hăng đ ặ t xuống cái gì phốc phốc kim giáp tướng lĩnh còn không có kịp phản ứng đầu liền bị một c ư ớ c hung hăng đã dâm vào trong lồng ngực huyết dịch bắn tung toé mà ra thê thảm như huyết o a nở rộ lâm dương ngươi thực có can đảm độc thủ viêm nguyện trồn tại lâm dương mới xuất hiện liền nhận ra thân phận của hắn nhưng không thèm để ý chút nào một cái bình thường tiên chủ mà thôi tại trong đế đô có thể náo ra bao lớn động tĩnh chỉ là viên vương phủ tứ đại cung p h ụ bên trong yếu nhất mang dài nón lá xuất thủ đều có thể tùy ý đem hắn n g h i ề n chết h ắ n tính định coi như lâm dương tiến vào đế đô cũng không thể không n é n l đ n giận mới dám như thế b ứ t bách nhưng giờ k h ắ c này hắn hiểu được mình tính sai động thủ hôm nay ta muốn chu n g ư ơ i t ử tộc lâm dương hạ đạt tử vong tuyên án phốc phốc v i ê m nguyện t r u n cười ta hoài nghi ngươi bị hóa đ i ê n Động! Kim trong n h á n mắt liền có mấy trăm vị thánh cấp cường giả đ ế n tội cái gì viêm nguyệt trồn đồng tử co rụt lại thật đúng là người thiếu niên chúa tể bất quá hắn cũng không hoảng thân là viêm vương thế tử bên người tự nhiên không thể thiếu cường giả huống chi v ì ổn thỏa hôm nay còn có khác gác chủ b à i ở bên người thiếu chủ không thể khí lực va chạm a địch nhiều ta ít có lao binh quy nhủ ha ha ha sợ cái gì đã nhìn thấy thiếu chủ lão tử cả đời này không tiếc muốn thiêu đốt cuối cùng một thanh nhiệt huyết khôi phục đỉnh phong trợ thiếu chủ đại nào đế đô dết dết trên chiến, chiến. Một cảm h tính khí ú t nóng n y láo binh đều g ầ thét, huyết mạch phung trường, muốn thiêu đốt nhiệt huyết, tiến hành trước khi chết một thăng mạch phung hành khi hoa. muốn điểm Cảm cuối cùng cực lần ơn bất quá ta một người là đủ chấn sát hết thể địch chư vị quan chiến là đủ lâm dương xoay người đại thủ đẻ ép vậy mà cưỡng ép ngăn trở những n à y lao tướng cực điểm thăng hoa cái gì đông đảo lao tướng đều cảm nhận được vô tận rung động bọn hắn là cảnh giới gì mặc dù bởi vì vết thương cũ này g thường không cách nào h i ể n lộ nhưng nếu thật đến nghĩ buộc phát thời điểm cảnh giới thấp hơn bọn hắn người căn bản không có khả năng ngăn cản bọn hắn một lần cuối cùng cực điểm thăng hoa nói cách khác thiếu chủ cảnh giới tại bọn hắn tất cả mọi người phía trên thậm chí còn có thể lập tức c h â n áp tất cả mọi người thiếu chủ trong bọn họ tâm kích động đến cực h ạ n con mắt sáng tỏi như lèn lửa đây chính là bọn họ phán vô số năm trong suy nghĩ tưởng tượng cái kêu hoàn mỹ vô địch thiếu chủ a lại nhìn thiếu chủ hiền uy chấn s á t đương thời hết thể địch thiếu chủ vô địch các lao tướng đều không thể ức chế sự kích động kia họ hét g à o hét vì lâm dương trợ uy chương ba trăm sáu mươi hai ưa thích làm cầu chương ba trăm sáu mươi hai ưa thích làm cầu ừ chỉ là một người mà thôi hoành sông đế đô bên đường chu sắt bản thế tử thân vệ người chưa đ ă n g lâm vương vị vẫn là p h à m nhân c h i thân đây là tội chết viêm Nguyệt điêu giống to cho hết ta bên trên đ ể chết hắn phía sau hắn kỵ binh bọn thị vệ đều nuốt ngủ nước miếng tiên chủ cùng tiên thánh ở giữa t r ê n lệnh quá xa bọn hắn coi như cùng nhau tiến lên cũng chỉ có thể ôm đem lâm dương mệnh chết dự định thế tử không cần làm khó hàn nhóm hai ta người đủ để đem nó giết chi một đen một trắng hai vị lão giả từ viêm Nguyệt điêu sau lưng trong bóng tối đi ra khoe miệng nhấc lên một tia nụ cười tự tin hát bạch nhĩ lão bọn hắn lại bị viêm vương xem như thế tử cận v ậ sao quả nhiên là có chuẩn bị mà đến Cái này sợ k hai ô n g p h chuyên môn vị cái này dương Xong, bày lâm cảm ấy. v này còn c địa vị rất siêu nhiên gần với tứ đại cung phụng mặc dù phụng mệnh bảo hộ hắn lại không nhận mệnh lệnh của hắn chế ước cho nên hắn ngay từ đầu cũng không thúc đẩy hai người bọn họ đi giết lâm dương không nghĩ tới hai vị này ngựa tay chủ động đứng ra phải giải quyết cái này lâm dương thật sự là một chuyện về vui v tiểu tử ngươi nếu không muốn được chúng ta hai khói trắng đen tra tấn đến chết liền tự sát đi lòng từ bi của chúng ta cho phép ngươi làm như thế hắc bạch nhị lão lạnh nhạt mà đứng mảy may không có đem lâm dương để ở trong mắt bọn hắn không biết bao nhiêu năm trước chính là một phương tiên thổ chố tể đương nhiên t r ư ớ n g mắt một vị mới quật khởi thiếu niên chố tể lộc cộc hai vị này thực lực tuyệt đối rất mạnh so hộ quốc công phủ hộ phủ bảy hộ đều mạnh hơn hồng công công nhìn về phía một bên khôi ngô quỷ kiến sầu quỷ đại nhân không xuất thủ sao ha ha người thái giám này thật sự là bạch đường một điểm nhãn lực độc đáo đều không có quỷ kiến sầu liếc mắt không thấy ta chủ nhân ngay tại n ổ i nóng sao lúc này không cho hắn chút giận giết mấy người làm sao hiểu hắn lựa giận lúc này ta đi lên khoe khoang cái gì không sợ bị truy a hồng công công sắc mặt một giới nội tâm thầm nói chút giận ta là lo lắng h ắ n đánh không lại hắc bạch chào hai cụ đi không nói lời nào giá cao thủ hắc bạch nhị lao nhũ mày cảm thấy lâm dương thật sự là quá xem qua bên trong không người đều phẫn nộ hai người g ầ m t h é t thể nội bí cảnh cộng minh thế giới chi lực bành trướng mà ra vậy mà đều là ngũ giới tiên chủ hai người song tu hai khói trắng đen thuật liên thủ đem không kém gì lục giới tiên chủ chiến l ự c đi chết hắc bạch nhị lao ống tay h áo mở ra ngoài miệng kinh t h ư ờ n g kỳ thực phi thường cẩn thận trực tiếp liên hợp đánh ra mạnh nhất hai khói trắng đen quyết hắc bạch khí kinh hóa thành một đầu quá rất lớn r ộ n g quét sạch hướng lâm dương hừ đây chính là trang bức đại giới hai người gặp lâm dương bị đại long thốn vệ không khỏi cười lạnh một tiếng liền cái này tân nhiệm long lâm vương yếu như vậy không phải trí tôn vương sao phản kháng đều không có phản kháng một chút l i ề n chết người vây xem đều choáng váng đại long quét sạch mà qua mặt của mọi người bàng lập tức cứng n g ắ t lại lâm dương đầy mặt hàn băng từ kia đại long khí kình bên trong bình thản đi ra quần áo cũng không từng lộn xộn một kia cái gì hai khói trắng đen còn không bằng gió nhẹ quất vào mặt các ngươi không được lâm dương đối hắc bạch nhị lao k h o á t k h o á t tay chỉ n ữ khí hở h ữ g cái gì hắc bạch nhị lao như là gặp ma bọn hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì tiên lực ba động kia lâm dương vậy mà bằng vào nhục thân sinh tùy ý chống được hai khói trắng đen quyết quần áo cũng không từng lộn xộn đây là một loại cực hạn miệt thị, vô tận làm đủ. sau n người nhữ nghĩ trong ngáy Dương đã như g lúc lo Lâm、Dương、hai mảy mắt, đã một khắc hai người đầu lâu liền bị đại thủ trực tiếp bóng nát thân hôn đều bị nhiếp thủ ra vậy liền vĩnh viễn hảo hảo đương một con chó đi thôi lâm dương đem hai đạo thần hồn tùy ý đánh vào ven đường một con bị chiến đấu dư ba tác động đến chết đi giá cầu thể nội giá cầu dãy rủa đứng dậy đối lâm dương sổ gọi lại bị người qua đường một cước liền đ á bay ngoa tạo hắc bạch nhị lao biến thành chó về sau liền gọi nó hắc bạch láo cầu người qua đường đều trở nên hưng phấn viêm vương phủ ngày thường bá đạo hưng ngạnh tại trong lòng bách tính rất là t à ác bây giờ viêm bên trên vương phủ phụ tá biến thành chó tự nhiên lọt vào phỉ nổ về sau thấy hắn liên đạp dân chúng đều g e o họ ngày thường cao cao tại thượng tiên chủ đại nhân biến thành chó rơi xuống nước tự nhiên mỗi người đều đánh coi như trước đó không có thủ cũng nghĩ thể nghiệm một chút quyền đà t i ê n chủ chân đá cường giả thoải mái cảm giác trong n g a y mắt con chó hoang kia cũng không biết chịu nhiều ít chân chỉ có thể tiếng kêu thảm thiết đau đớn không có chút nào phản kháng lực lượng rất nhanh liền thành một đầu nằm dạp trên mặt đất động đều động đậy không được một chút chó chết nhưng lâm dương tại cái này cậu thân trên dưới bất tử n g u y ê n rủa không cách nào tu hành mạnh lên lại có thể không ngừng phục sinh rất nhanh đầu này giã cậu lại sống lại trong mắt tràn đầy sợ hãi nhận rõ hiện thực chỉ lo hốt hoảng chạy trốn ha ha ha hạ giận quá hết giận lâm tộc các lao tướng đều cười to cảm giác sảng khoái vô cùng liền cái này không gì hơn cái này lâm dương lắc đầu cười lạnh nhìn về phía v i ê m nguyệt điêu nếu như đây chính là ngươi sau cùng dựa vào lời nói vậy ngươi liền có thể chết đi v i ê m nguyệt điêu biến sắc trong lòng triệt để luôn cuống hắn chẳng thể nghĩ tới lâm dương vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này hát bạch nhị lao đều bị hắn tùy y biến thành một đầu giá cầu đừng tổn thương nhà ta thế tử một đạo gầm t h é t chấn động bắt phương một vị cầm trong tay quan đao khôi ngô hỏa vân bảo nam t ử từ trên trời giang xuống khí tức kinh khủng chỉ là vừa xuất hiện liền phảng vất thiêu đốt cái này thiên cung hòa vũ tiền bối viên nguyệt điêu ánh mắt đại hỉ liên tục hô to ngươi tới cứu ta hỏa vũ tiên chủ nhàn nhạt nhẹ gật đầu v i ê m vương cương đ ạ t được tin tức cái này long lâm vương gan to bằng trời vừa tới đế đô liền tiêu diệt hộ quốc công p h ủ ngay cả mang dài nón lá đều chết tại nơi đó biết được tin tức trong n g a y mắt v i ê m vương liền nghĩ đến thế tử ngươi cố ý để cho ta tới hộ giá cái gì hộ quốc công p h ủ bị tiêu diệt ông trời ơi đây thật là thiên đại h ả o sự đông đảo bách tính hoặc là kinh hãi hoặc là cảm thấy vui vẻ đều ánh mắt rung động nhìn xem thiếu niên áo trắng kia sự xuất hiện của hắn có lẽ thật sẽ quấy làm đế đô phân vân để hết thể đều sửa chương ba trăm sáu mươi ba n g ư ơ i cũng không phải là biết sai rồi n g ư ơ i chỉ biết là chính mình phải chết chương ba trăm sáu mươi ba n g ư ơ i cũng không phải là biết sai rồi n g ư ơ i chỉ biết là chính mình phải chết trời xanh có mắt ta kia hộ quốc công chết nhiều năm như vậy hắn á m t o á n chúng ta nhiều ít huynh đệ thiếu chủ để hắn nợ máu trả bằng máu lâm tộc các lao tướng đều kích động hốc mắt đều ấm ứt bọn hắn chỉ thiện t r i n h phạt bất thiện quyền đấu nhưng trong năm này không biết nhiều ít âm mưu quỷ kế lâm đắc thắng ba vị muốn đi tiếp xúc chủ gia đều bị mọi loại ngăn cản cưỡng ép đánh đi ra còn bị hộ quốc công phủ người truy sát bây giờ nghe được hộ quốc công p ê n tội trong bọ tâm đừng đề cập nhiều thông t h á i Cái gì? Hắn có thể dết mang dài nọt lá. dài Viêm gì? mang g Hắn thể nọt n dết u y ệ t to hai mắt nhìn, rất Điêu hai mở nhìn, là kiên n ngạc. Tiểu tử này còn không có bản sự này. h Hòa có Tiểu tử t i sự vũ tiên chủ ngực ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương xa, kêu ôm ngực mà đứng khôi ngô thân ảnh. nhân lùng đứng ngô này, quả nhiên đến đế đô. kiến mắt ôm mà Láo về xa, kêu quỷ quả đô. đế Quỷ sầu tiên giới đỉnh cấp cường giả cho dù là hắn cũng không dám trêu trọc là hỏa vũ tiên chủ Viêm vương phủ đại lao tại tiên lâm đế quốc phi thường có l ự c uy hiếp chúng ta đến tranh thủ thời gian rút lui về trước viêm vương phủ mọi người ở đây lo lắng lâm dương thời điểm hỏa vũ tiên chủ lại trước sợ đối v i ê m nguyệt điều nghiêm túc nói đi dựa vào cái gì viêm vương phủ cho tới bây giờ không có yếu tại bất luận k ẻ nào hôm nay chúng ta nếu là đi chẳng phải là ném đi mà to về sau viêm vương phủ nhất định sẽ bị long lâm vương phủ hung hăng ép một đầu nói không chừng những lao binh này cũng dám cưới tại trên đầu của ta viêm nguyệt điêu nhữ mày rất là khó chịu nói tiểu tử kia phía sau có cường giả tuyệt đỉnh chỗ dựa hảo hán không ăn thiệt t h trước mắt vương ra để cho ta nhanh chóng mang ngươi hồi phủ chỉ cần trở về viêm vương phủ liền không có người có thể gây tổn thương cho ngươi hỏa vũ tiên chủ không c ố viêm n g u y ệ n trồn phản đối ô m đồm tại hắn trên bờ vai liền muốn cưỡng ép đem nó mang đi cái gì đường đường hỏa vũ tiên chủ vậy mà chủ động nhận sợ muốn rút lui thật là sống hiếm thấy a viêm vương phủ thế mà trước nhận sợ vị này long lâm vương lực uy hiếp vậy mà đáng sợ như thế sao vây xem bách tính đều sợ hai t h á n p h ụ đi ta để ngươi đi lâm dương cười lạnh một tiếng không đem đầu người lưu lại đừng nghĩ đi tiểu tử người chờ quá mức cho là ta là sợ ngươi sao chỉ là cố kỵ sau lưng ngươi láo quỷ kia mà thôi hòa vũ tiên chủ quay đầu lại ánh mắt băng lãnh cảnh cáo lâm dương s ấ p s ấ p lâm dương lạnh nhạt dầm chân không vì bất kỳ lời nói nào mà thay đổi trong mắt mang theo lạnh lùng cùng nhìn xuống tựa hồ thế gian hết thể đều không bị hắn để ở trong mắt ừ thật sự là người không biết không sợ hòa vũ tiên chủ những mày cũng không dám dừng lại thêm bắt lấy viên n g u y ệ t điêu b ả vai liền muốn bay đi nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn cứng gắc ngón tay đều động đậy không được một điểm hắn vậy mà chẳng biết lúc nào bị đoạt đi thân thể trường không quyền Ta đã nói rồi, không có để ngươi đi, nói không ngươi ngươi có rồi, lâm i đi ề n không được. l dương hờ lạnh g nói, bộ p á p nhạt ư c h t h đi tới hỏa vũ tiên chủ trước mặt tùy ý một bàn tay phiến lính ra trực tiếp đem hỏa vũ tiên chủ đầu lâu phía bạo óc vỡ toang một mệnh ô hô toàn bộ trời đường phố đều an tĩnh lại tất cả mọi người lưng phát lệnh nhìn xem một màn quỷ dị này một vị danh chấn tiên lâm đế quốc đỉnh cấp tiên chủ cừng giả ngay cả nhúc nhích cũng không một chút phản p h ấ t bị sợ choáng váng ngốc tại chỗ chờ đợi thiếu niên áo trắng kia không nhanh không chậm đi tới cuối cùng bị một bàn tay phiến nát đầu sọ ngươi ngươi ngươi ngươi viên m g u y ệ t điêu bờ môi đều bị dọa đến điên c u ồ n g run rẩy ngươi đến cùng là người hay quỷ hắn t h ị c h một tiếng ngồi liệt trên mặt đất rốt cuộc bình tĩnh không được quần đều dọa nước tiểu ướt đây chính là một vị tám giới tiên chủ động đều không động được một chút ngoạn đứng tại loại kia lấy bị một bàn tay trục chết quá quỷ quá kinh khủng đơn giản làm cho người ngạt tở là người hay quỷ lâm dương cười lạnh một tiếng đại thủ chậm rãi vươn hướng v i ê m nguyệt điêu đầu lâu chờ ngươi biến thành quỷ về sau mình p h á n đoán đi ta sai rồi đừng có giết ta v i ê m nguyệt điêu kêu thảm k ê u g ê n con mắt chừng đến c ă n g tròn sợ hai tử vong chi phối hắn ngươi cũng không phải là biết sai ngươi chỉ là biết mình phải chết lâm dương lạnh lùng nôn đạo đại thủ bắt lấy v i ê m nguyệt điêu đỉnh đầu thiên lâm vương dừng tay một đạo tuổi trẻ tiếng quát từ một bên long l u y n bên trên truyền ra nam tử mặt như con ngọc ánh mắt bình thản trên thân tràn đầy thượng vị giả khí thế nhất cử nhất động ở giữa có cực hạn h n o à bởi vì nam tử trẻ tuổi kia chính là tiên lâm đế quốc thái tử dừng nhận nguyễn thái tử cứu ta viêm nguyệt yêu con mắt to sáng hét lớn đây mới là hắn chân chính hộ thân phủ lâm dương nhịu nhữ mày tiên lâm đế quốc thái tử tại sao lại ở đây tiên h lâm hoàng đế đến cùng là thái độ gì tiên lâm vương hôm nay vốn là hiệu lầm dừng tay đi dừng nhận nguyễn thanh âm bình thản k h tầm tay, l mắt mọi người vừa nhìn sang liền thấy viêm nguyệt điêu đầu như huyết hoa nổ tung không đầu thi vô lực đánh ra trước trên mặt đất máu tơi ư cốt cốt chảy ra nhuộm đỏ trời đường phố đá xanh chơi ạ thật g i ế t không mang theo một chút do dự ở trước mặt đánh mặt thái tử tương lai tiên lâm hoàng đế cái này cái này cái này thiên lâm vương hắn điên rồi đi dân chúng đều thấy c h o n g hoàn toàn không n g ờ tới thái tử ra mặt về sau sự tình sẽ còn như thế phát triển hồng c ô n g công nhắm mắt lại m ặ t không có chút máu hắn liền không gặp lâm dương đã cho bất luận kẻ nào mặt mũi ngươi nói ngươi ở trước mặt hắn bảy cái lông phổ a không trăng b ư ớ c nói không chừng viêm nguyệt điêu chết còn không có nhanh như vậy lần này là thật xong nguyên bản bình tĩnh dừng nhận h u y ễ n hơi neo h mắt lại lộ ra nguy hiểm hồ quang lâm dương ngươi đây là ý gì bây giờ ngươi còn không có đăng lâm vương vị giống như này đ ế cuồng không đem bản thái tử để vào mắt ngày sau còn cao đến đâu có ý tứ gì ngươi gặp cái này nghiệt trướng khi nhục ta lâm tộc tiền bối công vân vốn là có trách nhiệm đem chu sát mà ngươi đang làm gì đấy cùng hắn ngồi chung một xe còn muốn thay hắn giữ gìn lâm dương giận dữ mắng mỏ trong mắt dâng lên v ẻ thất vọng ta nhìn ngươi cái này thái tử đừng làm tự phế tu vi diện bích ăn năn chuộc tội đi thôi ngươi làm càn d ư ơ n g nhận h u y ễ n phẫn nộ đến c ự c hạn chỉ vào lâm dương ngươi cho rằng ngươi là cái gì phụ hoàng ta cũng không dám đối ta nói như vậy ngươi thật đúng là đem nơi này xem như địa bàn của ngươi các ngươi những này chủ ra người đều chẳng qua là một đám không nhà để về giá cầu chúng ta thu lư ngươi không mắc ơn chương ò n dám tại n â n ngân sổ ba i trăm a thao sáu i tử, mươi là mẹ hắn thật bốn người Kông sai ắ bị h lâm đại nhân là ta quỷ kiến xảo di rổ sẽ tạ chỗ dựa chương ba trăm sáu mươi bốn người sai lâm đại nhân là ta quỷ kiến xảo di rổ sẽ tạ chỗ dựa hồng công công vừa mới khởi hành liền nghe đến một tiếng thanh thúy c á i tát tấm t h a n h chỉ gặp lâm thừa huyễn đã bị rút trên không trung không ngừng lan lộn răng tất cả đều vỡ nát mà ra sau đó hung hăng rơi đập trên mặt đất cái gì một màn này để toàn trường đầu người đều vang lóng nóng đây chính là thái tử a tôn quý chi thể không cho phép kẻ khác khinh nhuận kết quả thế mà bị bên đường một bạt thái tắt bay đây là cỡ nào làm đục cỡ nào mộng ảo một màn tất cả mọi người không nghĩ tới lâm dương vậy mà cường thế đến loại trình độ này một lời không hợp trực tiếp đem thái tử đều cho tắt bay、Phúc. lâm thừa huyễn đập xuống đất một ngụm máu tươi phun tung toé mà ra không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lâm、Bình、dương ngươi ngươi làm sao dám hồng c ô n g công giờ phút này chạy tới nói liên tục thái tử ngươi bất tranh cãi đi cái gì ngay cả hồng c ô n g công ngươi cũng giúp ngoại nhân nói lâm thừa vẫn không thể tin được đều n g â y dại ta giúp cái gì ngoại nhân nói con mẹ nó chứ là tại cứu ngươi mệnh hồng c ô n g công nội tâm nhà rãnh nhưng lại không dám nhiều lời liên tục nhìn về phía lâm、Bình、dương không người nói vương thượng thái tử còn trẻ quá khí thịnh trước đó nói đều là vô tâm tri nôn còn xin ngươi không nên trách tội a trẻ tuổi nóng tính vậy liền không xứng làm cái này tiên lâm thái tử hôm nay hoặc là từ bỏ hắn thái tử c h i v ị sau đi diện bích hối lôi hoặc là để hắn máu nhuộm trời đường phố để chính hắn tuyển đi lâm dương thanh â m lạnh lùng lộ c c n c hồng c ô n g công n u ố t n g ụ m nước miếng hai bên đều là cưỡng loại hắn quá khó khăn hồng c ô n g công, công ngươi đến cùng là bên nào người lâm thừa huyện phẫn nộ nói hồng c ô n g công bó tay rồi người tốt khó làm a hai bên đều các tội mình thật không bằng tìm khối đ ầ u hũ đâm chết được rồi tránh ra lâm dương thản như nói vương thượng không thể a hồng kông công nói liên tục ta nói tránh ra lâm dương nhữ mày trong mắt lóe lên một đạo hà mang lộ cộng lâm dương cười n g lạnh một tiếng bất quá một con run dế mạc thôi hắn đại thủ hướng lâm thừa viễn trộm tới không lâm thừa viễn dọa đến mặt đều tê thật sự cho rằng lâm dương muốn giết hắn phát ra như mổ heo kêu thảm ngay cả ta đồ đệ đều muốn giết lâm thiếu chủ y phong thật to nhẹ nhàng thanh nhẫm rơi xuống là một vị thân mang đạo bà nico Tóc tái người h h t n n ư khuôn h trắng nón, n mặt còn t lão thái bà này ngược lại là thú vị từ trước đến nay đến hạch tâm mười ba châu về sau vẫn là thứ nhất xưng ơ ta lâm tộc tiên tổ là anh hùng lâm dương cười ha ha ừ m diện tuyệt tiên cô n h ư mày nàng ghét nhất bị người gọi lao thái bà thanh â m bên trong tràn đầy tức giận tiểu bối người có chút quá nhảy không phải liền là ỷ vào l a o quỷ kia là người chỗ dựa sao bản tiên cô trước kia cũng không phải không có cùng l a o quỷ kia giao thủ qua hắn không bằng ta coi như hắn tự mình đứng trước mặt ta đều chưa hẳn dám cản rỡ như vậy người có chút quá không biết tôn ti trở đấu người nói đúng không lão quỷ nàng ánh mắt sắp bén nhìn về phía nơi xa ôm ngực mà đứng quỷ kiến sầu Quỷ kiến sầu nết miệng cười một tiếng biết mình nên ra sân thả người nhảy lên đứng ở sau lưng lâm dương sắp sắp sắp u ỷ phủ hơn ngàn vị đỉnh cấp cường giả đều nhịp sắc khí t r ậ t chật trang nghiêm đứng thẳng cảm giác gáp bách mười phần lao thái bà s ư n g hô thế này tốt về sau ta cũng bảo ngươi l a o thái bà Quỷ kiến sầu nết miệng cười một tiếng vật đuổi sao rời đừng c ầ m đã từng vinh quang đường vĩnh viễn năm đó ta s á c thực thua ngươi một chiêu nhưng bây giờ rét ngươi dễ như trở bàn tay còn có một điểm ngươi nói sai ta cũng không phải là lâm đại nhân chỗ dựa tương phản lâm đại nhân là ta ủy kiến sầu chỗ dựa là chủ nhân của ta hắn vô cùng t i ê u ngạo ư ỡ ngược n ngầm đầu hồng thanh nói ra câu nói này cái gì hắn là quỷ kiến sầu danh s ư n g tiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức c h i chủ quỷ kiến sầu long lâm vương đại nhân là quỷ kiến sầu chỗ dựa chủ nhân ngoa tạo a ta đều nghe được cái gì d i ệ t tuyệt tiên cô quỷ kiến sầu hai vị tiên giới đỉnh cấp cường giả g i a n g co thật sự là trăm vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần tên tràng diện a ta phải nhớ quay xuống bán đi tuyệt đối kiếm lớn có người chân kinh có người c ũ n nghỉ toàn bộ trời đường phố đều náo nhìn lên người càng tụ càng nhiều thanh vệ quân cũng chạy tới nhưng căn bản không dám đến gần đây chính là tiên giới đỉnh phong nhất tồn tại địa vị so tiên lâm hoàng đế đều không kém bọn hắn nào dám mù quản ha ha ha ha ngươi liền thổi a trên lệch giữa ngươi và ta thật sự là càng lúc càng lớn diệt tuyệt tiên cô lắc đầu cười nạo năm đó ngươi tốt xấu vẫn là chỉ yêu ta một tuyến kiêu hùng bây giờ ta đã là một phương đạo thống lãnh tụ đế quốc thái tử sư phụ mà ngươi lại hôn thành một cái xuống dốc tiên tộc thiếu chủ một con chó n g ư ơ i ta ở giữa đã khác nhau một trời một vực không cách nào tương để t ị n luận a công phu miệng vô dụng so tài xem hư thực đánh qua về sau ngươi như thua nhưng phải cho ta hảo hảo biểu hiện ra biểu hiện ra trên cái miệng của người công phu quỷ kiến sầu cười ha ha người cái này dâm quỷ chẳng biết xấu hổ hôm nay thay mặt đạo môn chính thống tiêu diệt ngươi cái này ác quỷ diệt tuyệt tiên cô xấu hổ long đầu ngọt thất lên phẫn nộ trách cứ hắc quỷ kiến sầu nhìn một chút lâm dương sắc mặt mới dám xuất thủ lao thái bà ngươi cho rằng lao tử vẫn là năm đó sao gặp được lâm dương về sau hắn đã sớm thoát thai h o a n g cốt so trước đó cường đại nhiều lắm anh. hắn há mồn phun một cái liền phun ra vô số tu la ác quỷ đem diệt tuyệt tiên cô quấn quỳ giới giáng lâm Quỷ kiến s ầ u h é t lớn một tiếng thế giới hình chiếu hiện hiện trong đó rất nhiều quỷ hồn kêu gen gầm thét một mảnh địa ngục cảnh tượng đây cũng là quỷ kiến s ầ u tại tiên chủ cảnh trí cao thành thự hợp nhất quỷ giới diệt tuyệt tiên cô cũng một tiếng tức giận Hử! hử, thân lắc một cái, thế giới hình Diệt tiên tiếng giận cái, tuyệt cũng toàn hiện ra. Thế giới của nàng hình cô tức giới giới một một âm lắc lược linh đang nhanh chóng sinh diệt, phản phất nhấn hạ ra. của nhau, bên dương đụng đang phất hạ khóa văn nếu không phải đế trận phát sáng g i ữ gìn toàn bộ đế đô đều muốn rơi vào ngươi vậy mà đột phá d i ệ t tuyệt tiên cô con người co r ụ t lại ngươi kinh ngạc còn tại đằng sau đâu Quỷ kiến sầu đem toàn bộ thế giới nắm trong tay áp xúc thành một thành tu l a trường đ à o chết h ắ n g ẩm vang sâu ra áp xúc đến cực hạn thế giới chi lực không cách nào n g ă n cản lớn d i ệ t tuyệt thuật d i ệ t tuyệt tiên cô sắc mặt h o à n g hốt vậy mà tế ra sát chiêu nhưng quỷ kiến sầu vậy mà ngạnh sinh sinh từ lớn diện tuyệt ba động bên trong giết ra lăng lệ đao quang chém nát hết thảy mũi lao thẳng tắp điểm vào diện tuyệt tiên cô cổ họng ngươi bại ủy kiến sầu tao b a vô cùng vậy một cái cay ý kiến g sầu nhẹ k h ó nhõm đánh bại đã từng cương địch nội tâm đường đề cập sảng khoái hơn giờ phút này giọng nói đều nhẹ nhàng không biết ta ông trời của ta Còn、chúng ò n c vây xem cũng tất cả đều ngu ngơ ở quỷ kiến sầu vậy mà cường đại như vậy cùng là thế lực cao cấp lãnh tụ vậy mà một chiêu liền đánh bại d i ệ t tuyệt tiên cô là ta tài nghệ không bằng người ta nhận thua d i ệ t tuyệt tiên cô cắn răng thừa nhận nàng còn không muốn chết ha ha năm đó ta liền muốn lúc nào có thể thưởng thức được ngươi cái này thiết diện tiên cô nhận thua thê thảm khuôn mặt đâu bây giờ rốt cục đạt được cơ c muốn ha ha ha thật sự là thoải mái a thoải mái quỷ kiến sầu cười lớn cười đủ rồi lâm dương thanh em nhàn nhạt chuyển đến vốn đang đắc chí vừa lòng quỷ kiến sầu trong nháy mắt dùng mình một cái thanh tỉnh lại b một vị thái cổ truyền thừa lãnh tụ đương kim tiên giới đỉnh cấp cường giả làm sao lại cam tâm tình nguyện nhận một vị thiếu niên làm chủ nhân đâu đến cùng là vì cái gì đến cùng là dựa vào cái gì chẳng lẽ thiếu niên này đã cứu mệnh của hắn sao dựa theo lão quỷ này tính cách coi như ân cứu mạng cũng không có khả năng nhận chủ vừa đi vừa về báo a làm sao lao thái bà ngươi còn ở nơi này là còn muốn nhúng tay trở ngại sao lâm dương nhìn về phía d i ệ t tuyệt tiên cô khỏe miệng vẫn lên bần đạo như là đã bại đương nhiên sẽ không lại c ầ m tay d i ệ t tuyệt tiên cô thành thật không còn dám t r ă n g mức thậm chí cảm thấy đến lao thái bà s ư n g hô đều lọt thai rất nhiều dù sao mình thật là cái lao thái bà chỉ bất quá vừa rồi trận chiến kia thật sự là quá mức mất mặt bần đạo cần xóa đi người vây xem liên quan tới bần đạo ký ức còn xin lâm thiếu chủ đáp ứng nàng khẩn cầu tùy đi lâm dương đối điểm này cũng không thèm để ý đà tạ lâm thiếu chủ diệp tuyệt tiên cô nhẹ nhàng thở ra đối lâm dương thi cái lễ sau đó nhìn về phía bốn phía chế rêu dân chúng lộ ra lạnh lùng cười ngoa tạo chúng ta chính là đến ă n d ư a a những người dân này đều sợ choáng váng tứ tán liền muốn chạy trốn h ừ diệp tuyệt tiên cô hừ lạnh một tiếng vung tay lên thế giới hình chiếu trong nháy mắt mở rộng không biết nhiều ít vạn dặm đem tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong hợp nhất cảnh tiên chủ tại bây giờ toàn bộ tiên giới đều là đỉnh cấp cứng giả thủ đoạn khó lường không cách nào phỏng đoán vẹn vẹn trong nháy mắt liền xóa đi tất cả mọi người liên quan tới nàng ký ức b ầ n đạo cáo tử d i ệ t tuyệt tiên cô một giây đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa quá mất mặt cung quýt liền ố n quyền liền tranh thủ thời gian bỏ chạy thiên cô sư phụ ngươi không thể bỏ lại ta mặc kệ a lâm thừa h u y ễ n kêu thảm sợ hãi không được ha ha để ngươi kêu giả chết lao cha đến xử lý đi ngươi cái này cục diện rồi dám ta cũng không dám quản sau ngày hôm nay ta không phải sư phụ ngươi ngươi cũng lại không là đồ đệ của ta diện tuyệt tiên cô lưu lại một đạo lạnh lùng truyền âm liền biến mất không thấy ta lâm thừa viễn coi lại thành một đoàn nhỏ yếu lại tuyệt vọng ngay cả sư phụ đều bị hù đường chạy hắn bây giờ chỉ còn lại có hối hận lâm dương thật là đáng sợ hắn hoàn toàn xem thường lâm dương kinh khủng lâm tộc các lao binh đều ánh mắt sáng tỏ tiên giới đỉnh cấp cường giả đều nhận sợ thiếu chủ uy thế coi là thật cử thế vô song s ấ p s ấ p lâm dương đi tới lâm thừa viễn trước người hờ hững nhìn xuống chậm rãi x u ể bàn tay ra chậm đã một thân ảnh có chút trần trở hiện hiện ra h ắ n người mặc long bảo đầu đội ngọc quan khuôn mặt không giận tự uy trên thân long khí bốc hơi bao phủ thấy không rõ khuôn mặt thiên lâm hoàng đế dừng đề ph t Công Công lâm, lâm, đế. Đế lâm, lâm dương nhẹ gật đầu ngược lại muốn xem xem cái này tiên lâm hoàng đế đến cùng là thế nào cái ý nghĩ hắn như chó chết mang theo thái tử hóa thành bạch hồng hướng về đế cung mà đi rất nhanh đế cung đại điện đều lui ra đi dừng đế phong vung tay lên hồng c ô n g công k h ô người n g mang theo c á c tất cả lui ra bất quá ý nguyên có bốn vị áo đỏ thái giám hở hưng đứng thẳng cũng không vì má thay đổi Bệ hạ để chúng ta tất cả lui ra các ngươi đứa sao hồng c ô n g công nhíu u mảy q á thứ lớn. ồ n công công g t h lỗi chúng ta phụng tứ đại vương lệnh tiến cung hảo hảo phục thị bệ hạ nếu có sai lầm bị truy trách khó giữ được cái mạng nhỏ này à cái này long lâm vương thực lực cương đại dụng tâm khó lường chúng ta nhất định phải lưu lại bảo hộ bệ hạ an uy bốn vị thái giám nghĩa chính ngôn tử ý nguyên bất vì sở động dương đế phong giận d ữ mắng mỏ bệ hạ ngài đây là bốn vị thái giám hiển nhiên đều động không nghĩ tới ngày thường không thích g i ậ n hiện ra sắc bệ hạ lại có thái độ kiên quyết như thế thời khắc chúng ta thực sự khó xử bốn vị thái giám trần trờ hồi phục hoặc là các ngươi về vương phủ bị chủ tử các ngươi chạm hoặc là bây giờ bị ta giết các ngươi tuyển đi dương đế phong khí tức như vượt sâu đôi mắt bên trong hàn quang lạnh t ấ u xương đồng đồng đồng đồng xích quang rơi xuống trực tiếp đem kia bốn vị thái giám ép thành viết vụ lâm dương thu ngón tay về thản nhiên nói xem ra ngươi thời gian không dễ chịu a thân là hoàng đế liền thân bên cạnh thái g i á m đều thúc đẩy bất động đa t ạ dương đế phong nhìn về phía lâm dương nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía phía sau hắn bạch t ấ u vi quỷ kiến sầu b ọ n người lâm dương biết dừng đế phong đây là có nói muốn đơn độc nói với chính mình tùy ý khoát tay c h ặ ả lại các ngươi cũng lui ra ngoài đi chủ nhân Quỷ kiến sầu rất kiên kỵ mắt nhìn dừng đế phong trực giác của hắn nói cho hắn biết đây là một cái rất đáng sợ cường giả làm sao cảm thấy có người có thể tính toán ta lâm dương cười lạnh một tiếng không dám ủy kiến sầu lắc đầu liên tục nhớ lại mới gặp lâm dương thời điểm bị đối phương như là gà còn thu thập tràn cảnh chủ nhân cảnh giới căn bản không phải hắn có thể phỏng đoán trừ phi những cái kia cổ lão tiên đế khôi phục nếu không đoán chừng không ai có thể làm gì hắn hắn mang theo bạch tấu vi bọn người cung kính thối lui ra khỏi đại điện Động. lâm dương đem thái tử tiện tay nhét vào đại điện trên sàn nhà lạnh lùng nhìn xem trước mặt tiên lâm hoàng đế có lời gì có thể nói Động. vượt quá lâm dương dự kiến d ừ n g đế phong vậy mà không chút do dự quỳ xuống lạy c u n g kính hô to bất hủ lâm tộc tiên lâm p h â n ra tự đ ệ nguyên tổ đời thứ chín mươi chín tôn đế chữ lót lao thấp nhất d ư n g đế phong kính bái chủ gia thiếu chủ giờ khắc này không riêng gì trên đất thái tử thấy、chóng. liền ngay cả lâm dương đều cảm nhận được một tia kinh ngạc chương 366. thiếu chủ là tiên đế chương 366, thiếu chủ là tiên đế người đây là ý gì lâm dương n h u m à y h ỏ i phụ thân người đang làm gì vì cái gì q u ỷ hắn lâm thừa huyễn cũng không hiểu hết lớn nghĩa tử ngầm miệng lâm đế phong nhìn về phía lâm thừa huyễn một bàn tay đánh ra đem trực tiếp đập thổ huyết đã hôn mê thiếu chủ chúng ta một ngày này chờ quá lâu hắn thu về bàn tay thật sâu thở dài lâm dương nhẹ gật đầu giơ tay lên nói nói đi vâng lâm đế phong đứng dậy cười khổ nói thiếu chủ ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy ta mặc dù danh sưng một phương đế quốc tri chủ nhưng sinh hoạt lại phải gặp đến nghiêm mật giám thị toàn bộ tiên giới sống biệt khuất nhất hoàng đế hẳn là ngoại trừ ta không có người khác lâm dương gật đầu ngầm thừa nhận chắc hẳn thiếu chủ đã nghe nói ta tiên lâm đế quốc hết thể có tứ đại khác họ vương lâm tộc chi nhánh sở dĩ có thể tại bây giờ tiên giới còn có thể cố thủ một cái đế quốc là bởi vì bốn người bọn họ trợ giút lâm đế phong nói không tệ lâm dương thừa nhận đoạn đường này hắn chứng kiến hết thể xác thực như thế tứ đại khác họ vương phách lối đã đến không thể tưởng tượng tình trạng một cái viêm vương thế tử liền dám đảm đương đường phố đối đế quốc công vân xuất thủ đối hoàng đế thân phong nhất tự t ỉ n h kiên vương bất kính mà lại cũng không có bách tính cảm thấy kỳ quái đã tập mãi thành thói quen có thể nghĩ tứ đại khác họ vương khí diễm đã phách lối đến trình độ nào cái này tứ đại khác họ vương nói là quang cổ c h i thần kỳ thực là t r ộ n quốc c h i tặc vì ta lâm tộc bí mật cùng nội tỉnh đang d á m thị ta tôi h lâm đế phong lắc đầu thở dài từ tiên tộc tiền bối bị định vì tội viết tri về sau các tộc phân gia đều bị thanh toán cùng truy sát ta lâm tộc phân gia vốn cũng là kiên quyết phản kháng tuyệt không thỏa hiệp hàng người nhưng cũng tiếc sự thật chứng minh không có nguyên tổ cùng chủ gia lực lượng chỉ dựa vào chúng ta những này phân ra không có khả năng cùng tiên giới cái k h á c tất cả thế lực chống lại duy nhất có thể bảo lưu lại hỏa trùng hy vọng cũng chỉ có thể là tạm thời thỏa hiệp lâm dương n h ư mày nói như vậy qua nhiều năm như vậy ngươi cũng là tại chịu đục giả ý thỏa hiệp sao không tệ lâm đế phong gật đầu lâm tộc nhất định phải có một người đứng ra gánh chịu tiếng xấu này lấy một thế bêu danh đổi được lâm tộc huyết mạch kéo dài đáng giá chỉ cần gia tộc chưa đoạn tuyệt hết thẻ còn có thể chờ mong nhưng nếu huyết mạch đoạn tuyệt hết thẻ liền đều đã mất đi ý nghĩa lâm dương nhẹ gật đầu bất quá cũng không tin hoàn toàn kia lâm tộc các lao tướng bây giờ tao nộ lại giải thích thế nào lâm đế phong c ư ờ i khổ kia tứ đại khác họ vương phía sau phân biệt đại biểu một phương chúa tể thế lực ta muốn đồng thời cân bằng tứ đại chúa tể thế lực trong t r i ề u t â n quý lâm tộc phân ra công vân lao tướng văn võ b á quan rất nhiều thế lực mục đích cùng tô cầu cho nên nhiều khi ta cũng không thể tỏ thái độ một khi rõ ràng thiền vị một phương nào cái này khổ tâm kiến tạo yếu ớt cân bằng liền sẽ bị đánh phá lấy những cái kia công vân các lao tướng tính cách nếu không phải ta âm thầm khổ tâm bảo hộ bây giờ cũng đã tất cả đều điều linh a đáng tiếc không ai có thể hiểu được cô nội tâm lâm dương nhẹ gật đầu lâm đế phong cũng không có thực lực vô địch đối mặt hiện thực nhất định phải thỏa hiệp hắn lời nói cũng không giả tương phản rất thành khẩn hắn đã tại cuối cùng tâm lực tại làm đủ khả năng sự tình thằng đến nghe được chủ gia quay về tiên giới tin tức ta biết cơ hội tới nhiều năm ẩn nhẫn có lẽ sẽ nên đón c h u y ể n cơ lâm đế phong siết chặt nằm đấm nhưng ta y nguyên không thể minh xác tỏ thái độ bất quá ta biết lâm tộc các lao tướng nhất định sẽ thay ta đi tiếp xúc chủ gia ta chỉ cần thuận thế mà làm âm thầm bảo hộ là đủ ngài cũng nhìn thấy cái này đế đô nước sâu bao nhiêu cường giả như mây lâm đắc thắng ba người bất quá tiên thánh hoàng cảnh giới nếu không có ta âm thầm phối hợp tác chiến bảo hộ bọn hắn không có khả năng đi ra đế đô nửa bước ngươi cũng coi như dụng tâm lâm dương gật đầu từ hắn tiến vào đế đô đụng phải tiên chủ cấp cường giả liền không biết bao nhiêu ba cái tiên thánh hoàng liền muốn tại các phương ngăn cản hạ bình an ra khỏi thành đúng là không thể nào thằng đến n g h e được thiếu chủ ngài quét ngang tiên thổ đã trở thành một phương chúa tể ta biết cơ hội ngay tại tương lai không lâu lâm đế phong ánh mắt sáng tỏ cho nên ta xin ngài trở về làm long lâm vương vì ngày sau chủ gia chân chính trở về làm chuẩy dù sao lấy thiên phú của ngài tương lai cho dù tại cái này đại đạo có thiếu thời đại thành tựu i tiên đế cũng khó nói một khi ngài có thể nghịch thế thành đế hết thể trở ngại liền không còn là trở ngại lâm dương cười không nói ngươi nói tiếp chỉ là ta không nghĩ tới tứ lại khác họ vương phản ứng kịch liệt như thế thiếu chủ tính t ì n h của ngươi cũng như thế có quyết đoán lâm đế phong giới nợ nụ cười từ lâm dương tiến đế đô về sau mỗi một bước đều vượt qua tại hắn kế hoạch bên ngoài nhưng cái này cũng đánh bậy đánh bạn để cho ta minh bạch thiếu chủ ngài thực lực chân chính cùng nắm giữ trong tay thế lực cho nên kế hoạch của ta có lần nữa cải biến vì vậy ta quyết định trực tiếp ra gặp ngài nói một câu lâm dương nhấp một bụng trà nếu nói trước đó còn phải đợi đợi thiếu chủ ngài trưởng thành nhưng bây giờ có quỷ phụ thế lực chủ g i a tổ địa n g ũ say tiền bối thiếu chủ c ù n g ta tứ phương liên thủ chưa hẳn không thể đối kháng tứ đại k h á t họ vương đến lúc đó liền xem như mấy cái k i a chúa tể cấp thế lực đánh tới chúng ta cũng có sức đánh một trận lâm đế phong ánh mắt sáng rực đến lúc đó lâm tộc đem thoát ly gông cùng xiềng xích tại tiên giới niết bản chúng sinh lâm dương lắc đầu thiếu chủ ngài không đồng ý sao lâm đế phong xứng sở nghi hoa hỏi ta sở dĩ chậm chạm không có đậu、thủ. chính là muốn biết thái độ của ngươi ngươi nếu sớm cáo chi ta những n à y cần gì phải phiền thoái như vậy ta nhập đế đô thời điểm thuận tay đem tứ đại vương phụ biến mất không phải tốt lâm dương im lặng nói Này, thiếu chủ, ta biết ngài thần uy cái thế, nhưng này vương đỉnh cứng còn Muốn bọn hắn, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, không lĩnh phong toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hán khổ tâm ẩn nhẫn nhiều năm như là mà uy vậy, thiếu ta biết thế, tứ tể thế trừ thể toát một tâm thật vất chủ, khắc họ phía chúa chỗ phải hôi khổ cái đại mỗi cái giả, lại liều đế đều sau cấp có cấp lực bạc dựa. A. ra bỏ kỹ vả Lâm mồ s lâm dương vui mừng nhìn xem lâm đế phong cũng không nhiều giải thích chỉ nói không trực tiếp đọc thủ vậy ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi bắt giặc trước bắt vua chờ chúng ta tứ phương thế lực hội tụ bày vừa ra hồng môn yến trước giết chết tứ đại khác họ vương lâm đế phong trong mắt lóe lên hàn mang tốt việc này không nên chậm trễ cái này hồng môn yến đêm nay liền bày đi lâm dương nói chẳng những muốn mời tứ đại khác họ vương còn muốn mời ta lâm tộc công h â n lao tướng mời văn v õ ba quan mời già lao tân quý lộ cộc lâm đế phong xứng sở thiếu chủ cái này sợ là không ổn đâu càng nhiều người sự tình bại lộ khả năng càng lớn ha ha ta chính là phải thừa dịp lấy trận này đến hội chiêu cáo tất cả mọi người ai đúng ai sai thiên hạ này lại thế lập tức lên muốn sửa lâm dương nhìn về phía lâm đế phong làm sao cảm thấy thực lực của ta không đủ thiếu chủ ta không có lâm đế phong nuốt ngụm nước miếng không dám thừa nhận suy lâm dương tiện tay một chỉ đem lâm thừa h u y ễ n chu s á t thành huyết vụ cái này lâm đế phong s ứ n g sở hô lâm dương tùy ý thổi một ngụm huyết vụ bị chu s á t thành lâm thừa n u y ễ n lại hoàn hảo không hao tổn phục sinh lịch chuyển sinh tử tiên đế thủ đoạn lâm đế phong giật mình ra đầu đều nổ tung giờ k h ắ c này hắn toàn thân đều phản phất mất trọng lượng hốc mắt đều bởi vì kích động phiếm hồng thiếu chủ ngài là t i ê n đế chương ba trăm sáu mươi bảy tiên đạo mười cảnh chương ba trăm sáu mươi bảy tiên đạo mười cảnh thiếu chủ lâm đế phong thanh âm đều run dày hắn co chân kinh nhưng càng nhiều đều là một loại muốn thốt u tít xúc động dù sao lấy lâm dương thực lực chú định hắn kế hoạch sẽ không còn có bất kỳ biến số chú định sẽ thành công nhiều năm như vậy chịu được thống khổ gặp hiểu lầm gánh vác trách nhiệm đều rốt cuộc gặp được triệt để giải thoát hy vọng hắn hai mắt rơi lệ lại cất tiếng cười to rất là đến cuồng vì đóng vai tốt nhân vật của hắn không cho các phương hoài nghi qua nhiều năm như vậy hắn đều chỉ có thể song mỹ k h ắ c chế tâm tình của mình không cách nào khóc cũng vô pháp lợi nội tâm hết thảy đều không thể cùng người kể ra hắn cô đơn quá nhiều năm cũng biệt khuất quá nhiều năm bây giờ một khắc tất cả đều phóng xuất ra giờ khắc này hắn không còn là tiên lâm hoàng đế chỉ là một cái khắc vọng trở về nhà người xa quê lâm dương chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn cũng không nhiều lời hắn rất lý giải lâm đế phong tâm tình nhiều năm như vậy vất vả ngươi ngươi cùng những cái kêu lâm tộc lao tướng đồng dạng không tầm thường không khổ, không khổ. lâm đế phong vui sướng cười chỉ là hai mắt nước mắt ngăn không được vốn cho rằng cả đời này đều không thể nhìn thấy cái ngày này vốn cho rằng sự kiên trì của ta chỉ là một loại vọng tưởng không có người kế thừa ý chí của ta cũng chú định không người lý giải chết đi thế nhưng là hôm nay hết thệ cũng khác nhau chỉ cần có thể nhìn thấy hy vọng ta làm hết thệ liền đều là đáng giá có ý nghĩa thiếu chủ a sứ mệnh của ta rốt cuộc phải kết thúc hắn n ắ m thật chặt lâm dương tay ngữ khí kiên định ta lập tức liền có thể để thế nhân minh bạch ta lâm tộc hậu nhân không có thứ hẹn nhát ta chưa từng phản tộc cách tông ta lâm đế phong cũng không thẹn trên thân chạy xuôi lâm tộc huyết mạch yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi uổng phí nhiều như vậy lâm dương mỉm cười cam kết hắn yên lặng đem một đạo tiên nguyên tri lực đánh vào lâm đế phong thể nội đem hắn kéo lên lại xem đi đêm nay về sau hết thể liền đem khác biệt lâm dương đi đến cửa điện trước đó yên lặng nhìn xem hoàng hôn s ắ c trời nói nhỏ dứt lời thời điểm có cồn g phong thổi vào nội điện trong điện dưới ánh nến nương theo cồn phong mà múa lâm đế phong lòng có cảm giác nhìn xem kia chập trần ánh nến cồn phong nếu vô pháp dập tắt hỏa diễm hỏa diễm chắc chắn thiêu đốt càng thêm chắn đêm nay dạ yến chắc chắn ghi vào sử sách a ta là ai ta ở đâu lâm thừa huyễn chậm rãi khôi phục một mặt mộng bức nhìn một phía nhìn thấy lâm dương cùng lâm đế phong về sau nhớ lại chuyện lúc trước phụ thân người vì cái gì đúng lâm đế phong nhự nhữ mày lại một trưởng ngô gia đem lâm thừa huyễn lại lần nữa đập trắng lâm thừa huyễn còn không có kịp phản ứng liền lại n g ã đầu đi ngủ những chuyện này không nên để cái này nhiệt g xúc biết quá nhiều vẫn là để hắn choáng lấy cho thỏa đáng lâm đế phong ánh mắt phức tạp ta cũng rất xin lỗi tiểu từ này ta những con này bên trong liền hắn tốt nhất không chế cùng lắc lư cho nên tứ đại khát họ vương đô chủ động tiếp xúc hắn ủng hộ hắn vì thái tử thân phận ta đặc thù không dễ can thiệp hiện tại hắn bị g i a o động quá sâu nay g thường tổng cộng tứ đại vương phủ những cái kia nhị thế tổ sen lẫn trong cùng một chỗ đã không có tác dụng lớn nói đến cũng là một cái bi kịch mình không nên thân thôi ngươi cũng không cần cảm thấy thua thiệt hắn cái gì lâm dương thản n h i ê nói n ừng lâm đế phong nhẹ gật đầu nhìn về phía lâm dương ta biết ngươi muốn cho hắn cầu tình ta đã giết qua hắn một lần sẽ không lại giết hắn bất quá hắn không thể lại làm thái tử lâm dương nói đây là tự nhiên đa tạ thiếu chủ lâm đế phong không người nói tạ sau đó nói có ai không đem cái này bất thành khí nghịch từ trước quan một vạn n ă m cầm đ ó n đi phế bỏ thái tử quan biến thành thứ dân ngày sau không thể lại tham dự t r i ề u chính rõ hồng c ô n g công đi đến ôm lấy hôn mê lâm thừa viết m à đi đêm nay dạ hiến cũng nên tiến vào chuẩn bị quá trình ta cái này viết chiếu thư để văn võ ba quan vào cùng tham gia y ế n lâm đế phong rất kích động vô cùng chờ mong ban đêm lâm dương hiển ủy thời khắc một vị tiên đế a đại đạo có thiếu thời đại n ị c h thế thành đế tồn tại tin tức này như thả ra toàn bộ tiên giới đều muốn điên cuồng cho dù ai không hãi nhiên hắn chờ mong những n à y địch thủ trên mặt kia kinh hãi bộ dáng ừ m ngươi chuẩn bị đi đến một yến lúc ta tự sẽ có mặt lâm dương nhẹ gật đầu trực tiếp đi ra đế cung chủ nhân tên kia đều nói cái gì có cần hay không ta giúp ngươi giao hấn một lần hắn quỷ kiến sầu lập tức b u lại muốn giao hấn còn đến với ngươi lâm dương nhũ mày lạnh liếc qua quỷ kiến sầu quỷ kiến sầu khục lắm điều một chút cái này mông ngựa xem như đập tới vó ngựa lên tiếp xuống đi cái nào a i chủ nhân nguyên tổ chứng đạo đ i ệ lâm dương hóa thành bạch hồng hướng về đế cung chỗ sâu mà đi nguyên tổ chứng đạo đ i ệ là lâm tộc nguyên tổ thành tựu tiên đế chỗ cũng là lâm đế phong liều chết bảo vệ d a n h giới cuối cùng nếu không phải thủ đoạn của hắn và cân bằng chi thuật nơi này bí mật sớm đã bị chúa tể cấp thế lực đào móc hầu như không còn hô hô vừa tới gần chứng đạo địa một cỗ nồng đậm tiên đế khí tức liền đập vào mặt không hổ là tiên đế chỉ là vô tận năm tháng trước đây để lại một chút khí tức giống như này đáng sợ làm cho người không cách nào dâng lên lòng kháng cự quỷ kiến sầu run lầy bẫy hắn bây giờ đã là hợp nhất cảnh tiên chủ đại viên mãn khoảng cách tiên đế cảnh chỉ kém một cái chuẩn đế cảnh nhưng đối mặt tiên đế nhiều năm trước lưu lại khí tức lại như cũ cảm thấy mình chỉ là cái sâu kiến tiên đế thật là khiến người ta sùng kính thần bí cảnh giới a quỷ kiến sầu thở dài nói tu hành điểm xuất phát thôi làm người hầu của ta nếu ngươi cả đời trí hướng chỉ tới tiên đế là không đủ tư cách lâm dương thản nhiên nói cái gì quỷ kiến sầu mở to hai mắt nhìn quỷ phụ truyền thừa từ thái cổ thế lực b ả o khố có chút còn sót lại không c h ọ n vẹn sách cổ tự nhiên biết tiên đế cũng không phải là cảnh giới cực điểm nhưng biết cũng cực ít tuyệt không phải cái gì tu hành điểm xuất phát t a thứ thuộc hạng ngu dốt ta chỉ biết tại thượng cổ thời kỳ t i ê n đạo cũng không phải là chỉ có c h í n cảnh mà là có mười cảnh tiên đế vì thứ c h í n cảnh còn có trong truyền thuyết thứ mười cảnh tiên tổ cảnh nhưng tiên tổ cảnh sinh linh đều là tiên sinh địa dưỡng trời sinh hỗn độn ma thần sinh ra thể nội liền thai n g é n đại đạo tri thụ tiên giới mở về sau tạo ra hậu thiên các sinh linh tiên đế chính là cực điểm gần như không có khả năng trở thành tiên tổ dù vậy nhìn tiên đế cũng đã là trên con đường tu đạo thứ hai cao cảnh giới có thể nào là tu hành điểm xuất phát đâu lâm dương cười thần bí chờ ngươi tu vi đến tiên đế cảnh tự nhiên là minh bạch bây giờ nói những này đối ngươi không có gì tốt chỗ lộc cộc tiên tổ phía trên còn có cảnh giới quỷ phủ chi chủ nuốt ngủ nước miếng tam quan đều bị chấn động ừ m lâm dương nhẹ gật đầu lại nhìn nguyên tổ ở chỗ này đều lưu lại thứ gì đi có lẽ chúng ta có thể biết được ba n g h n tiên tộc nguyên tổ nhóm đều đi nơi nào trước mắt có thể công bố hoàn chỉnh tiên đạo m ư ờ i cảnh t r â n tiên thiên tiên tiên quân tiên vương tiên hoàng tiên tôn tiên thánh tiên chủ tiên đế tiên tổ chương ba trăm sáu mươi tám ba ngàn bất hủ nguyên tổ hướng đi chương ba trăm sáu mươi tám ba ngàn bất hủ nguyên tổ hướng đi ông long hai đạo thần thức cầm vang dọ tới là ai lâm dương bình tĩnh xuất g a long lâm kiếm đây là lâm tộc trí cao tín vật cùng nguyên tổ chứng đạo địa có thể cộng minh Long、lâm o n g l Kiếm. Kêu hai đạo thần thức kinh hồ, lập tức kích mà đến, ánh mắt kích hai Ngài chính là trong truyền thuyết thiếu niên chủ thể, bây giờ chủ gia thiếu đến, đến thuyết mà mắt Lâm truyền thần thức hồ, ánh hạng. chính chúa chủ chủ đạo động xạ trong tức tể, cực lập là bây dương Lâm d ư ơ nhẹ g n gật đầu nhìn trước mắt hai vị lão giả một nam một nữ trên mặt đều hiện đầy dấu vết tháng năm ánh mắt tăng thương chúng ta là chứng đạo địa người giữ cửa từ thượng cổ liền bị mệnh lệnh thủ hộ ở đây chúng ta tuân theo tổ h ấ n một bước chưa từng rời đi nơi đây từ nguyên tổ mất tích về sau chúng ta ngày đêm chờ đợi chủ ra người trở về hôm nay rốt c u c đời đến ngày xuất hiện hai vị lão giả đều vô cùng kích động hai tay đều đang rút r ỗ y bọn hắn chăm chú nhìn lòng lâm kiếm trong mắt đều là hồi ức cùng hoài niệm c h i s á c vất vả lâm dương nhẹ gật đầu phân biệt đưa cho hai vị người giữ cửa một đạo tiên nguyên c h â n khí cái này quá quý giá thiếu chủ ngươi ngay tại trưởng thành cái này tiên nguyên c h â n khí đối với ngài càng hữu dụng hai vị người giữ cửa đều kinh ngạc tiên nguyên c h â n khí chỉ có đăng lâm tiên đạo chính cảnh chứng đạo tiên đế tồn tại mới có thể cô động một chút mỗi một đạo đều vô cùng c h â n quý bây giờ càng là đại đạo có thiếu chi thế dùng một đạo liền thiếu đi một đạo không cần chối tử đây là các ngươi nên được lâm dương cười thiện tay vung lên liền có vô cùng hỗn độn khí thân phục hai vị người giữ cửa ra đầu tê dần quả thực bị kinh đến tiên giới không gian vô cùng vững chắc chỉ có tiên đế cấp cường giả mới có tư cách tiếp xúc hôn đột khí nguyên lai、like、thiếu chủ ngài đã là tiên đế cảnh hai người l i ễ u lưỡi thiếu chủ thật sự là tuyệt thiên anh tư làm cho người rung động là chúng ta cách cục quá nhỏ bọn hắn vốn cho rằng tiên nguyên chân khí đối lâm dương trưởng thành hữu dụng ai biết lâm dương đã trưởng thành đến đ ỉ n h phong nhất những n à y tiên nguyên chân khí vốn là chính hắn ngưng luyện ra tới đa tạ thiếu chủ hai người không người nhận hôn đ ộ khí sắc mặt đại hỷ cũng không phải là bởi vì thu hoạch trí bảo mà là thấy được lâm tộc quật khởi lần nữa hy vọng nguyên tổ mất tích về sau bọn hắn giữ gìn chứng đạo địa không biết chảy nhiều ít máu thẳng đến tiên lâm đế quốc thành lập có lâm đế phong thay bọn hắn ở bên ngoài hòa giải bọn hắn mới lấy nghỉ ngơi nhưng nội tâm một mực tràn đầy không cam lòng cùng khuất lục đường đường bất hủ tiên tộc bị người xâm chiếm tiên tổ chứng đạo địa lại không cách nào phản kháng chỉ có thể co đầu rút cổ t ử thủ Thiếu chủ, nếu có một ngày ngươi dẫn đầu lâm tộc đi càn quét ngày cũ c h ư địch n g ư ơ i nhất định mang ta lên nhóm chúng ta muốn tự tay rửa sạch cái này xỉ nhục cùng phẫn nộ hai vị người giữ cửa trong mắt bớt lửa sắc cơ sôi trào nhất định lâm dương gật đầu hứa hẹn、hắn、nhìn ra được hai vị này người giữ cửa đều là tiên giới đỉnh cấp cửng giả thực lực không kém gì lâm đế phong đây chính là bất hủ lâm tộc nội tình đúng rồi thiếu chủ ngài đến chứng đạo địa nhất định là hy vọng biết một chút liên quan tới nguyên tổ tin tức đi hai vị người giữ cửa bình tĩnh rất nhiều về sau ngưng trọng hỏi không tệ lâm dương nhẹ gật đầu xin mời đi theo ta hai vị người giữ cửa đem lâm dương dẫn vào chứng đạo địa chỗ sâu chỗ này rừng lá phong chính là nguyên tổ chứng đạo chi đ ị a hai vị người giữ cửa chỉ hướng phía trước lâm dương nhìn lại kia là một mảnh mỹ lệ đến cực hạn rừng lá phong hỏa hồng sắc la phong phất phới như cháy hừng hực liệt hỏa nhiệt liệt lại thế mỹ đều bị rót vào bất hủ chi quang khiến cái này r ừ n g lá phong vĩnh hằng trường tồn lâm tộc nguyên tổ thật sự là một vị luyến cựu người a u y kiến sầu sợ hai thán phục liên tục để nguyên một phiến rừng cây đều cùng mình cùng hưởng đến mệnh vĩnh hằng trường tồn chỉ vì nơi này là vị kia nguyên tổ thành đạo địa đây chính là vị kia cổ lao tiên đế lãng mạn đi hô hô trường phong đem hỏa hồng sắc lá rụng thổi lên trên không trung nhẹ nhàng nhẹ múa như đang nên tiếp lâm dương đến nguyên tổ mất tích phi thường đột nhiên thiên tuyến chiến trường chiến tranh cũng im bặt mà rừng từ sau lúc đó chỉ có một kiện đồ vật bị đưa trở về có lẽ cùng nguyên tổ hướng đi có quan h thủ vệ lao giả vớt d â u chỉ hướng phía trước lâm dương định thần nhìn lại rừng phong trung tâm chống ra một mảnh ở giữa đặt vào một tòa bàn đá kia bàn đá phía trên chính đặt vào một kiện n h ô n máu chiến bảo kia chiến bảo đã tàn phá không chịu nổi hiện đây vết máu nhưng trên đó nhưng lại có trùng thiên sát phạt chi khí chỉ là nhìn một chút liên phản phất về tới bên trong chiến trường thượng cổ kia cường giả đang gầm thét thánh cùng đế tại chinh phạt trên đường phủ kín máu và xương chúng ta tham tưởng gái này nhốn máu chiến bảo rất nhiều năm cũng chưa từng hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu hai người không n ờ i thiếu chủ công tham tạo hóa có lẽ có thể nhìn ra cái gì lâm dương nhẹ gật đầu đưa tay khoác lên kia chiến b ả o bên trên vê anh kia bình tĩnh chiến b ả o bên trên vậy mà nổi lên hỗn độn chi khí quả nhiên chỉ có tiên đế cảnh trở lên lực lượng mới có thể kích hoạt cái này chiến b ả o lâm dương nhẹ gật đầu xác nhận chính mình suy đoán cái gì hai vị người giữ cửa c ù n g ánh mắt sáng rõ nhiều năm như vậy đều bình tĩnh vô cùng chiến b ả o vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy lâm dương ý thức rất mau tiến vào đến chiến b ả o bên trong nơi này phong tồn lấy một chỗ thời không một trận ngập trời đại chiến ngay tại trình diễn ủy dị cùng tiên giới sinh linh tại chinh phạt vô số thi thể phi ê u p h ù ở h ắ t tịch trong hư không thánh huyết cùng đế huyết đan vào một chỗ một phần là tươi mới một bộ phận thậm chí đều đã khô cạn đây là một trận không cách nào tưởng tượng dài rằng giặc đại chiến thảm liệt vô biên là lâm tộc nguyên tổ dùng đại tạo hóa đem lên cổ đại chiến bên trong một đoạn thời khắc thời không toàn bộ cưỡng ép phong ấn tại huyết hồng chiến bảo bên trong đưa về muốn cho người đời sau gợi mở nói cho bọn hắn một chút tin tức lâm dương gật đầu minh b ạ c h vị kia nguyên tổ dụng ý trước mặt hắn đứng đấy một đạo vĩ nạn thân hình cái kia đạo thân hình chống trời đất, đất pháp tướng phạm phất bao gồm h o à n vũ vô tận hỗn độn chỉ riêng lượn lờ tại hắn quanh người hóa thành các loại đạo phù cùng đạo binh tại c h í n h phạt tại đại chiến đạo thân ảnh kia hình như có nhận thấy xoay người lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía lâm dương có kiêu ngạo cũng có bi thương huyết mạch của ta hậu nhân cuối cùng cũng có nhân chứng đạo tiên đế sao chỉ là cái này chân tướng quá tuyệt vọng ngươi xác nhận nên biết được sao hắn vốn cho rằng đánh băng tiên giới một góc về sau hậu nhân khả năng lại không người có thể thành đế cũng vô pháp nhìn thấy hắn còn sót lại đoạn này tin tức lâm dương bình tĩnh mà kiên định gật đầu ngươi còn sống không còn sống một mực tại chiến đấu chưa từng đình chỉ lâm tộc nguyên tổ chậm rãi gật đầu tiên giới không gian bên trong xuất hiện vết rách quỷ dị từ vết rách bên ngoài mà tới vô cùng tận cũng không thể giết hết quỷ dị đế tổ nhóm cho dù triệt để chém giết cũng sẽ chưa từng có biết địa phương phục sinh lại lần nữa đến t r i n h phạt tiên tộc nguyên tổ cho dù đông đảo nhưng cuối cùng chỉ có một đầu đ ế mệnh triệt để vẫn diệt liền không thể phục sinh mà những cái kia quỷ dị thủy tổ nhóm lại vô cùng vô tận chúng ta t r i n h phạt đến lượt tẫn cho nên chúng ta từ bỏ hết thảy đảo ngược sáp nhập vào khe hở về sau muốn đi thăm dò những cái kia quỷ dị thủy tổ có thể vô hạn phục sinh bí mật hiện tại chúng ta còn tại bên kia đại chiến đồng thời ngăn chặ chỉ là vẫn có một ít cá lọt lưới từ khe hở chui vào đi qua nhớ kỹ tiên giới nguy cơ một mực tại tích lũy bình tĩnh càng lâu b ộ c phát nguy cơ lại càng lớn ta hậu nhân a nhớ lấy nhất định phải chủ động tìm ra những cái kia cất g i ấ u quỷ dị như những cái kia cá lọt lưới bắt đầu nổi lên liền chứng minh bọn hắn có được tuyệt đối có thể phá hủy tiên giới tự tin cũng không biết các ngươi một đời kia còn có mấy vị tiên đế chắc hẳn nhất định không so sánh với cổ càng nhiều a đừng tới tìm chúng ta nếu chúng ta đều không thể tìm tới những cái kia thủy tổ không ngừng khôi phục bí mật vậy các ngươi thế đơn l ư t bạc thì càng không có khả năng giữ vững tiên giới Ta b i ông hắn bấm ngón tay tính toán nhẹ gật đầu đây đối với tiên tộc nguyên tổ nhóm tới nói ngược lại là một cơ duyên to lớn vậy trước tiên giải quyết bên này cá lọc lưới lại đi bị ngạn đón hắn nhóm trở về đi lâm dương yên lòng mình nếu là trước thời gian đi ngược lại chậm trễ các vị tổ tiên gặp được cơ duyên của mình chương ba trăm sáu mươi chín mưa gió nổi lên ám lưu hồng dũng chương ba trăm sáu mươi chín mưa gió nổi lên ám lưu hồng dũng nghe nói không vì ăn mừng long lâm vương quý vị bệ hạ cử hành một trận trước nay chưa từng có thể kiến cái gì long lâm vương người còn không biết chính là bất hủ lâm tộc chủ gia hiện tại thiếu chủ bệ hạ đặc biệt vì hắn thiết trí long lâm vương vị vị thiếu chủ này nhưng khó lường mới vừa vào đế đô liền diệt hộ quốc công phủ giết v i ê m vương thế tử cái gì đế đô đây là muốn lật trời sao náo ra như thế lớn tội họa bệ hạ còn khăng khăng muốn để hắn trở thành long lâm vương đây là muốn cùng tứ đại khác họ vương vạch mặt sao không biết đêm nay biến đổi liên tục nhất định có đại sự muốn phát sinh gió thổi báo rông báo sắp đến à, đế đô bách tính đều nghị luận ở mỹ hôm nay phong ba q u á lớn trận này giải yến quy mô xưa nay chưa từng có cơ hồ tất cả mọi người biết được tin tức này dù là bình thường nhất tiểu thương người qua đường đều dự cảm đến tiên lâm muốn biến thiên một trận trước nay chưa từng có biến cố lớn muốn bắt đầu cái gì văn võ ba quan đều muốn đi cụ vân tân quý cũng lượt mời thậm chí tứ đại khác họ vương cũng tất cả đều mời đây là cái gì quy cách chỉ có bệ hạ đăng cơ vào cái ngày đó mới có bực này rầm rộ a lâm đế phong hắn điên rồi đây là muốn làm cái gì văn võ bá quan cũng lòng người bàng hoàng người được không giống bình thường hương vị muốn đi sao đêm nay náo không tốt liền muốn máu tươi b ả y bước đậu một tí liền muốn đấm máu a ta nhìn ta còn là không đi ha ha bậy hạ nghiêm lệnh nhất định phải tham gia trận này dạ yến người tự tuyệt lấy tội phản quốc luận sử vô luận ngươi có lý do gì chỉ cần còn chưa có chết nhất cũng muốn nhấc đi tham gia trận này long lâm vương đăng cơ dạ yến a cái này một chút h è n mọn lão lục đều tê cả ra đầu lần này nguy rồi chạy không khỏi lạ mà nó cùng chúng ta có quan hệ gì ta cũng không muốn trở thành thần tiền đánh nhau vật hy sinh、ừ. đi thì đi ai sợ ai ta cũng không tin tiên lâm đế quốc nhiều năm như vậy cân bằng có thể bởi vì tiên lâm vương một người liền phá vỡ lâm đế phong nếu là có cái kia quyết đoán hắn đã sớm làm còn cần ẩn nhận đến hôm nay không tệ tân quý cũ lao nhóm cũng nghị luận â m ý, đều đang suy đoán cùng tỏ thái độ các ngươi nói trận này đến hội đối thiếu chủ tới nói là cắt là hung tiên lâm bên trong vương phủ m g ũ tóc trắng lao tướng hỏi không quan trọng vô luận bệ hạ là thế nào nghĩ vô luận những người kia là nghĩ như thế nào cũng vô luận là cắt là hung cùng lắm thì chúng ta thiêu đốt sinh mệnh trở lại đề phòng đêm nay nhất định có thể bảo chủ thiếu chủ không việc gì mấy vị lao tướng rất thoải mái nhìn thấy lâm dương về sau bọn hắn tâm nguyện đã xong bây giờ đã đem sinh tử không để ý không tệ tất cả mọi người gật đầu bọn hắn xác thực có cái này tự tin ở đây ai làm sơ còn không phải cái đại danh đỉnh đỉnh cừng giả yếu nhất lâm đắc thắng ba người đều là tiên thánh hoàng tóc trắng m ù lao tướng vị thủ lĩnh này càng là năm đó cứu cực tiên chủ cách chuẩn tiên đế cũng chỉ tranh lệnh một cái cơ duyên một khi nhóm này lao tướng đỏ trong mắt liều lĩnh buộc phát ra năng lượng tất nhiên là kinh thế hai tục viêm vương phủ tứ lại khác họ vương tụ họ bầu không khí chấm thấp kia long lâm vương đến cùng ở đâu già lá gan cũng dám giết con của ta v i ê m vương hai mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi ta hận không thể sinh ăn thịt hắn an tâm chớ vội bất quá là một đứa con trai mà thôi chết thì chết lạnh vương thản nhiên nói ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi có mấy trăm nhi tử v i ê m vương giận nhìn về phía lạnh vương đừng muốn đứng đấy nói chuyện không đau đeo không được cảm ý hiện tại chuyện quan trọng là đêm nay giả yến t h ị n h vương gõ gõ gậy trống quát k h ẽ nói ừ có gì có thể nói không phải liền là kia lâm đế phong coi là kéo tới lâm dương còn có cái kia ủy kiến sâu Đã cũng ả m bên bên giống h vậy viên vương cười lạnh một tiếng thanh nhâm băng lãnh nếu không phải chúng ta phía sau tứ đại chúa tể thế lực che chở lâm tộc phân ra sớm đã bị cái khát chúa tể thế lực chia ăn đêm nay liền thức tỉnh hắn cho hắn biết hắn là ai chó nuôi trong nhà trực tiếp đem tia lâm dương đánh rết đem tia quỷ kiến xấu tốt nhất cũng đánh rết t h i ệ t để biến mất bọn hắn hy vọng vừa vặn cũng báo nhi từ ta thủ như thế ý kiến hay lãnh vương tĩnh vương đều gật đầu cuối cùng viêm vương lãnh vương tĩnh vương đều nhìn về ngồi tại chủ vị ngụy vương ngại cảm thấy thế nào ngụy vương tuổi già sức yếu tựa như lúc nào cũng sẽ tắt t ở nhưng vừa mới t h ứ c t ỉ n h con ngươi màu hoàng kim liền tách ra vô tận vì thế làm cho người cảm thấy dùng mình ha ha nếu là bình thường ta vẫn còn cảm thấy rất khó giải quyết dù sao lâm tộc mặc dù chỉ là cái phân ra nhưng nội tình không kém lại có kia thần bí lâm dương quỷ kiến sầu tương trợ nhưng bây giờ nha bắt lấy bọn hắn bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi ngụy vương ôi ôi cười trong mắt tràn đầy khinh miệt ồ tam vương đều ánh mắt sáng tỏ ngụy lão xem ra ngươi đến có chuẩn bị a không tệ cháu của ta đã từ đấu tông trở về ngụy vương mỉm cười tự tin nói mà lại hắn sư trưởng cũng đều tất cả đều đi theo đến đây ngụy công tử trở về ha ha ha ngụy lão có cái này đại h ỉ tin tức không nói sớm vậy chúng ta còn thảo luận cái giam a còn lại tam vương đều cười ha ha viêm vương càng là ánh mắt lộ ra vẻ h u n g ác thanh âm lạnh lẽo đêm nay kia lâm dương chết chắc nhất định phải để hắn cho nhi tử ta bồi mệnh rất nhanh mặt trời triệt để xuống núi bóng đêm giáng lâm đê c u n g răng đèn kết h o a biển người phun g trào đã không biết bao nhiêu năm không có náo nhiệt như vậy qua rất nhiều danh chấn đế đô đại nhân vật liên tiếp xuất hiện tương hô hàn huyên mang trên mặt t i ể u dung trong lòng hoặc là lo sợ bất an hoặc là ẩn tàng sắc khí một trận tuyệt thế phong vân đã g ợ n sóng liền chờ một đám lửa để hết thể bục phát tất cả mọi người rõ ràng đêm nay tất nhiên sẽ có một trận trước nay chưa từng có đại biến đem quyết định tiên lâm đế quốc tương lai buổi chiều ra ngoài làm việc mượn phát một lát chương ba trăm bảy mươi vừa gặp đề giá vì cái gì không quỷ chương ba trăm bảy mươi vừa gặp đề giá vì cái gì không quỷ vương thượng ngài rốt cục trở về hồng c ô n g công nhìn thấy lâm dương trở về ánh mắt sáng rõ liên tục nên đón tiếp lấy đây là ngài trèo lên vương yến còn xin thay đổi long lâm vương bảo lâm dương nhẹ gật đầu phụ thêm long lâm áo mang bảo đầu đội từ ngọc kim quan chân đạp đi lại mây dày bên hông đ e o long lâm bảo kiếm ngay cả cả đời duyệt vô số người hồng c ô n g công đều ở một giây lát đây cũng quá đẹp trai căn bản là không có cách hình dung loại tia khí chất gần như thần minh hoàn mỹ về phần một bên lâm trường anh càng là trực tiếp si mê đường con hoàn mỹ cặp đùi đẹp cũng nhịn không được cũng cùng một chỗ sẽ không hành lang đ ề u có khoa trương như vậy sao đi dự tiệc đi lâm dương mỉm cười t r e o k ẹ o nói vương thượng chân thần người vậy lao nô trong lúc nhất thời đều bị trấn nhất rồi mời vương thượng đi theo ta hồng c ô n g công nói liên tục đế c u n g rộn rộn ràng ràng tất cả mọi người đang tán gẫu t r e o k ẹ o lâm dương cái này chính chủ không đến không có cách nào khai tiệc ngụy du ngụy đại đô đốc đến một tiếng phụ sướng nguyên bản ổ n ào hội trường đều yên tĩnh cái gì ngụy đại đô đốc trở về có người nuốt ngủ nước miếng cái này có trò hay để nhìn cốc cốc cốc. bùi mù quần quận kỷ luật nghiêm minh thân vệ đạp gió mà tới Cầm đại ầ u n g ư trẻ t u đô đốc ngài không a n phải đi theo đấu tông vị kia chuyển kỳ đại trưởng lao tu hành sao làm sao bây giờ trở về lão ngụy vương luôn luôn v ừ i vặn dứt ta t không biết ngài còn nhớ hay không đến ta ta mỗi cuối năm đều đi ngụy vương phủ tặc lễ khi còn bé còn ôm qua người đây ngụy đại nhân Tiểu nữ nhà ta bây giờ vừa trưởng thành có thể xưng hoa nhường người thẹn không biết ngài có phải không cố ý n ạ p một cô tiểu thiết đâu văn võ bá quan đều tại định b ỡ lấy l ò n g ánh mắt của n h i ệ t vị này chính là hàng thật giá thật địa vị thực lực đều vô song tuổi trẻ thiên tiêu tương lai nhất định tiếp ngụy v n g vị trở thành tiên lâm tối cao người cầm quyền thậm chí trở thành tiên giới đỉnh cấp cường giả tồn tại kia không giày ngồi qua nhị này cũng xứng. Nguy thế cho sách vị vị. tổ, xế các Gặp du mà mới không thay đổi du thần sắc mới phát sinh biến hóa, Nguyễn đổi biến Du sắc lâm i lại. ê n nhìn Nhìn tục thấy l trường anh xe đua, t r o n g mắt của h ắ n lộ lửa lâu Lâm một ngội ngội, ra Trường Trường tia Anh Anh Ừm. nóng, không nhịn gặp. đã xuống nội tâm ghét bỏ khẽ gật đầu ngụy du vì theo đuổi nàng không từ thủ đoạn thậm chí uy bức lợi d ụ phụ thân của nàng làm nàng phi thường chắn ghét ngụy du cũng không thèm để ý cười liên tục đụng lên đến làm gì lạnh lùng như vậy đâu ta thế nhưng là cố ý mang cho ngươi một món lễ lớn cảm ơn ngươi hào ý không cần lâm trường anh nhữ mày ngươi còn không biết quà tặng là cái gì liền cự tuyệt ngụy du rất tự tin t i ê u ngạo nói sư tôn ta gần nhất manh động thu đ ổ chi niệm chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý theo ta đi ngươi liền có thể giống như ta trở thành đấu tông đại trưởng lão quan môn đệ tử cái gì tất cả mọi người điên c u ồ n g n u ố t nước miếng đỏ mắt đến cực hạn đạo môn chín tông đều là chúa tể cấp thế lực từng cái thâm bất khả c h ắ c vô cùng đáng sợ mà đấu tông tại đạo môn chín trong tông càng là bên trên ba tông đại trưởng lão đo bằng đấu trời càng là bây giờ tiên giới không có chút nào tranh cãi đỉnh phong nhất cự đầu một trong có cơ hội trở thành đo bằng đấu thiên quan cửa đệ tử tiên giới vô số người đều sẽ điên cuồng bất kể đại giới tốt như vậy cơ hội đang ở trước mắt thật sự là đáng tiếc vì cái gì ngụy đại đô đốc không có coi trọng nhà ta nữa như đâu dù là coi trọng lão bà của ta thậm chí lao nước ta ta cũng không chút do dự khuyên t a cha ly hôn đáng tiếc ca ước ao ghen tị không ít vương công quý tộc văn võ ba quan đều vào mắt không hứng thú lâm trường anh lắc đầu thanh âm càng thêm b ă n g lãnh cái gì nàng tự tuyệt tất cả mọi người mất bức không thể tin được ngay cả ngụy du kinh ngạc đang lúc hắn muốn nổi giận thời điểm long lâm vương đến rộng rãi hát tụng âm thanh lấn át tất cả thanh âm giờ khác này cung đình giàn nhạc tấu lên lên rộng rãi trước nhạc toàn bộ đế cung đều tại thả pháo mừng cùng pháo hoa trói lọi cùng tràn g diện kéo căng thử ngụy du bị cướp danh tiếng trong lòng rất là khó chịu cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía đế cung đại môn giống kim s á c đầu rồng tham dò vào sau đó là điêu long h ọ a phượng khổng lồ xe vua cựu long keo xe long phượng đế liễn tiếng h kinh hô lấn át hết thảy cái này phô trương kéo căng liền ngay cả hoàng đế bệ hạ bình thường xuất hành cũng không có loại quy cách này chỉ có tại tế tổ đại điện chờ có ít trường hợp mới có tư cách mẹ nó kêu long lâm vương làm sao dám cái này phô trương so hoàng đế còn ngưỡ bức cái này hợp lý sao đơn giản quá phận tất cả mọi người hãy nhiên đến cực hạn chính không thể tin được nhìn thấy một màn này Ồ! chính là hắn giết viên m g m ậ đ i ê u muốn lật đổ ta tổ phụ vương quyền sao ngụy du hơi m e o mắt lại hiện ra h à n quang sau đó hắn liền chú ý đến một bên lâm trường anh si mê ánh mắt hắn biết mình thua quá hoàn toàn cái này một ánh mắt đã đem hắn dây thành mảnh vụn tạp bã để hắn biến thành một cái sống sờ sờ thẳng hề lâm dương đơn giản không muốn mặt g á m mị hoặc nữ nhân của ta trong mắt ngụy du tràn ngập sắc cơ hắn trực tiếp d ụ n n g a mà ra chắn ngang tại long liễn tiến lên trên đường lâm dương người thật to gan muốn mưu phản sao vừa giết hộ quốc công bây giờ lại đi quá giới hạn ngồi long phượng đế liễn coi mình là cái này tiên lâm đế quốc chủ nhân sao ngụy du trong thanh â m hàn khí b ố n phía cho hay bắt đầu trong mắt mọi người đều hiện lên nghề ngẫm nhìn về phía kia long liễn long liễn rèm bị hai vị thị nữ xốc lên một đạo người khoác tử kim áo mãng bảo thiếu niên từ trong đó chậm dại xuất hiện ta dựa vào cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc lâm dương khí chất cùng xuất khí phối hợp cái này một thân tử kim áo mãng bảo đơn giản như thần nhân không thể bắt vẻ kia uy vũ ba khí khí thế lập tức kinh hãi không biết nhiều thiếu nữ tử run chân chạy nước miếng nhiều ít nam tử muốn cùng b á i thần p h ụ hồng c ô n g công dưới xe là con nào sâu kiến tại huyền áo lâm dương tay cầm thư quyển hứng hờ lật xem mỹ mắt cũng không nhất một chút tựa hồ kia ngụy du không đáng hắn con mắt nhìn qua bẩm long lâm vương là làm hướng nhất phẩm đại đô đốc ngụy du hồng c ô n g công cung kính trả lời ồ nguyên lai là cái t h ầ n tử kia đã gặp đế giá vì sao không quỳ lâm dương chậm rãi để quyển sách trên tay xuống quyển lạnh lùng con mắt chậm rãi nhìn chằm chằm về phía ngụy du nhiều lần nhiều lần chỉ là một ánh mắt ngụy du tọa hạ thu trực tiếp hù đến thổ huyết chết bất đắc kỳ tử ngụy du vội vàng không kịp chuẩn bị cũng bị khí thế kia c h ấ n trụ lập tức lăn xuống nửa đến trực tiếp nào h chó đất ớ c đầu d ạ á p xuống đất nhìn chật vật đến cực hạn giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc tràn g diện yên t ĩ n h đến không thể tưởng tượng một ánh mắt liền để tiên lâm thứ nhất t i ê n tiêu q u đã tám mươi vạn chữ a cảm tạ mọi người một đường làm bạn c ầ u cái khen ngợi cùng khen thưởng chương ba trăm bảy mươi mốt ta nói thần tiên cũng không giữ được hắn chương ba trăm bảy mươi mốt ta nói thần tiên cũng không giữ được hắn đây cũng quá ba khí tất cả mọi người nhìn、mộng. há to miệng ánh mắt đều ngốc trệ đây chính là ngụy vương cháu đương triều đại đô đốc quá đẹp rồi lâm trường á n h mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dương càng thêm vương tâm đại động không cách nào ngăn cản mình kích động đi lên cứ như vậy kịch liệt cái này long lâm vương cũng quá bá đạo đêm nay sợ là muốn bạo tạc ca ngụy vương cùng v i ê m vương tới cũng sẽ không từ bỏ ý đồ văn võ ba quan trong lòng sợ hãi lâm dương ngụy du ngầm đầu đầy bụi đất trong mắt có v ô tận sát cơ cùng lựa giận hắn anh hùng cái thế phong hoa tuyệt đại là tiên lâm đế quốc truyền kỳ ai gặp không được kính ba phần kết quả hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người bị người một câu chân xuống ngựa nằm dạp trên mặt đất đầy bùi đất đơn giản để hắn giận đã mất đi lý trí trong mắt của hắn hiện lên vô tận sắc cơ ngươi quá cuồn vọng hồng c ô n g công chỉ là một cái nhỏ đô đốc đối bản vương triển lộ sắc cơ nên xử trí như thế nào a lâm dương nhàn nhạt nhìn về phía hồng c ô n g công lộc cộc ngựa mặt xem quân ý đồ người hành tích h lớn luật nên chém hồng c ô n g công nuốt ngụm nước miếng vô cùng khẩn trương nói ha ha ha ha ha ha ha trước tiên đem hắn cầm xuống hồng công công biết rõ lâm dương tính cách sợ dạ yến sụp đổ vội vàng phất nổ quát hồng lao hoa quan ngươi sợ là điên rồi ai dám ngụy du nhìn gần bốn phía sau lưng thân vệ cũng sát cơ bừng bừng hắn hy vọng quá sâu địa vị quá cao đế cung ngự lâm quân không người dám làm chim đầu đàn bắt hắn à đây chính là ta lâm gia đế quốc sao thật sự là b u ồ n c ư ờ i lâm dương nhàn nhạt nhìn chung quanh một chút đem tất cả mọi người biểu lộ cùng tâm tính đều ghi t ạ c trong lòng gian thần trung thần liếc qua thấy ngay hắn nết miệng cười một tiếng rét lệnh nhìn về phía ngụy du rất tốt ngươi đã vô dụng ngươi có ý tứ gì lâm dương ngươi đừng đem mình nhìn ngụy du còn muốn kiêu chiến đ ộ n g lâm dương tùy ý một bàn tay đánh ra đáng sợ thế giới chi lực hóa thành một đạo bàn tay to nghiền ép mà xuống cái gì ngụy du quá sợ hãi ngươi thực có can đảm giết ta hắn coi như lại thiên tư chắc tuyệt cuối cùng bất quá mười vào tuổi là thế hệ trẻ tuổi cảnh giới bất quá tiên thánh vương mà thôi căn bản là không có cách đối kháng bàn tay này trưởng trong khoảnh khắc liền bị một bàn tay đậm bạo hóa thành một đoàn huyết vụ lộ cộc tất cả mọi người an tĩnh đế cung lần nữa tính có thể nghe châm ngụy đại đô đốc cứ thế mà chết đi một bàn tay trực tiếp p i ế n thành huyết、vụ. bọn hắn không thể tin nhìn xem lâm dương hờ hưng thu hồi bàn tay nội tâm đều tại c u ồ n hô ngoa tạo a tiểu tổ tông con mẹ nó ngươi thật là dữ dội a liền ngay cả hồng c ô n g công đều sợ ngây người đêm nay giả yến trần tướng chỉ có lâm dương lâm đế phong hai người biết được liền ngay cả hắn cũng không biết nội tình giờ phút này đã dọa mộng ưu h u lâm dương thì bình tĩnh trực tiếp mệnh lệnh đế liễn lại lần nữa thúc đẩy tựa hồ hoàn toàn không có đem chụp chết ngụy du để ở trong lòng đơn giản như nghiền chết một con rôn dế đế cùng bên trong lâm trường anh chủ động tìm tới lâm dương cảm ơn ngươi k i ế n ngụy du vì truy cầu ta không từ thủ đoạn thậm chí đem cùng ta thân cận nam tử tất cả đều tiến hành làm n ụ c cùng hạ lưu như hại ta đối với hắn rất khinh thường ngày hôm nay ra tay giết hắn cũng tương đương với giúp ta một đại ân lâm trường anh khuôn mặt nhỏ h ư n g hồng nói chuyện với lâm dương không nhịn được khẩn trương không cần cám ơn ta nghiền chết một con kiến mà thôi lâm dương mỉm cười lắc đầu cũng không thèm để ý lâm trường anh có chút thất lạc lâm dương tựa hồ đối với nàng cũng không cảm thấy hứng thú nàng cùng lâm dương mặc dù xuất từ đồng tộc nhưng không biết huyết thống ở giữa cách bao xa đâu nàng là thật rất tâm động người nhất định phải coi chừng lâm trường anh thất lạc về、sau. nhớ ra cái gì đó vội vàng nhắc nhở cẩn thận cái gì lâm dương hỏi tiếng ngụy du là ngụy vương sùng ái nhất cháu trai ngụy vương sẽ không từ bỏ ý đồ lâm trường anh giải thích nói a sâu kiến ngươi lâm dương cười nhạo một tiếng mà lại nghe nói lần này đấu tông một chút sư môn trưởng bối cũng đi theo ngụy du trở về đó mới là nhóm người đáng sợ nhất lâm trường anh sắc mặt nghiêm túc h ạ c h tâm m ộ ư ơ i ba châu lớn như vậy nhiều như vậy thế lực đế quốc cũng nhiều đến đ ế n không hết nhưng có thể được xưng là chúa tề cấp thế lực cực ít cực ít bất kỳ một cái nào chúa tể thế lực đều là đương thời hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối chúa tể thống trị lực đứt gãy kinh khủng tất cả tu sĩ tại nâng lên chúa tể cấp thế lực lúc đều sẽ giữ kín như bưng từ đ ấ y lòng cảm thấy kiêu kỵ n h a lâm dương tùy ý nhẹ gật đầu biết xem ra đêm nay g i ế t người càng nhiều a lâm trường anh trực tiếp ngây n g ẩ n cả người ngoa tạo đại ca ngươi ngay cả chúa tể cấp thế lực sư trưởng cấp nhân vật đều muốn giết ta ngươi là tử thần sao cùng thời khắc đó ngụy vương vương liễn b ê n trên ngụy vương đang cùng mấy vị tiên sư chuyện trò vui vẻ rất là khuếch k h o ha, ha. ngụy du công tử tư chất quốc trời cho dù tại đấu tông bên trong cũng là hiếm thấy a vàng không thì cũng sẽ không bị ánh mắt cao như vậy đại trưởng lao thu làm đồ đệ ở giữa dâu dài tiên sư cười tán dương lấy ngụy công tử thiên tư ngàn vạn tuổi trước đó đoán chừng liền có thể đ ă n g đ ỉ n h hợp nhất cảnh tiên chủ đưa thân tiên giới đỉnh cấp cường giả liệt kê đủ r ư ợ u lăng sư h u y n h nói không sai ngụy vương ngươi đến lúc đó liền hưởng thanh phúc là được rồi có cường đại như vậy hậu bối thật là làm cho chúng ta hâm mộ a hai vị khác tiên sư đều nâng nói đại trưởng lão bây giờ có việc trong người không cách nào đích thân tới cho nên mới nhờ chúng ta mấy cái tới đủ để thấy đại trưởng lao đối ngụy công tử coi trọng ha ha ha ngụy vương cười ha ha vui vẻ vô cùng đột nhiên một đạo bóng đen từ ngoài xe chui vào toa xe bên trong ngụy vương đại nhân có c ấ p báo bóng đen đưa lỗ thai mà nói đ ngụy n g vương tiếu d u n g trong nháy mắt biến mất trên mặt đều là không thể tin t h ầ n sắc mặt mũi tràn đầy nếp vốn đều đang run dậy n g ư ờ i nói cái gì x u ấ t sinh kêu lâm dương giết du nhi tin tức này đúng như sấm xét giữa trời quang để ngụy vương không thể nào tiếp thu được、ừ. ba vị đấu tông tiên sư đều kinh hãi ngụy du chết bọn hắn đều phẫn nộ đến cực hạn không ai có thể nghĩ đến cái này tiên lâm vương triều cảnh nội lại có thể có người dám giết nguyễn du coi như không nể mặt nguyễn vương chẳng lẽ còn dám không cho đấu tông đại trưởng lão đo bằng đấu trời mặt n mũi sao đáng chết phương nào nghiệt s ú c làm dạng này chúng ta trở về như thế nào đối mặt đại trưởng lão nhất định phải lấy kia kẻ cầm đầu đầu lâu nếu không đại trưởng lao trách tội xuống chúng ta không thể thừa nhận ba vị tiên sư đều đằng đằng sắc khí phẫn nộ tới cực điểm kẻ giết người chính là lâm dương n g u y vương siết chặt nằm đấm đêm nay vô luận ai ngăn cản ta đều tất phải giết Ta nói, chương n ba trăm bảy mươi hai ký danh sách sổ sinh tử chương ba trăm bảy mươi hai ký danh sách sổ sinh tử trên đến hội văn võ bá quan nhìn như vui vẻ hòa thuận kỳ thực chia làm mấy cái quần thể giống như rất m ị t mờ trên thực tế đều bị lâm dương để ở trong mắt nhìn xem đi chờ tứ vương tiến cung trò hay vừa mới bắt đầu kia lâm dương mặc dù cường thế h u n g m ánh nhưng cũng chỉ có thể trương dương nhất thời không nhảy qua được đêm nay không tệ vẫn là cách hắn xa xa đừng để tứ vương ghi hận bên trên không phải về sau không có chúng ta ngày sống dễ chịu một chút thần công đều đang âm thầm thần thức trò chuyện mịt m ở liếc qua lâm dương trên thực tế bọn hắn không biết lúc đầu vô cùng an toàn bí ẩn thần thức trò chuyện tại lâm dương trước mặt không khác lớn tiếng lưu đ ổ bí mật lâm dương nghe được rõ ràng a thật sự là thu hoạch tràn đầy a trong lòng lâm dương cười lạnh một tiếng chỉ chỉ lợi mới vừa nói hai người kia cũng ghi lại đi hồng c ô n g công một mặt mỗi bức đêm nay từ khi tiến vào hiến hội sảnh lâm dương vẫn tại chỉ người để hắn ký danh chữ hắn cũng không rõ ràng cho lắm chỉ có thể tuân theo vương lệnh vương thượng ngài đều nhanh nhớ trong chiều gần nửa văn vo bá quan đến cùng l à muốn làm gì a ta có phải hay không muốn trước bẩm báo một chút b ậ y hạ không làm cái gì lâm dương thản nhiên nói Ngậy! hồng c ô n g công nhẹ nhàng thở ra nhưng lại cảm thấy cái này không giống lâm dương tính cách một hồi muốn đem bọn hắn toàn xóa bỏ m ạ n thôi lâm dương tùy ý nói bổ sung hồng c ô n g công trong tay bút kém chút đều bị dọa rơi trên mặt đất ta x i ế t cái sống tổ tông ngài chăm chú sao người đang chất vấn ta lâm dương cười cười ngẫu nhiên t r e o chọc một chút lão đầu t r ờ i cũng thật có ý tứ không dám không dám hồng kông mồ hôi lạnh như mưa run lầy bẫy ghi chép danh tự tay không ngừng phát run đây quả thực là hàng thật giá thật sinh tử bộ a bất quá cũng có một chút coi trọng lâm dương tiền đồ chắc chắn lâm tộc sẽ quật khởi a n ý phần tử hoặc là đáng tin trung thần tới cùng lâm dương c h è o nhiệt tình lâm dương không thích cùng những tục nhân này liên hệ ngoại trừ thực tình thành ý thần công những cái kia a n ý phần tử hắn một mực đều giao cho lâm trường anh lâm trường anh rất vui vẻ không chối từ vất vả cảm thấy đây là lâm dương để ý nàng tín nhiệm nàng hận không thể cái gì việc đều cho lâm dương làm viêm vương đến một tiếng phụ sướng gia yến sảnh rõ ràng bầu không khí trì trệ chính chủ đến rồi tất cả mọi người ý thức được ám lưu hung dũng đến cực hạn sắp triệt để bạo phát cùng nên viêm vương ừng viêm vương、so、giá người, người khôi nô khí thế hùng hổ trong mắt hình như có vô biên hỏa ngục đang thiếu đốt hán đảo mắt tại chỗ trong nháy mắt liền đem ánh mắt dừng lại ở trên người lầm dương trong đó có vô tận hừng hực sắc cơ tốt ngơi cái hung thủ giết người còn tại đường hoàng an thịnh ta dựa vào trực tiếp như vậy tất cả mọi người mộng v i ê m vương tính tình quả nhiên rất bạo a đi lên liền lập đoàn lập tức liền muốn đánh nhau sao hung thủ giết người lâm dương tứ phương cười hỏi nói là ta sao thần công nhóm nội tâm đều cười lạnh nhìn thấy v i ê m vương liền sợ rồi ngươi không phải tính tình rất bạo ngược sao xem ra vẫn là không có gặp được chân chính đối thủ lợi hại giả trang cái gì hồ đồ không phải ngươi còn có thể là ai tàn nhẫn d i ệ t sát hộ quốc công một nhà còn chu sát con t a viên một đ i ề u bọn hắn đều là tiên lâm lương đống là bất thế thiên tiêu ngươi tàn nhẫn như vậy bạo ngược còn muốn làm ta tiên lâm nhất tự tỉnh kiên vương nà mơ lao phu cái thứ nhất không đáp ứng viêm vương sát cơ nghiêm nghị trực chỉ lâm dương sách nguyên lai、like、ngươi nói là bọn hắn a lâm dương thần tình lạnh n h ạ t nhưng vật kia chỉ xứng xưng là tiên lâm côn trùng có hại ta bất quá nghiền chết mấy cái sâu kiến m à thôi sao có thể gọi hung thủ g i ế t người đâu bọn hắn xứng đáng chi là người ngoa tạo lúc đầu cười lạnh thần công đều trợn tròn mắt cái này mẹ hắn không phải sợ đây là cưới mặt trào p h ú n g a tại n g ư ơ i trên vết thương sát muối đơn giản giết người chu tâm tốt một cái long lâm vương a đơn giản muốn đem viêm vương mặt mũi dâm trên mặt đất ma sát long lâm vương ngươi làm điều ngang ngược s á c thực b ả o ngược chúng ta đều đồng ý v i ê m vương sở nói nhất định mời bệ hạ hủy bỏ vương vị của ngươi thanh toán tội của ngươi không tệ ngươi muốn trèo lên vương vị chúng ta không đáp ứng tứ vương kiên định những người ủng hộ nhảy ra ngoài lên tiếng ủng hộ v i ê m vương rất tốt lâm dương cười đều nhớ kỹ hồng kông công sau khi nghe xong nuốt ngủ nước miếng thành thành thật thật đem những người này toàn bộ ghi xuống hào tiểu tử ngươi đang giả vờ cái gì chẳng lẽ ngươi muốn đem lão phu người toàn giết không thành ta nhìn ngươi thật là sống dính nhau viên vương nổi giận có ai không bắt lại cho ta hắn trực tiếp chém đầu không tệ bắt lấy hắn đông đảo thần công đều gầm thét nhưng cũng tiếc nửa ngày cũng không có người đáp lại ừ m v i ê m vương trong lòng run lên cảm nhận được một hơi khí lạnh chuyện gì xảy ra bản vương tám trăm mang giáp thân vệ ở đâu lao thất phu ngươi là đang tìm bọn hắn sao vương thả tiếng cười to chấn động mà tới một vị khôi ngô thương phát nam nhân sài bước đi tới trên tay còn sách lấy hai viên đầu người đang đằng sắc khí để cho người ta cảm thấy luồng không khí lạnh đập vào mặt phía sau hắn hơn ngàn vị diện sắc lệnh lùng sát thủ kỷ luật nghiêm minh trong tay đều cầm nhỏ máu đầu người chỉnh tề tiến lên ừng ngô cục tầm thường bọn hắn cùng nhau ném ra ngoài trong tay đầu lâu đập vào viêm vương dưới chân vừa vặn tám trăm khỏa viêm con rùa chăm mang giáp thân vệ tất cả đều đền tội cái gì viêm vương ra đầu tê dần h ã i nhiên nhìn về phía kia khôi ngô thương phát nam nhân quỷ kiến sầu con mẹ nó ngươi dám g i ế t ta thân vệ n g ư ơ i quỷ phủ muốn làm gì cùng ta tiên lâm đế quốc toàn diện khai chiến sao làm gì hộ chủ a đừng muốn tại cái này kéo bảy kéo tám cẩn thận lao tử một cái không cao hứng đem ngươi đầu bẻ xuống cho heo ăn ủy kiến sầu niết miệng sau đó đi thẳng tới lâm dương trước người trực tiếp quỷ xuống chủ nhân may mắn không làm được bệnh địch nhân tận đền tội vậy giờ khác này tất cả mọi người cảm thấy một c ỗ trùng thiên rung động trước đó chỉ là nghe đồn nói lâm dương là quỷ phủ phía sau màn chủ nhân bây giờ tận mắt nhìn thấy lực trùng kích tự nhiên coi là chuyện khác hắn thật sự là quỷ kiến sầu chủ nhân ta trời quỷ kiến sầu đã đăng lâm hợp nhất cảnh tiên chủ tại toàn bộ tiên giới đều có thể được xưng là đ ỉ n h cấp cường giả liệt kê hắn đều muốn nhận chủ quỷ phủ c h i chủ nổi danh tiêu hùng làm sao có thể nhận người khác làm chủ tiếng nghị luận loạn sĩ bắt nháo cái này dây lát ở giữa phát sinh biến cố thực sự để cho người ta đầu góc trống giống phàn phản, phản. quả thực là phản v i ê m vương con mắt đều hết u y hổng l â m đế phong đâu người ở đâu đi ra cho ta không muốn giả chết người có phải hay không quên ban đầu là ai bảo các ngươi lâm gia phân gia lưu lại một cái mạng chó tiếp tục kéo dài hơi tàn ai là ngươi lân nhân, nhân cái này tiên lâm giang sơn đều tại ta tứ đại k h á t họ vương trên vai k i ê n g ngươi nhiều nhất chính là cái khôi lỗi chẳng lẽ hôm nay ngươi muốn lật trời mà cầu khen thưởng và khen ngợi nhà chương ba trăm bảy mươi ba giết ngươi một chữ là đủ chương ba trăm bảy mươi ba giết ngươi một chữ là đủ a cái này đông đảo thần công dun lên cầm cập lâm đế phong cùng tứ đại vương quan hệ trong đó vẫn luôn làm ọ i người giữ kín như bưng bởi vì một khi điểm phá đó chính là hoàn toàn vẻ mặt cái này viêm vương đúng là điên đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều run lầy b ẩ y đêm nay việc này là càng náo càng lớn a di đà phật phật tổ phù hộ ta đêm nay có thể bình an về nhà vô lượng tiên tôn ta mỗi ngày cung phụ ngươi tuyệt đối không nên để cho ta chết những người này đều tại mặc niệm trong lòng điên cùng cầu nguyện viêm vương tứ đại vương bây giờ còn chưa tới đủ hấn chế độ v ậ hạ lúc này không nên lộ diện nếu không chính là đoạn hoàng gia uy nghiêm người cũng không phải không biết ta nhìn người mới là muốn tạo phản hồng c ô n g công cầm thét thời khắc mấu chốt tức giận cúc mẹ mày đi chế độ hôm nay lão tử chính là muốn hắn chết v i ê m vương vẫn nộ i nhìn về phía lâm dương sắc mặt tức giận đến đỏ lên đã ngươi lâm đế phong không nguyện ý ra vậy ta liền tự mình đ ộ n g thủ ông long long v i ê m vương sau lưng hai thân ảnh đi ra là v i ê m vương phủ tứ đại cung phụng trước hai vị đều là cựu giới tiên chủ khí thế cường đại hai người các ngươi muốn theo lão tử thử a thử a ủy kiến sầu cười ra tiếng cũng không nhìn một chút mình bao nhiều cất lượng hai vị cung phụng biến sắc qỷ u kiến sầu ngươi cũng biết hai chúng ta bối cảnh đụng đến bọn ta binh tông tất nhiên sẽ xuất binh càn quét ngươi quỷ phủ binh tông chính là viên vương chỗ dựa chín đạo tông một trong chỗ tể cấp thế lực ha ha ha ta quỷ phủ sợ q u ai a binh tông cao tầng qua nhiều năm như vậy cũng không ít ám sát làm sao không thấy có người đến càn quét chúng ta qỷ u kiến sầu cười nhạo một tiếng ngươi hai vị cung phụng biến sắc trước đó các ngươi ám sát lạng yên không một tiếng động chúng ta cũng không có chứng cứ nếu như ngươi hôm nay ở chỗ này động thủ cái t i ế t như thế nhiều ánh mắt nhìn xem ngươi quỷ phủ tất nhiên đảo thoát không xong liên quan ít mẹ hắn uy hiếp lao tử động thủ không động thủ cho cái nói hai n g ư ờ i muốn quyết định động thủ lão tử cái này đem các ngươi hai cái đầu sọ hai xuống Quỷ kiến sầu hư lạnh một tiếng hợp nhất cảnh thế giới tối tăm mở mịt hiện hiện lộc cộc hai vị cung phụng cái chán đều là mồ hôi lạnh kiểu giới tiên chủ cùng hợp nhất cảnh nhìn như chỉ kém một cảnh giới nhưng t r a n l ệ n h to lớn hợp nhất cảnh l à chất biến ha ha ha ha. Quỷ phủ chủ thật sự là h à o khí phách bất quá ngươi thật sự cho rằng ngươi quỷ phủ có thể tung hoành tiên giới sao binh tông một nhà ngươi không sợ kia tăng thêm hai nhà chúng ta lại như thế nào lạnh vương tĩnh vương cùng nhau mà tới sắc khí đằng đằng ánh mắt lạnh lùng phía sau bọn họ d i ê n phần mình đứng đấy bốn vị cường giả d i ê n phần mình tản ra khí tức cường đại đều là tiên chủ cảnh bên trong cường giả mười vị cựu giới tiên chủ liên thủ vị phủ chủ ngươi sợ là cũng không tốt kháng a thức thời liền tránh ra đây là chính tiên lâm đế quốc sự t ì n h không liên hệ gì tới ngươi lạnh vương lạnh lùng mở miệng a lần ta lâm ra không người sao lao giả ngày thường không so đo với ngươi nhưng uy hiếp được thiếu chủ của chúng ta liền chết hết cho ta đi mù tóc trắng lao tướng chống gậy trống mặc dù nhìn yếu đuối nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn k i a sắp cháy hừng hực sinh mệnh c h i hỏa phía sau hắn một nhóm lâm tộc lao t ư ớ n g tất cả đều đi theo từng cái đằng đằng sắc khí tùy thời chuẩn bị một lần nữa đ ă n g lâm tuyệt đỉnh một trận chiến các ngươi những bệnh này quỷ tàn binh cũng muốn đến cùng bản vương hiển vi mà thật sự là b u ồ n c ư ờ i thỉnh vương ánh mắt băng lãnh giận khỏe miệng có quất động coi thường chúng ta sao nếu chúng ta cùng một chỗ thiêu đốt sau cùng sinh mệnh các ngươi những tôm kép này chống đỡ được sao các ngươi phía sau chúa tể thế lực đến trả không sai bị lắm các ngươi những này cho săn ở trong mắt chúng ta tính cái gì cái giám cũng không bằng tính khí nóng này lao tướng nổi giận mắng kéo kẹt kéo kẹt ba vị vương giả đều nổi giận bọn hắn quyền cao chức trọng lương tựa chúa tể thế lực lúc nào có người dám cùng bọn hắn nói như vậy thật là náo nhiệt ta toàn bộ đề cung đơn giản muốn loạn thành một bầy cái này mẹ hắn không phải chết chắc một hồi nếu là đánh nhau toàn mẹ hắn là tiên chủ cấp cường giả tại giao thủ nào có chúng ta đường xuống a tuyệt đối không nên đánh nhau a một đám sống tổ tông trong quần thần tâm d u n lầy bầy một chút lao lục đã trước thời gian nhìn kỹ nơi hẻo lánh yên lặng lui đến đám người sau lưng để cầu càng thêm an toàn làm gì cùng hắn r ô n g dài nhiều như vậy nói t r ắ n g ra là vấn đề hạch tâm vẫn là cái này l â m dương hắn chết vấn đề này chẳng phải chấm dứt một đạo thanh lanh thanh â m chuyển đến tất cả mọi người quay đầu ánh mắt ngưng tụ ngụy vương sau l ư n g ngụy vương đi theo tám vị cơn giả bốn vị mặc đấu tông tiên bảo nói chuyện chính là một vị đến từ đấu tông thiếu nữ chính là ngươi giết ta như ý lan g quân thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem lâm dương chuẩn bị b ồ i mệnh đi ta chính thức hướng ngươi phát ra lôi đ à i tử đấu mời ngươi dám tiếp sau vẫn là nói ngươi ngay cả ta cái này được nữ tử đều sợ hãi không dám cùng ta đối lôi ở đây thần công c ư ơ n g giả đều gật đầu như nữ tử này trực tiếp giết cái này lâm dương mọi chuyện liền chấm dứt bọn hắn tự nhiên cũng không có sinh tử chi lo tất cả mọi người nhìn về phía lâm dương nữ l i ế m chó ngược lại là h i ế m thấy lâm dương chỉ là nhàn nhạt bình luận nói n g ư ờ i nói cái gì thiếu nữ bị một câu tinh chuẩn pha phỏng sắc mặt trong nháy mắt đỏ ấm ánh mắt như muốn giết người lâm dương ca ca ngươi không nên đáp ứng nữ nhân kia lâm trường anh liên tục nhắc nhở nàng là đấu tông đương kim thánh nữ đấu l i u nhi đừng nhìn dáng rất non trên thực tế đã là ngàn vạn tuổi lao yêu bà thực lực t â m bất khả chắc ngươi một chết đấu lưu nhi hận nhất người khác nói mình lão giờ phút này ánh mắt lấp lóe ngang ngược chi sắc xuất thủ chính là sát chiêu muốn lấy lâm trường anh tính mệnh、Cút. lâm dương nhũ mày một tiếng quát lớn、Đồng. đấu n g đ lưu nhi vọt tới thân thể lập tức bị ao im bặt mà dừng sau đó nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi thân thể lấy gấp trăm lần tốc độ bay ngược mà ra và ngươi cũng xứng đụng đến ta người lâm ra lâm dương thản nhiên nói giết ngươi không cần cái gì sinh tử lôi một chữ là đủ đấu lưu nhi thân thể nện ở mặt đất trong mắt tràn ngập sự không cam lỏng cùng tinh hãi trong miệm nàng không ngừng chảy máu thể nội kinh mạch vỡ vụn ngũ tạm lục phụ c h n vùi bí cảnh bên trong thế giới đều đổ s ụ a thần tiên khó cứu n g ư ơ i a đấu lưu nhi bỗng nhiên phun ra một n g ụ m trùng tiên màu tươi trong mắt mang theo nồng đậm không cam l ò n g ngã xuống đất chết đi thánh nữ ngụy vương sau lưng hai vị đấu tông tiên sư khỏe mắt xông tới đem thần đan cho ăn nhập đấu lưu nhi trong miệng lại không chút nào tác dụng đã chết hẳn chỉ có thân thể còn có một số tàn ấm người giết đấu tông thánh nữ hai vị tiên sư tức sủi bậm mép chỉ vào lầm g ư ờ n g trong mắt sát cơ nghiêm nghị đến cực h ạ n người người đến cùng có biết hay không ngươi làm cái gì bọn hắn vốn cho rằng lâm dương lớn mật đến đâu bao tiền cũng tuyệt không dám thật đối đấu tông thánh nữ hạ sát thủ cho dù hạ sát thủ đấu tông thánh nữ thực lực bản thân không yếu bọn hắn cũng tuyệt đối có thời gian làm việc thủ cho nên bọn hắn muốn mượn thánh nữ đao trực tiếp chém giết lâm dương không nghĩ tới biến khéo thành vụng thánh nữ bị một cái l a n chữ trực tiếp mắng chết chương ba trăm bảy mươi b ố vốn là không hối hận bây giờ chỉ có khoái khỏa chương ba trăm bảy mươi b ố vốn là không hối hận bây giờ chỉ có khoái khỏa đây thật là kinh tiên sự tình đường, đường đạo môn chín trong tông đấu tông thánh nữ bị người uốn giết tiên giới đều sẽ bởi vì này chấn động người người người mấy vị đấu tông tiên sư đều sắc mặt đỏ lên vừa sợ vừa giận ngươi quả thực là gan to bằng trời nguy vương tĩnh vương chợt thì ánh mắt lấp lóe trong lòng không thể phỏng đoán có thể trở thành đấu tông t h á n h nữ tất nhiên cũng đã không phải bình thường tiến chủ lại bị một lời u ố n g giết cái này lâm dương thực lực chẳng lẽ cũng đã đang lâm cứu cực tiến chủ đưa thân tiên giới đỉnh cấp cường giả liệt kê sao thần công nhóm cũng kinh nghi bất định suy đoán cân nhắc lấy trong lòng tiên bình bọn hắn đều là cỏ đầu tường bên nào mạnh liền cùng bên nào đi lâm dương quỷ kiến sầu còn có sắp ra sân lâm đề phong ba vị đều là tiên giới đỉnh cấp cường giả hợp nhất cảnh cứu cực tiến chủ ba vị này cường g i ả nếu là bệnh thành một sợi dây thừng đêm nay thắng bại thật đúng là khó mà nói thừa dịp lâm đế phong còn không có xuất hiện lập tức chu s á t trong đó một vị có lẽ còn có một chút hy vọng sống ngụy vương tĩnh vương mấy cái rất nhanh liền hiểu rõ điều này bí mật truyền âm toàn bộ nổi lên chu s á t lâm dương chỉ cần t r ư ớ c xử lý hắn hết thể liền đều dễ làm、Tốt. tứ đ ạ i khác họ vương sau lưng hết thể mười bốn vị cung phụng toàn bộ dễ ra tối thiểu nhất đều là tám giới tiên chủ cùng nhau xuất thủ khí thế tựa hồ phải d ệ thế ha ha mấy vị ngược lại là tính nôn nóng đã đều tại đế cung xuất thủ chính là mưu phản quả nhân đành phải đem các ngươi cùng một chỗ t r u sát đế cung bên trong long khí tăng vọt người mặc hắc kim sắc long bảo nam tử chân đạp kim long mà đến không giận tự uy cường thế đến cực h ạ n ước vạn long khí đều nghe ta hiệu lệnh chém lâm đế phong rút ra bên hông đế kiếm vô tận long khí tận thêm trên đó ẩm vàng chém ra suy suy suy suy mười bốn vị cung phụng sắc mặt tái nhật đến cực h ạ n hét lớn nguy rồi lâm đế phong vốn chính là hợp nhất cảnh tiên chủ bây giờ lại tại đế cung cái này tiên lâm đế quốc trung tâm có thể điều động vô tận long mạch khí vận chi lực chiến lược cơ hồ vô địch hoàn toàn không phải bình thường hợp nhất cảnh tiên chủ có thể địch một đạo kiếm quan g hệ i n lên như phi long tại trời mười bốn vị cung phụng thân thể tất cả đều cứng ngắc sau đó đầu lâu rơi xuống nằm dạp trên mặt đất băng lánh chết đi suy lâm đế phong thu kiếm vào vỏ một mạch mà thành dầm chân nhập điện ngoa tạo thần công nhóm ra đầu đều run lên bọn hắn chỉ biết là lâm đế phong thực lực cường đại thâm bất khả chắc đặc biệt là tại đế đô bên trong thực lực càng là tiền giới đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp nhưng bọn hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua lâm đế phong xuất thủ chỉ vì vị hoàng đế này quá biết tẩn nhẫn cơ hồ xưa nay không toàn lực xuất thủ thậm chí ẩn n h ậ n đến mọi người cũng hoài nghi lâm đế phong thân thể xảy ra vấn đề không cách nào lại toàn lực xuất thủ ngày hôm nay hắn lần thứ nhất t r i ể n lộ phong mang liên mạnh đến mức không còn gì để nói đến loại trình độ này hung hăng đánh mặt hết thẻ lời đồn một kiếm chém giết mười bốn vị vương phủ cung p h ụ n đây không phải vô địch hoàng đế bệ hạ huy vũ hoàng đế bệ hạ trường sinh vô địch giờ khắc này tình thế tựa hồ đảo ngược tất cả mọi người đang lớn tiếng hô to s á t mặt đỏ lên mới vừa rồi còn lời thề son sắc muốn ủ n g hộ ngụy vương phế bỏ lâm dương đại thần trực tiếp hô to chu sắt phản đồn g ụ y vương lâm đế phong người rốt cục hiện thân ngươi là đ i ê n rồi sao đến cùng có ý tứ gì cho là mình cánh cứng cắp rồi quên đi chúa tể thế lực vung trồng ngụy vương sắc mặt tâm trầm gầm t hét hỏi ngươi cũng đã biết vừa rồi một kiếm này đồng thời đắc tội tứ đại chúa tể thế lực coi như ngươi bây giờ liền thoái vị tạ tội cũng vô pháp đền bù cái này tội lớn ngập trời lâm đế phong long hành hồ bộ lạnh nhạt đi qua bên người ngụy vương tựa hồ không có nghe được bất kỳ thanh â m gì hắn đi thẳng tới lâm dương trước mặt ánh mắt kích động đợi nhiều năm như vậy liền vì giờ khác này hắn muốn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới biểu thị công khai thân phận của mình hắn muốn tại mỗi người trong rung nhận tổ q u ý tông phù phù hắn một gối quý xuống chắp tay hô to nghịch tặc đ ề u diệt lâm tộc phân ra tử đệ lâm đế phong hoàn thành nhiệm vụ của hắn hiện đem tiên lâm đế quốc đế in lên giao chủ g i a thiếu chủ mời thiếu chủ nhận lấy thanh em này vô cùng kiên định chỉ địa hữu thanh tất cả mọi người không nói tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này hoàng đế bệ hạ vậy mà quỳ hắn vậy mà quỳ bệ hạ ngươi tại h ồ ngôn loạn ngữ thứ gì chúng ta đang muốn từ chiến bệ hạ ngươi đây là đang làm cái gì cái này chuyện hôm nay ở đây chỉ có lâm đế phong cùng lâm dương hai người lòng dạ biết rõ tất cả những người khác đều làm động ngay cả quỷ kiến sầu cũng nhịn không được vào đầu n g ã sắt lặc cái này tình huống như thế nào làm cái gì lâm đế phong đứng d ậ y quay đầu cười lạnh nhìn về phía ép hỏi hắn đám người ta lâm đế phong vốn là lâm tộc phân gia tộc t r ư ở n g chủ gia bị nhốt ba ngàn giới vực ta có trách nhiệm để lâm tộc huyết mạch tại tiên giới truyền thừa tiếp bây giờ thiếu chủ cầm long lâm kiếm trở về ta liền coi như là hoàn thành sứ mệnh của ta bây giờ nhận tổ quy tông đang lúc lúc đó các ngươi có gì nghi vấn ta ngược lại thật ra phải hỏi một chút trong các ngươi một ít người có phải hay không đã sổ điện p h n g tông phản bội huyết mạch của mình lâm tộc các bô lao đều bị đội á khẩu không trả lời được không dám tin bọn hắn như đưa mậu ảo bên trong lâm đế phong ngụy trang quá tốt rồi ẩn nhận quá tốt rồi hoàn toàn đem bọn hắn chơi mậu bây giờ chân tướng và trần bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận lâm tộc các lao tướng ánh mắt sáng dực đều kích động lên tốt bệ hạ chúng ta liền biết ngươi là ta lâm tộc chân chính nam nhi lâm đế phong im lặng nhìn xem những n à y lao tướng chờ mặt thật là nhanh trước mấy ngày còn chặn lấy đế cung mắng hắn n ư ơ đâu nói hắn không bảo vệ thiếu chủ sổ điện vòng tông loại hình mà muốn bao nhiêu khó nghe có bao nhiều kh sắc mặt ngượng ngùng xin lỗi bệ hạ trước đó là chúng ta hiểu lầm ngươi ngươi mới là chịu đục gánh vác hết thẻ anh hùng chúng ta cùng ngươi so sánh vẫn là quá vọng động rồi thân phận khác biệt trách nhiệm cũng khác biệt chúng ta cùng nhau tâm hệ lâm tộc trên bản chất không hề khác gì nhau lâm đế phong mỉm cười căn bản không thèm để ý quá khứ những cái k i a hiểu lầm xuyên tạc tại làm hạ quyết định ngày đó hắn liền đã làm xong bị hiểu lầm bị nhục mạ chuẩn bị tâm lý vốn là không hối hận bây giờ hết thể giải tội trong lòng của hắn chỉ có khoái k h ỏ a a a a a tốt vừa ra vợ kịch đặc sắc ngụy vương lạnh lùng vỗ tay ánh mắt thâm thúy đến cực h ạ n lâm đế phong ngươi tốt biết diễn người ta l ừ a gạt chúng ta thật đắng bất quá ngươi cho rằng mình thật siêu thoát lồng chim sao ngươi vẫn là quá ngây thơ lạnh vương cầm thét bất hủ tiên t ộ c đều đã cô đơn bọn hắn trở về lại như thế nào ngươi bây giờ liền lựa chọn trở mặt tứ đại đạo môn sẽ không đồng ý chúa tể thế lực l ừ a giận sẽ đem các ngươi tất cả mọi người đốt thành cho bụi a ta thật là sợ nha lâm đế phong không có chút nào tình cảm nói cho cười hắn nhưng là biết thiếu chủ cảnh giới ngươi tứ đại chúa tể thế lực cùng tiến lên đó cũng là đưa đồ ăn được rồi chớ có tới nhiều lời sự thật thắng hùng biện lão phu đã tới cũng sẽ không ngồi yên không lưu ý đến đã có can đảm khiêu khích chúa tể thế lực uy nghiêm vậy liền đi chết đi đấu tông giả nhất vị kia tiên sư cuối cùng mở miệng thanh âm lạnh lùng ánh mắt lạnh nhạt cũng nên để thế nhân mở mắt một chút nhìn xem cái gì gọi là chúa tể thế lực chương ba trăm bảy mươi năm ngươi đấu tự quyết mạnh mẽ q u á đáng không thể bỏ mặt ngươi chương ba trăm bảy mươi năm ngươi đấu tự quyết mạnh mẽ q u á đáng không thể bỏ mặt ngươi mấy vị ta vốn không y thật cùng tứ đại đạo môn kết xuống không chết không thôi cự h ậ n nếu các ngươi bây giờ rời đi tiên lâm đế quốc ta liền làm hết thệ cũng không từng phát sinh qua lâm đế phong thản n h i ê nói n nhiều năm như vậy các ngươi tại tiên lâm lấy được chỗ tốt v ừ a xa các ngươi cái gọi là giúp đỡ cũng nên thỏa mãn ha ha ha ha lâm đế phong ta nhìn đầu góc ngươi thật sự là thật không minh bạch là bị cái này lâm dương cho tẩy não sao ngụy vương cười lạnh nói đấu tông thánh nữ hôm nay đều chết tại nơi này cháu của ta đại trưởng lão tri đ ổ cũng bị kia lâm dương c h ụ p chết ngươi làm đây hết thệ đều là nói đùa sao đã sớm không chết không thôi ngươi cho ta thanh tình điểm có lẽ ngươi lập tức bỏ g i n tà theo chính nghĩa giao ra kia lâm dương tính mệnh còn có thể đổi được ngươi cựu tộc bất diệt lâm đế phong trong mắt lóe lên một tia sắc ý làm nhục thiếu chủ n g ư ơ i muốn chết h ừ n g ư ơ i mới là muốn chết ba vị đấu tông tiên sư tiến lên một bước sắc cơ sôi trào trong nháy mắt triển lộ khí thế cường đại làm cho người kinh dị tất cả đều là hợp nhất cảnh cường giả đỉnh cao đám người h ã i nhiên không thể tin được đầu lĩnh kia tiên sư thậm chí đã mơ hồ đột phá có một tia chuẩn đế vì thế đây chính là chúa tệ cấp thế l ư c sao tùy tiện ra ba vị cường giả đều đáng sợ như thế có thể xưng tiên giới đỉnh cấp cường giả tiến hội bên trong rất nhiều thần tử đều run lệ bấy cảm thấy âm thầm sợ hãi không h ẹ n chúa tể cấp thế lực chi danh đơn giản thật là đáng sợ các ngươi cái gọi là tiên giới đỉnh cấp cường giả bất quá là tiến vào ta đạo môn chín tông trưởng lão viện cất bước tiêu chuẩn thôi đấu tông dẫn đầu lão giả cười lạnh một tiếng cho dù là hợp nhất cảnh tiên chủ cũng không phải ai cũng có tư cách tấn t h ă n g chín tông trưởng lão mà ta đấu tông lại đứng hàng bên trên ba tông không phải hợp nhất cảnh viên mã người n không thể làm trưởng lão mà chúng ta đều là đấu tông trưởng lão về phần ta càng là đấu tông thứ hai danh sách thủ tịch trưởng lão đấu ba nhân ba người khí thế liên tục tăng lên khí thế cường thịnh đến t ự c hạn c ư ờ ngươi đại mọi uy áp làm cho tất cả tất n g cũng nhịn h k vừa đột phá hợp nhất cảnh hẳn là không bao lâu làm sao lại thăng cấp nhanh như vậy đầu bá nhân con ngươi co giúp lại hãy nhiên chất vấn ha ha nếu như các ngươi quỳ xuống đi cầu ta Làm ta c h ủy kiến sầu có thể tăng lên nhanh như vậy khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan tia trên thân lâm dương tất có đại bí mật đem hắn bắt sống về đấu tông giải phẫu nghiên cứu tất nhiên có thể để cho ta đấu tông càng thêm lớn mạnh ba vị đấu tông trưởng lão đều nuốt nước miếng ánh mắt tham lam mà điên cuồng không nên do dự xuất thủ ba người đối với mình tự tin vô cùng ẩm vang xuất thủ Thử. ừ u ỷ kiến sầu giết ra múa trong tay quỷ kiếm trực tiếp cản lại một người trong đó xem ta vì không có gì sao lâm đế phong cười lạnh một tiếng quanh thân bộ phát vô tận kim long phát tướng cùng hai vị khác đấu tông tiên sư đại chiến ngũ đ ạ i đỉnh cấp cường giả loạn chiến cùng một chỗ nếu không phải đế đô đại trận không ngừng áp chế dây lát ở giữa liền có thể đánh băng vô tận không gian diệt đi ước vạn thần dân đáng chết đấu bá nhân nhữ mày ba vị đấu tông trưởng lao xuất thủ vậy mà đều bị chặn nói ra chẳng phải là bị người chế n ạ o bá nhân trưởng lão Ta tự trước trở vận dụng ngăn này đấu bí cái lâm đế phong kinh hãi đây chính là đấu tông bí mật bất truyền sao quả nhiên kinh khủng tất cả mọi người nhìn ngây người đã sớm nghe nói đạo môn chín tông c ă n nguyên chính là đạo gia chín chữ bí cái này chín chữ bí pháp tất cả đều cường đại đến không cách nào nói nói đều là trực chỉ đại đạo bản chất trí cao pháp bây giờ một khi biểu thị đủ để kinh thế đây chính là hợp nhất cảnh viên mãn cứu cực tiên chủ đều có thể bằng vào đấu tự quyết trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu gấp mười lần quá mẹ hắn khoa trương ồ lâm dương nhữ mày cái này đấu tự bí hắn rất quen thuộc đã từng thương gia thượng cổ thiên kêu khương thái hư liền từng thi chiến qua xác thực rất thần bí cương đại chịu chết đi tiểu xuất sinh đấu bá nhân thoát thân g a thẳng hướng lâm dương đông đảo lâm tộc lao tướng đều h ã i nhiên muốn xuất thủ liều mạng các ngươi đều không cần xúc động lâm đế phong hát lớn thiếu chủ sẽ không hy vọng các ngươi liều mạng sự cường đại của hắn các ngươi chắc hẳn có cảm giác thụ giết lao già này như giết chó lúc đầu chỗ sung yếu động thiêu đốt sinh mệnh lâm tộc lao tướng nghe vậy đều giật mình không tệ lâm dương chu sát viên nguyệt điêu thời điểm đã từng xuất thủ liền c h ấ n trụ bọn hắn tất cả mọi người phải biết mụ tóc trắng lao tướng đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là một vị hàng thật giá thật chuẩn đế lĩnh vực cường giả hử quả thực là phát bị điên giết ta như giết chó ta cũng phải kiến thức một chút người giết thế nào ta như giết chó đấu bá nhân liên cùng c ư ờ i to đầu đầy râu tóc bay lên khí thế nhảy lên tới cực điểm đấu tự quyết hắn đối đấu tự quyết nghiên cứu vô cùng chi sâu thực lực vậy mà tại trong nháy mắt cường đại mười lăm lần lúc đầu chỉ có một k i a như có như không chuẩn đế khí t ứ c tại mười lăm gấp đôi cầm dưới vậy mà trở nên như có thực chất cảm giác gáp bách bạo tăng vô số ép tới bình thường hợp nhất cảnh tiên chủ đều không thể thở dốc song không ít đại thần đều sắc mặt tái nhật cảm giác mình đứng sai đội đấu tông quá cường đại đạo gia cử môn chúa tể thế lực không thể trêu chọc không cách nào chống tự a Điều tử. c o người mẹ nó n khôi n g xuất hài đâu n sợi t vừa nói người ta lực lượng quá mức cường đại một bên tùy ý một chỉ liền cho người ta điểm phát nổ đó là ai đây chính là đấu tông thứ hai danh sách thủ tịch trưởng lão đấu bá nhân Nhưng tụ một tia chuẩn tiên đế khí thức tay cầm đấu tự quyết tiên giới cường g i ả tuyệt thế cứ như vậy chỉ điểm một chút chết rồi ngay cả mặt khác hai nơi chiến trường đều ngừng chiến đấu cái khác hai vị đấu tông t r ư ở n g lão dọa đến máu đều lạnh ra đầu tê dại nhìn xem lâm dương cái này mẹ hắn là người lâm dương tùy ý liếc nhìn hai vị này đấu tông t r ư ở n g lão lực lượng của các ngươi chúng ta nhỏ yếu vô cùng mời lâm đại nhân ngươi không muốn tuyệt s á t chúng ta hai vị đấu tông t r ư ở n g lão mặt đều dọa đến không có chút huyết sắt nào vội vàng giống to lên tiếng đánh gây lâm dương năm sướng không còn chút nào nữa đấu tông trường lão u y nghiêm chương ba trăm bảy mươi sáu đại trưởng lão tất cả đều là chuẩn tiên đế chương ba trăm bảy mươi sáu đại trưởng lão tất cả đều là chuẩn tiên đế ô n ào lâm dương trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng chết hắn đã xuất thủ tự nhiên không có ý định để lại người sống lâm dương người điên rồi người lập tức liền x e sau hai người nói đều chưa nói xong liền bị lâm dương sát ý nghiên ép bạo thể hóa thành một mảnh huyết vụ gia yến hội trường huyết tinh tràn ngập hoàn toàn yên t tĩnh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kia người mặc vương bào thiếu niên thật đáng sợ quá vô địch cho dù là nắm giữ đấu tự bí đấu tông trường lao ở trước mặt hắn đều không chịu được như thế m ộ t kích khó chẳng lẽ lại hắn là một vị chuẩn tiên đế ngụy vương mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g không thể tin được đương thời đại đạo có thiếu không cách nào thành cựu tiên đế chuẩn tiên đế chính là góp lại người có thể hay không được tôn là chúa tể thế lực bình phán tiêu chuẩn chính là thế lực bên trong có hay không chuẩn tiên đế tọa c h ấ n một vị chuẩn tiên đế cũng đủ để dẫn đầu mình dưới trướng thế lực đưa thân chúa tể thế lực liệt kê đương nhiên loại kêu bình thường chúa tể thế lực tự nhiên không cách nào cùng chín đạo cửa loại này cường thế chúa tể thế lực đánh đồng trước đó thật sự là xem thường hắn viêm vương lạnh vương mấy cái đều ánh mắt nghiêm trọng chuẩn tiên đế phân lượng tại bây giờ tiên giới quá nặng đi lâm dương ta thừa nhận ngươi quả thật có chút vào liếng nhưng bằng ngươi một người liền muốn đánh vỡ tiên giới bây giờ cách cục đồng thời đắc tội tứ đại đ ỉ n h cấp chúa tể thế lực vẫn là quá ngây thơ ngụy vương lạnh giọng nói và ngươi cũng xứng đại biểu tứ đại chúa tể thế lực lâm đế phong cười lạnh một tiếng thúng chi thiếu chủ xưa nay không là một người lâm tộc từ trước đến nay trên giới một lòng không từng có tránh chiến giả nếu ngươi tứ đại chúa tể thế lực cùng đến lại như thế nào cùng lắm thì một trận chiến thôi quỷ phủ cũng phục hồi Quỷ kiến sầu gặp lâm đế phong thế mà vượt lên trước biểu trung tâm vội vàng đoạt nói nói ha ha tốt một cái lâm tộc tốt một cái quỷ phủ thật sự là hảo khí phách đã các ngươi trong mắt tiểu ngụy đại biểu không được ta đấu tông tiêu đổi ta đến như thế nào c h ấ n thiên tiếng cười hạo đã mà đến không biết ba động v à i ước bên trong toàn bộ đế đô đều phản g phất phát sinh động đất đế trận đều tại kịch liệt lấp lóe phát ra áp chế quang trạch so vừa rồi mấy vị hợp nhất cảnh viên mãn tiên chủ lúc đối chiến còn muốn lấp lánh một vị chân chính bất thế cờ giả giáng lâm không được lâm đế phong biến sắc thế mà ngay cả đế trận đều không có cảm ứng được vị này đến người đến thực lực sợ là khó có thể tưởng tượng cường đại hắn mở ra địa cung m á i vòm tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời đêm một vị áo trắng tiên sư đạp không mà đến hạ phát đồng nhan phía sau tản ra ánh trăng phản phất toàn bộ thái âm tinh cũng bất quá là sau lưng của hắn p h á p tướng là hắn tất cả mọi người hô hấp đều gần như đình chỉ chính là toàn bộ tiên giới đều có thể có tên tuổi đương thế cường giả t u y ệ t đ ỉ n h tiên giới truyền thuyết cấp nhân vật một trong đấu tông thứ nhất danh sách thủ tịch đại trưởng lão đấu tông cường giả bề ngoài đấu lượt t i ê n đấu lượt t i ê n hắ vô tận thuế nguyệt chưa từng bước ra đấu tông một bước thủ tịch đại trưởng lão vậy mà h i ề n thân chân đạp thiên cung sau lưng mọc lên thái âm đây chính là cường g i ả tuyệt thế khí phay ta tất cả mọi người sắc mặt đều tái nhận rất nhiều thân thể người nhịn không được phát run đấu lượng thiên chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó quanh thân liền tự nhiên tản mát ra tiên đạo cực điểm vì thế ép tới tất cả mọi người không cách nào thở dốc không hề nghi ngờ đây là một vị vô cùng cường đại chuẩn tiên đế thật sự là hiếm thấy ngươi thế mà bỏ được đi ra đấu tông cái thứ nhất nói chuyện lại là lâm tộc tóc trắng mủ láo giả ừng ha, ha ta còn tưởng rằng ở đây đều là tiểu bối năm đó lao hưu đều chết sạch không nghĩ tới ngươi còn sống đấu lượng tiên nhìn xem vị này lão giả tóc trắng xem hết thệ vì không có gì bình tĩnh ánh mắt rốt cuộc sinh ra một tia ba đậu năm đó vị này lão giả tóc trắng cùng hắn cùng là chuẩn tiên đế chỉ bất quá một người lựa chọn bước lên t r i n h phạt quỷ dị đường một người lựa chọn tham dự sáng lập chín đạo cửa ở hậu phương bồi dưỡng cường giả kết quả hắn đã là đương thời đình phong nhân vật truyền kỳ hiển hách cực điểm đấu tông thủ tịch đại trưởng lão mà vị này lâm tộc lao tướng cũng đã thân thể t à n diện thê thảm thất vọng loại này so sánh quả thực làm cho người thổ thức đồ đệ của ta chết、rồi. đấu tông trưởng lão cũng ở đây bị chém giết ta như không ra mặt nữa sợ là thế nhân đều sẽ cảm giác đến ta đấu lượng thiên đã chết ta đấu lượng thiên cười ha ha lão bằng hữu ta không đành lòng tự tay giết n g ư ơ i n g ư ơ i lui ra đi c h u y ệ n hôm nay không có quan hệ gì với ngươi giết mấy cái người đáng chết thôi ngươi nếu dám đụng đến ta lâm tộc thiếu chủ ta tự nhiên muốn lại đốt chiến máu tái nhập đ ỉ n h phòng khôi phục sau cùng ngươi liều chết một trận chiến mù tóc trắng lao tướng tay cầm một thanh tàn phá chiến qua thanh âm tàng thương mà kiên định lộc cộc t i ê mù loà đang nói cái gì hắn thiêu đốt tan huyết thậm chí có thể cùng đấu tông đại trưởng lão đánh một trận là nói mê s ả n sao văn võ đại thần không ít đều nuốt ngụm nước miếng những n à y lao tướng xưa nay không trương dương khoe khoang tất cả mọi người chỉ là biết bọn hắn là quỷ dị đại chiến công thần lại không hiểu rõ bọn hắn đã từng vinh quang những năm này bọn hắn cùng do tứ đại k h á t họ vương chen ép lao tướng hoặc nhiều hoặc ít đều khi dễ qua những n à y tà n b ì n h bây giờ nghe được cái này nhìn không đáng chú ý tóc trắng mù l o à vậy mà tại cùng đấu tông đại trưởng lao xưng ơ h i n h gọi lệ đều cảm g i á c trên cổ lạnh s i u s i u may mắn những n à y lao tướng không có chấp nhặt với bọn họ không phải sợ là đã sớm cả nhà giết hết ngươi không phải là đối thủ của ta đấu lượng t i ê n nếu là ngươi năm đó đỉnh phong thời điểm có lẽ còn có thể nhưng đã nhiều năm như vậy ngươi đã tuổi xế chiều không bại mà tu vi của ta càng thêm tinh tiến cho dù ngươi liều mạng cũng sẽ không là đối thủ của ta không chiến qua như thế nào biết được mù tóc trắng lao tướng chậm rãi đứng d ậ y chiến ý xôi trào đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận đáng tiếc năm đó quỷ dị x ầ m lấn để cho ta bỏ qua cơ hội này ta không phải tới chơi gây đấu lượng thiên chấp hai tay sau lưng ngươi cũng biết tính cách của ta đã xuất thủ liền truy cầu trăm phần trăm năm chắc cho nên ta không sẽ cùng ngươi công bằng một trận chiến hôm nay ta đã xuất hiện chính là vì liều lĩnh càng q u é tất t i ê cả đều là chuẩn tiên đế tất cả mọi người huyết dịch đều lạnh bút đến cực hạ từng có truyền ôn đấu tông thứ nhất danh sách trưởng lão toàn bộ đều là chuẩn tiên đế không có người sẽ tin tưởng cái này hoang đường truyền ôn nhưng hôm nay cứ như vậy sống sờ sờ hiện ra ở bọn hắn trước mắt tại đại đạo có thiếu thời đại đấu tông vậy mà cùng nhau đi ra chín vị chuẩn tiên đế vê anh binh qua âm thanh cùng têu lên c h â n thiên đấu tông chấp pháp quân cũng từ trong hư không hiện hiện trong nháy mắt hiện đầy bầu trời từng cái đều khí tức kéo dài cảnh giới cao thâm đỉnh cấp chúa tể thế lực nội t ì n h một khi triển lộ liền đã kinh thế càng tạo bảng một ta đậu đậu khen thưởng chương ba trăm bảy mươi bảy bất hủ lâm tộc còn có tiên đế chương ba trăm bảy mươi bảy bất hủ lâm tộc còn có tiên đế song song tiên lâm thần công nhóm lòng tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem trong vòm trời những cái kia kinh khủng thất ảnh Tiên lâm đế quốc mặc dù cường đại nhưng cùng chúa tể cấp thế lực khiêu chiến vẫn là không có tư cách kia càng đừng đề cập cùng đại danh đỉnh đỉnh đấu tông n ố i kháng chỉ là nhìn thấy kia chín vị chuẩn tiên đế liền biết căn bản không có khả năng thắng rào hoạt lao giả quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng lâm đế phong nhữ m ả y thiếu chủ lâm dương ánh mắt tùy ý nhìn một chút cái khác mấy cái phương hướng đến đều tới còn cất giấu làm cái gì cùng một chỗ cút r a đ â y a thanh âm của Bình Thản, lại xuyên thấu hư không ức và dặm rơi vào tất cả mọi người bên h a y đấu lượng tiên ánh mắt chấn động ngưng trọng nhìn về phía lâm dương xem ra ngươi chính là hung thủ giết người không nghĩ tới bất hủ tiên tộc lại ra đời một cái tuyệt thế đế chủng a vậy mà có thể phát hiện chúng ta ha ha lâm tộc thiếu chủ quả nhiên không đơn giản không hổ là đại đạo khánh sinh danh s ư n g vạn cổ chân chính thứ nhất thiên tiêu tồn tại một vị tuyệt mỹ nữ tử tử trong hư không hiện hóa ra thân hình nàng mi tâm có một đạo kiếm hình đường vân vô tận đao binh tại nàng dưới chân hiền hóa nàng trần c h u ỗ i chân ngọc chân đạp vô tận tiên binh tạo thành bậc thang xuất hiện binh tông đại trưởng lão binh như tiên mù lao giả tóc trắng trong tay chiến mâu cầm càng chặt áp lực lớn hơn lại là một vị chuẩn tiên đế cảnh bên trong nàng là binh tông trưởng lão ông trời của ta danh sưng có thể hiệu lệnh thiên hạ hết thể binh khí tồn tại lại là một vị nữ tử lại là một vị cao không thể chạm đạo môn tự phách mọi người ở đây đều đang thán phục động tĩnh của nơi này quá lớn c h u n tiên đế dẫn động cực đạo chi uy đã không phải là tàn phá đế trận có thể hoàn m ị che giấu chỉ là hơi đo lộ ra một kia l i ề n đã chấn động vô tận không gian để đại đạo đều cầm minh thư không đều hiện hóa vô số dị tướng quanh mình rất nhiều trong đế quốc cường giả đều có thể cảm ứng được cái kia đáng sợ cực đạo chi uy xảy ra chuyện gì cùng ở tại chuẩn tiên đế cảnh giới người dù là cách xa mười cái tiên châu khoảng cách đều có thể cảm ứng được cùng là cực đạo chi lực đây mới là chuẩn tiên đế chi uy nếu là chân chính tiên đế toàn lực h i ể n uy cực điểm thăng hoa tiên đạo uy thế có thể quán triệt toàn bộ tiên liên giới đây mới thực sự là đạo lực kinh v ạ t cổ p h á p đóng ba ngàn châu lão tổ mộ gia mộ thanh n g u y ệ n bị gọi vào hạch o tâm nàng mạch này mặc dù gia mộ tử hạ vị này trụ cột vững vàng nhưng ở chúa tể trong gia tộc y nguyên chỉ là bình thường đây là nàng đợi này lần thứ nhất có tư cách bước vào mộ gia hạch tâm chi điệm ộ gia lão tổ khe vất cảm cũng không nói cái gì chỉ là giơ tay hiển hóa ra một màn ánh sáng t ừ trong đó có thể xa xa nhìn trộm đến tiên lâm đế quốc trên không cái đó là lâm tiền bối mộ thanh n g u y ệ n liếc mắt liền thấy được tia thân mang vương bảo thiếu niên trong lòng khẩn trương lên lão tổ đây là tia lâm dương n g ú t trời kỳ tài đáng tiếc phong mang tất lộ không hiểu thu liễm đồng thời t r e o chọc tứ đại đ ạ môn khiến tiên lâm đế quốc cũng gặp hai h o a n g ở đầu mộ gia lão tổ mở miệng bình tĩnh nhìn hướng mộ thanh luyện lúc đầu lao phu còn muốn quan sát một chút cái này lâm dương tương lai đáng tiếc hắn đã chú định lại không con đường phía trước ngươi cùng hắn đồ đệ la hạo ở giữa duyên phận cũng đoạn mất、đi. ngay cả bằng hữu cũng không thể làm mộ thanh n g u y ệ n tâm loạn như ma lo lắng hỏi mộ gia lão tổ lạnh lùng lắc đầu ta sẽ không nói lần thứ hai người trước khi đến ta đã sai người đi xua đổi kia tiểu bối không có chủ động đem hắn bắt xoay đưa đi bốn đạo cửa đã làm mộ gia sau cùng nhân nghĩa nhưng lâm tiền bối đã cứu ta cùng phụ thân thậm chí giúp ta thu được một chút tiên đế truyền thừa chúng ta làm như vậy không phải lấy oán trả ơn sao lão tổ nghĩ lại a mộ thanh n g u y ệ n nghe được mộ gia đã xuống tay với la hạo lập tức con mắt đỏ lên lo lắng g ữ thì nói tiên giới chính là tàn khốc như vậy mộ gia lão tổ trong mắt không hề bận tâm ta chỉ làm đối với gia tộc nhất có có ích lựa chọn mà sẽ không xử trí theo cảm tính lúc đầu ngươi thu được tiên đế truyền thừa ta còn tại cân nhắc muốn hay không lập ngươi vì ta mộ ra thủ tịch thánh nữ hy vọng lần này ngươi cũng có thể nghĩ thông suốt nếu không ta chỉ có thể bỏ đi quyết định này bởi vì ngươi quá ngây thơ lão tổ ngươi là muốn ta cầm la hạo tính mệnh đến đ ổ i thủ tịch thánh nữ vị trí sao ta làm không được mộ thanh n g u y ệ n lắc đầu lão tổ nếu không có sự tính khác văn bối trước hết cáo tử dự định trở về cho kia tiểu bối truyền tin sao lão tổ k h ỏ miệm nhấc lên một tia thấy do hết thẻ tiểu dung mộ thanh nguyện sắc mặt trong nhuận bị nhìn xuyên an tâm lưu lại chứng kiến bất hủ tiên tộc cuối cùng dư huy kết thúc đi không có ta gật đầu ngươi không thể rời đi nơi này mộ gia lão tổ tùy ý một chỉ một tòa bồ đoàn xuất hiện tại mộ thanh nguyện dưới chân c ơ ỡ chế đưa nàng giam cầm tại nguyên chỗ bây giờ mộ thanh nguyện thu được tiên đế truyền thừa tương lai có lẽ có trở thành tiên giới cứu cực cường giả tiềm lực mộ gia lão tổ đương nhiên sẽ không làm quá mức quá phận la hạo ngươi nhất định phải không có việc gì a mộ thanh nguyện nội tâm lo lắng tiên giới bình tĩnh quá lâu thật lâu không có tràn diện lớn như vậy người tương lai nhất định trở thành mộ gia trụ cột h mộ gia lão tổ ngữ trọng tâm trường nói cường giả càng nhiều thiên cơ che đậy lại càng nặng nếu không phải chúng ta cùng tiên lâm đế quốc cùng chỗ một cái tiên châu cho dù là lão tổ ta cũng vô pháp cưỡng ép nhìn trộm người muốn chân quý cơ hội lần này hiểu không t i ê n lâm đế quốc chế không binh như tiên sau lưng binh tông mấy vị chuẩn tiên đế cũng xuất hiện binh tông đại quân cũng hành o đ ộ hư không mà tới hai đại chúa tể thế lực sát cơ phun ra muốn nổi lên thiếu chủ lâm đế phong nhìn về phía lâm dương chín mà lâm dương đang muốn gật đầu lại cảm ứng được cái gì khoe miệng buốc lên vẻ mỉm cười thêm rượu mang thức ăn lên làm cái gì lâm đế phong ngậm ức nhiều như vậy chuẩn tiên đế đánh tới cửa rồi ngài còn có tâm tư uống rượu ăn tiểu tịch tốt xấu xuất thủ c h ấ n áp một chút ta tiểu nhân ta là thật chịu không được ca xem kịch lâm dương bình tĩnh ngồi ở vương toa trước nhấm nháp rượu ngon mùi vị không tệ ngươi không nếm thử sao lâm đế phong nhìn ngộng thiếu chủ ngài là có hậu viện binh sao nào chỉ là hậu viện lâm dương cười ha ha là bất hủ lâm tộc chân chính khôi p h ụ hắn vừa mới nói xong chấn tiên nổi chống âm thanh n m vang nổ tùng t i tiêu đấu tông binh tông một đạo trường của m thương vạch u mà phá thật ức ức vạn dằm hư không hoàn toàn đánh xuyên thương khùng chân chính cực đạo chi uy toàn diện khôi phục một tôn chân chính tiên đế giáng lâm cái gì cái này sao có thể tất cả mọi người muốn rách cả mỹ mắt mật đắng đều nhanh bị hủ p h u n g ra đương thời còn có tiên đế bất hủ lâm tộc tổ địa chính thức toàn diện khôi phục đến điểm khen ngợi cùng khen thưởng chúc mừng một cái đi cà chua p a n hâm mộ 727 cũng nhanh đầy ngay tại xin ba m bảy hoan n ê n mọi người đến nói chuyện phiếm thảo luận kịch bản chương 378. dương dương hắn là g i a g i a của ta chương 378, dương dương hắn là g i a g i a của ta suy k i ệ c cường thế thương mang phá vỡ cựu tiên xuyên thấu vô tận thời không trực tiếp đem đấu tông nhị trưởng lão lồng ngực xuyên thấu cái gì đấu lượng t i ê n giật mình một u xuất thủ thi cứu. quá đấu huyết ố n Nhưng này thương mang quá mức cường thế, trực tiếp đem đấu tông nhị trưởng thân thể bắn nổ, cả người biến thành thủ thi thế, trực tiếp thể mức cả đem đ lao vụ. Đồng. Một vị chuẩn tiên đế cứ như vậy bị miễu s á t tại thiên khung bên trong vô tận đạo hoa rơi xuống tiên đạo khô héo vô tận tiên quan g hóa thành quan g vũ vung sủa đến tầm bộ không biết nhiều ít vạn dặm thiên địa quanh mình thế giới nồng độ linh khí đột nhiên kéo lên trong chốc lát liền không biết tăng gấp mấy lần giữa thiên địa hoàn toàn n h i t t n h tất cả mọi người không nói một màn này thực sự quá mức dọa người rồi thật là một tôn tiên đế sao đám người run lẩy bẩy nhìn lại kia thương mang tán đi một vị tóc trắng bay là tả v u n g thả không bị trói buộc lão nhân tay nắm lấy trường thương phía kia bắp thịt cả người hở ra khí huyết bốc hơi lâm vô thần là ngươi đấu lượng thiên nhận ra người tới con ngươi co r ụ t lại không dám tin nói không tệ nhỏ thùng đựng than ngươi học được bản sự a dám đối ta lâm tộc hạ thủ năm đó ngươi cùng ta phía sau cái mông đương tùy tùng thời điểm sống lưng cũng không có cứng như vậy v u n g thả lão giả hào phóng tiếng cười chấn động t h i ê n địa, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi mắt n ư c cái gì hắn gọi đấu tông đại trưởng lão tiểu đậu tử chơi ạ hắn là bực nào đại nhân vật vậy mà từng để đấu tông đại trưởng lão làm người hầu toàn bộ thiên địa lâm vào trước nay chưa từng có huyên náo bên trong tất cả mọi người chính không thể tin được chứng kiến hết thảy hô tóc trắng mù lão giả nhìn thấy lâm vô thần về sau đem trong tay trường mâu bưng ra trong mắt tràn đầy kích động cùng hoài niệm là t a m g i a tham gia lâm tộc lao tướng đều đang gieo họ các ngươi không có việc gì quá tốt rồi ha ha ha chờ ta đoán lý xong những n à y quy tô n tử mời các minh đệ nâng ly uống thạc cửa lâm vô thần cũng chú ý tới bên này nhìn thấy một đám lâm tộc lao tướng về sau vui vô cùng tham gia Tóc trắng mù lâm a chưa o song trào giả tưởng tượng, thượng đời tới cảm nắm quyền. Hắn mình nay, còn có thể nhìn thấy vị này chặt lúc có cổ hề thể thấy từ l vị tộc thứ ộ c c trường, đương đại ủ chủ gia gia hùng trong người tộc phụ thân, hôn thế thất hùng bên trong người mạnh nhất. h t Lâm bên ba tổ lâm vô thần lâm dương ngay tại an dưa xem kịch giờ phút này trực tiếp ngây ngẩn cả người n g ọ ạ tảo như thế bàn về đến đây là g i a g i a của ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tại ba ngàn giới vực loại kia tiên lực tàn phá địa phương sống tạm nhiều năm như vậy đấu lượng thiên bị đâm thủng áo mọi chuyện cũ trong mắt lóe lên lạnh lùng phẫn nộ nhìn về phía lâm vô thần một h tông tông hoàn. bên h n khác n binh như tiên cũng ngưng lông mày gầm thét phía sau nàng một thanh tàn phá tiên kiếm vụ vụ cũng đang tỏa ra hỗn độc khí triệt lộ cực đạo tiên đế vi ồ thật sao ta một cái có lẽ thật không được nhưng nếu ta toàn bộ lâm tộc tái nhập thế gian lại nên làm như thế nào đâu lâm vô thần vung tay lên thiên địa cộng hưởng chỗ xa xa chống trận tiếng oanh minh càng thêm rõ ràng h ư không màn sáng bị mở ra t r u n g t r u n g điệp điệp chiến thuyền mở t i ề n đến khí thế rộng rãi sắc cơ ngang nhiên phản phất thượng c ổ ma thần tại trinh phạt nhân gian ông ngong cầm đầu thuyền toàn thân từ tiên kim thanh đúc bằng đồng thành cổ p h á c m a thần bí khổng lồ thân thuyền bên trên nhuộm đầy khô cạn cổ huyết vô tận tiên quang bên trong đám người đã dùng hết khí lực vận chuyển tiên mắt rốt cục thấy g i cổ trong thuyền kia cắn đại kỳ lâm tộc đại、kỷ. là ta bất hủ lâm tộc chủ gia t i ê n c ờ ta lâm tộc chủ gia trở về lâm tộc các lao tường ánh mắt triệt để bốc cháy lên ngửa mặt lên trời thét dài bọn hắn đều từng ở này chiếc trên chiến thuyền chinh phạt qua vung xuống qua màu tươi mũi tàu chỗ một vị người mặc tử kim long giáp nam t ử ủy phong l ấ m liệt khí tức hạo đảng chính là lâm thiên nguyên hắn bên cạnh thân liễu như yên đồng dạng thân mang chiến giáp tư thế hiên ngang tiên lực bằng bạc một chiếc lại một chiếc lâm tộc chiến thuyền vọt vào thiên vũ từng cái cổ lao thân ảnh hoặc là ngồi xếp bằng hoặc là ngạo nghệ đứng thẳng trên đó tản ra kinh thiên kh giữa thiên địa cực đạo tiên lực không ngừng toát ra l í t nha l í t nít h trên chiến thuyền để cho người ta căn bản không phân do đến cùng có bao nhiêu chuẩn tiên đế ở trong đó tòa c h ấ n thao a như thế không hợp t h ó i thưởng một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả người xem nhận biết tất cả đều ngây dại cha không hết căn bản cha không hết lâm tộc đến cùng cất giấu nhiều ít chuẩn tiên đế cảm giác không đến trong lúc nhất thời chỉ có thể cảm giác được cổ lao đế niệm tràn ngập ở trong thiên địa để cho người ta đầu váng mắt hoa đấu lượng tiên nhẹ tay hơi đang run dày nhưng rất nhanh liền bị hắn rất tốt che giấu trận thế này quả thực có chút quá dọn người như thế nào như thế m i n h như tiên thật chặt bắt lấy phía sau tiên đế kiếm sợ bị tập kích biểu sát nội tâm của nàng loạn chiến không phải do nàng không sợ hãi nhi tử ta đâu ai dám động đến nhi tử ta lâm thiên nguyên vẫn như cũ chỉ đẹp trai ba giây đồng hồ một chút không thấy được lâm dương liền hốt hoảng ánh mắt loại quét thần nghiệm ầm vang lướt qua vô tận không gian cảm giác không đến chẳng lẽ không nội tâm của hắn hữu tư chẳng lẽ mình tới châm sao lâm dương im lặng đành phải chủ động hiện hóa khí tức của mình lâm thiên nguyên ánh mắt sáng lên một bước đặt chân rời đi c h i n thuyền thuấn di đến lâm dương trước mặt nhi tử bà bối ngươi không có việc gì liền tốt ta có thể có chuyện gì lâm dương liếm mắt thực lực ngươi quá yếu kiểm tra không đến ta tồn tại không phải rất bình thường sao gấp cái gì ta yếu lâm thiên nguyên m ộ t b ư ớ c lâm tộc tổ địa mở ra về sau hắn bởi vì lập xuống đại công bị lâm vô thần bàn cho nguyên tổ y bát tương đương với một vị tiên đế cường giả cho hắn quán đỉnh c h u y ể n công bây giờ mặc dù hắn còn không có toàn bộ tiêu hóa nhưng cũng là đỉnh cấp tiên chủ cấp thần thức thậm chí ngay cả phát hiện lâm dương khí tức đều làm không được cái này thật đáng sợ a không quả thực là quá tốt rồi người không q a y về đất chiến chẳng lẽ là tới cướp ta mâm đựng trái cây ăn lâm dương trêu kẻo nói có ra ra ngươi tại kia còn có ta chuyện gì trơ trang chiến dịch này quá khứ ta liền đem vị trí gia chủ còn cho lao đầu tử h ắ c lâm thiên nguyên hiển nhiên so trước đó b u n g lòng quá nhiều nói chuyện phong cách đều biến hóa không ít lâm tộc tổ địa chân chính mở ra lâm tộc cường giả tiền bối đều liên tiếp khôi phục trách nhiệm của ta cũng kém không nhiều kết thúc thật tốt ta lâm dương lắc đầu lao cha trước ngươi cũng không phải dạng này người ngươi không hiểu nam nhân khổ a vì trách nhiệm mang lên mặt nạ gượng chúng thôi lâm thiên nguyên lắc đầu ai đánh trong lòng không nguyện ý qua hưu nhàn sinh hoạt đâu vi phụ kỳ thật từ nhỏ đã rất hiểu ngươi vậy ngươi còn bức ta tu hành lâm dương vừa trứng mắt hóa ra lâm thiên nguyên trước đó đều là cố ý nhìn hắn đáng hận hơn thật sao ta quên mau nhìn n g ư ơ i tổ phụ muốn phát huy lâm thiên nguyên liên tục quát mấy ngày nay cựu dương điện thoại xảy ra vấn đề đổi di động xử lý lưới các loại sự tình liên lụy không ít t i n h lực may mà đã cơ bản đều giải quyết ngày mai tận lực sáng sớm đi tranh thủ khôi phục một chút m ộ ư ơ i hai giờ trưa sáu giờ chiều thời gian đổi mới chương ba trăm bảy mươi chín giết mấy cái chuẩn tiên đế hoạt động gân cốt một chút chương ba trăm bảy mươi chín giết mấy cái chuẩn tiên đế hoạt động gân cốt một chút cùng lúc đó nhìn trộm thiên cơ xa xa nhìn xem nơi này thế lực khắp nơi vô số cường giả cũng đều trong lòng r ù n g sợ thật là đáng sợ lâm tộc nội tình làm bọn hắn trái tim băng giá lạnh mình chỉ biết là bất hủ tiên tộc vô cùng cường đại đã từng cường thịnh nhất thời nhưng đây có phải hay không là có chút quá mức không cách nào tưởng tượng không thể miêu tả đông đảo cường giả trong lòng ngũ vị tập trần dạng n à y một tôn bá chủ trở về thiên giới còn có thể yên tĩnh sao bọn hắn sẽ bị thanh t o à n sao nguy rồi mộ gia lão tổ vỗ đầu một cái kém chút cả người từ bồ đoàn bên trên nga xuống tâm đoạn như ma lâm tộc chiến thuyền nhau nhau xuất hiện về sau thiên cơ triệt để lộn xộn không cách nào lại đi nhìn trộm nhưng này đáng sợ khí tức lại khiến mộ gia láo tổ sợ hãi được nhanh điểm ngăn cản mộ tam hắn ánh mắt s ắ p bén xuất ra thông tin lệnh bài mau dừng tay không cho phép tổn thương kia la hạo mộ thanh h u y ệ n ở bên cạnh thấy sừng sốt một chút láo tổ ngươi cái này trở mặt có phải hay không có chút quá nhanh hh ắ c ắ c thanh h u y ệ n a xem ra ánh mắt của ngươi quả thật không tệ mộ gia láo tổ nhét miệng cười một tiếng từ hôm nay ngươi chính là ta mộ gia thủ tịch thành nữ nhất định phải làm tốt cùng kêu lâm dương đồ đệ quan hệ lâm tộc cường đ ạ i như thế bây giờ trở về tất nhiên muốn trở thành tiên giới một phương cự đầu ta mộ gia có tới giao hảo quan hệ cơ hội cũng làm bắt lấy mới là mộ thanh n g u y ệ n đầu đầy dấu chấm hỏi ta dựa vào ngươi cùng mới vừa rồi còn là một người sao ta nói chỉ vì mộ gia lợi í c h suy tính bây giờ xem ra vẫn là giao hảo càng hợp lý mộ gia lão tổ ngạo nghẽm mà tự tin lão tổ đã chậm mộ tam bên kia truyền về tin tức cái gì chẳng lẽ ngươi đã đem hắn dứt đi mộ gia lão tổ nội tâm nhảy một cái khẩn trương hỏi lão tổ ta thế nhưng là tiên chủ cảnh tiểu tử kiêm một cái tin ê hoàng ta giết hắn còn cần thời gian sao mộ tam im lặng nhưng lại chỉ có thể cung kính trả lời nguy rồi hối hận thì đã muộn ta không chỉ là để ngươi đuổi hắn đi sao ngươi giết hắn làm cái gì mộ gia lão tổ đỏ ngầu cả mắt hắn nhất định phải gặp thanh n g u y ệ n tiểu thư một mặt mà lại lao tổ ngươi cũng đã nói kẻ này chính là cái mầm thai họa mộ tam chân chờ con mẹ nó ngươi cái phế vật mộ gia lão tổ tay đều dọa tê không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy lần này nhưng xong đời kia lâm dương nếu là truy cứu tới mộ gia chẳng phải làm ấm xong đời bất quá hắn cũng chưa chắc chết thật mộ tam nghĩ nghĩ lại nói ra tiểu tử kia cùng ta liều mạng vậy mà đã dẫn phát cực điểm kiếm ý cả người đều bởi vì khống chế không nổi kia trí cao kiếm ý vũ hóa đều vô dụng t a độc thủ con mẹ nó chứ cực điểm kiếm ý mộ gia lão tổ cảm thấy đầu váng mắt hoa cả người kém chút k h é xịu trên đất bên trên cực điểm kiếm cảnh chỉ tồn tại ở thần thoại thời đại chỉ có trong truyền thuyết kiếm thần lĩnh n ộ ra qua một cái, hoàng, lĩnh mộ cực điểm kiếm ý. cái này cái gì n ị c h thiên yêu người ta ta hối hận a hối hận tí đã muộn mộ gia lão tổ bây giờ lại sợ lại hối hận đắc tội một cái lâm dương còn chưa đủ bây giờ lại triệt để làm mất lòng một cái kiếm đạo vạn cổ yêu nghiệt k i a la hạo như chết thật còn tốt không phải bằng cái này lịch thiên tư chất sợ là vạn năm bên trong liền có thể có thời bình định đương thời địch lao tổ thế nào mộ thanh huyền nghe không được mộ tam cùng mộ tổ ở giữa thần thức c â u thông chỉ biết là mộ gia lão tổ muốn thả qua la hạo trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ người cái này mầm thai họa hai ách chí nữ mộ gia lão tổ phẫn nộ chỉ vào mộ thanh huyền thần s ắ c nổi giận đều là ngươi hại mộ gia nếu không phải ngươi cùng tia lâm dương dính lưỡ quan hệ ở đâu ra sự tình phía sau có ai không cho ta đưa nàng bắt lại t r ấ n áp tiến ăn năn trong núi ăn năn không có mệnh lệnh của ta vinh thế không được thả ra a mộ thanh luyện nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết cái này lao tổ rút cái gì đến a thái độ một giây đồng hồ mức cực hạn bước n g o à i lớn vì cái gì lao tổ là la, la hạo xảy ra c h u y ệ n sao hắn thế nào đến bây giờ còn đang vì một ngoại nhân lo lắng người t h ằ n g ngu này mộ gia lão tổ vô cùng phẫn nộ hắn chết h ả o h ả o ăn năn đi thôi chết không mộ thanh luyện con người r u n g mạnh sắp mặt tái n h u ậ đến cực hạ nhà mình lao tổ là ai chúa tể thế lực trưởng khống giả a siêu phàm thoát tục chuẩn tiên đế lời hắn nói có thể nào là giả sẽ không ta tin tưởng vững chắc hắn không chết hắn sẽ trở lại mộ thanh n g u y ệ n cắn răng nói nhưng đã bị người cưỡng ép mang đi chấn áp đi lao tổ làm sao bây giờ mộ tam hỏi đã đắc tội hung á c vậy cũng chỉ có thể hoặc là không làm đã làm thì cho xong mộ gia lão tổ hít sâu một hơi nguyên canh giữ ở kia la hạ vũ hóa chi địa dùng tất cả thủ đoạn đi nghiệm chứng nhất định phải xác nhận hắn chân chính tử vong mới có thể rời đi về phần ta cũng nên ra ngoài đi vòng một chút bất hủ lâm tộc năm đó cựu địch nhưng có rất nhiều đâu không muốn nhìn thấy hắn trở về cũng nhiều đến rất ta cũng không tin bằng hắn một cái lâm tộc còn có thể đem tiên giới đâm xuyên không thành lao tổ cơ t r í mộ tam cung kính trả lời hiện tại đủ chưa lâm vô thần l ư ỡ n một cái t r ư ờ n g thương tay nâng tàn tháp nhìn xuống đấu lượm tiên cười hỏi ừ phô trương thanh thế lâm tộc tại một trận chiến kia nguyên khí đại thương từ đâu tới nhiều như vậy chuẩn tiên đế sợ là đem ngươi lâm tộc từ trước tới nay tất cả tiên tổ chuẩn đế bài vị tất cả đều mời tới đi đấu lượm tiên giận g ữ mắng mỏ ngửa mặt lên trời cười to nghĩ lừa dối lâm vô thần nói ra lời nói thật vậy liền đánh đi để kết quả nói rõ hết thảy lâm vô thần bất vi sở động ngược lại trong mắt lóe ra vô tận hưng phấn qua mang lao tử vừa vặn bao nhiêu năm không giết người tại tối t â m không ánh mặt trời tiên đế cổ lộ bên trong vây lại quá lâu vừa vặn ra giết mấy cái chuẩn tiên đế hoạt động một chút gân cốt hắn vung vẩy trường t h ư ờ n g ẩm vang đập chém mà xuống dường như c à n không treo ngược ép xuống tới con mẹ nó ngươi thật là một cái lao phong tử đấu lượng tiên tê cả ra đầu g i a hỏa này không nói hai lời liền đánh thật không hổ là thượng cổ hôn thế thất hùng đứng đầu a đấu đế ngũ hành hoàn hắn ẩm vang thôi động đế binh hướng về lâm vô thần đ lâm vô thần cầm trong tay tàn tháp tế ra hỗn độn khí tràn ngập hai h đạo đế binh hỗn độn khí đụng vào nhau trong lúc đó có vô số tiểu thế giới sinh ra lại vỡ vụn ba thiên huyền diệu đạo pháp đồng thời đang diễn hóa cùng hủy diệt nhưng ở lâu dài trong lúc rằng co dương tổ t h á p phát ra hỗn độn quang minh hiện hết sạch sức lực có chút bị áp chế ha ha ha ha! xem ra ngươi lâm tộc đế binh hơi kém một chút ta đấu lượng tiên cười ha ha trong mắt quang mang đại thịnh ta lâm tộc cái này tại quỷ dị đại chiến bên trong bị đánh tản bị ô nhiễm đế binh cơ hồ cùng trong tay ngươi không tổn hao gì để binh cân sức ngang tải ngươi lại ở đâu ra b ư c mặt tại kia lâm vô thần bó tay rồi thúng chi liền như n g ư ơ i loại này nhuyễn chân tôn cầm đế binh lại có thể có làm được cái gì cương giả chân chính coi như vũ khí không bằng người cũng có thể dựa vào chính mình vô địch nắm đấm quét ngang thiên hạ địch hắn thôi động một thân tu vi pháp kinh v ạ n cổ đột nhiên thét i ả i trường thương rơi đập người đế binh không bằng ta còn muốn thắng ta n a mơ m đấu lượng tiên đạt được dư thừa đế binh năng lượng gia trì pháp lực bạo tăng vung v y xích lớn nên kích anh. trong chốc lát ngôi sao đầy trời đều tốc tốc phát run toàn bộ bầu trời đêm đều muốn bởi vì lần này đối kích mà rơi xuống đấu lượng thiên vậy mà bỗng nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi cánh tay trực tiếp sụp đổ thành h u y ế t vụ trong tay cự thước đều bị một thương nện thành hai đoạn chỉ là trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại tham gia huy vũ hôn thế đại ma thần vô địch chương ba trăm tám mươi nếu đã tới liền đều lưu lại a chương ba trăm tám mươi nếu đã tới liền đều lưu lại a ta nói qua ngươi không được c ư ờ n g giả chân chính dựa vào là tự thân vô địch ngoại vật trung quy là phụ trợ tôi h lâm vô thần cất tiếng cởi to trường thương trong tay tung bay liền muốn truy sát bồ đao đại trưởng lão ba vị chuẩn tiên đế gặp tình thế không đúng vội vàng vọt lên ẩm v a n g hướng lâm vô thần đánh tới đều cho ta xéo đi lâm vô thần khinh thường cười một tiếng một c ư ớ c trực tiếp đem trước mặt chuẩn đế đá ngực vỡ vụn hai vị khác chuẩn đế cũng bị hắn một thương quét bay cùng thổ màu tươi không hổ là thượng cổ đ ỉ n h cấp cường giả tiên đế phía dưới cường đại nhất đám người kia một trong sợ là tại chuẩn tiên đế cảnh giới bên trong chạy tới cực h ạ n a quét ngang cùng d a i cường giả như cắt cỏ g i ế t cho a đám người thấy kinh hãi không ngừng tán thưởng đây cũng là ta lâm tộc tam tổ lâm đế phong chờ cũng siết chặt nằm đấm ánh mắt sáng tỏ đến cực h ạ n vì thiên k h n g chiến trường nổi chống trợ uy ta đến binh n h ư ợ c tiên kiều a một tiếng thôi động trong tay đế kiếm hướng về lâm đế phong bổ tới ngươi lâm tộc một cái tàn phá đế khí thôi cũng không tin có thể gượng chống hai đại không tổn hao gì tiên đế binh ẩm ẩm thiên khung trên cùng ba kiện tiên đế binh h o a i o a i hỗn độn khí tràn lan gào k h é t bình định hết thể đạo tác che đậy bắt phương tiên cơ tiên đế c ả n h dưới không người nào có thể thăm dò đ ộ n g lâm tổ trong tháp quỷ dị lực lượng s ô i trào thừa cơ phát huy loạn trong giặc ngoài cùng nhau bộc phát hừ xem ra lâm tộc cũng bất quá như thế ha ha ha, ha. lần này ta an tâm binh được tiên nhẹ nhàng thở ra tiên đế siêu thoát ở trên hai đại đế binh đối phó một cái tàn binh dư thừa đế binh chi uy đủ để quét ngang tiên đế cảnh hạ hết thể tồn tại cho dù là bên trong chuẩn đế cảnh đi đến cực điểm tồn tại cũng không được bởi vì tiên đế chính là vô địch a lâm vô thần cười lạnh một tiếng bàn tay lớn vỗ một cái binh ngược tiên phía sau hư không ẩm vang nổ tung một thanh tiên kiếm chém xuống vô tận sao trời mà đến muốn tuyệt s á t binh ngược tiên cái gì biến cố đột nhiên xuất hiện để binh ngược tiên sắp mặt trong nhật thanh tiên kiếm kia vậy mà cũng là một thanh tiên đế binh tam thế tiên đế kiếm lâm tộc lại có hai kiện tiên đế binh đây không có khả năng đấu lượng thiên đầy người máu tươi h ã i nhiên c ầ m thét đạo h ư u các n g ư ơ i như còn đặt nút tất nhiên muốn bị từng cái đánh tan toàn bộ hiện thân đi ông long giờ khắc này tiên đế chi lực đ ố n g nhiên nồng nặc mấy lần thiên địa đều đang t ê u gen tựa hồ không chịu nổi cái tia đáng sợ áp lực đ â n g đồng lại có hai đạo tiên đế binh hàng thế cơ hồ muốn tiêu diệt hết thảy lâm thiên tiên lục đi minh để cánh hai đạo tiên đế binh hiện hiện hiện c ép ngăn trở sắc bén vô cùng tam thế tiên đế kiếm、Phúc. dù vậy chưa kịp ngăn cản tản mát ra một tia hỗn nội khí liền đem binh ngược tiên lồng ngực đánh xuyên phun ra vô số nội tạng m ả n h vỡ mà lại hỗn độn khí tại nàng trong vết thương tứ ngược căn bản là không có cách phục hồi như cũ thật là đáng sợ đây chính là tiên đế chi ý a nhiều ít chuẩn tiên đế bên trên cũng chưa đủ tất cả thấy cảnh này người đều kinh hồn tán g đảm mồ hôi lạnh chảy dòng lại là một kiện tàn phá tiên đế binh lâm tộc làm sao lại thích nhặt ve trái a không biết là nam hay nữ yêu dị thanh âm truyền đến một vị khuôn mặt mơ hồ quanh thân bao phủ mê vụ thân hình không ngừng biến hóa cũng vô thường hình tu sĩ đầy ra hư không mà tới chính là lâm tông đại trưởng lão lâm hữu nhất giả thân giả quỷ ngươi là tỉnh h thần nhập thân nhiều ngay cả mình là người hay quỷ đều không phân rõ sao còn cần mê vụ che che lấp lấp lâm vô thần khinh thường i ữ u m ô i một cái hắn bình sinh nhất khinh thường tại bảng môn tà đạo lâm tông loại này tỉnh h thần nhập thân hoạt động hắn tự nhiên càng thêm xem thường ha ha xuống dốc tiên tộc dùng tàn phá đế binh thật sự là rất phối hợp a từ binh khí bên trên nhìn liền đã biết lâm tộc đã xuống dốc đại thế đã được quyết định từ lâu đừng vùng đẫy trung thực chạy trở về ba ngàn giới vực một bên khác một vị g á người nhỏ gầy đến cực h ạ n trong mắt lại lấp lóe vô tận tinh mang lui gưng lão giả xuất hiện đi tông đại trưởng lão hành tiêu giao. Nha. đây không phải con chuột vương sao năm đó cùng ta giao thủ qua ta đem ngươi nuôi chuột đều cho chặt đức n g ư ơ i hốt hoảng chạy trốn làm sao bây giờ lại một bộ dạng chó hình người xuất hiện ở trước mặt ta lâm vô thần b i n nghễ t r e o c h ọ c nói hào hán không đề cập tới năm đó dũng bây giờ tình thế đã ngươi chuyển ngươi sách năm đó có ý nghĩa gì lâm tộc hoặc là chạy trở về ba ngàn giới vực hoặc là thành thành thật thật bị diệt mất n g ư ơ i tuyển đi tứ đại đạo môn tông chủ đứng s o n g vai sau lưng bốn kiện đế binh thần phục phát ra bên mông hôn n ộ khí lâm vô thần n h ũ mày bây giờ đế binh về số lượng xác thực bị thật lớn lâm tộc nguyên tổ pháp đóng v ạ o cổ tại tiên đế cảnh bên trong đều là cực đỉnh tồn tại lâm tộc tự nhiên không có khả năng chỉ có một kiện tiên đế binh nhưng là cái khác tiên đế binh đều đi theo nguyên tổ chính chiến nguyên tổ biến mất về sau tự nhiên cũng đi theo không thấy hô hô tứ đại đạo môn tông chủ sau lưng hơn mười vị chuẩn tiên đế h ở hững bay tới nhìn chằm chằm lâm vô thần một tay cầm tan tháp một tay cầm kiếm gãy độc đấu ba mươi đế đế binh có hai kiện đầy đủ ta lâm tộc uy danh cũng không phải dựa vào binh khí dết ra tới lâm tộc trên chiến tuyển tiếng cười khẽ chuyển đến hơn mười vị lão giả đứng ở đầu thuyền tẩm vang bay tới lâm tộc tổ địa vừa mới khôi phục liền bị lâm thiên nguyên cưỡng ép mang tới tổ địa bên trong lão tổ vẫn tại liên tiếp khôi phục quá trình bên trong khôi phục một cái liền bay ra ngoài một cái bây giờ cái này hơn mười vị chính là hiện tại khôi phục tất cả lâm tộc chuẩn tiên đế đấu lượng thiên trợ đều cảm nhận được áp lực cực lớn lâm tộc chuẩn tiên đế đều là tại trong núi thây biển máu g i ế t ra tới từng cái đều tham gia qua trận kia diệt giới đại chiến cũng đều qua được tiên đế thân t r u y ề n chiến lược kinh thế cùng bọn hắn sau lưng những cái kia chuẩn tiên đế chiến l ư c căn bản không tại một cái cấp bậc có thể nói không có tiên đế binh lâm vô thần một người liền có thể đem bọn h vậy liền để ngươi biết, biết cái gì gọi là tiên tộc nội tỉnh lại có mấy vị lâm tộc lão tổ khôi phục hờ hững dậm chân mà ra từng cái đều tại triển lộ cường thế chuẩn tiên đế huy áp lộ cộc đấu lượng tiên chờ bốn vị đại trưởng lão cho dù tay cầm tiên đế binh cũng sợ mất mật lâm tộc chuẩn tiên đế thật là đáng sợ nhiều như vậy toàn nhào lên cho dù có đế binh bọn hắn sợ cũng khó mà chống đỡ húng chi lâm tộc lão tổ căn bản không biết có bao nhiêu người một hồi liền xuất hiện mấy cái một hồi lại xuất hiện mấy cái căn bản không có đầu a lúc này nếu ngươi không đi sợ l à một hồi thật đi không được phân tích về sau đấu lượng tiên quyết định thật nhanh nhất miệng cười một tiếng lâm tộc xác thực nội t ì n h thâm hậu ta nghĩ nghĩ trước đó chúng ta cũng không phải có cái gì không giải được huyết hải thâm k i ự u ta nhìn nếu không liền bãi binh giảng hòa đều thối lui một bước đi lâm tộc nói toạc trời liền hai kiện đế binh chờ bọn hắn rút lui trước về sau liên hợp cái khác đạo môn một đống tiên đế binh c h ú t xuống đến ép cũng đem lâm tộc đập vụn lâm vô thần ánh mắt thâm thúy mặc dù theo tính cách của hắn hận không thể đem trước mắt k i ự u địch đều giết nhưng bây giờ lâm tộc vừa mới bắt đầu khôi phục đế binh ưu thế không rõ ràng thật muốn cưỡng ép chém giết tổn thất sẽ vô cùng to lớn lâm tộc rất nhiều át chủ bài cùng cường thế nội tình. còn cần thời gian đến kích hoạt bây giờ tiếp nhận đối phương cầu hòa đúng là nhất lý trí lựa chọn đã ngươi cũng chấp nhận vậy chúng ta trước hết đi rời đi sau đó chúng ta lại đến nhà tới chơi đấu lượng thiên hất lên ống tay áo biết lâm tộc trong lòng cũng có chỗ cố kỵ c ư ờ i ha ha liền muốn mang theo đấu tông các cường giả rời đi lâm tộc các lao tổ trong mắt lóe ra phẫn nộ bị người đánh tới cửa lại cũng chỉ có thể tùy ý người khác rời đi đường đương bất hủ tiên tộc khi nào n ế m qua loại này thua thiệt nhưng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận đây đúng là nhất lý trí lựa chọn g i a thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người kềm chế sát ý trong lòng rốt cục phải kết thúc sao t í ngay h m ạ n c ủ tại tất cả mọi người coi là đại thế đã định thời điểm một đạo thanh lanh thanh âm hở hưng vang lên không lớn lại quanh quẩn tại mỗi người bên thay cái gì tất cả mọi người hãy nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm tri nguyên vương tọa phía trên long bảo thiếu niên tùy ý đem trong tay vỏ dưa hấu vứt bỏ bình tĩnh đứng dậy độc đấu đẩy trời địch lâm tộc không thể n h ụ đã tới liền đều lưu lại đi chương ba trăm tám mươi một dương dương là t i ê n đế chương ba trăm tám mươi một dương dương là t i ê n đế n g ư ơ i có biết hay không n g ư ơ i đang nói cái gì đấu lượng t i ê n nhiễm mày cười lạnh nói hắn chính là vì lâm dương mà đến cũng đã được nghe nói vị này lâm tộc thiếu chủ danh hảo thiếu niên chúa t ể đại đạo khánh sinh danh s ư ơ n g vạn cổ đệ nhất thiên tiêu nhưng cuối cùng cũng còn không có chân chính trưởng thành bây giờ đầy trời đều là chuẩn tiên đế cấp cường giả nơi nào có hắn nói chuyện phần các n g ư ờ i lâm gia lão tổ đều thỏa hiệp còn chưa tới phiên ngươi đến chặn ngang một ước ngươi quyết định không được bất cứ chuyện gì binh lược tiên cũng cười lạnh một tiếng không cần còn hắn mấy người đều lắc đầu liền muốn q u a y người rời đi các n g ư ờ i đều biết không nghe thấy ta bảo bồi lớn cháu trai sao lâm vô thần ôm ngực thanh âm thô k ệ n h cái gì tứ tông đại trưởng lão đều hãi nhiên xoay người không dám tin nhìn về phía lâm vô thần chúng ta đã đạt thành hiệp nghị ngươi lại muốn bởi vì một cái thằng nhãi danh nói đùa liền muốn đổi ý sao tia là cháu của ta cái gì thằng mãi danh lâm vô thần trong mắt lóe lên một tia sắc cơ Chi, hắn ú n g chi, h tất nhiên có đạo lý của hắn ta vô điều kiện tin tưởng hắn các ngươi quản được sao đừng quên cầu hòa chính là bọn ngươi có đánh hay không lão tử nói tính ngươi cũng không nên hối hận bởi vì nối một tên tiểu bối yêu triều h ủ y đi lâm tộc tương lai lâm hữu nhất gầm thét ha ha ha ha ta lâm tộc làm việc từ trước đến nay không hối hận lâm vô thần cởi mở mà cười cười tiểu dương ngươi muốn làm cái gì muốn nói cái gì liền thỏa thích làm đi ta cùng lâm tộc chính là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn đáng chết đấu lượng thiên cắn răng trong mắt lóe lên một tia sắc cơ nhìn về phía lâm dương toàn ra đều là tiên điên ha ha binh l ư ợ c tiên cũng im lặng nhìn về phía lâm dương tiểu bối có lời gì cứ nói đi xem ở lâm vô thần trên mặt mũi ta liền nhìn xem ngươi có ý nghĩ gì các ngươi là thật đi ra lâm dương n é t miệng cười một tiếng đạp bầu trời mà lên khi thế không tiếp tục cần giấu một bước một cái nhảy vọt rầm rầm rầm uy áp càng ngày càng kinh khủng thiên khung phía trên chuẩn tiên đến h ó m vốn đang trên mặt n g ầ m lấy cời lạnh nhưng rất nhanh sắp mặt liền dần dần động lại xuống tới cái này đây không có khả năng tất cả mọi người không thể tin được lâm dương uy áp quá mức đáng sợ tùy ý đạp trời mấy bước liền đã vượt rất xa bọn hắn tưởng tượng cực hạ n chuẩn tiên đế ở trước mặt hắn tựa như là chuyện tiếu lâm liền ngay cả lâm vô thần đều ngây ngẩn cả người hắn lúc đầu coi là lâm dương tức không nhịn nổi chỉ là nghĩ nhục nhã một chút mấy cái này đạo tông trường l a o nhưng bây giờ ánh mắt của hắn triệt để ngưng trọng xuống tới thiên địa đều đang sôi trào tiên đạo đều tại lộn xộn từng kia từng kia hỗn đ ộ i khí tại kia vương bảo thiếu niên trên thân thể phát ra hiện hiện giờ khác này hắn rốt cuộc minh mạch lâm dương cũng không phải là nhất thời khí phách mà là chân chính muốn thực tiễn mình làm ra hứa hẹn、hắn、thật muốn đi xóa bỏ tất cả địch tới đánh lâm dương khí thế trên người quá kinh khủng căn bản không phải chuẩn tiên đế chẳng lẽ hắn đã là tiên đế cảnh giữa thiên địa sôi trào không người nào dám tin tưởng một vị thiếu niên lại là tiên đế vậy đại biểu đám người nhận biết bên trong tiên đạo cực điểm nhiều năm như vậy tiên đế đều t u y ệ t tích bây giờ lại lần nữa xuất hiện lại là một vị người thiếu niên cái này ai có thể tin tưởng ai dám tin tưởng d i nhất định là giả phô trương thanh thế thôi đấu lượng tiên gầm thét nhanh chóng tế ra đế binh chấn sát hắn、Tốt. binh n g ư tiên lâm hữu nhất hành tiêu giao ba người cùng kêu lên hết lớn bọn hắn đều chính không thể tin được cảm nhận được hết thảy bởi vì nếu là làm thật bọn hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ tứ đ ạ i tiên đế binh tế xuất ai có thể kháng coi như chân chính tiên đế cũng phải tránh né mũi nhọn bốn người lòng tự tin để cao tới được đ ỉ n h phong thôi động vô tận pháp lực rót vào đế binh phản phất muốn khiến cái này tiên đế binh triệt để khôi phục triệt để khôi phục tiên đế binh danh sưng có thể có được tiên đế một cái tay lực lượng đủ để c h â n thế ẩm ẩm ẩm giờ khắc này đấu đế ngũ h à n h hoàn vạn binh kiếm đi minh tiến vũ lâm thiên tiến lục từ bốn phương tám hướng rơi xuống t ừ n g cái đều tản ra bảng bạng hôn đột khí phong tỏa tất cả không gian muốn d i ệ t tuyệt hết thẻ hy vọng không được lâm vô thần kích động liền muốn thôi động trong tay hai kiện tiên đế tàn binh không cần lâm dương mỉm cười đứng chắp tay lâm vô thần s ữ n g sở trầm mặc một chút cuối cùng thu hồi kia hai kiện tàn đế binh chẳng biết tại sao hắn đối cái này tôn nhi không hiểu liền có lòng tin tuyệt đối đại khái là cái này tôn nhi trên thân quả thật có năm đó lâm tộc nguyên tổ loại kia chống trời đất p đ trên đời độc tôn khí phép đi vê anh bốn đại đế binh phun ra vì thế lại chậm chạp không phát làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được kinh n đây là có chuyện gì tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận ta không nhìn lầm a đế binh đang run g rẩy ngoa tạo có cường giả tuyệt đỉnh vận chuyển tiên mắt vậy mà xuyên thấu qua hỗn độn thấy được thực chất kia lâm dương quanh thân tán phát khí thế quá mức kinh khủng để tiên đế binh cũng không dám cẩn t h â n tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c một màn này quá rung động đơn giản siêu việt tưởng tượng của mọi người cực hạ không cách nào nói rõ ngồi vững kia lâm dương không lâm đại nhân thật sự là tiên đế a giờ khắc này giữa thiên địa tràn đầy rung động một vị sống sờ sờ tiên đế liền đứng ở trước mặt bọn hắn chỉ là đứng tại kia liền để chúng sinh túi đầu để tiên đế binh băn khoăn không dám hướng về phía trước đây là cỡ nào như thế cái này chính là vô địch tiên đế khí khái các ngươi bôi nhọ mấy vị kia tiên đế ý chí làm người chỗ thúc đẩy lâm dương t h ẳ n g nhiên nói bây giờ còn không biết ăn năm sao quỳ xuống cho ta hán câu này kinh hai cựu thiên kinh lôi tinh vũ run g d ậ y bốn đại đế binh ý chí cũng bị cái này âm thanh quát khẽ triệt để bừng tỉnh giữa trời h i ể n hóa ra binh hồn bọn chúng thần sắc ngượng ngùng thân thể run rẩy g i a trời đối lâm dương quỳ xuống một lời đế binh quỳ cái này chính là đương thời tiên giới đỉnh phong nhất ý thế cầu khen thưởng và khen ngợi n h a chương ba trăm tám mươi hai bay không xuất thủ lòng bàn tay chương ba trăm tám mươi hai bay không xuất thủ lòng bàn tay tiên đế binh q u ỷ ngoa tạo a đấu lượng thiên máu đều lạnh tấu một màn này đơn giản kinh thiên quá mức đáng sợ một cái vừa rồi trong mắt hắn vẫn chỉ là tiểu bối người thiếu niên vậy mà dậm chân ở giữa liền triển lộ ra tiên đế trở lên uy thế trực tiếp khiến tiên đế binh đều thần phục loại cảm giác này thật sự là để cho người ta cảm thấy trên mặt nóng bỏng tiên đế đại nhân chúng ta không biết tiên đế đại nhân ở trước mặt còn xin thứ tội binh n g ọ tiên lâm hưu nhất trong nháy mắt liền d ọ a quỳ càng là tiếp cận tiên đế cảnh liền càng biết tiên đế cảnh kinh khủng tiên đế phía dưới đều sâu kiến vô luận n g ư ơ i dùng cái gì thủ đoạn chỉ cần còn không có chân chính đặt chân tiên đế lĩnh vực liền nhất định là bối đất căn bản là không có cách đối kháng trốn hành tiêu giao nắm giữ hành tự quyết chính là tiên giới từ trước tới nay mạnh nhất độn thuật một trong một khi thi triển danh sưng thiên hạ cự c tốc hắn đối với mình đi đường tốc độ phi thường có tự tin tin tưởng mình hoàn toàn có thể bỏ chạy rơi a lâm dương cười lạnh một tiếng tiểu dương không thể thả đi hắn lâm vô thần hét lớn một vị đương thời đạo tông đại trưởng lão nếu là đem nơi này hết thạy tin tức đều mang đi ra ngoài hậu quả khó mà lường được lâm tộc cổ lão cựu địch quá nhiều cũng tỉ như vị kia ngủ say tại cổ chiến trường đã từng ban thưởng hắc cám pháp chỉ trấn áp ba ngàn bất hủ tiên tộc hắc cám tiên đế những cái kia cổ lão tiên đế có lẽ còn lưu lại thủ đoạn tại thế nếu là lấy h ư u tâm tính vô tâm sẽ để cho lâm dương lâm vào cục diện bị động không đội trước hết để cho hắn bay một hồi lâm dương đứng chắc tay trong mắt lóe lên vẻ c cận cái gì đấu lượng tiên con ngươi co g ụ c lại đây cũng quá khinh thường hành tiêu g i a o nắm giữ thế nhưng là tiên giới từ trước tới nay mạnh nhất độn thuật một trong hành tự quyết lại có tiên đế binh ra chỉ tốc độ coi như chân chính tiên đế cũng không dám nói để hắn trước bay một hồi lại đi truy à. đây cũng quá tự phụ ha ha ha ha ta thành công lâm dương ngươi quá tiêu ngạo tiên giới tồn tại vô tận tế u n g u y ệ t bí ẩn nhiều không kể x i ế t tuế n g u y ệ t trường hà bên trên lại đứng đấy nhiều ít tiên đế thật sự coi chính mình tiên đế liền vô thì sao ta nhất định có thể tìm tới đối phó ngươi phương pháp để ngươi chết không có chỗ trôn hành tiêu dao bỏ mạng chạy trốn thiếu đốt tiên nguyên cùng linh hồn dùng hết hết thảy dây lắc liền vượt qua một đại tiên châu khoảng cách cảm giác an toàn về sau hắn ngửa mặt lên trời cười to nhìn trời lập thể nói ồ phải không một đạo tiếng cười k h ẽ vâng lên lâm dương hành tiêu giao toàn thân run lên không dám tin tứ phương ngươi ở đâu ra đây không có khả năng hắn bóp nát tất cả át chủ bài đều là tiên đế di bảo có thể che đậy tiên đế dò xét có thể để hắn tạm thời thu hoạch được co lại thiên đ ộ địa đại thần thông liên cái này đều không có đào thoát thành công sao ngươi hẳn là hỏi là ngươi ở đâu lâm dương thanh â m lại lần nữa vâng lên ngươi có ý tứ gì ta có thể ở đâu hành tiêu g dao đẫu nhiên ầ n ô ra, phun ra một mùa máu tươi đường đ ư ơ n g một vị chuẩn tiên đế n mạnh sinh sinh bị dọa đến đạo tâm vỡ vụn tiên lực hỗn loạn nhận lấy đáng sợ nội thương ngươi đoạt xá toàn bộ vũ trụ đây không có khả năng a liền xem như tiên đế cũng tuyệt không có khả năng làm được hành tiêu g i a o gầm hét đối phó ngươi còn cần đoạt xá vũ trụ ngu xuẩn nhìn nhìn lại dưới chân của ngươi lâm dương cười lạnh một tiếng hành tiêu g i a o bừng tỉnh ầm vang nhìn về phía dưới chân hắn vậy mà chẳng biết lúc nào thân ở một cái không có gì sánh kịp trong khét đỏ nói là h ứ n g câu nhưng lại là người làn r a tính chất hắn nuốt ngụm nước miếng hoảng sợ hướng về chỗ càng cao hơn cấp tốc bỏ chạy hô hô hô hồi lâu sau hắn rốt cục thấy rõ dưới chân hắn là một tay nắm một con bao gồm c à n côn đem thiên địa đều nằm ở trong tay cựu trường đây đây là thứ gì hành tiêu g i a o trong lòng đã có suy đoán lại không nguyện ý tin tưởng mình thỏa thích bay đi liền xem như bay đến thiên hoàng địa lão thân tử đạo tiêu ngươi cũng bay không ra lòng bàn tay của ta lâm dương thanh n m rơi xuống hoàn toàn xác nhận hành tiêu g i a o suy đoán phù phù hành tiêu g i a o trực tiếp quỷ trên mặt đất dường như bị rút đi h ồ n phách giờ k h ắ c này hắn khác sâu lại rõ ràng cảm nhận được chuẩn tiên đế cùng tiên đế ở giữa kia không thể vượt qua t r ê n lệch thật lớn đây chính là tiên đế à. hắn cười khổ giới lệ thân thể đều đang rốn dậy mình cả đời vẫn lấy làm tiêu não thiên hạ cất tốc vậy mạ như thế một người thậm chí cũng bay không ra tay của người ta lòng bàn tay tinh hà biển hóa phản phất thời không tại xuyên t h ẳ n g qua trước mắt hắn nhoáng một cái mới phát hiện mình vừa rồi bay lâu như vậy cơ hồ còn tại nguyên địa bị lâm dương nhiếp tại trong lòng bàn tay vừa rồi mình vượt qua một c h â u cảm thụ đều là ảo giác hắn từ đầu đến cuối đều bị lâm dương chộp vào trong lòng bàn tay loại này đại tạo hóa đại t h ầ n thông hoàn toàn siêu việt hắn lý giải để hắn triệt để tuyệt vọng phía trước đấu lượng tiên mấy cái cũng phát hiện điều này nuốt ngủ nước miếng tất cả đều ẩm v à n quỷ gối lâm dương trước mặt chỉ là cái này một cái thân thông cũng đủ để đem bọn hắn xem như cho bùi nghiền nát không cách nào phản kháng loại kia không thể nào hiểu được thực lực sai biệt quá tuyệt vọng quá tuyệt vọng đây chính là tiên đế sao b u ố n cười b u ố n cười a vốn cho rằng cùng tiên đế chỉ có cách một con đường nguyên lai、like, nhưng thật ra là ước điểm điểm mà đấu lượng tiên cười thảm thật sâu cảm nhận được mình trước đó bất quá là chỉ hết ngồi đ á y giếng chúng ta phục nguyện ý dẫn đầu riêng phần mình đạo tông thần phục binh được tiên liên tục khẩn cầu không muốn thân t ử đạo tiêu muốn vì mình tranh thủ một đầu sinh lộ tiền bối chúng ta tại tiên giới trà trộn nhiều năm như vậy khẳng định đối ngươi hữu dụng chúng ta có thể thuyết phục thế lực khác tiếp nhận lâm tộc lâm hưu nhất cũng liền liền nói lời ta từng nói chưa từng có thu hồi đạo lý lâm dương thản nhiên nói nói các ngươi chết các ngươi nhất định phải phải chết binh n g ư tiên lâm hưu nhất trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ không nàng chưa kịp nhóm lại nói ra một câu lâm dương liền tùy ý nắm tay bóp nát lòng bàn tay hành tiêu dao sau đó đại thủ cầm ra trực tiếp đem binh n g ư tiên lâm hưu nhất cùng một chỗ bóp nát tại trên bầu trời bốn đạo tông đại trưởng lão trước mắt liền vẫn diện ba tôn ba vị dương danh tiến giới chấn nhiếp hiện thế chuẩn tiên đế vẫn đại trưởng lão dù sao cũng là chết đồng loạt ra tay chương á c h u ba trăm tám mươi ba lâm thiên nguyên vì cái gì đều nhằm vào ta chương ba trăm tám mươi ba lâm thiên nguyên vì cái gì đều nhằm vào ta lộ cộng một màn này đem tất cả mọi người nhìn ngây người ngoa t à o a vậy cũng là chuẩn tiên đế a cứ như vậy đều đã chết một màn này quá mờ ảo chuẩn tiên đế đều là đương thời bên ngoài đỉnh cao cường giả một hơi bị g i ế t mười mấy cái đơn giản quá mức không hợp t ố i t h ư ợ n g ngươi lại nên làm như thế nào lâm dương nhìn về phía duy nhất không có cầu xin tha thứ đấu lượng tiên t h ứ xưa được làm vua thua làm giặc không có gì đáng nói chỉ là tiên giới không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy lâm tộc nghĩ một lần nữa trở về mặc dù có ngươi tại sát xuất thành công cũng không cao đấu lượng tiên lắc đầu bây giờ đ ạ môn c h í n tông là chúng ta mấy cái tìm tới thái cổ truyền thựa từng cái thần bí đến cực hạn cùng thần tiên trong truyền thuyết có quan hệ người có thể giết chúng ta nhưng khuyên ngươi không muốn thật đi đạo môn chín tông tìm phiền thoái ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi nếu là thả ra ở trong đó chân chính bí ẩn tiên giới đều sẽ bởi vì này đại loạn nói những này cũng coi như lão phu trước khi chết cuối cùng vì tiên giới là một điểm cống hiến đi a lâm dương cười lạnh một tiếng đã ngươi đều nói như vậy vậy ta còn thật sự muốn đi xem đấu lượng tiên cười lạnh một tiếng lâm dương ngươi rất tự phụ nói đường hoàng trên thực tế chẳng phải tự cho là hiểu rõ tính cách của ta muốn dùng phép k í c h tướng kích ta đi thăm dò kia bí ẩn sao lâm dương cười nào nói đấu lượng tiên ánh m ắ tâm trầm người thiếu niên này mặc dù trẻ tuổi nóng tính lại ngoại ý muốn cẩn thận trầm ổ n vậy mà xem thấu dụng tâm của hắn xem ra ngươi đối kia cái gọi là bí ẩn rất tự tin tin tưởng kia cái gọi là thái cổ bí ẩn nhất định có thể giết chết ta lâm dương cười lạnh nhưng ngươi sai à đấu lượng tiên cười nạo h một tiếng hết ngồi đ á y giếng luôn cảm thấy trời không có cao bao nhiêu vũ trụ không có bao nhiêu đương thời đối thế giới chân tướng nhận biết sao mà chật hẹp ngươi v â y ở mình trong nhận thức biết căn bản không biết thiên địa sự dày rộng con đường chi cực hạn ở phương nào cho dù là tiên đế tại kêu bí ẩn trước mặt đồng dạng nhỏ bé rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu vậy ngươi liền tận mắt chứng kiến hết thảy để sự thật nói chuyện đi đấu lượng tiên ánh mắt sáng lên không cần chết sau một khắc liền thấy lâm dương đưa tay một chỉ đáng sợ hỗn độn chỉ riêng trong nháy mắt xuyên thủng hắn mi tâm để hắn tiên khu nổ tung thân hôn của hắn s ữ n g sở sau đó trong nháy mắt bị lâm dương n h i ế p trong tay không đợi hắn tra hỏi thân hôn liền bị ném tiến vào một viên hồ lô bên trong trời lại sáng lên tam đại tiên thổ bốn vị chúa tể thân hôn n g n g đầu luyện ngục trong hồ lô tra tấn vô cùng tận duy nhất có thể chẳng phải thống khổ thời khắc chính là nhìn người mới, tiến đến chịu khổ, khi dễ người mới thời điểm lần này lại là cái gì quỷ xui xẻo bị k i ê u lâm dương g i ế t chết rồi không biết đoán chừng lại là cái nào tiên thổ chúa tể đi bốn vị chúa tể ngươi đ ầ y miệng ta đ ầ y miệng trò chuyện ầm ầm sau một khắc bốn người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi một cái vô cùng cường đại linh hồn rơi xuống tiến đến trong đó năng lượng ẩn chứa vô cùng cường đại không cách nào tưởng tượng ngoa tạo a là một vị chuẩn tiên đế k i ê u lâm dương ngay cả chuẩn tiên đế đều có thể rét bốn vị chúa tể khóc cái này mẹ hắn thật đúng là cái thần tiên sống càng nghĩ càng thấy đến nghị đánh tơi bởi lúc trước mình dừng lại một cái nho nhỏ tiên chủ là thế nào có lá gan dám chọc t ô n này đại phật còn có diêu thiên tiên chủ kêu to phanh phanh phanh chuẩn tiên đế linh hồn như sau như sủi cạo không ngừng rơi xuống vào ngoa tạo a hắn một hơi rét nhiều như vậy chuẩn tiên đế chuẩn tiên đế là rau cải trắng sao đời ta đều chưa thấy qua một cái chuẩn tiên đế con mẹ nó tiên thủ các chúa tể đầy trong đầu dấu chấm hỏi con mắt đều ngốc trệ ta mẹ nó người kia ta biết đương thời chính đạo tông một t r o n g đi tông đại trưởng lão hành tiêu dao a đạo môn đại trưởng lão trong tay khẳng định có tiên đế bình a đều bị bắt vào đến rồi các chúa tể nuốt n g ụ m nước miếng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a kia lâm dương la tiên đế bọn hắn thần hồn đều đang run dày vừa nghĩ tới trước đó mình t r e o c h ọ c chính là một tôn tiên đế loại kia rung động cùng sợ hãi liền để bọn hắn căn bản đ ỉ n h chỉ không được run dày trốn a các trưởng lão đều vất lạc ngoại giới tứ đại đạo môn tu sĩ đều sắc mặt t r ắ n g bệnh hốt hoảng chạy trốn phong tỏa hư không lâm vô thần tinh thần p h â n chấn vô cùng k h a y khỏa cùng kích động rõ lâm tộc chiến thuyền tiến thối có độ kỷ luật nghiêm minh cơ hồ trong nháy mắt liền tạo thành phong cấm đại trận một cái cũng không được bông tha toàn bộ chu lâm vô thần ánh mắt l ã n h gốc sát phạt quả đ o á n dầm dầm dầm lâm tộc chiến thuyền cả đám đều nở rộ tiên quang không ngừng phát ra kinh khủng diện tiên thần quang tứ tông tu sĩ không có lực phản kháng chút nào như cắt cỏ bị tàn sát hô hô lâm tộc các lao tổ đều thân phó chiến trường bây giờ tứ tông đã không có chuẩn tiên đế kết cục đã chú định chiến trường tình thế thiên v ề một bên Ừm. lâm dương hài lòng rỗi lưng một cái lấy tính cách của hắn tự nhiên là có thể không động thủ liền không động thủ mà lại lâm tộc những lao tổ này bị vây ở tổ địa bên trong nhiều năm như vậy khẳng định đã ngứa tay vô cùng vừa vặn mượn nhờ trận đại chiến này để bọn hắn hoạt động một chút gân cốt bây giờ đại cục đã định vừa vặn có thể bày lâm tộc chính thức trở về đứng v ữ n g góp chân về sau tại tiên giới nên không có người nào dám t r ọ n g hắn lại có thể vượt qua lương tựa vô địch gia tộc an tâm bày nát dạo chơi nhân gian cuộc sống tốt đẹp n g ắ m lại liền chờ mong a nghĩ đến đây khoe miệng của hắn liền không nhịn được bước lên mỉm cười vui vẻ ha ha ha không nghĩ tới bị vây ở tổ địa nhiều năm như vậy r a liền gặp như thế đại nhất niềm vui bất ngờ lâm vô thần cười ha ha nhận tình đánh giá lâm dương đây là ông cháu ở giữa lần thứ nhất gặp mặt lâm vô thần không nghĩ tới kêu bất thành khí như tử thế mà có thể cho lão tử sinh ra như thế không chịu thua kém tôn nhi ra ha ha ha hắn quay khỏa cười to một bên lâm tiên nguyên nghe im lặng kém chút t ử không trung trực tiếp té xuống cha ta làm sao lại bất tranh khí lâm tiên nguyên chất vấn ừ chỉ là một cái tiên vẫn thời đại liền đem ngươi ngăn trở lại không cách nào thành tiên không phải phế vật là cái gì lâm vô thần ôm ngực nhất miệng thật mất mặt lâm tiên nguyên mở to hai mắt nhìn lao đầu tử ngươi đừng nói mạnh miệng ngươi có biết tiên vẫn thời đại tiên lực đều không còn làm sao có thể có thể thành tiên n g ư ơ i đây cũng có thể quay đến trên đầu ta ta không phục lâm vô thần biết miệng cười một tiếng vậy ta bảo bối lớn cháu trai làm sao đã là tiên đế n g ư ơ i còn ở lại chỗ này giả biện n g ư ơ i đây là không nói đạo lý dương nhi xuất sinh liền bị đại đạo k h á n h sinh phóng nhãn và cổ cũng chỉ có hắn một người mà thôi ai có thể làm được hắn lợi hại như vậy lâm tiên nguyên biệt khuất vô cùng đây chính là cách bối thân a bị lão bà áp chế bị nữ nhi nhi tử g h é t bỏ m a i mới chờ đến lúc đến già cha từ tổ địa sống lại làm sao còn nhằm vào hắn đơn giản không muốn sống chương ba trăm tám mươi b ố đại đạo tổ chức sinh nhật giả sinh đến từ, từ. chương ba trăm tám mươi bốn đại đạo tổ chức sinh nhật giả sinh đến từ từ từ nói ngươi không được ngươi còn không tin lâm vô thần ôm ngực lắc đầu vô địch chân chính c h i tâm làm sao lại bởi vì ngoại lực mà sửa đổi n h â n định thăng thiên nếu không có này trí vĩnh sinh cũng đừng nghĩ thành tiên đế bởi vì tiên đế liền đại biểu lấy cực đạo muốn siêu việt trời siêu việt đạo tự sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới cái gì lâm thiên nguyên giật mình lâm vô thần thuận miệng lên đường ra trở thành tiên đế con đường đây đối với tu sĩ tầm thường tới nói chấn động không gì sánh nổi đây chính là một vị đỉnh cấp chuẩn đế đối thành tiên lộ lý dạy hạ biết ngươi không tin có dám đánh với ta cái cửa sao lâm vô thần nết miệng cười một tiếng có cái gì không dám lâm thiên nguyên vỗ ngực ngươi nói đi lao tử ngươi ta muốn tại cái này đại đạo có thiếu thời đại nịch thiên thành tiên đế lâm vô thần ánh mắt sắc bén đến cực hạn trong l ò n g ngực có vô cùng lôi đ ỉ n h tại bốc lên đại đạo c h i vẫn đang phật phồng lao cha ngươi sợ không phải bị tiểu dương cho kích thích ta đề nghị ngươi vẫn là tỉnh táo hắn thật là một cái lệ riêng những năm này ta chứng kiến quá nhiều không thể nào kỳ tích lâm thiên nguyên lắc đầu ha ha mặc dù không thể không thừa nhận có nguyên nhân này đi lâm vô thần gãi đầu một cái thần sắc cũng ngưng trọng nghiêm túc lên nhưng trên thực tế quỷ dị c h i họa chưa hoàn toàn lắng lại hai kiếp sắp lần nữa giáng lâm chỉ dựa vào tiểu dương một người hắn áp lực quá lớn ta làm đương kim trên đời tiếp cận nhất tiên đế cảnh tồn tại một trong nhất định phải nâng lên phần này trách nhiệm phải nhanh đăng lâm tiên đế cảnh vì ta lâm tộc cũng vì nguyên tổ thủ hộ tiên giới phần này đại nghĩa lâm thiên nguyên ánh mắt chấn động ngưng trọng nhẹ gật đầu cho nên vì cái này ta nhất định phải toàn lực bế quan lâm tộc còn phải để ngươi đến xử lý lâm vô thần nghĩa chính n g ô từ lâm thiên nguyên đột nhiên kịp phản ứng ngo tào ngươi không nói võ đức c nói nhiều như vậy nguyên lai là lừa gạt ta tiếp tục làm tộc t r ư ở n g người không nguyện ý lâm vô thần bóp bóp n ắ m tay thần s ắ c bất thiện như kinh lôi tại nổ v a n g bắp thịt cả người đều đang thất tình lâm thiên nguyên không hoài nghi chút nào hắn nếu không đáp ứng lao đầu t ử này một giây sau liền phải đem hắn đầu cho nệm bạo hắn khi còn bé cũng không có ít chịu lâm vô thần yêu chi thích quyền kỳ thật chúng ta còn có một lựa chọn a lâm thiên nguyên lại cười xấu xa lấy nhìn về phía lâm dương tiểu dương nhưng là đương thế bên ngoài duy nhất tiên đế vô luận thực lực vẫn là hy vọng cũng làm chi không thẹn hẳn là làm ta lâm tộc tộc trường lâm dương bó tay rồi lao cha ngươi muốn thật là mạnh mẽ để ta làm t ộ c trưởng về sau lại có đại chiến ta liền an bài ngươi cái thứ nhất lên cam đoan để ngươi ký ức khắc sâu lâm thiên nguyên cảm giác phiền muộn vô cùng cho lâm dương dựng lên cái ngón tay cái thật bị tội a bên trên có lao cha dưới có nhi tử một cái đắc tội không nổi chỉ có thể lại khổ một khổ chính mình ha ha ha tốt h tô nhi có tính tình giống r a r a ngươi không giống ngươi hoắt con vô dụng này lao cha lâm vô thần ở bên cạnh thấy cười ha ha sợi dâu đều run lên một cái rất nhanh hán thu liệm ý cười chân thành nói bất quá tiểu dương nói thật là hữu lý hiện tại hắn tuyệt đối không thể làm lâm tộc tộc trưởng hắn là tiên đế sự tình cũng không thể để bất luận cái gì ngoại nhân biết được vì cái gì lâm tiên nguyên s ữ n g sở kinh ngạc hỏi tiên giới cũng không phải là các người nhìn qua đơn giản như vậy có quá nhiều bí ẩn t o n g t h ầ n nói thời đại đến nay có quá nhiều không thể đụng vào cấm kỵ lâm vô thần sắc mặt nghiêm túc tiên đế là trí cao nhưng cũng đại biểu cho một chút bất đắc dĩ cùng chú định vận mệnh tại một thế này vị thứ nhất đặt chân tiên đế người nhất định tiếp nhận quá nhiều ám toán cùng trách nhiệm nếu ta có thể khiêu chiến thành đế thành công những ngày khốn khổ liền từ ta lão gia hỏa này một vai trống đỡ đi tiểu dương là ta lâm tộc tân sinh mặt trời mới mọc không nên bị thời đại trước cho bùi ô nhiễm g i a g i a lâm dương ánh mắt có chút ba động bị lao nhân t h u c ạ c h bề ngoài dưới viên địa tử hái tâm chỗ â m áp ha ha đừng nhìn ta bị vây ở tổ đ i ệ g i a g i a ngươi ta biết tất cả mọi chuyện tính cách của ngươi ngươi yêu thích cha ngươi mỗi lần đi tổ điệu ta đều cùng hắn trò chuyện hồi lâu lâm vô thần vỗ vỗ lâm dương bà vai ta biết ngươi không thích phiền phức cũng không thích trách nhiệm vậy liền thỏa thích hưởng thụ tự do của ngươi đi ngươi là đại đạo khánh sinh con sinh ra chính là tự do trên đời này gợn sóng cùng k h ổ có ta cùng lâm tộc vì ngươi nam hạ nếu có thực sự che không được thời điểm hắc đánh giám căn bản sẽ không có loại kia thời điểm không sai lâm dương gật đầu bởi vì như thật có loại kia thời điểm hắn sẽ ra tay t i ể u dương liệu như yên người mặc chiến giáp phiêu nhiên mà tới ha ha con dâu lâm vô thần ánh mắt sáng lên tựa hồ nhớ ra cái gì đó thần s ắ c lại có chút t ạ m đạm phụ thân ngươi sự tỉnh ta đều nghe nói thượng cổ thiên đình vỡ vụn liều lao bảo vệ tiên quan cũng cơ hồ bị công phá cùng tiên tộc nguyên tổ nhóm cùng một chỗ mất tích lâm vô thần trong miệng liếu lao chính là liễu như yên phụ thân lâm dương ông ngoại thượng cổ phương đông thiên đình lao thiên đế kia là một vị chân chính cái thế c ư ờ n giả g tại tiên đế cảnh bên trong sưng ơ hùng thượng cổ thiên đình c h i chủ có thể cùng lâm tộc nguyên tổ ngang hàng lợn giao cho nên tại lâm thiên nguyên cùng liệu như yên nhìn vừa ý kết hôn trước đó coi như lâm vô thần gặp liễu như yên cũng chỉ có thể ngang hàng lợn giao lúc trước liễu như yên muốn gả lâm thiên nguyên lúc cả cố đ ô kinh ngạc đều công nhận đây là một trận gả cho đương nhiên mặc dù luận quan hệ kém một cái bối phận nhưng liễu như yên cùng lâm thiên nguyên tính tuổi tác lại là người cùng thế hệ tuổi tác không sai bật nhiều liễu như yên chỉ so với lâm thiên nguyên lớn mấy vạn tuổi mà thôi tại tu tiên giả vĩnh cựu thọ nguyên trước mặt trên lệch này cơ hồ có thể không tật tính nhưng g thần sắc cảm đạm. liếu lao, lao, lao thiên đế lại là một mình mất tích như nhiều năm như vậy hắn đều cô độc lưu lạc tại một cái lạ lâm tri địa đang không ngừng chinh chiến lại hẳn là a cô độc cỡ nào thống khổ t i ê n tâm đi đ ư ơ n g ông ngoại hắn không có việc gì lâm dương tính n h ầ m một chút liền h i ể u hết thảy mở miệng trấn an nói liệu như yên tự nhiên coi là lâm dương là tại trấn an nàng cũng không tin tưởng ta đi tổ địa có nguyên tổ lưu lại nhôn máu chiến bảo ta ở bên trong thấy được hết thảy tin tưởng ta không sai lâm dương mỉm cười xuất gia nhất có sức thuyết phục chứng cứ cái gì tất cả mọi người ở đây đều đồng t ử chấn động nguyên tổ lưu lại một kiện nhôn máu chiến bảo lâm dương nhẹ gật đầu để lâm đế phóng tới đem nguyên tổ thành đạo sự tình nói bị n g ạ tiên giới khẽ hở Quỷ dị thủy tổ nhóm có thể vô hạn phục sinh bọn hắn đi tìm kiếm quỷ dị phục sinh c h â n tướng cái này đến cái khác tin tức xuất hiện làm cho tất cả mọi người h ã i n h i ê n cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được nguyên tổ nhóm đến cùng hạ bao lớn quyết tâm làm cỡ nào kiên quyết quyết đoán mới dứt khoát sông vào khe hở bị n g ạ đi thăm dò k i a không biết c h â n tướng đây là tin tức tốt lâm vô thần tay đều đang run dậy c h ỉ ít điều này nói rõ nguyên tổ nhóm cũng còn còn sống cũng còn an toàn đúng vậy a cũng còn còn sống lâm tộc các lao tổ đều ánh mắt p h i ế hồng nhiều năm như vậy bọn hắn đều đang lo lắng bây giờ rốt cục có thể yên tâm muốn đem cái này tin tức tốt tranh thủ thời gian thông chi cho cái khác những cái kia bất hủ tiên tộc lâm thiên nguyên xuất gia đưa tin lệnh bài cái thứ nhất lại tìm sinh tử của mình huynh đệ cơ tộc tộc trưởng cơ vô mệnh chương ba trăm tám mươi năm lâm tộc người cầm kiếm chương ba trăm tám mươi năm lâm tộc người cầm kiếm rất nhanh liên quan tới bất hủ nguyên tổ đi hướng tin tức ngay tại ba ngàn bất hủ tiên tộc bên trong truyền bá r a người mở đường trong doanh địa một mảnh vui mừng k h ô n xiết vô cùng kích động quá tốt rồi nguyên tổ nhóm cũng còn còn sống vậy liền nhất định còn có trở về khả năng không tệ chờ mong ngày đó đến chờ nguyên tổ nhóm trở về chúng ta mới thật sự là viên mãn bất hủ tiên tộc tất cả mọi người đang chờ mong đều tại hy vọng bây giờ lâm tộc tổ địa đã trở về tổ địa dựa theo kế hoạch bước kế tiếp chính là từng nhóm di chuyển bà chúng ta ngàn bất hủ tiên tộc tổ địa chờ chúng ta tất cả gia tộc tổ địa đều thuộc về đến nhất định phải quét ngang đương thời hào hào chút cân giận không tệ vậy mà đem chúng ta định vì tội máu tổ tiên máu không thể bật lưu chúng ta cũng không thể vô tội trên l ư n g cái này đ ề u danh muốn lấy máu trả máu lấy răng trả răng gấp trăm lần hoàn trả vốn đang đang khẩn trương cùng trong sự ngột ngạt bất hủ tiên tộc các lãnh tụ giờ phút này đều lộ ra nhẹ n h o n khoay khỏa tiêu dung tin tức này truyền đạt cùng lâm tộc tổ đ ị a thành công trở về tin tức rất có một loại đưa tay làm tan mây t h â i ánh trăng cảm giác vẻ lo lắng cùng hắc á m rốt c ụ c muốn đi qua bất hủ tiên tộc đem toàn bộ chân chính trở về lâm tộc nguyên tổ thành đạo đ ị a lâm tộc rất nhiều lão tổ dẫn dắt lâm tộc nguyên tổ sáng tạo thời gian cổ lộ hạ xuống tới ông long lâm tộc một nam một nữ hai vị người giữ cửa thật sớm ra đón kích động nhìn kêu hạ xuống mà đến thời gian cổ lộ thời gian cổ lộ là tiên đ ạ ở trong dòng sông thời gian mở ra một đầu cố định thông đạo. tồn tại ở thời gian chiều không gian bên trong chỉ có chuẩn tiên đế trở lên cường giả mới có thể quan trắc đến chuẩn tiên đế trở xuống chỉ có trực hệ huyết mạch mới có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù tiếp xúc cung nên tổ đ ị a bọn hắn bảo vệ nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối chưa từng q u ê n trên người trách nhiệm cũng không hề từ bỏ hy vọng rốt cục chờ đến một ngày này sự kích động kia không cách nào nói rõ lâm tộc t ừ đệ đ ầ y trời khắp nơi tất cả đều cung kính đứng tại thành đạo địa chi trước cùng nhau quỷ nên tổ đ i ệ khí tức quen thuộc mù tóc trắng lao tướng chờ lâm tộc lão binh cùng lâm tộc một đám trưởng lão lao tổ chờ đứng tại phía trước nhất kích động đến thân thể run rẩy Tổ địa lâm vô ị thần vua dâu hồng quang đầy mặt ủy dị xâm lấn đến nay ngàn văn năm hôm nay là hắn vui vẻ nhất một ngày lâm dương mang theo lâm cựu nguyệt đứng ở một bên trên mặt cũng đều tràn đầy t i ế u dung một cái đang suy nghĩ ngày sau nên đi chỗ nào du ngoạn bày nát một cái nghĩ đến một hồi khai tiệc về sau có thể có cái gì mỹ thực ủy dị xâm l ầ n đến nay ta lâm tộc vượt mọi trông gai chập trùng lên xuống kinh lịch quá nhiều bây giờ từ ba ngàn giới vượt thoát k h ố n trở về đương luận công hành thưởng lâm thiên nguyên triển khai quần trục bắt đầu n i ệ m t ụ lâm tộc lao tướng thủ vương lâm tộc huyết mạch vinh quang mặc dù thân t à n lại không rơi vào vinh quang khả kính có thể khâm phục hãn tự tay đem có thể tái tạo tiên khu niết bàn đan ẩn chứa liệu càng bán chất đạo tắc sinh huyền đan chờ giao cho lâm tộc các lao tướng những đan dược này tối thiểu đều là tiên đế cấp đan dược cực kỳ chất quý là lâm tộc nội tỉnh Đạt được nếu h ữ n đan này g dược về s ta ộ c các tướng c hôm nay h h n g có t vi phạm tộc quy liền không xứng làm tộc trường này còn xin các tiền bối không nên làm khó lâm thiên nguyên ngay cả tộc quy đều rời ra ngoài các lao tướng cũng không tốt lại nói cái gì đều lòng tràn đầy vui vẻ đón lấy lâm dương nhẹ gật đầu đây cũng là hắn thích lâm tộc một điểm không nói giả nhân giả nghĩa cũng không làm hư đầu ba não kia một bộ hết thể đều rất thực sự có công lao liền nhất định phải cho thực chất chỗ tốt không có khả năng chỉ cấp ngươi cái giấy khen không đau không ngứa tán thưởng hai ngươi câu liền qua loa quá khứ mà lại tộc quy minh xác mặc kệ ngươi lập công người có muốn hay không muốn đều phải nhận lấy đối chính là đúng sai chính là sai công, chính là công qua chính là qua đơn giản thuật t nhưng hữu hiệu lâm tộc phân gia tộc trưởng lâm đế phong n à m gai nếm mật ẩn nhận c u n g p h á t kiên cường vì lâm tộc huyết mạch kéo dài làm ra không thể nói nói cái thế kỳ công hiện đem lâm đế phong một mạch nhập vào chủ gia nhập gia phả tiến từ đường xác lập lâm đế phong vì lâm tộc tam t r ư ở n g lão vinh dự ngang tổ huyết g i ả i vinh lâm thiên nguyên đem một đạo lệnh bài giao cho lâm đế phong một hồi ngươi có thể nắm lệnh này bài tiến vào tổ địa tiến hành một lần tổ huyết tới tiêu lâm đế phong tiếp nhận lệnh bài tay đều đang r u n dậy mà lấy hắn ẩn nhận tính cách đều không thể áp chế khỏe mắt hồng nhuận hết thể đều đáng giá hắn vì chính là giờ khác này lâm thiên nguyên không tuyệt vọng t ụ liên tiếp phong thưởng lâm dương vốn đang rất có hào hứng đằng sau liền nhìn có chút áp chỉ muốn tranh thủ thời gian khai tiệc cuối cùng lâm tộc về quê công lao lớn nhất chắc hẳn mọi người trong lòng đều có chung nhận thức ta liền không g i ả i dòng nhiều như vậy lâm thiên nguyên mang theo kiêu ngạo tiếu dung nhìn về phía lâm dương lên đây đi a còn có sự tình của ta lâm dương bó tay rồi trước đó lao cha tại sao không nói thiếu chủ lâm tộc từ đệ núi thở biển uống đều tại chờ đợi lâm dương lên n à bây giờ lâm dương đã trở thành lâm tộc thế hệ trẻ tuổi thần tượng trong lòng từ khi ra đời liền mang theo vô tận sắc thái truyền kỳ bây giờ càng là một vị thiếu niên tiên đế có thể sánh vai trong truyền thuyết nguyên tổ trọng yếu nhất chính là tại cái này đại đạo có thiếu thời đại thành tiên đế hàm kim lượng thật sự là quá cao có thể nói một khi chuyện này bị tất cả mọi người biết về sau hắn sẽ bị tôn làm tiên giới tất cả tu sĩ tín ngưỡng chỉ vì hắn tồn tại đã chứng minh đại đạo có thiếu thời đại cũng có thể thành tiên đế bất quá có chút lung túng là lâm dương bây giờ cùng nguyên tổ đều đứng tại một cảnh giới thật sự là không có gì tốt phong thưởng lâm thiên nguyễn miệng cười một tiếng lâm tộc tử đệ cũng đều cười vang lâm tộc lao tướng cũng lắc đầu bật cười cũng may mà lâm dương không thích phiền p h ứ c nếu không chăm chú nghiêm túc bàn về tới lâm dương là bây giờ lâm tộc duy nhất đế tổ coi như bọn hắn những n à y lao bối người thấy hắn ấn quy củ cũng phải hô một tiếng đế tổ bất quá tộc quy không thể phá trải qua các lao tổ cùng trưởng lao hội quyết nghị đại biểu cho lâm tộc trí cao quyền uy long lâm kiếm liền triệt để giao cho lâm dương thứ này về sau hắn chính là lâm tộc cầm kiếm người ngày thường cũng không tham dự hết t h ể sự vụ siêu thoát quy tắc bên ngoài nhưng bản thân có được lâm tộc quyền lực trí cao long lâm kiếm ra hắn chính là lâm tộc trí cao quy tắc lâm thiên nguyên thanh â m nghiêm túc lại tuyên bố bãi kiến cầm kiếm người lâm tộc tự đệ cùng kêu lên la lên chấn động b ắ t phương cầu khen thưởng và khen ngợi nhà chương ba trăm tám mươi sáu thiếu nguyên liệu nấu ăn t h i ệ n tay c h ả o chỉ q u â n a chương ba trăm tám mươi sáu thiếu nguyên liệu nấu ăn t h i ệ n tay c h ả o chỉ q u â n a mở y ế n lâm thiên nguyên vung tay lên trở lại quê hương yến lập tức mở ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng rất nhiều lâm tộc chân tàng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đã bưng lên các loại chủ tiên làm gia đình cấp chân tu liên tiếp mang thức ăn lên rốt cuộc đã đến lâm dương ánh mắt sáng lên đây mới là hắn mong đợi nhất câu lâm tộc tối thiểu từ thái cổ đến nay liền tồn tại tộc trong kho không biết phong tồn lấy nhiều ít trên đời hiếm thấy mỹ thực rất nhiều đều đã trên thế gian tuyệt tích căn bản ăn không được uống từng ngụm lớn rượu ngoạ miếng thịt lớn lâm vô thần nâm chén người ở chỗ này bên trong luận bối phận cùng thực lực tổng hợp xếp hạng hắn xem như tối cao đương nhiên cái thứ nhất nâm chén rất nhanh vui mừng yến hội lại bắt đầu rất nhiều bất hủ tiên tộc cường giả cũng liên tiếp đến lâm tộc c ăn mừng bầu không khí náo nhiệt đến t ự c h ạ n còn thiếu một đạo chân chính có thể chấn trụ tràng tử mòn chính a lâm dương ma sát cái cảm thân n i ệ m quét qua lập tức dò xét vô tận thời không bên trong tình huống. phượng lân châu t i ê n giới hạch tâm trên thực tế có mười tám châu trong đó nhân tộc chiếm lĩnh mười ba châu yêu tộc chờ chiếm đoạt lĩnh sáu châu thường thường bị nhân tộc c h ỗ biến mất không nói mà phượng lân châu chính là đạo môn cựu châu cùng yêu tộc sáu châu nối tiếp khu vực nơi đó là một mảnh loạn chiến t r i địa nhân tộc cùng yêu tộc tuyến đầu kịch liệt nhất chiến trường chính là phượng lân châu mặc dù luận thực lực tuyệt đối bây giờ yêu tộc kém xa tít tắp nhân tộc nhưng yêu tộc ưu thế là so với nhân tộc đoàn kết rất nhiều nhân tộc nội bộ lục đục với nhau phe phái săn sát lực lượng phân tán cho nên phượng lân châu chỗ này chiến trường một mực không có phân gia thắng bại lâu dài ở vào trong chiến l o ạ n giờ phút này phượng lân châu hắc viêm trên thành k h ô n g yêu tộc nơi này là nhân tộc ta địa bàn bây giờ chính là tạm thời ngưng chiến kỳ ngươi thế mà phát động đánh lén hắc viêm thành thành chủ g ầ m thét chấn động tiên k h u n g nơi này là một chỗ n h â n tộc chiến trường chiến lược yếu địa không cho sơ thất kiệt kiệt kiệt cái gì cầu thí ngưng chiến kỳ lao tử nói bụng chính là muốn ăn cái gì các ngươi trong mắt ta bất quá là đồ ăn mạnh được yếu thua thiên kinh đ i ệ nghĩa các ngươi liền thành thành thật thật trở thành ta trong bụng bữa ăn đi thiên không bị xé n ư ớ Quái vật đâu quá này g t côn yêu chỉ là há mồn phun một cái liền phun ra ngập trời hủy diệt thủy triều đáng sợ tới cực điểm thư không không ngừng vỡ nát h á c viêm thành thủ hộ đại trận căn bản là không có cách ngăn cản trong khoảnh khắc liền vỡ nát không h á c viêm thành thành chủ muốn rách cảm ý mắt hắn một lòng chỉ vì thủ hộ nhân tộc bằng không thì cũng sẽ không chủ động tới tuyến đầu làm loại này nguy hiểm nhất công việc h á c viêm thành phía sau thủ hộ lấy vài tòa bình nguyên thành lớn một khi thất thủ mấy tỷ người tộc đều sẽ bị huyết tinh tàn sát trở thành yêu tộc trong bụng huyết thực không muốn bùng lấy các ngươi tiểu trận này pháp ngăn cản chút bình thường tiên chủ còn có thể nhưng đụng phải ta loại này huyết mạch cao quý không chịu nổi một kích cốt yêu tiếng cời càn rỡ quanh quẩn ở trên bầu trời đê tiện giống loài liền nên bị cao cấp giống loài thôn phễ các ngươi làm sao lại thấy không rõ không nguyện ý tiếp nhận vận mệnh của mình nó lại lần nữa phun ra thao thiên minh triều đem h ắ c viêm thành đại trận triệt để đánh nát xong h ắ c viêm thành thành chủ rất nhiều thủ thành tướng sĩ đều sắc mặt tái nhợt bọn hắn không sợ chết chỉ sợ mình không cách nào thủ hộ phía sau chúng sinh cùng yêu tộc đấu tranh cần nỗ lực máu tươi không có thế lực lớn nguyện ý làm cho nên quan hải quân coi giữ phần lớn là tiên giới hiện thế có huyết tính tu sĩ tự phát tạo thành chư vị huynh đệ hôm nay ta chờ chết cục đã định vì phía sau thương sinh làm đánh cược lần cuối đi hát viêm thành thành chủ tế ra một đạo huyết hồn cờ ha, ha. lúc đầu nhất khinh thường loại này ma đạo thủ đoạn bây giờ lại phải dùng cái này ma đạo pháp bảo kết thúc tính mạng của mình thật sự là b u ồ n c ư ờ i cái này huyết hồn cờ là hắn trước k i a chém giết một vị ma tu bản m ệ n h pháp bảo cộng đồng huyết tế cờ này bằng vào ta chờ máu tươi thủ vệ cương thổ hắc viêm thành thành chủ trước hết nhất đem thần hồn của mình chém ra bay vào máu cờ bên trong có sinh chi vinh không tử chi n ụ c đông đảo tướng sĩ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng giờ khắc này kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên tế ra thần hồn của mình đầu nhập tia huyết hồn cờ bên trong hử không có chút ý nghĩa nào dễ r u ộ n cô yêu cười lạnh một tiếng miệng lớn hướng phía dưới n u ố t đi muốn một ngụm đem toàn bộ h ắ c viêm thành đều n u ố t mất Ừm. ngay tại h ắ c viêm thành thành chủ thần hồn muốn dẫn bạo hết u y hồn cờ đánh cược lần cuối thời điểm một tiếng kêu kinh ngạc ở trong tiên địa vang lên giờ khắc này vô tận vĩ lực gián g lâm phong tỏa thời không hết thể đều dừng lại cái gì nhân tộc cường giả đến c h i viện sao nhân tộc những cái k i a chúa tể thế lực không đều thích lẫn mất xa xa làm sao lại xen vào việc của người khác c ô t yếu kinh hãi tất cả mọi người hãy n ê n lực lượng này quá mức đáng sợ không cách nào chống cự ngay cả đánh cược lần cuối cũng không có tư cách làm được sao cái này yêu tục quá lợi hại h ắ c viêm thành thành chủ hai tháng hai bên đều cảm thấy là đối phương cường giả xuất thủ s ấ p s ấ p tiếng bước chân chuyển đến tất cả mọi người nhìn lại thiên khung mở ra một cánh cửa thiếu niên áo trắng từ cánh cửa kia bên trong tùy ý cất bước đi tới nhân tộc cột yêu to lớn con người co r ụ t lại là nhân tộc ta tiền bối xuất thủ rất nhiều tướng sĩ thần hồn đều kích động đến run dày bọn hắn giữ gìn h ắ c viêm thành lâu năm như thế một mực chờ đợi đợi cường giả tuyệt thế đến rút nhưng lại một mực chỉ có thất vọng hôm nay rốt cục chờ đến sao nhân tộc người điện rồi sao dám ra tay với ta yêu tộc sớm cùng các ngư ơ i n h â n tộc cao tầng đạt thành hiệp nghị thiên chủ cảnh trở lên cường giả không cho phép tham chiến ngươi vi phạm với hiệp nghị côn yêu gầm thét ồ lúc này nhớ tới hiệp nghị rồi không kém thịt mạnh ăn lâm dương mỉm cười cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm bà đậu dù sao trước mắt sinh vật h ắ n thấy cũng bất quá là một khối đồ ăn thôi ngươi sẽ đối với đồ ăn phẫn nộ sao n g ư ơ i giết chết ta sẽ phá hư phượng lân châu cân bằng ngươi đảm đường không nổi không cần ta yêu tộc xuất thủ các ngư dân tộc cao tầng mình liền sẽ xuất thủ đưa ngươi bắt giữ giao cho ta yêu tộc xử lý cúc nhanh lên c ô n y ê u g ầ m t h é t lao tử h tổ tiên thế nhưng là cực côn tiên đế một mạch ha ha ha ha ha lâm dương bị trọc phát lời xem ra phượng lân châu nhân tộc cao tầng s á t thực không tưởng n ổ i á. một cái nho nhỏ tiên chủ cảnh tiểu yêu cũng dám đối nhân tộc thượng vị tu sĩ nói như thế vẫn là quá dung túng các ngươi những thức ăn này ngươi nói cái gì đơn giản đảo ngược thiên cương từ xưa đến nay n h â n tộc đều là yêu tộc đồ ăn b ằ ngươi n g đê tiện huyết mạch cũng dám ăn ta cô n tộc cốt yogamfet tranh thủ thời gian bông ra cho ta nếu không ồn ào lâm dương đã mất đi trò chuyện hào hứng tiện tay vô thần hồn c ồ n g phong quét sạch mà qua trực tiếp chu diệt côn yêu thần hồn có hào hứng liền trò chuyện hai câu đã mất đi hào hứng tiện tay trục chết chính là muốn tùy tâm sử dụng không cố kỵ gì hô hô tiện tay đem côn yêu nguyên liệu nấu ăn giữa trời xử lý hoàn tất thu nhập trong chữ vật không gian ừng đi săn hoàn tất lâm dương rất hài lòng tăng thêm linh sơn con kia kim xí đại bằng ngược lại là có thể làm một nồi nát hầm côn bằng canh ba ngàn giới vực giết chết những dị tộc kia yêu tộc mặc dù huyết mạch thuần túy nhưng trung quy mất đi tiên lực tẩm bổ quá lâu chất thịt cùng từ nhỏ ngay tại tiên giới lớn lên những n à y yêu thu k h ô n phải là tiên giới yêu thú chất thịt nhất là ngon nếu là đã có tiên lực thẩm b ổ huyết mạch lại là đỉnh cấp mới thật sự là mỹ vị a đáng t i ế c hiện tại tiên giới tựa hồ đã không có chân chính thuần huyết trí tôn sinh vật lâm dương suy tư một chút ánh mắt sáng lên trước mắt hắn biết đến chỉ có tiểu ngũ cái này cực gâm thọ ngọc là thuần huyết thần thú muốn hay không nuốt ngủ nước miếng hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này dù sao vậy liền quá không làm người thân ở không biết phương nào tiểu ngũ đang bị thủy miễu miễu ôm ở trong lồng ngực không có từ trước đến nay dùng mình một cái giống như vừa rồi có cái gì đại khủng đ ấ nguy cơ l ó lên một cái rồi biến mất、ừ. h ắ chương viêm trên t à n không, h Lâm d ánh mắt nhìn h mắt về p ba trăm tám mươi bảy tên ta dường dương bất hủ lâm tộc người cầm kiếm chương ba trăm tám mươi bảy tên ta dường dương bất hủ lâm tộc người cầm kiếm ra đi lâm dương tùy ý lắc một cái huyết hồn cờ đem hắc viêm thành các tướng sĩ thần hồn toàn bộ r u ra ông hắn chỉ điểm một chút dưới những n à y các tướng sĩ toàn bộ tái tạo nhục thân ngược lại phục sinh bực này đại thủ đoạn đem tất cả hắc viêm thành tướng sĩ đều sợ ngây người quá mức đáng sợ không cách nào tưởng tượng đa tạ tiền bối tiền bối đại n g hát ĩ viêm thành các tướng sĩ đều nuốt ngụm nước miếng nhìn qua trước đó lâm dương nghịch chuyển sinh tử dết tiên chủ như ngắt chết một con kiến thủ đoạn về sau không có người sẽ hoài nghi câu nói này tính chân thực bọn hắn vô cùng kích động cùng nhau một gối quý xuống cùng kêu lên tỉnh cầu nói chúng ta không cầu gì khác chỉ xin tiền bối có thể ra cố chữa trị h ắ c viêm thành đại trợn lâm dương đọc dung có thể đến tiền tuyến đ ấ m máu chiến đấu tu sĩ quả nhiên đều là có công vô tư chủ nghĩa lý tưởng đấu sĩ hắn vô vô h ắ c viêm thành thành chủ bà vai đối tiên giới đương thời tu sĩ có một cái đổi mới nguyên bản hắn còn cảm thấy tiên giới bây giờ đều là chút vẽ lũ s u n g ị n h c h i đổ lục đục với nhau thành tính xem ra chỉ là có huyết tính chiến sĩ đều chiến đấu tại mọi người không thấy được địa phương thôi ta hỏi các ngươi một vấn đề lâm dương nói xin tiền bối chỉ thị hát viêm thành thành chủ kiên định nói các ngươi ý kiến gì bất hủ tiên tộc tội máu luận lâm dương hỏi kia đơn thuần là nói b ậ y bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm là chúng ta thần tượng nếu không phải nhận bọn hắn đại nghĩa tác động chúng ta cũng sẽ không tới nơi này vì nhân tộc thủ thiền tuyến không tệ ta từ nhỏ đã là nghe ba ngàn bất hủ nguyên tổ nên kích quỷ dị cố sự lớn lên lập trí muốn làm dạng này anh hùng đỉnh thiên lập địa không luồng công sống một thế các tướng sĩ quần tình xúc động phẫn nộ đều rất kích động tựa hồ chạm đến vạy ngược của bọn họ chỉ có hát viêm thành thành chủ phất tay để tất cả mọi người đừng nói nữa trong mắt của hắn lóe ra lo lắng dù sao bây giờ toàn bộ tiên giới cao tầng đều cựu thị bất hủ tiên tộc vị thiếu niên này thực lực kinh khủng khẳng định đến từ cái nào đó bất hủ thế lực bọn hắn như thế truy phùng bất hủ nguyên tổ nhóm nhất định sẽ làm cho vị thiếu niên này khó chịu nói không chừng dưới cơn nóng giận liền không cho bọn hắn tu bổ trận pháp vì nhất thời đánh nhau vì thể diện để sau lưng mấy c h ủ cước thương sinh gặp nạn cái này cũng không lý trí ha ha ha ha tốt rất tốt vượt q u a h ắ c viêm thành thành chủ đ o á n trước thiếu niên ở trước mắt người vậy mà vui sướng cười to ra hô hắn nhẹn thở ra hắn cũng đã được nghe nói cho dù là nhân tộc cao tầng ý nghĩ cũng không giống nhau có số rất ít nhân tộc cao tầng là ủng hộ bất hủ tiên tộc vị t i ê n bối này có thể ngay tại lúc này xuất thủ không sợ kia côn yêu uy hiếp rất có thể chính là một cái trong số đó ta thật cao hứng lâm dương tùy ý đem nơi đây trận pháp toàn bộ xóa đi tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong trực tiếp tự tay khắc xuống một tòa chu tiên trận ông chu tiên trận vận chuyển lại hỗn độn khí điên cùng sinh sôi kia từng đạo hỗn độn khí ngưng tụ thành từng đạo kia quang điên cùng tại cựu thiên thập địa bên trong gạo thét có thể chém giết hết thể tiếp cận tri địch hỗn độn khí đây là tiên đế trận pháp hát viêm thành thành chủ g a đầu đều dọa đến nổ tung chẳng lẽ trước mắt vị thiếu niên này người cũng không phải là cái gì nhân tộc cao tầng mà là một vị thức tỉnh ngủ say cổ lao tiên đế thậm chí là một vị bất hủ nguyên tổ trở về tiên đế trận pháp các tướng sĩ cảm thấy lưng đều đang run dậy toàn thân kích động đến không cách nào ngôn ngữ có tiên đế trận pháp tại c h n tiên đế không cho phép tham chiến tình hùng giới ai có thể phá thành hắc viêm thành đã vững như thành đồng sau lưng thương sinh không việc gì tiên đế trận pháp、h、lâm dương cười cũng không giải thích dù sao giải thích bọn hắn cũng lý giải không được chỉ là đem trận pháp khống chế h ạ c h tầm ném cho hắc viêm thành chủ trận này tên là chu tiên p hát m là tiên, đều có thể chạm. viêm thành căn cơ bất quá là phàm phẩm t i ê n thổ không cách nào gánh chịu chân chính chu tiên trận h á n khác xuống tòa này mặc dù là cực hạn phiên bản đơn giản hóa chu tiên trận nhưng chạm cái tiên đế vẫn là dễ dàng tâm cảnh của các ngươi rất thuần túy tu hành đến đằng sau khảo nghiệm chính là tâm cảnh lâm dương nhìn xem h á c viêm thành các tướng sĩ các ngươi khiếm khuyết chủ yếu là tư chất cái này tiên đài đan các ngươi ăn vào đi có cao hơn thực lực mới có thể tốt hơn thủ hộ trong lòng muốn bảo vệ hết thảy tiên đài đan hát viêm thành, thành chủ vương hát viêm mộng bức đây không phải là trong truyền thuyết tiên đế cấp đan d ư ợ sao một viên cũng đủ để cho người thiên phú tiềm lực phát huy đến cực điểm mà lại hạn mức cao nhất trực tiếp để cao gấp trăm lần trọng yếu nhất chính là ă n vào sau trong vòng m ộ ư ơ i năm sẽ ngẫu nhiên phát động m ộ ư ơ i lần tiên đế cấp đốn ngộ cảnh giới cái này một viên đủ để cho một đám chuẩn tiên đế giết mắt đỏ mà thiếu niên mặc áo trắng này đơn giản cầm đan dược này đ ư ờ n g đường đậu phát mỗi người đều có tiền bối bọn hắn tay đều đang run dậy chuyện này đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá mức quý giá bất hủ tiên tộc đem trở về bảo vệ tiên giới đại chiến cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa nhấc lên trong vòng m ư ơ i năm nếu các ngươi đều có thể thành tựu tiên chủ cảnh có thể đi bất hủ lâm tộc báo đến đi theo bất hủ lâm tộc mà chiến lâm dương khẽ cười nói bất hủ tiên tộc trở về bọn hắn một mực thủ hộ tiền tuyến tin tức cũng không linh thông đi theo lâm tộc mà chiến chuyện này đối với bọn hắn dụ hoặc quá lớn dù sao bất hủ tiên tộc là đại đa số người bọn hắn thần tượng bọn hắn không trần trờ nữa trực tiếp nhận đan dược còn không biết tiền bối tôn tính đại danh thiên ta lâm dương bất hủ lâm tộc cầm kiếm người lâm dương xoay người lưu lại một câu khẽ nói đạp phá hư không mà đi chương ba trăm tám mươi tám thanh k â u cựu vĩ ta cùng dừng dương hải tử liền giao cho ngươi t các nhà t a n h khâu cựu đến ăn mừng sứ giả đều nhìn mẫu bức mặc dù bây giờ trên yến hội món ăn liền rất ngưỡng bức nhưng cái này hai con rõ ràng là vừa rét không có nhiều mới mẻ chân tu a mà lại kia cốt nhục phía trên đạo ngân giao thoa uy thế vô cùng kinh khủng khi còn sống tuyệt đối đều là tiền chủ cấp bậc kinh khủng đại yêu đây cũng quá ngang tảng ngoại tạo a đây chính là lâm gia thiếu chủ thực lực sao tiện tay sẽ móc ra hai con như thế đỉnh cấp tiên giới mỹ thực giờ phút này lâm dương không hề nghi ngờ trở thành yến hội tiêu điểm tiểu dương cái này lâm thiên nguyên kinh ngạc tiểu tử này vừa biến mất vài giây đồng hồ liền cho hắn làm như thế đại nhất cái việc nếu là đại yến sao có thể thiếu một đạo chân chính ép c h à n g tử món chính đâu lâm dương đương nhiên nói hiện bắt hiện giết tuyệt đối mới mẹ ăn ngon ta cái này lâm thiên nguyên im lặng ta là đang hỏi ngươi có phải hay không hiện bắt hiện giết sao ha ha ha đơn giản vô địch hôm nay nhưng có l u ậ ăn lâm vô thần đi tới hào sảng vô cùng trực tiếp đem lâm tiên nguyên lay đi sang một bên tiểu tử ngươi đừng tại đây mất hứng tiểu dương nói không sai ngay đại hỷ liền nên ngoạm miếng thì lớn làm sao thoải mái làm sao tới ngươi quản hắn làm thế nào chiếm được coi như đây là yêu tộc tiên đế thân nhi tử năm đó lao tử cũng không phải chưa ăn qua đến a đem lâm tộc nhu n h ấ t mấy vị k i a đầu bếp mời đến h ả o h ả o làm dừng lại không muốn lãng phí tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn vẫn là ra ra thông thấu a lâm dương dựng lên cái ngón tay cái so sánh g ớ i hắn vẫn là càng ưa thích tổ phụ hào sảng tính cách trong đám người b ấ ngôi đại tộc của nàng tín nhiệm lần thứ nhất giao động vốn là muốn đợi đuổi kịp lâm dương cảnh giới về sau lại biểu lộ mình ái mộ dù sao dạng này mới xem như chân chính ư ứ n g đôi nhưng bây giờ hiển nhiên là không thể nào nàng đời này có thể thành hay không tiên đế vẫn là ẩn số mà lâm dương bây giờ cũng đã là đã sớm nói ngươi nhất định sẽ hối hận thế nào ta nói đúng không đùa d ỡ thanh â m từ phía sau l ư n g truyền đến phượng vũ nhẹ trao lại mắt phượng quay đầu quả nhiên là thanh khâu kiểu vĩ ai nói ta hối hận n g ư ơ i cái này tiểu hồ ly tim làm ẩu ừ thanh khâu kiểu vĩ dương lên tuyết trăng cái cảm ngươi liền mạnh miệng đi đến lúc đó ta cùng lâm dương thành hôn cho ngươi phát t h i c h mời mời ngươi ăn k ẹ o mừng à. ngươi phượng vũ tức g i ậ n đến răng đều nhanh cắn nát không phục vậy ngươi cũng đánh không lại ta tại nam nhân ta trợ giúp giới ta hiện tại đã là chuẩn tiên tôn cảnh giới a t h a n h khâu cựu vĩ nhìn phía xa lâm dương đầy mắt đều là yêu thương ngươi cùng hắn ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì phượng vũ gấp đã sớm nghe nói lâm dương trước đó vì t h a n h khâu cựu vĩ đại náo tiên giới t h a n h khâu nhất tộc thậm chí đem tiên giới t h a n h khâu nhất tộc trực tiếp diện nàng có chút ăn dấm bây giờ càng là ghen tôn đại phát ngươi không biết nhiều hơn chúng ta có thời gian liền song tu mỗi ngày đều ngọt ngào mật mật ô i gọi là một cái khoái hoạt t h a n h khâu cựu vĩ nết miệng cười lối ra kinh người quả nhiên là yêu tộc thế mà trước mặt mọi người nói cái này người người, người. phượng vũ bị nói gương mặt bỏ bừng bình g ấ m chua đều nhanh lật ra mặc dù không muốn tin tưởng nhưng nếu không phải như thế cái này thanh khâu cựu vĩ làm sao có thể tu hành tiến cảnh nhanh như vậy phải biết các nàng năm đó thế nhưng là sánh vai cùng thực lực tương tự tại ba ngàn giới vực vạn cổ thiên tiêu bên trong tịnh s ư n g tuyệt đại song châu mà bây giờ thanh khâu cựu vĩ đã chuẩn tiên tôn cảnh giới nàng vừa mới đột phá tiên vương cảnh không bao lâu trên lệnh quá lớn không phải cùng một vị tiên đế mỗi ngày song tu lời nói đơn giản không giải thích được loại này tu hành tốc độ ha ha một hồi nên đem ngươi làm tức chết không đùa ngươi thanh khâu cựu vĩ khoát tay áo hắn ban đầu ở cựu vĩ bí cảnh giút ta vượt qua rất nhiều nan quan cuối cùng để cho ta thuận lợi tiếp nhận cựu v ị nguyên tổ truyền thừa có tiên đế y bắt mang theo ta tiến cảnh đã tính chậm thì ra là thế phượng vũ nhẹ nhàng thở ra bất quá chúng ta hai cái tại nguyên tổ bí cảnh đã tư định trung thân a ngươi không nên gấp kẹo mừng ngươi sớm tối có thể kịp giờ ăn t h a n h khâu cựu v ị con ngươi đảo một vòng lại trêu kẹo nói các ngươi bộ tộc này miệng bên trong không có một câu nói thật sẽ không còn tin tưởng các ngươi phượng vũ nhét miệng phong tình vạn trùng nước mắt vui có tin ta hay không là muốn tìm ta nam nhân k h o i hoặc chơi ngồi đi ngươi cái này cao quý hoàng triều công chúa liền tiếp tục bưng a như thế thích bưng trở về sau ta cùng l ầ m dương sinh con liền nhờ n g ư ơ i đến ôm thanh khâu cựu vĩ đùa dỡn chơi liền chạy không ngừng lại chút nào ta muốn giết n g ư ơ i phượng vũ tức g i ậ n đến biểu lộ quản lý đều nhanh không kiểm soát bất quá khi đầu thoáng qua một cái phát hiện thanh khâu cựu vĩ nói đến cũng không phải không có lý không được ta xác thực phải nắm chắc điểm nhưng ta thật muốn cùng k i a tiểu hồ mỹ tử cùng một chỗ cùng hưởng một cái nam nhân m à n g a a a không cam tâm a nàng xoắn suýt muốn phá trần được rồi hoàng triệu tổ địa cũng mau trở lại quy tiến giới đến lúc đó ta cũng có thể tiếp nhận nguyên tổ truyền thừa p trong hiến hội tâm lâm dương trở thành tuyệt đối tiêu điểm các nhà thiên tiêu đều đưa cho hắn ăn mừng hoặc là kết giao lâm dương cũng không có sĩ diện rất là thân mật thân hòa dù sao những ngày vạn cổ thiên tiêu đều nhất định là về sau đại kiếp bên trong thay hắn khiên sự tình công cụ người nếu như bọn hắn có thể đem đ ạ i kiếp gánh vác liền tỉnh hắn chạy tới chạy lui lão đại ta nhớ đến chết rồi mau tới ôm một cái cơ tinh hà giang hai cánh tay liền bay nào tới lâm dương dưới chân hơi động một chút không lưu dấu vết tránh đi Động cơ tinh hà trực tiếp ngã chó đập cức ta không chơi gay lâm dương tùy ý uống một hớt rượu thản nhiên nói khu khu tốt ta ta lần này thế nhưng là phụng lão tổ mệnh lệnh mang cho ngươi c à n k h ô n rượu tới cơ tinh hà đem c à n k h ô n rượu đem ra hảo huynh đệ người thật là ý tứ lâm dương gặp rượu ngon mắt mở lập tức trên mặt chất đầy tiêu dùng Chủ động bây giờ n lâm tộc trở về về sau các gia tổ địa di chuyển công trình đều cần lâm tộc những lao tổ này đi hỗ trợ cho nên lần này đến hội các nhà đều sửa soạn hậu lễ tới không thể để cho lâm tộc tỏi công bận rộn một trận đương nhiên cơ gia hiểu rõ nhất nội tỉnh biết lâm dương mới là linh hồn nhân vật cho nên ngoại trừ cho lâm tộc lễ vật bên ngoài lại để cho cơ tinh hà khác chuẩn bị cái này ấm cản không rượu đơn độc cho lâm dương t ố t n g ư ơ i cơ tộc vị lao tổ này thật sự là thiện tâm a ta cũng không thể uống chùa cái này kéo dài tuổi thọ đan mang về cho hắn sống lâu mười mấy cái kỷ nguyên dễ dàng lâm dương đem một viên tiên đan ném cho cơ tinh hà không hổ là lão đại ngươi a thật đạp mã đại khí cơ tinh hà x ư n g sở đan dược này chính là chuẩn đế đều phải đến cuồng dù sao chỉ có tiên đế có thể làm được cùng tiên giới đồng thọ tiên giới bất d i ệ t hắn bất d i ệ t chỉ cần không gặp được d i ệ t thế đại kiếp liền cơ hồ là t r ư ờ n g tồn cùng thế gian yếu một ít tu tiên giả đều có cực hạn thọ nguyên chuẩn tiên đế cũng không ngoại lệ nhảy không ra thời gian trường hạ cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi đất có độc giả hỏi cựu dương c à chuông a n hâm mộ bảy thế nào tiến điểm cựu dương ảnh chân dung tiến vào cựu dương trang chủ điểm c á i chú ý sau đó điểm kích trang chủ f a n hâm mộ bảy liền có thể xin gia nhập chương ba trăm tám mươi chín xê hồng nữ tệ tụ vẫn đế s ư n núi chương ba trăm tám mươi chín xê hồng nữ tệ tụ vẫn đế s ư n nú rất nhanh tiến hội liền chính thức mở ra đông đảo bất hủ gia tộc gia chủ một b à n bất hủ tiên tộc các lão tổ một b à n thượng cổ thiên kiêu nhóm một b à n vạn cổ thiên kiêu nhóm một b à n lâm dương muốn ngồi cái nào b à n an vị cái nào b à n ca ca đừng xem mỗi một b à n đồ ăn đều không khác mấy lâm i ể u n g u y ệ t chu mỏ một cái trực tiếp đem lâm dương c ư ơ n g ép đặt tại bên cạnh mình càng thu thủy an vị ở bên cạnh che miệng ôn nu mà cười cười nàng bị lâm tộc từ huyền thiên hoàng triều tiếp về lâm tộc cũng coi là biến tướng thừa nhận nàng một chút thân phận ừ không tệ ngươi cũng tu hành đến tiên vương cảnh n ế trước đó ba n giới vực tiên lực đoạn tuyệt ngay cả thiên khung giới tối đa cũng, cũng chỉ cho phép tu hành đến thiên đế cảnh nhân dân bình thường chỉ có thể dung nạp vương gia cảnh liền xem như thánh địa cũng vô pháp gánh chịu thánh nhân tu hành đến thiên quân nhân hoàng cảnh cơ bản cũng là cực hạn mà bây giờ tiên lực khôi phục nhân g i a n linh lực nồng độ cũng bạo tăng tu hành trở nên vô cùng dễ dàng mấy vị lão tổ trong khoảng thời gian ngắn liền đã bước vào nguyên bản cao không thể chạm cực đạo đại đế cảnh mà chính nàng càng không cần nhiều lời bây giờ thậm chí đã đạt đến trước đó nghe đều chưa nghe nói qua tiên vương cảnh ngẫm lại thật sự là thổn thức ga đương nhiên nghĩ đến những thứ này đều bởi vì chính mình nam nhân lâm dương vậy thì càng thêm t i ê u ngạo hừ hừ một bên thanh khâu cựu vi trực ma nha nàng cũng nghĩ ngồi vào bên người lâm dương nhưng một cái là hắn nữ nhân chân chính một cái là mội mội của hắn lại bên cạnh chính là hắn đổ nhi bạch tấu vi nàng thật đúng là không có ý tứ đoạt vị trí ai dù nói thế nào ta cũng mạnh hơn phượng vũ nhiều nàng chỉ có thể so ta ngồi còn xa h ắ c h ắ c nàng bản thân trần an còn cười xấu xa lấy nhìn một chút ngồi bên cạnh phật vũ càng xem trong lòng càng thoải mái u minh quỷ đế đâu ta nhớ được trước đó để hắn đi theo ngươi tới lâm dương đột nhiên nhớ tới còn có như thế một cái lá bục bạch đấu vi cũng liền liền nhìn đi qua lúc trước nàng ra ngoài sông sáo đều là u minh quỷ đế ở bên cạnh hộ tống à vài ngày trước nghe hắn nói tìm được một chút thành tiên linh cảm hiện tại h ắ n là tìm chỗ bí ẩn đang bế con a muốn ta đem hắn gọi tới sao can thu thủy hỏi ha, ha hắn đều muốn thành tiên a lâm dương hơi kinh ngạc lập tức xuất ra một bình đ a n g ăn dược không cần gọi hắn chờ hắn sau khi thành tiên đem bình này tiên đài đan giao cho hắn u minh quỷ đế ở nhân gian không không tiếp đ á i lâu được bạn hắn hắn đối người lão buộc này cũng rất có tình cảm đương nhiên sẽ không keo kiệt ban cho bảo vật lâm dương ăn một miếng côn yêu thịt ăn nhiều như vậy đồ ăn vẫn là cảm giác ấu vi làm đồ ăn món ngon nhất những người khác có lẽ kỹ pháp vô cùng cao minh thậm chí là tiên đạo phát tắc nhưng luôn luôn cảm giác tranh lệch một chút như vậy linh khí vậy sau này ấu vi mỗi ngày cho sư phụ làm đồ ăn ăn bạch ấu vi đôi mắt lập l ò rất là vui vẻ khai t i ệ t tại sao không gọi ta xem thường lao hát ta sao đại h á c c ầ u t u é t miệng chạy tới ừ bình thường cơm nước không t ệ lắm đã khôi phục lại đại tiên thánh thực lực lâm dương t r e o k ẹ o nói ừ n không đúng nuôi như thế mập có thể làm t h ị t ăn đại h á c c ầ u toàn thân lông đen đ ứ n g đấy hoảng sợ nhìn xem lâm dương quanh thân cứu cực tiên thánh khí tức b ộ c phát ra vô cùng đề phòng bản thân nó chính là cái ăn hàng rất rõ ràng lâm dương cái này lao tham ăn như thật đói cấp nhãn tuyệt đối nói được thì làm được ừ ở trước mặt ta còn giả lao sáu ẩn giấu thực lực một câu liền cho ngươi lừa dối ra lâm dương cười nạo một tiếng n g u y ê n lai、like、không phải muốn ă n ta ta cảm ơn ngươi đại h á c cẩu nhẹ nhàng thở ra dạng chó hình người khôi phục bình tĩnh nhìn xem đầy bản chất tu trận cả mắt lên nó thế nhưng là lúc trước vì ăn tiên đế thế phẩm ngay cả mạng chó đều không cần đỉnh cấp ă n hàng mỹ thực liên tiếp không ngừng uống từng ngụm lớn rượu ăn thịt tiến hội một mảnh hân hoan quỷ kiến sầu lại đồng bình m à tới sắc mặt có chút ngưng trọng ừng lâm dương nhữ mày xảy ra chuyện gì rồi quỷ kiến sầu cung k í n h nói trước đó nói với ngày qua chúng ta đã đem trộm lấy hấu vi cô nương kiếp trước trái tim lao yêu bà đẩy vào tuyết địa ngài còn nhớ rõ chuyện này sao tự nhiên lâm dương nhẹ gật đầu nàng vừa rồi vậy mà không muốn mạng hướng thời gian loạn lưu bên trong chạy trốn nếu là không thừa dịp một hồi này đưa nàng bắt lấy rất có thể sẽ để nàng chạy trốn thành công q u y kiến sầu ngưng trọng nói ta phải tự mình lên đường đi bắt nàng chuyên tới để xin chỉ thị chủ nhân ồ、oh. lâm dương nhẹ gật đầu dễ làm đã ăn no rồi vừa vặn sau bữa ăn đi bộ một chút tiêu cơ một m chút ta đi chung với người đi chuyện này dính đến bạch đấu vi thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước hắn có chút coi trọng vậy thì tốt quá ủy kiến sầu ánh mắt sáng rõ vui vô cùng bạch đấu vi sư phụ năm đó thế nhưng là một vị chuẩn tiên đế chỉ bất quá đánh cắp bạch đấu vi hoàn mỹ c h i tâm về sau cưỡng ép dung hợp tu hành xảy ra vấn đề cảnh giới trên diện rộng rơi xuống vạn nhất cái này lao yêu bà trước khi chết buộc phát khôi phục đỉnh phong thực lực hắn cũng khó giải quyết đã bây giờ l ầ m dương cũng muốn đi vậy liền mười phần c h ă m chín bất quá chủ nhân chúng ta muốn đi vấn đ ế s ơ n núi là tiên giới nguy hiểm nhất tuyệt địa một trong ngay chỉ cần tại tuyệt địa bên ngoài chờ đợi chúng ta đem nàng cầm ra đến là được không cần tự mình đặt mình vào nguy hiểm quỷ kiến sầu nói liên tục vấn đệ s ư n núi tiên giới nổi danh nhất tuyệt địa một trong tràn đầy hỗn độ luận lưu ận tàng l ớ bí nguy hiểm đến t ự c hạn nhưng đối tất cả tu sĩ đều rất bình đẳng nếu như không có gặp được hôn đ ộ n loạn lưu liền xem như tiên vương cũng có thể bình an vượt qua một khi gặp được cường đại nhất hôn đ ộ n loạn lưu mặc ngươi công tre và cổ cũng vô pháp đào thoát truyền thuyết liền ngay cả tiên đế đều từng ở trong đó vẫn là qua cho nên mới được xưng là vấn đế sườn núi tiên đế cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm tiến bảo vô cùng kinh khủng chương ba trăm chín mươi ngươi có thể gọi ta hôn thế đại ma vương chương ba trăm chín mươi ngươi có thể gọi ta hôn thế đại ma vương hô hô vấn đế ngai quỷ kiến sầu mang theo lâm dương cùng bạch tấu vì gián lâm nói là vất núi nhưng thật ra là một chỗ vực sâu khu vực vô cùng bao la hùng vĩ màu đen ám trầm mây lượn lờ tại dây núi ở giữa che đậy t r o n g không đến với vực sâu từ chỗ này tuyệt bích số giới chính là vấn đ ế nhai pha vi Quỷ kiến sầu sắc mặt vô cùng ngưng trọng đây là một mảnh trong truyền thuyết vẫn lạc qua tiên đế c h í cao c ấ m khu quá mức kinh khủng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhưng tương tự cũng hấp dẫn rất nhiều kẻ l i ề u mạng dấn thân vào trong đó tránh né truy sát hoặc là tiến vào bên trong tìm kiếm bí mật cùng bảo vật đi thôi lâm dương thản như nói lộc cộc ta cùng quỷ phủ thủ hạ đã mất liên lạc tựa hồ cầm khu bên trong phát sinh một chút đáng sợ biến cố. Quỷ kiến sầu nuốt ngụm nước miếng không sao có ta ở đây lâm dương tùy ý dậm chân mang theo quỷ kiến sầu cùng bạch t ấ u vi bước vào cấm khu bên trong dãy núi ở giữa dưới vực sâu bạch cốt trắng ngẩn tràn đầy tốt sắt cùng thảm liệt khí tức hết thệ đều rất tiên tĩnh nghe không được bất luận cái gì tiếng vang quỷ dị đến cực hạn ông trời của ta đây là một vị tiên chủ cảnh cường giả lưu lại bạch cốt Quỷ kiến sầu một cước đ ặ t xuống không cẩn thận khơi dậy một đám bụi trần bụi b ằ n tàn đi lộ ra một mảng lớn hải cốt tất cả đều là tiên chủ cảnh tu sĩ đây chính là cấm khu phía ngoài nhất ủy kiến sầu nuốt bọn này tu sĩ、si、đã không phân do niên đại nhưng rất hiển nhiên tối thiểu là thời kỳ thượng cổ tu sĩ bất hủ bảo cốt đều khô cạn rồi trở nên mục nát y ế u ớt một đám tối thiểu là tiên chủ cánh tu sĩ vừa bước vào cái này cầm khu liền tất cả đều bị cùng nhau miêu sát tất cả đều mai táng ở đây quỷ kiến sầu lưng sinh l ạ n h cái này cần là sức mạnh khủng bố cỡ nào trong nháy mắt liền miêu sát một đám tiên chủ nói cách khác liền xem như hắn gặp được kiếp nạn này cũng không có chút nào may mắn còn sống sót lý lẽ sẽ bị trong nháy mắt m i ê sát không hổ là vẫn lạc qua tiên đế tri tôn cầm khu a u ý kiến sầu mặc dù sợ không được nhưng vẫn là đi tại phía trước nhất d ò đường dù sao thật ra tình huống đặc biệt hắn trước trúng chiêu lâm dương còn có thể cứu hắn nếu như là lâm dương trước trúng chiêu vậy hắn cùng bạch t ấ u vi hoàn toàn chính là dê đ ợ i làm thịt không có lực phản kháng chút nào kéo kẹt kéo kẹt bọn hắn vừa đi ra đi không bao xa trên mặt đất những cái kia khô bại hải cốt vậy mà tất cả đều chậm chạp đứng lên trong mắt tỏa ra quỷ hỏa kinh ngạc nhìn bọn hắn mà nó sắc chết vùng dậy a ý kiến sầu nói thầm một tiếng bị này một đám tối thiểu đều là tiền chủ cảnh lít nha lít nhít hải cốt nhìn chằm chằm đơn gi muốn vào cấm khu chỗ càng sâu cho bản tọa lưu lại mười tấn gan dòng phượng gan hoặc chân quý hơn mỹ thực liền thả các ngươi quá khứ giọng nói lạnh lùng từ bốn phương tám hướng chuyển đến không phân rõ phương hướng là ai quỷ kiến sầu g ầ m thét ta chính là cấm khu ý chí nơi này hết thệ đều thuộc về ta trường khống nếu các ngươi không muốn chết đi liền đem tế phẩm dâng lên thanh âm hiển nhiên không kiên nhận được nữa lạnh lùng uy hiếp nói giả thần giả quỷ lâm dương tùy ý vung lên ống tay áo quanh mình vô số hài cốt toàn bộ sụp đổ người thật to gan không biết thanh em kia vừa muốn nổi giận liền bị lâm dương tùy vỗ một cái từ hắc vụ bên trong bắt ra ra ngoài ý định lại là một vị nữ đồng nữ hoa kia dãy ruột cơ tứ chi nhìn yêu dị tà tính mạch máu là ám lam sắc trong mắt xích hồng nhưng lại không có thực lực gì vậy mà đều cảm thụ không xuất cảnh giới tới mẹ nó nguyên lai là cái lừa gạt ủy kiến sầu thẹn quá hóa giận mình thế mà bị một cái tị thế hoa kém chút d ọ a quỷ quả thực là vô cùng nhục nhã thượng tiên tha mạ n g vịt ta sai rồi nữ hoa biết không tránh thoát được liên tục cầu s i n tha thứ a lâm dương tiện tay đưa nàng nhét vào trên mặt đất thành thật khai báo lai lịch của ngươi mục đích Ta k h ô nhưng g thực lực của ta nhỏ yếu không cách nào tại cấm khu nội bộ sinh tồn chỉ có thể ở bên ngoài giả thần giả quỷ hù dọa một chút mới tới tu sĩ giống vị này lao đầu dâu bạc đồng dạng đồ hải nhát có đôi khi liền sẽ bị ta hủ đến đàng hoàng khai ra mỹ thực ta cũng một mực dựa vào những n à y lừa gạt tới mỹ thực sinh tồn ta là đồ h è nhát n ngươi có ý tứ gì muốn theo ta một trận chiến sao Quỷ kiến sầu bị nhục nhã tức giận đến không được một bàn tay đập tới đến muốn cho nữ hoa một bài học đánh không đến tiểu nữ hoa tùy ý cất bước liền đem quỷ kiến sầu bàn tay tránh khỏi đối với hắn thẻ lưỡi ngươi cùng áo trắng anh đẹp trai kèm xa không nên tự dứt lấy l ụ nếu không phải áo trắng anh đẹp trai cảnh giới ta không cách nào cảm ứng ăn cướp như ngươi loại này yếu gà ta căn bản không cần giả thần giả quỷ ừng ủy kiến sầu trấn kinh vẽ con này cái quỷ gì mỹ tốc độ hắn nhưng là hợp nhất cảnh tiên chủ. làm sao lao đầu nhi ngươi không tin Quỷ nữ hoa hừ lạnh một tiếng học quỷ kiến sầu dám vẽ một bàn tay rút tới đ ộ n g hôn đồn chi lực c u ộ n c u ộ n đáng sợ năng lượng gây nên một cỗ thao thiên cưng gió trực tiếp đem quỷ kiến sầu tắt bay ngay cả tránh đều tránh không xong Phúc. Quỷ kiến sầu bị phiến tiến vào trong vách đá đầy bụi đất dây rủa ra trong mắt đều sắp bị dọa đến trận lồi ra cái này cái q u ỷ gì đồ chơi quá yêu dị nhìn bất quá ba năm tuổi tiểu nữ hoa đem hắn cái này đương thời tiên giới làm cho nổi danh hảo cường già tuyệt thế một bàn tay tắt bay ngoa tạo a còn có thiên lý có ý tứ lâm dương ma sát một chút cái cảm ngươi bị vây ở chỗ này bao lâu trong nhà là nơi nào bạch đầu vi lo lắng hỏi không biết ta trong nhà là nơi nào ta cũng không rõ ràng bất quá ta nương là thần giới thiên nhân t ộ c công chúa các ngươi nên biết ta quỷ nha đầu hỏi ngược lại thần thần giới quỷ kiến sầu trong mắt cái này thật chừng ra hốc mắt không thể tin được ừ m các ngươi là nơi nào tới thổ lão mạo thần giới cũng không biết sao ta đều biết hỗn độn bị chia làm lục giới thần giới tiên giới thiên giới nhân giới thu la giới địa phủ tiểu nữ hoa bất mãn chu mỏ một cái vụ trộm nhìn xem lâm dương bất quá vị này h à o trắng anh đẹp trai mạnh như vậy các ngươi hẳn là đến từ thế lực cũng rất cường đại mới đúng làm sao lại không biết thần giới thiên nhân tộc đâu ngoa tạo a ngươi là thái cổ thời đại trước kia sinh linh Quỷ kiến s ầ u bước chân liên tiếp lui về phía sau quỷ kiếp đạo hôm nay thật là sống g ặ p quỷ trước mặt hắn đứng đấy một vị đến từ thái cổ trước đó nữ quỷ em bé cái gì thái cổ tiểu nữ hoa n h ư nhữ mày thái cổ đại chiến lục giới vỡ nát ngũ giới hiện tại chỉ còn lại tiên giới nói cách khác ngươi vị trí thời đại cùng hiện tại tối thiểu cách hai cái đại thế bạch đấu vi giải thích nói a s ắ c thực cảm giác đã rất lâu nhưng không nghĩ tới đã lâu như vậy tiểu nữ hải cũng rất kinh ngạc bất quá lại toàn vẹn không thèm để ý vừa ra đời không bao lâu nàng liền bị ném tại nơi này đ ố i hết thảy đều không có gì khái niệm bao quát thời gian nàng đối thế giới lý giải đều là những năm này trong cấm khu ăn cướp tu sĩ hoặc là tu sĩ di hải di vật ghi lại tin tức hình thành thái cổ quá xa xôi vẽ con này mẫu thân đoán chừng đã từ lâu tại trong dòng sông lịch sử tan mất thái cổ hải tử đều như bức như vậy sao ba năm tuổi liền treo lên đánh ta cái này hợp nhất cảnh tiên chủ tia thái cổ chẳng phải là vô địch người người đều là tiên đế Quỷ kiến sầu quái khiếu mà nói lâm dương lắc đầu cấm khu hoàn cảnh đặc thù tràn đầy hỗn độc khí nàng thở nhỏ liền bị vây ở chỗ này bởi vì huyết mạch đặc thù không những không chết ngược lại cùng cái này kỳ lạ hoàn cảnh hòa làm một thể biến thành một loại kỳ lạ sinh linh hỗn độc ách tộc bạch đấu vi trong đầu đột nhiên tung ra một cái xa lạ từ ngữ ở kiếp trước nàng tựa hồ đối với này có ấn tượng không hoàn toàn là nàng còn bảo lưu lại làm thiên nhân tộc một nửa huyết mạch một nửa khác mới là hỗn độc ách tộc lâm dương nói ta cũng nhớ tới, tới hỗn độc ách tộc trời sinh liền có thể chấp trưởng hỗn độc cho nên chỉ cần sinh ra thì tương đương với chuẩn tiên đế cừng giả nhưng tiềm lực trưởng thành cũng không cao rất khó đột phá tiên đế cảnh v ẫ n đế nhai loại này đặc thù hỗn độn hoàn cảnh đặc biệt dễ dàng dựng dục ra cái này đặc thù nhất tộc tựa hồ thời kỳ thượng cổ v ẫ n đế nhai từng từng sinh ra một vị hỗn độn ách tộc tiên đế quỷ kiến sầu cũng nhớ tới mình nhìn qua địa tịch nói cách khác cái này tiểu nữ hoa bị đồng hóa thành hỗn độn ách tộc sinh ra chấp trưởng hỗn độn đơn thuần luận chiêu thức uy lực đã có thể cùng chuẩn tiên đế tương đương hãn thua khô an đã ngơi thủ tại chỗ này vậy ngươi gặp qua một cái lao yêu bà sao quỷ kiến sầu đem bạch t ấ vi kiếp trước sư tôn pháp lực chân dung đem ra. nha nàng a rất đáng ghét một người ta gặp qua nàng còn kém chút bị nàng hố đang muốn nàng báo thù nhưng nàng trực tiếp chui vào cấm khu chỗ sâu ta thật không dám đi vào cũng liền không có lại xoan suýt làm sao các ngươi muốn tìm nàng p h i ề n phức sao quá tốt rồi mang ta lên đi ta quen thuộc mảnh này cấm khu chỉ cần thực lực các ngươi đủ mạnh bảo đảm có thể tìm tới lao thái thái kia hung hăng bạo đánh nàng một trận quỷ nha đầu sắc mặt hung ác, n g bạo đánh n à n m t ố t còn không biết tên của ngươi lâm dương cười hỏi danh tử mẹ ta lên cho ta tên gọi trời sắp bất quá ta không thích ta càng ưa thích mình cho mình đặt tên gọi hôn thế đại ma vương thế nào về sau các ngươi liền gọi ta ma vương đại nhân tốt quỷ nha đầu vỗ vỗ ngực đ ộ n g lâm dương một bàn tay đập vào nàng c á i hót được về sau liền bảo ngươi mưa nhỏ đi vì cái này tình tiết hoàn thiện một chút thiết lập suy nghĩ thật lâu phát chậm chương ba trăm chín mươi mốt xấu như vậy đáng chết chương ba trăm chín mươi mốt xấu như vậy đáng chết chỗ sâu rất nguy hiểm các ngươi muốn đi vào ta tốt nhất nói rõ với ngươi tình huống bên trong mưa nhỏ nói ra tại cấm khu bên trong sinh vật chia làm vừa đến tập giai càng cao giai sinh linh càng cường đại Bên trong có không ít bị bất bạc siêu trong không phần lớn đều là bất nhập lưu, cùng vị này lao đầu dâu bạc đồng dạng. Nhưng cũng liền cường chiến xưng ít tu một chút rất lợi hại, ta liền xa xa gặp qua một vị tối thiểu kiểu siêu cấp cường giả tại chiến đấu, có thể lao gặp giai giả có có cấp có hại, h vị vị vây dâu đều lưu, đầu qua kiểu đấu, sĩ, là lợi xa xa ủy thiên diện điểm. Ừm. kiến sầu vừa trứng mắt tiểu nha đầu này nói chuyện thật sự là quá không k h á c h khí hắn nhưng là tiên giới đỉnh cấp c ư ờ n giả g lúc nào được không nhập lưu tu sĩ bất quá gặp được trước đó ta nói những nguy hiểm này đều là vấn đề nhỏ cấm khu bên trong đáng sợ nhất nguy hiểm thuộc về hỗn độn ách tộc bọn hắn xuất sinh chính là nhập giai cơn giả từng cái đều đáng sợ vô cùng mà lại đối với ngoại giới sinh linh phi thường có địch trí trên người của ta cũng có h ố n độn ách tộc khí hơi thở cho nên bọn hắn bình thường sẽ không tìm ta phiền phước nhưng là ngoại giới tu sĩ gặp một cái bọn hắn liền giết một cái một đám h ố n độn ách tộc mượn nhờ địa lợi cùng nhau tiến lên liền xem như siêu thoát sinh linh cũng có khả năng bị m á i chết siêu thoát sinh linh ủy kiến sầu run lên trong lòng hắn là bất nhập lưu tiêu nhập lưu chính là chuẩn tiên đế thập giai đối ứng chính là chuẩn tiên đế thập đại tiên giai mà siêu thoát sinh linh đối ứng sợ sẽ là tiên đế đi chiếu nói như vậy vẫn đế nhai cấm khu thật chẳng lẽ vẫn lạc qua người đoán không sai lâm dương nhẹ gật đầu chuẩn tiên đế chính là tạo nên mình đạo quá trình đăng đỉnh tiên đài nhóm l ử a chính mình đạo l ử a liền có thể thành tựu chân chính tiên đế cảnh tiên đài hết thể có thập giai cũng được xưng là chuẩn đế thập giai cảnh cho nên chuẩn tiên đế ở giữa thực lực sai biệt cũng cực lớn tiên lâm đại chiến bên trong lâm vô thần một người liền quét ngang một đám chuẩn tiên đế giết đấu tông nhóm thế lực chuẩn tiên đế như đổ gà giết chó chính là bởi vì lâm vô thần đã đứng tại chuẩn tiên đế đình phong đăng đỉnh tiên đài thập giai cứu cực chuẩn tiên đế chỉ cần nhóm lựa chính mình đạo lựa liền có thể đ báo không thanh lý lộ phí a mưa nhỏ sờ lên bụng đã tại kêu r ộ u r ộ t a lâm dương mỉm cười trực tiếp đem vừa rồi trên đường tiện tay đánh g i ế t mấy cái cản đường tiền chủ cảnh yêu thú ném cho mưa nhỏ cầm đi ăn đi h o a đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn mưa nhỏ cười đến con mắt đều n h a o lại dẫn đường liền bao tại trên người ta dứt lời nàng liền biến thành một đạo mưa phùn tốc độ cực nhanh trốn xa lâm dương mang theo quỷ kiến sầu bạch ấu vi bay ở đằng sau vận đế nhai cấm khu vô cùng lớn cơ hồ tương đương với một cái bình thường diện tích tiên châu tăng thêm muốn tránh né hỗn độ luận lưu cho dù là chuẩn tiên đế tốc độ cũng vô pháp rất nhanh vượt qua sau một ngày mới đi đến được cấm khu c h ỗ sâu vê anh mưa nhỏ còn tại tìm kiếm lao vùng vụt liền nghe viễn không một tiếng cung vang t hủy thiên diệt địa sát cơ đập vào mặt thật là đáng sợ khí tức ủy kiến sầu cảm ứng được trong nháy mắt lông thơ lưng đấy lạnh cả người Thử. thư một tiếng, chi kêu pháng phất có thể đầm xuyên thiên địa trưởng tiễn, ứng thanh vỡ vụt. khẽ như lạnh chi pháng hư không, đội kỵ mã lao nhanh Lâm lao mày, đầm mã mà Dương xuyên ứng trong rộng kêu đội rãi có địa Xa xa ra. vỡ kỵ hôm nay con mồi ngược lại là có chút ý tứ thế mà có thể tại ta cung hạ đảo mệnh dãy r u ộ t thiếu niên huyết hồng sắc con ngươi nhìn về phía lâm dương một nhóm tràn đầy lạnh lùng phảng phất tại nhìn một đám súc vật ừ m cô bé kia không phải chúng ta hỗn độn ách tộc làm sao cùng đê tiện ngoại giới sinh linh sen lẫn trong cùng một chỗ thật sự là vũ n ụ c huyết mạch của chúng ta nhìn thấy mưa nhỏ về sau người thiếu niên huyết hồng sắc con ngươi đứng đấy sắt khí lạnh như băng ầm v a n g bộc phát thật sự là suối quậy điện hạ đừng muốn tức giận chúng ta thay ngài đem bọn hắn chu sát tình bọn hắn dơ bẩn ngài cao quý con mắt người thiếu niên cạ hỗn độn ách tộc đại tướng cầm trong tay chiến mâu ẩm v a n g đánh tới ti tiện sinh linh dám để chúng ta thiếu chủ sinh ra khó chịu cảm giác các ngươi muôn lần chết khó chuộc thật ba đạo ngang ngược hỗn độn ách tộc bạch đ ấ u vi phẫn nộ chỉ vì kia điện hạ xem bọn hắn khó chịu liền phải đem bọn hắn toàn giết chết đơn giản không là người không may không may không may chẳng những đụng phải hỗn độn ách tộc vẫn là cái hoàng tộc lần này chết chắc mưa nhỏ đều sắp bị sợ quá khóc áo trắng anh đẹp trai có phải hay không bị vận rủi chi thần cụ thể rồi làm sao đi theo bên cạnh hắn liền trở nên xui i xẻo như vậy ta dựa vào a Vì ồ i ô, ô, anh ầ m trai ngươi muốn chết không muốn kéo lên tam vịt ta không muốn chết mưa nhỏ tuyệt vọng nghẹn nào có ta ở đây ngươi sẽ không chết lâm dương lãnh đạm nhìn xem trước mặt vọn tới kỵ binh ngược lại là những ngày ách tộc dáng dấp xấu như vậy có tới làm bẩn con mắt của ta đang chết n g o a tạo mưa nhỏ ngây ngẩn cả người anh đẹp trai lời này rất quen thuộc ca làm sao cảm giác ngươi so hôn đ ộ n ách tộc còn bá đạo q u ỷ lâm dương hờ hưng luôn nói vê anh đầy trời hôn đ ộ n k h í ép xuống trực tiếp đem minh ngựa toàn bộ c h â n vỡ tất cả hôn đ ộ n ách tộc cừng giả phần phật q u ỷ đ ấ y đất cái gì hôn đ ộ n ách tộc hoàng tử vừa định giận d ữ mắng n g ỏ lại phát hiện mình đã từ lâu q u ỷ trên mặt đất chương ba trăm chín mươi hai cũng là tiên đế lại như thế nào đồng dạng một tay chấn áp chương ba trăm chín mươi hai cũng là tiên đế lại như thế nào đồng dạng một tay chấn áp cái này sao có thể h ô n độ t ách tộc hoàng tử h á i nhiên vẹn vẹn một chữ mà thôi vậy mà để bọn hắn tất cả mọi người quỳ xem ra ngươi không phải bình thường ngoại giới sinh linh h ô n độ t ách tộc hoàng tử n h ư mày ta chính là h ô n độ t ách tộc hoàng tử ngươi cái này ngoại giới sinh linh đối ta như thế bất kính ta nhìn ngươi là c h ẳ n g sống các ngươi h ô n độ t ách tộc đều thích quỷ uy hiếp người khác sao lâm dương cười lạnh hỏi ngươi h ô n độ t ách tộc hoàng tử tự sắc mặt đều nghẹn thành màu đỏ tím trong mắt tức dẫn đến đỏ bừng đắc tội ta chính là ngươi đợi này hối hận nhất sự tỉnh minh lão cứu ta trong n h y mắt lâm dương sau lư không bị một đạo dao găm vô than khí tức kia thu liệm đến cực hạn quỷ dị đến không thể tưởng tượng nổi hiển nhiên là một vị tại thích khách tri đạo xuất thần nhập hóa sát thủ tri thần không được chờ đao kia lưới đao cơ hồ phải rơi vào trên thân lâm dương thời điểm quỷ kiến sầu cùng mưa nhỏ mới phản ứng được s á t mặt đều tái nhuận người xuất thủ t h â m bất khả chắc lại là ám sát đơn giản thật đáng sợ a không gì hơn cái này xuất thủ lão giả khoe miệng nhấc lên một tia cười lạnh trong tay hàn nhận trực tiếp hướng phía lâm dương cổ đâm đi xuống hắn chính là hoàng tử cận vệ thất giai cường giả từ khi ra đời ngay tại tu hành sát thủ tri đạo liền xem như cựu giai cường giả tại không có phòng bị tình huống bị hắn đánh lén cũng hẳn phải chết không nghi ngờ ừng minh lão chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trước mặt thiếu niên áo trắng chẳng biết lúc nào đã xoay người lại b ă n g lánh nhìn xem hắn làm sao có thể minh lão hái nhiên đến cực hạn hắn thi đế lơi đ a o lại bị thiếu niên một ngón tay liền ngăn cản xuống dưới không có bất kỳ cái gì tiên lực ba động chỉ dựa vào nhục thân một ngón tay liền hơi hợt tiếp nhận trôi này chuẩn tiên đế binh đây không có khả năng minh lão trong mắt trận thật lớn không thể tin được cái này cần là kinh khủng bực nào nhục thân người là siêu thoát sinh linh, siêu thoát sinh linh. k từng từng h、wow. anh đẹp trai thật mạnh mưa nhỏ đầy mắt sùng bái nàng đối cảnh giới không có gì khái niệm nhưng cũng có thể đánh giá ra lâm dương tuyệt đối là tại cái này cầm khu bên trong cũng có thể vô địch tồn tại minh lão bị một chỉ liền bắn bay á c h tộc hoàng tử đầy mắt tuyệt vọng giận dữ hét đê tiện ngoại giới sinh linh coi như ngươi là siêu thoát sinh linh lại như thế nào đã vượt ra cũng vẫn là đê tiện chúng ta ách tộc cũng không phải không có chém giết qua ngoại giới tới siêu thoát sinh linh tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ nếu không ngươi đem thân tử hồ diệt a lâm dương nghe cười ngươi còn g là phải có thực lực để chống đỡ nếu không chính là ngu xuẩn làm sao chẳng lẽ ngươi dám giết c h ế t ta có bản lĩnh ngươi liền suy ách tộc hoàng tử hai mắt ứng thanh ngấp trệ tơ máu từ hắn thân thể ở giữa ẩn ẩn hiện, hiện. sau đó chỉ nghe phịch một tiếng thân thể của hắn vậy mà từ giữa đó trực tiếp nổ t u n g làm thử sắc máu tươi dâng trào sau đó hóa thành vô tận hỗn độn khí bốc hơi ngươi đã làm gì ngươi thực có can đảm giết ta ách tộc hoàng tử trên mặt đất quỳ xuống các tướng sĩ đều dọa điên rồi sợ hãi tới cực điểm vội vã như vậy vậy l i ề n cùng lên đường đi lâm dương tùy ý vung lên ống tay áo đem ách tộc các chiến sĩ cả người lẫn ngựa toàn bộ c h ấ n vỡ thành cho tàn đến phi ngươi lâm dương nhàn nhạt liếc nhìn minh lão thượng tiên ta sai rồi ta nguyện ý lấy thần hồn thể làm ngươi nô bục minh lão dọa đến điên cùng dập đầu lâm dương thực lực đơn giản không nhìn thấy cuối cùng rất có thể là một vị siêu thoát sinh linh thời kỳ thượng cổ hỗn độn ách tộc có lẽ còn có để siêu thoát sinh linh vẫn lạc năng lực nhưng bây giờ sợ là không thể nào hắn biết rõ điểm này a ta không thu xấu như vậy nô b ộ c lâm dương cười lạnh một tiếng doa đến minh lão đều nhanh h ỏ n g mất ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề nếu ngươi có chỗ giá trị ta liền lưu ngươi một mạng cái này lão bà ngươi gặp qua sao minh lão run dậy ngầm đầu nhìn xem bạch đấu vi kiếp trước sư tôn hình chiếu điên cuồng gật đầu nhận ra nhận ra hôm qua nàng bị mấy cái hoàng cung trưởng lao tự mình dẫn vào ách thổ nghe nói là một vị siêu cấp quý khách cái gì ủy kiến sầu giật mình cái này lao yêu bà làm sao cùng hỗn độn ách tộc tiến tới cùng nhau trách không được quỷ phủ những cái kia truy tung cao thủ đều đã chết hai vị hỗn độn ách tộc trưởng lao tiếp dẫn khẳng định cũng thuận tay d i ệ t s á t tất cả thai hoàng ẩm mang ta đi hỗn độn ách tộc lâm dương thản nhiên nói anh đẹp trai đây chính là hỗn độn ách tộc đại bản doanh a mưa nhỏ dọa đến toàn thân phát r u n không dám đi lâm dương cười nhìn về phía mưa nhỏ vậy ngươi có thể rời đi a mưa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống nàng bản năng cảm thấy ở tại bên người lâm dương rất an toàn cho dù là lý trí nói cho nàng đi hỗn độn ách tộc đại bản doanh tuyệt không còn sống khả năng nhưng nàng vẫn là hoàn toàn không muốn rời đi nam tử trước mắt trong c õ i u minh nàng có một loại dự cảm nam tử này là cơ hội duy nhất về phần là cơ hội gì nàng cũng nói không rõ chỉ cảm thấy kia rất trọng yếu không đi đi theo anh đẹp trai có thì tan mưa nhỏ cuối cùng vẫn là làm ra quyết định kiên quyết lắc đầu lâm dương v ô v ô đầu nhỏ của nàng ha ha minh lão nội tâm khinh thường cười lạnh ngươi cũng quá có thể trang bức cũng may mắn ngươi vừa rồi quá kiêu ngạo khinh thường tại thu ta làm n ổ tài nếu không ta còn phải cho cùng bởi vì ngươi lập tức liền phải chết hắn hiểu rất rõ ách tộc nội tình tại ách tộc đại bản doanh liền xem như siêu thoát sinh linh cũng như bức không nổi một điểm ách tộc chiến l ư ợ c chia làm ba cấp bậc một cái là tại đại bản doanh chiến l ư ợ c một cái là tại cấm khu chiến l ư ợ c một cái là ra cấm khu chiến l ư ợ c ách tộc sinh ra nắm giữ hỗn độn chiến lực cho nên tại vấn đế nhai loại này hỗn độn khí tiêu tán c h i địa tùy tiện liền có thể phát huy ra chuẩn tiên đế cấp bậc thực lực nhưng ra vấn đế nhai bình thường tiên giới là không có hỗn độn chiến lực h i ể n hóa bằng đạo hạnh của bọn hắn không cách nào tạo hóa ra bản thân hỗn độn c h i lực cho nên một khi ra cấm khu hỗn độn ách tộc cùng tu sĩ tầm thường luân tuần t h í cảnh giới đạo hạnh hỗn độn ách tộc ngay cả tu thành tiên hoàng cũng không nhiều từ thượng cổ đến nay dựa vào chính mình tu vi siêu thoát thành công đi ra cấm khu ách tộc tiên đế cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái như vậy mà thôi nhưng ở đại bản doanh liền không đồng dạng nơi đó hỗn độn khí nồng độ chi cao không cách nào tưởng tượng tăng thêm ách tộc rất nhiều nội tình liền xem như siêu thoát người tiến vào như thường phải chết hh ắ c ắ chủ c nhân ngươi không cần phải lo lắng hiện tại ách tộc đã không có siêu thoát người ngài đi đó chính là nghiện ép muốn làm cái gì thì làm cái đó minh lão sợ lâm dương không mắc mưu miệng đầy mê sảng thật sao lâm dương cười lạnh một tiếng hiển nhiên thấm nhuần hết thảy coi như các ngươi ách tộc tất cả đều là tiền đế lại như thế nào đồng dạn g một tay c h ấ n áp bớt nói nhảm dẫn đường chủ nhân ngài thật sự là anh minh thần võ cái thế vô địch khí phai ta mau theo ta tới đi minh lão trên mặt đ ị n h n ọ t cười nở hoa rồi trong lòng chờ mong tới cực điểm hoắt con con mẹ nó ngươi liền trang bước đi ra châu nhanh thổi phá thiên chờ một lát đến ách tộc đại bản doanh nhất định phải đưa ngươi lăng đục gây sát nhìn ngươi còn có thể cười được không chương ba trăm chín mươi ba ta đem nhất thống tiên giới chương ba trăm chín mươi ba ta đem ừng thuần vân tiên cô nhẹ gật đầu thần sắc tiêu ngạo tự đắc hỗn độ ách tộc từ trước đến nay xem thường ngoại giới sinh linh nàng một cái ngoại giới sinh linh có thể tại cái này cần đến như thế lớn tôn trọng đương nhiên cảm thấy rất tự hào ngươi chính là đương đại hỗn độ ách tộc tộc trường sao thuần vân tiên cô nhìn về phía vương tọa phía trên nam tử nam tử mặc đen nhánh vương giả khơi g á p khí thế nội liễm hai trong mắt đỏ ngầu lạnh leo nhất nhìn bá khí mười phần nghe nói ngươi có một viên tiên đế hoàn mỹ c h i tâm chuẩn bị kính hiến cho tộc ta h ô n độn ách tộc hoàng đế lạnh lùng hỏi thanh âm cũng không có bao nhiêu trập trùng không tệ thuấn vân tiên cô gật đầu bất quá làm trao đổi các ngươi h ô n độn ách tộc cần cho ta cung cấp che chở đồng thời cung cấp tài nguyên thẳng đến ta trở thành tiên đế ha ha đây là tự nhiên h ô n độn ách tộc hoàng đế nhẹ gật đầu đem trái tim hiến đi lên đi mở miệng liền muốn trái tim ngươi không khỏi thật không có thành ý thuấn vân tiên cô nhịu mày ha ha nhân loại chính là già hoạn ách tộc hoàng đế đôi mắt hiện lên một tia lanh sắc muốn cái gì nói thẳng đi Ta tộc muốn ách á ách c ừ điều kiện này cũng không cao rất công đạo đặc biệt là đối người ách tộc tới nói thuần vân tiên cô cười lạnh đừng cho là ta không biết ách tộc vẫn muốn đi ra cấm khu thống trị toàn bộ tiên liên giới ừ đây là chuyện đương nhiên sự tình chúng ta trời sinh liền có thể điều khiển hỗn độn là cực hạn chủng tộc cao quý so với n h â n tộc yêu tộc chờ không biết còn cao quý hơn nhiều ít cấp độ lệ ra nhất thống tiên l i n h giới các ngươi n h â n tộc yêu tộc dốc hết hết thảy đều không đạt được chuẩn tiên đế cảnh bất quá là chúng ta sinh ra liền có lực lượng bây giờ đại đạo có thiếu tiên đế không còn nếu chúng ta tại cấm khu bên ngoài cũng có thể thao túng hỗn độn dựa vào chúng ta huyết mạch cao quý thiên phú dễ như t r ở bàn tay liền có thể quét ngang hiện tại tiên l i n h giới chúa tể hết thảy ách tộc hoàng đế cười lạnh một tiếng thản nhiên nói bọn hắn sinh ra có thể thao túng hỗn độn nhưng điều kiện tiên quyết là hoàn cảnh bên trong phải có hỗn độn cho bọn hắn điều khiển một khi ra cấm khu không có hỗn độn khí sức chiến đấu của bọn họ liền sẽ sụt giảm tuyệt đại đa số tộc nhân thậm chí đánh không lại bình thường t i ê n quân tiên vương đây cũng là hỗn độn ách tộc rõ ràng đáng sợ như vậy lại chỉ có thể có đầu rút cổ tại cấm khu trung nguyên nhân ta viên này tiên đế trái tim có thể thực hiện các ngươi vô số năm quá khát vọng thuần vân tiên cô tự tin nói để hỗn độn ách tộc có thể tại cấm khu bên ngoài tùy ý thao túng hỗn độn khí đạt tới địch nội tại cấm khu bên trong thực lực cái gì ách tộc Hoàng đế hô hấp đều vừa mới chết nhi t ử khó chịu trong nháy mắt quét sạch sành xanh, xanh đôi mắt sáng rõ quả tim này đến từ thượng cổ bạch vi tiên đế tin tưởng ngươi nhất định nghe qua cái tên này thuần vân tiên cô gặp ách tộc hoàng đế mắc câu khỏe miệng nghiêng một cái tự tin vô cùng nói đương nhiên bạch vi tiên đế phong hoa tuyệt đại có nắm giữ chư thiên tinh tướng c h i năng vận chuyển tịnh hóa lục giới c h i lực thậm chí xâm nhập qua tộc ta khăng khít tổ huyên cũng thành công còn sống vì thượng cổ nhất truyền kỳ tiên đế một trong ách tộc hoàng đế tán thưởng sau đó cười nạo và nguyên một cái nhỏ yếu đến cực hạn nhân loại sâu kiến vậy mà có thể làm đến loại tia tồn tại trái tim lấy ta làm đồ đằng sau hắn có thể cảm ứng được trước mắt thanh lãnh nữ tử thậm chí đều không có nhập giai dựa theo nhân loại cảnh giới tính cũng chính là cái hợp nhất cảnh tiên chủ đi trong mắt hắn tự nhiên là sâu kiến không nói gặp ngươi bản t ọ a chính là bạch vi tiên đế sư tôn thời kỳ thượng cổ thả i vi tiên tử thuần vân tiên cô bất quá là một thế này vì tranh thai mắt của người lên tên giả thôi thuần vân tiên cô cười lạnh một tiếng g ơ lên dàn m u a cái cổ vô cùng tự ngạo sau một khắc nàng thân thể cùng khuôn mặt đều biến hóa hiện hóa ra bản thể một vị thanh cao lạnh lùng cô gái trẻ tuổi thả vi tiên tử là ngươi ngươi chính là cái kia chuẩn tiên đế bên trong kỳ hoa ách tộc hoàng đế cảm thấy kinh ngạc n h ị n không được nhà danh nói、Kể、tại chuẩn tiên đế cảnh giới vô tận t ớ ế nguyện vì kéo dài tính mạng không từ thủ đoạn cơ hồ lâm vào điên cùng trạng thái thậm chí đồ đệ mình đều nhìn không được quân pháp bất vị thân tự tay đem trấn áp thải vi tiên tử ngươi thải vi tiên tử nghiến răng nghiến lợi nàng đã từng phong hoa t u y ệ t đại kết quả bị người nhớ cũng chỉ có bị bạch vi tiên đế quân pháp bất vị thân thai nạn xấu hổ đơn giản quá xì đục ha, ha ha nhìn ngươi dáng vẻ phẫn nộ liền biết ngươi không có nói láo ách tộc hoàng đế cười to ngươi thế nhưng là thượng cổ nội danh được xưng là nhân tộc x ỉ nhục đâu ngay cả ta tại cấm khu bên trong đều có chấu nghe thấy thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu t h ả i vi tiên tử cười lạnh một tiếng vì mạng sống nàng cái gì đều làm ra được tự nhiên cũng không quá quan tâm hư danh đã ngươi biết nhiều như vậy hẳn là cũng rõ ràng quả tim này vi năng không tệ ách tộc hoàng đế ngưng trọng gật đầu như t h ả i vi tiên tử nói không sai vậy cái này trái tim ý nghĩa đối ách tộc tới nói cũng quá đáng sợ bạch vi tiên đế pháp đóng mặt cổ có thể sức một mình thao túng đầy trời sao trời tự sáng tạo tiên đế bị kỹ thiên tinh thông có thể mượn dùng tinh thần trí lực trong nháy mắt cho tiên giới bất luận cái gì một chỗ bất kỳ một cái nào sinh linh truyền t h â u pháp lực như ách tộc có thể kích hoạt quả tim này bên trong thiên tinh thông b í kỹ l i ề n có thể tùy thời truyền t h â u hỗn độn khí cho ở ngoài vùng cấm tộc nhân để tộc nhân tại ở ngoài vùng cấm cũng có thể t r i ể n lộ thiên phú thao túng hỗn độn chi lực chơi ạ ách tộc hoàng đế kích động đứng dậy quanh thân huyết dịch đều sôi t r à o vậy sẽ đáng sợ cỡ nào hàng ngàn hàng vạn ách tộc tại ở ngoài vùng cấm tùy thời thao túng hỗn độn khí vậy thì tương đương với hàng ngàn hàng vạn chuẩn tiên đế đi chinh phạt tiên giới liên hiện tại nhân tộc không tiên đế thời đại còn có ai có thể đỡ n chơi trợ giúp ta ách tộc a ách tộc hoàng đế nhịn không được c u ầ n tiếu lên tiếng vô tận thuế nguyệt rất nhiều ách tộc tiên tổ cũng không từng làm được sự tình muốn bị hắn thực hiện hắn sắp công tích đóng vào cổ ta mặc dù là từ trước tới nay yếu nhất ách tộc hoàng đế nhưng chiến công của ta đem khắc vào tộc sử tờ thứ nhất siêu việt tất cả cổ kim tiên hiển ta đem nhất thống tiên giới ách tộc hoàng đế dội ra hai tay điên c u ầ n cười to cả phiến tiên địa hỗn độn bạo động ách tộc đại bản doanh bên ngoài mưa nhỏ hay lớn định lâm dương nhàn nhạt ta một câu đầy trời hỗn độn khí lập tức yên tĩnh lại run l ờ i bẩy không còn dám có bất kỳ ba động a cái này minh lão h ã i nhiên một chữ để hỗn độn đều thần phục cái này sợ không phải vừa mới siêu thoát sinh vật sợ là tại nhân tộc tiên đế bên trong cũng không tính là kẻ yếu đi chương ba trăm chín mươi b ố phía trước căn cứ sau đó cung tưởng nhớ chi lệnh người bật cười chương ba trăm chín mươi b ố phía trước căn cứ sau đó cung tưởng nhớ chi lệnh người bật cười vậy ta nên như thế nào mới có thể kích phát cái này trái tim bên trong thiên tinh thông ách tộc hoàng đế nhữ mày hỏi ngươi có đặc thù bí thuật không có thả vi tiên tử lắc đầu thiên tinh thông là bạch vi tiên đế tự sáng tạo trí cao bí thuật cho dù ta là sư phụ nàng cũng không rõ ràng tưởng tình người tại lừa gạt ta ách tộc hoàng đế nổi giận vừa mới hắn còn hưng phấn như vậy hiện tại như cái bị lừa gạt hầu tử quá t h ằ n g hề đừng hiểu lầm đã dám đến tìm ngươi nói cái này tự nhiên có ta lực lượng t h ả i vi tiên tử mỉm cười bây giờ ta kia đổ nhi đã c h u y ể n thế mà lại ta cũng tìm được nàng c h u y ể n thế thân chỉ cần giết chết kia c h u y ể n thế thân cướp đoạt trái tim của nàng mới cũ trái tim kết hợp với nhau ta liền có thể đọc đến nàng ở kiếp trước ký ức từ đó tại trong trí nhớ của nàng thu hoạch được thiên tinh thông bí pháp、Nha. á c h tộc hoàng đế nhữ mày tràn đầy phấn khởi kia chuyển thế thân bây giờ ở nơi nào ta lập tức để cho người đưa nàng trộm tới hắc t h ả i vi tiên tử cười lạnh một tiếng rốt cục mắc câu rồi chỉ cần mượn nhờ ách tộc tay cái gì địch nhân g i ế t không chết nàng cùng quỷ phụ sen lẫn trong cùng một chỗ quỷ phụ cao thủ đã bị ta dẫn dụ tiến vào cấm khu bên trong đoán chừng rất nhanh kia quỷ phụ p h ụ chủ quỷ kiến sầu liền sẽ theo tới rồi đến lúc đó trước bắt kia quỷ kiến sầu bước bách bạch đ ấ u vi cùng nàng sư phụ tới liền đại công cáo thành không tệ nàng một thế này sư phụ phi thường tà môn vô cùng kinh khủng cách không biết bao nhiêu t ầ n g thời không trực tiếp cắt rơi đạo quả của ta nếu không ta cũng không có khả năng từ thập giai chuẩn tiên đế nhanh như vậy liền rơi xuống đến hợp nhất cảnh tiên chủ cảnh giới thả i vi tiên tử trong mắt lóe lên vô tận vẻ băng lãnh nghĩ tới lâm dương liền có cựu hận ngập trời tại trong l ò n g ngực c u ộ n cuột cái gì ách tộc hoàng đế trong lòng r u lên biểu hiện này lực sợ không phải một vị siêu thoát cờ giả nếu không tại đại bản doanh ách tộc bây giờ thật đúng là không làm gì được một vị nhân tộc tiên đế bất quá hắn hẳn không phải là tiên đế người yên tâm ta lúc ấy bởi vì cưỡng ép dung hợp trái tim đã suy bại không chịu nổi hắn đánh bại chỉ là ta nhất suy yếu trạng thái thôi đoán chừng bản thân thực lực cũng liền cựu giai thập giai chuẩn tiên đế d á n g v ẻ thảy vi tiên tử nói chắc như linh đóng cột phi thường tự tin sợ ách tộc hoàng đế sợ không dám cùng lâm dương là địch n g ư ơ i cảm thấy bản hoàng sợ sao ha ha trò cười ách tộc hoàng đế cười lạnh một tiếng ta ách tộc lúc nào sợ qua ngoại giới đê tiện sinh vật kia bạch vi tiên đế thượng cổ lúc từng mạnh mẽ xông tới ta ách tộc xâm nhập ách tổ vực sâu cũng coi là cùng chúng ta ách tộc kết cựu hận bây giờ nàng c h u y ể n thế thân xuất hiện chúng ta nói cái gì cũng muốn đưa nàng chu sát lại dùng trái tim của nàng thành tựu ta ách tộc đại nghiệp lúc này mới tính nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly báo thủ dựa hận không tệ t h ả i vi tiên tử đổ thêm dầu vào lửa nói ha ha ha ha. nghĩ tới mình sắp nhất thống t i ê n giới ách tộc hoàng đế liền không nhịn được lộ ra thỏa mãn mỉm cười đến a toàn lực lục x o á t toàn bộ cấm khu một khi phát hiện quỷ kiến sầu lâm dương bạch đấu v i ba người này tung tích lập tức bắt sinh tử chớ luận bầm báo hoàng đế bệ h ạ đã phát hiện lập tức có người đáp lại ừng phát hiện ai nhanh như vậy hoàng đế cùng thả i vi tiên tử đều mất bức này làm sao mệnh lệnh vừa hạ đạt u ố n g d ư ớ i một giây sau liền có tới đó nói hiệu suất này có phải hay không có chút quá bất hợp lý ba người này cùng nhau xuất hiện bây giờ đang ở ta ách tộc đại bản doanh cổng ngay tại ra lệnh cho chúng ta giao ra thuần v â n tiên cô đến bẩm báo trưởng lao nói cái gì hoàng đế cùng thả i vi tiên tử l i ế y nhau đều mất bức t r ờ i cũng giúp ta ách tộc hoàng đế vui mừng quá đỗi lập tức đem ba người này n ê n đón nhập đại bản doanh sau đó âm thầm mở ra đại trận chớ bại lộ mặc dù thảy vi tiên tử tràn đầy tự tin nói lâm dương không phải tiên đế nhưng tâm phòng bị người không thể không nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị mặc dù ách tộc xem thường nhân tộc nhưng nhân tộc tiên đế cùng nhân tộc là hai khái niệm thùng thùng thải vi tiên tử tim đập l o ạ n rốt cục muốn tới nàng thành t i ể u tiên đế thời khắc sao phán g á i này vô tận tới u nguyện rốt cục muốn thành ba người kia thật sự là ngu xuẩn dám trực tiếp tới ách tộc đại bản doanh ha ha ha lần này ta nhất định phải tự mình đem kia lâm dương dẫm tại dưới chân đem hắn đầu lâu đều dẫm bạo thải vi tiên tử kích động toàn thân run dày lúc trước lâm dương tại đế quan cuối cùng xa xa một chỉ liền cách xa toàn bộ tiên giới cắt đứt xuống đạo quả của nàng thật sự là quá k h t đủ phải đi vào thật sao mưa nhỏ run l y bậy ách tộc đi ra mấy vị chân chính cực đạo đại đế ách tổ v ự c sâu càng là tràn ngập vô số truyền thuyết được vinh dự cấm khu bên trong cấm khu coi như một vị cực đạo tiên đế tiến vào bên trong còn sống đi ra tỷ lệ cũng không lớn s ấ p s ấ p lâm dương đã tùy ý dậm chân tiến vào trong đại bản doanh ai mưa nhỏ thở dài kiên trì đi theo ha ha ha một bên minh lão tại rào bước tiến lên đại bản doanh trước một giây còn tại không đúng hai cái chân đều rào bước tiến lên đại bản doanh về sau sống lưng lập tức đứng thẳng lên trên mặt tràn đầy kêu căng chi sắc thần sắc hở hữu đứng chắc tay chính là chỗ này đê tiện giới ngoại sinh linh muốn mạng sống trước quỷ xuống cho ta gọi chủ nhân minh lao mắt cao hơn đầu lạnh lùng ra lệnh trước theo sau đó cung nghĩ chi lệnh người bật cười một bên quỷ kiến sầu đều bị chọc phát cười đây cũng quá tư phản trở mặt không giữ đ ầ u sao Cút. lâm dương tiện tay một bàn tay quất tới trực tiếp đem minh lao đầu lâu đánh nổ, góc băng liệt trong mắt bay loạn ngoa tạo người làm sao dám minh lão không thể tin được đều đã bước vào đại bản doanh cái này lâm dương là thế nào dám ra tay với mình nhưng cũng tiếc hắn vĩnh viễn không nhìn thấy bản án thần hồn trong nháy mắt liền bị hút vào luyện mục trong hồ、lô. đê tiện ngoại giới sinh linh người đang làm gì dám tại ta ách tộc đại bản doanh đánh giết ta ách tộc cao thủ người muốn chết mà ách tộc hộ vệ gầm thét ha ha ổ n ào lâm dương không chút nào nể tình ánh mắt lạnh lùng đào qua những n à y ách tộc hộ vệ toàn bộ bạo thành hết vụ triệt để chết đi những n à y ách tộc nhìn ngoại giới sinh linh như heo chó hắn tự nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn cái gì mặt m u i muốn chết ách tộc cao thủ liên tiếp hiện thân rất nhiều bày bắt giai cường giả đem lâm dương vây quanh ở trung tâm cảm giác á p bách mười phần dừng tay cho ta một đạo sắc nhọn thanh â m chuyền r a đông đảo cao thủ s ư n g sở xoay người sang chỗ khác lại nhìn thấy thái giám đã mang theo ách tộc hoàng đế cùng một cái thanh lãnh nữ tử đi tới hoàng đế bệ hạ tất cả mọi người cúi đầu cung kính hô ha ha quý khách h o à n nghênh a ách tộc hoàng đế nụ cười trên mặt rào rạt hiển nhiên tâm tình rất tốt t r u n g quanh ách tộc trưởng lão đều nhìn m ộ hoàng đế bệ hạ ngươi vừa mới chết như tử lại có người đánh tới cửa ngươi là thế nào cười đến vui vẻ như vậy tình cảm thái tử chết đối với ngươi mà nói là vui tăng a chương ba trăm chín mươi lăm một chữ bình loạn chương ba trăm chín mươi lăm một chữ bình loạn ta biết ngươi gọi lâm dương là nhân tộc một vị cường đại tu sĩ ta ách tộc vô ý đối địch với ngươi dù sao giữa chúng ta cũng không có thủ hận gì ách tộc hoàng đế cười n h ạ t nói đã ngươi tới vậy chúng ta liền đ ả m một cái sinh ý như thế nào không hứng thú giao ra nữ nhân kia ta cứ thế mà đi nếu không ách tộc d i ệ t hết lâm dương thản nhiên nói ừng ách tộc hoàng đế ánh mắt lạnh lẽo cười ra tiếng xem r a vị này tu sĩ nhân tộc còn không biết mình thân ở địa phương nào đâu t ộ c t a trưởng lão ở đâu ra lệnh một tiếng mấy trăm vị cường thế thân hình từ các phương hiền hóa mỗi cái đều là cựu giai thậm chí thập giai chuẩn tiên đế ông long đại bản doanh trên không vô tận nặng nề g h hỗn độn khí bị trận pháp điều động trận văn tỏa sáng vô số phủ văn trôi nổi thơm ảo đến cực hạn tiên đế trận pháp ủy kiến sầu giật mình có nhiều như vậy hỗn độn khí ra trì từ mấy vị tiên đế ra cố qua siêu cấp tiên đế trận pháp quá mức đáng sợ sợ là không giả chân chính đương thời tiên đế ông long ách tộc c h ỗ sâu mấy đạo đáng sợ ba động ý chí hiển hóa đều tại dần dần thất tỉnh hiển nhiên đều là tiên đế binh loại hình đáng sợ át chủ bài một khi vận dụng sẽ hủy thiên diệt điện h ư thế nào ách tộc hoàng đế tự ngạo hơi ngừa đầu Cảm t hà ấ y Lâm l Dương coi như coi thật là một cái đương thời tiên đế. Nhìn thấy chiến trận ta cái chiến cũng phải vô cùng kiên Hán căng nói, đưa ngươi bên người cô Hán phải kiên nói, ngươi người đi đương đế, đưa nhìn này, bên không kêu kêu đi ra, vô kỵ. kêu bé lâm dương bị chọc giận quá mà cười lên ta hướng ngươi muốn người ngươi không những không cho còn trái lại cùng ta muốn người nhìn tới các ngươi cũng không thông minh ngu xuẩn là ngươi ách tộc hoàng đế ánh mắt lạnh lùng một câu giao không giao người đây chính là ta ách tộc đại bản doanh sinh tử không khỏi ngươi nếu n g ư ơ i thông minh giao r i à chờ ta ách tộc xưng bá tiên giới về sau có thể cam đoàn không nô dịch n g ư ơ i đây chính là bản đế thanh ý ha ha ha ha lâm dương trong mắt lóe lên sắc cơ bàn tay lạnh lùng d ỗ i ra xem ra ách tộc cũng không có tồn tại tất yếu n g ư ơ i muốn làm gì ách tộc hoàng đế nhữ mày trước cầm xuống hắn rõ ở đây ách tộc cường giả ứng thanh mà động đáng sợ h ố n độn lực bị bọn hắn điều động quanh mình vô số thế giới đang sinh d i ệ t vê anh lâm dương đại thủ chậm rãi n ô ra vậy mà đem trước mặt không gian trực tiếp bóp sụp đố rất nhiều ách tộc cường giả trong nháy mắt hóa thành sâu kiến bị hắn một thanh nắm vào trong tay cái gì á c h tộc hoàng đế quá sợ hãi không đợi hắn lên tiếng lâm dương đại thủ liền hờ hững hung hăng nắm chặt phanh phanh phanh á c h tộc vô số cường giả toàn bộ bị bóc nát trong khoảnh khắc toàn bộ bị chu sát ông lâm dương mở ra bàn tay rất nhiều ách tộc cường giả thi thể tinh hoa vậy mà đều bị luyện thành một viên hỗn đ n tinh an hết đi đối người có chỗ tốt lâm dương tùy ý đem vô số ách tộc cường giả ngưng tụ thành hỗn đ n tinh ném cho mưa nhỏ lộc cộc mưa nhỏ điên côn nuốt nước miếng đối nàng đặc thù huyết mạch tới nói cái này hỗn độ tinh có được trí mạng lực hấp dẫn nàng một tay lấy hỗn độ tinh ném vào trong miệm giáp rác ngay lấy và... ngươi người, người, người. Vừa vừa Lam, Lam đỏ, đỏ vậy t mà lừa gạt ta vô luận như thế nào chúng ta đều đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên ngươi cùng lâm dương đại thù đã kết xuống chỉ có giết hắn một lựa chọn hải vi tiên tử trong lòng đã sớm biết lâm dương thực lực giờ phút này cười lạnh một tiếng trở mặt không nhận nợ hại ta tổn thất nhiều cường giả như vậy sau đó tìm ngươi tính sổ sách nhất định phải đưa ngươi lột ra rút xương mới g i ả i hận ách tộc hoàng đế gào thét lại phẫn nộ nhìn về phía lâm dương vừa rồi một chiêu kia quá mức kinh khủng một nháy mắt liền đem ách tộc tinh anh chiến lược toàn bộ diệt s á c rất có một phen p h u n ra nuốt vào thiên địa vô địch bắt phương khí phách để hắn nhớ tới thời kỳ thượng cổ hỗn độn ách tộc bị bạch vi tiên đế chi phối sợ hãi nội tình ra hết diễn sát hắn ta cũng không tin hắn thật đúng là có thể tại ta ách tộc lật trời không thành ách tộc hoàng đế gào thét sắc cơ nghiêm nghị ở kiếp trước bị bạch vi tiên đế đánh xuyên qua vậy cũng quá k h t đ ụ tuyệt không thể để một màn này phát sinh sau một khắc hỗn độn ách tộc đại bản doanh dung chuyển thiên địa đều n ứ t ra ách tộc tiên đế đại trận toàn lực vận chuyển vô tận hỗn độn tiên quang từ trong cái khe bắn ra hóa thành một đạo đạo x i ề n xích khắc họa bất h ủ phu văn muốn khóa lại hết t h ể địch ba thanh tiên đế binh từ xa không m à đến hoàn toàn khôi phục tương đương với ba đạo cường thịnh tiên đế một cái tay công kích bát vương thời không đứt đoạn ách tộc tiên tổ lưu lại tiên đế cấp thủ đoạn công kích tất cả đều bị kích hoạt trong lúc nhất thời gió nổi mây phun muôn vương chấn động hỗn độn ách tộc nội tình ra hết chỉ vì tuyệt sắt lâm dương、Xong. cái này tiên đế cũng chịu không được c Quỷ kiến sầu toàn thân đều đang phát r u n một cái tiên chủ đối mặt tiên đế nhiều như vậy cấp thủ đoạn không bị dọa điên đã coi như là tâm lý tố chất mạnh ừ vừa mới trở thành tiên đế liền thật cảm thấy mình có thể pháp đóng vào cổ tại tất cả địa giới hiện vì sao tại ta ách tộc đại bản doanh trắc mức ngươi còn quá non ách tộc hoàng đế tắm dựa tại hỗn độn chỉ riêng bên trong thần thánh mà lạnh lùng cao n g ạ o ta tiên đế c h i tâm ta tiên đế con đường ta trường sinh đại đạo đều muốn thực hiện thả vi tiên tử kích động đến t ự c hạn tuy thời chuẩn bị xuất thủ các đoạn bạch đấu vi trái tim、Nắc. nhưng mà hết thể hư hảo sợ hãi t i ê u ngạo cùng khát vọng đều tại câu này khẽ nói phía dưới vỡ nát lâm dương chỉ là nhẹ nhàng phun ra cái này một chữ thiên địa phảng phất đều bị hắn đánh nát đại đạo gợn sóng hiền hóa hóa thành ngập trời gợn sóng hướng bốn phương tám hướng xôi trào mánh liệt nghiền ép mà đi hết thể tiên đế thủ đoạn hỗn độn ánh sáng đế binh đế trợn tại cái này đại đạo sóng cả trước mặt đều phảng phất dây đồng dạng lốp bốt vỡ vụn đồng đồng đồng đồng đồng thiên địa đều bị gọt rửa đại đạo thủy chiều gào thép mà qua hết thể đều yên tĩnh các loại thủ đoạn tất cả đều hóa thành hư vô vạn loại biến hóa t Một không ữ b không. đây không phải là thật ách tộc hoàng đế con mắt đều hết y hổng vô lực té quỵ dưới đất giờ phút này hắn mới rõ ràng mình nhất thống tiên giới là cái cỡ nào yếu ớt buồn cười nào ngậu trước đó rất đúng đạo tiên đế tưởng tượng đều là bọn hắn mong muốn đơn phương vô luận ngươi cỡ nào cường thịnh có lại nhiều nội t ì n h cùng cường giả không có cực đạo tiên đế chính là bụi đất một vị cực đạo tiên đế cũng đủ để đem diệt tộc